ngươi hoài nghi ta triệu càn khôn hiếp mắt ngươi lại là người nào hắn là biểu ca ta lúc này bao lấy một lỗ hai tiền đại công tử không biết từ nơi nào chui ra hắn nhưng là đến từ thần đ ô ngũ phẩm quan võ một chút liền khám phá các ngươi âm mưu âm mưu triệu càn khôn nháy nháy mắt ngươi nói chúng ta lừa gạt cái gì là thực lực của ta vẫn là nha đầu này thân phận đều là âm mưu lưu biểu ca cười lạnh một tiếng ta tại thần đô có một cái gọi là x ỉ u đồn bằng hưu hắn nhưng là ý l ì ông trước đốc cha quan hắn nói cho ta ý ly ông bây giờ đang là nội loạn công chúa làm sao có thể lại tới đây tham gia đền lễ ngươi nói cái gì nghe được lưu biểu ca triệu càn khôn cùng nhỏ hệ lần đồng thời kêu lên tiếng cái này đồng loạt thanh âm để lưu biểu ca có một loại quỷ dị sợ hãi cảm giác tựa như là con t h ỏ bị hai con sói đồng thời để mắt tới cảm giác gặp hắn ngây ngẩn cả người triệu càn khôn cười hỏi ngươi nói ngươi bằng hưu gọi sự đồn là y lý ổng đốc t r a quan sao thế nào đối mặt triệu càn khôn ánh mắt lưu biểu ca chẳng biết tại sao sẽ bắt đầu đổ mồ hôi ta cứ nói đi triệu càn khôn bay đầu nhìn về phía hệ lần không đi cân nhắc ngược lại sẽ chính mình chạy đến ừm ơ n ân ơ n hễ lần n ế t miệng một mặt khó nén hương phấn không ngừng gật đầu vậy thì dễ làm rồi triệu càn khôn bóp khớp xương âm vang rung động tới đi tiểu các ca chúng ta tới hảo hảo thảo luận một chút liên quan tới bằng hữu của người chủ đề một phút đồng hồ sau cổng huyện nha trên trăm cái quan binh trên mặt đất rên rỉ lan lộn trong viện triệu càn khôn đang ngồi ở trồng chất cùng một chỗ trương huyện lệnh cùng tiền đại công tử trên thân bên trên đứng bên người đáng yêu tiểu công chúa hễ lần trong tay bóp lấy vị kia ngũ phẩm biểu ca cổ cười khanh khách hỏi đến tiếp xuống chúng ta tới đ à m luận một chút người cái kia gọi x s u đồn bằng h ư u đi trải qua hỏi thăm chứng thực cái này lưu biểu ca chỗ nhận biết x s u đồn mười phần chính là tiểu công chúa muốn tìm cái kia thuê hàn nhất phong sát hại đại hoàng tử chân hung đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cái này x s u đồn hiện tại liền giấu ở thần đô triệu càng khôn cùng tiểu công chúa mục đích là giống nhau đã như vậy tiếp xuống sự tình liền đơn giản triệu càng khôn quyết định áp lấy cái này lưu biểu ca trở về thần đô giút tiểu công chúa tìm tới sự đồn một phương diện tiểu công chúa sẽ hứa hẹn cho hắn đầy đủ thù lao càng quan trọng hơn nha. hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này x ỉ u đồn đến cùng có phải hay không mò nẹt đại công sai s ử nếu như không phải hắn mưu sát đại hoàng tử đến tột cùng là vì cái gì đâu lưu biểu ca từ thần đô đi ra ngoài là có công vụ trong người nghe nói lại muốn trở về đương nhiên không làm nhưng là tại triệu c à n khôn giới dâm y lại giận mà không dám nói gì lao triệu vì để cho hắn nghe lời còn tại hắn biết hầu chỗ khắc cấn một cái bạo tạc phát trận nếu như ra hỏa này mưu đồ làm loạn triệu c à n k h ô n chỉ cần tâm niệm vừa động dẫn bạo kia phát trận liền có thể trực tiếp nổ bay đầu của hắn về phần trương huệ lệnh triệu càn khôn lập lại chiêu cũ trực tiếp đem hắn trói tay sau lưng bắt đầu dán tại cổng huyện n h à đồng dạng dựng lên cái kết giới trong vòng ba ngày thường nhân không được đến gần hắn cũng không phải võ thần tông người bị treo lên sau còn có người chạy tới đầu tiên cứu viện ba ngày này nếu là treo đầy cái này quan văn không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng vậy phần cái này tiền đại công tử dựa theo hệ lần ý nghĩ hẳn không thể một đao tiến h hắn triệu càn khôn ngược lại là không có làm như thế hắn cũng là nam nhân có đôi khi nhìn người cắt cây hương ruột đánh hai cái trứng gà đều sẽ cảm giác đến hạ thể ẩn ẩn làm đau để hắn đem người tháo thành tám khối ngược lại là đơn giản thiến vẫn là trong lòng có chút mâu thuẫn bất quá con hàng này nhớ tới trước kia thấy qua một cái đặc thù tiểu pháp thuật liền một trưởng vỗ tại bụng hắn bên trên hỏa nguyên tố thấu thể mà vào phá hủy một ít trọng yếu đồ vật đến cùng là phong lưu trên trận lao thủ bị thi pháp về sau tiền đại công tử lập tức liền cảm giác bảo bối của mình tựa hồ ra chút vấn đề giống như chẳng phải linh quang ngươi đến cùng đối ta làm cái gì tiền đại công tử mồ hôi lạnh ư a ra không có gì triệu c à n khôn cười hát hát chính là để ngươi cả một đời không ngẩng đầu được lên mà thôi thân mã t i ê n đại công tử lúc này quỳ xuống cho triệu càn khôn dập đầu đại ca đại gia tổ tông ta nhưng đừng mở cái này cho đùa a van cầu ngươi đừng như vậy đối ta h à phế đi hắn hiển nhiên so giết hắn còn khó chịu hơn nghĩ khôi phục a triệu càn khôn trong giọng nói tràn đầy r ụ hoặc ta van cầu ngươi giúp ta khôi phục đi t i ê n đại công tử một đường bò tới triệu càn khôn bên chân nắm lấy bắp đùi của hắn hô to lấy tiêu tốt triệu càn khôn cười hì hì dỗi ra một ngón tay một ngàn lượng hoàng kim ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp một ngàn lượng hoàng kim Tiên tử t đại kêu công đến dọa hắn à nhà n tiếng, trong h h mặc dù có dù thân i ề n n ư n nhiều nhất chỉ là một cái huyện thành thổ tài chủ, cùng sở tạng ý loại kêu 24K thuần hào vẫn tranh vạn g chỉ thổ chủ, hào lệch cách cái tài loại giảm kêu lấy một là là sở 24k xa đ u một g à n là ư nhưng ợ n không đến mức để hắn táng sản, g mặc mức cũng dù để ra bại l m ộ tiền bút thương cốt t khoản cân động cốt tiền lớn. là Hắn thân là tiền g i a trường tử trước mắt danh hạ tài sản cũng bất quá hai vạn lượng bạc đây là tính cả điển sản ruộng đất nghiệp đem ra được vốn lưu động bất quá mấy ngàn lượng tương đương thành hoàng kim cũng chính là mấy trăm lượng để hắn cầm ngàn lượng hoàng kim thực sự có chút khó khăn làm không được coi như xong triệu càn khôn kia ra kia hai tấm v ẽ tàu ta còn thời gian đang gấp chúng ta xin từ biệt đừng tiền đại công tử ngăn cản triệu càn khôn đại hiệp ngươi đi tiền trang c h o ta cho ta nửa canh giờ cam đoan cho ngươi gom góp ngàn lượng hoàng kim triệu càn khôn nhìn xem v ẽ tàu thời gian ngược lại là đổi chuyến liền đáp ứng hắn quả nhiên sau nửa canh giờ tiền đại công tử cầm ngân phiếu xuất hiện ở tiền trang hắn đem ngân phiếu giao cho tiền trang trường quỹ tính cả chính mình trước đó tiền tiết kiệm đổi một tấm ngàn lượng hoàng kim kim phiếu giao cho triệu càn khôn trong tay triệu đại hiệp lần này có thể giút ta khôi phục hùng phong đi ai ngờ thu tiền triệu càn khôn lắc đầu ta làm không được ai nha ngươi không thể không nhận nợ a kia là ta thế chân khế đất mới gọp đủ tiền a t i ê n đại công tử lúc ấy không làm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m triệu càn khôn trong tay kim phiếu nhưng lại không dám đoạt ta chỉ là có biện pháp lại không nói ta có thể làm được triệu càn khôn nhún vai về phần phương pháp nha mỗi ngày một cây d i á sân s â m mười k h ỏ a trùng thảo ba tiền vô lượng ăn năm mảnh tóc xanh lá ngao thành một bát nước ăn b ả o ăn như vậy bao lâu liền có thể khôi phục tiền đại công tử kích động nói khôi phục không được nhưng là có thể duy trì không tiếp sau tiếp theo chuyển biến xấu triệu càn khôn cười nói muốn trọng trấn h u n g phong chỉ có thể tìm lợi hại sinh mệnh pháp sư mới được ở trước đó phải dùng toa thuốc này kéo lại chính mình dương khí nếu là đoán mất thời gian dài chẳng những vận mệnh hoại tử sẽ còn nguy hiểm cho sinh mệnh tốt tốt tốt ta đã biết biết t i ê n đại công tử liên tục không ngừng gật đầu vui vẻ đi hoàn toàn mặc kệ hắn biểu ca chết sống thu kim phiếu triệu càn khôn cùng hệ lần áp lấy kia lưu biểu ca nắm con lửa lên thuyền thuận hồng giang một đường hướng thần đô lái đi ngươi nói đều là thật sao khoang thuyền bên trong hễ lần hiếu kỳ hỏi triệu càn k h ô n chỉ cần mỗi ngày uống thuốc tìm tới sinh mệnh pháp sư là có thể trị tốt hắn vậy cũng lợi cho hắn quá rồi đi tiện nghi triệu càn khôn cười ha ha sinh mệnh pháp sư có thể trị hết hắn không giả nhưng là có thể trị liệu loại này tổn thương ít nhất là đại ma pháp sư trở lên trình độ loại cấp bậc này sinh mệnh pháp sư toàn thế giới cũng không có mấy cái xuất tràng phí cũng đều là giá trên trời vậy phần thuốc kia ngược lại là không có gì tất yếu bất quá hắn không dám không uống kia mấy vị thuốc đều không rẻ mỗi ngày uống trong nhà có núi vàng núi bạc cũng không đủ a ngươi là vì móc sạch gia sản của hắn hễ lần nháy nháy mắt còn có muốn kiêm một ngàn kim phiếu cũng là triệu càng k h ô n nhún vai giết người rất dễ dàng nhưng là như thế nào để cho người ta sống không thoải mái thế nhưng là một môn học vấn gia hỏa này trước đó trong cuộc đời chỗ r ử a lớn nhất là tài phú lớn nhất yêu thích là nữ nhân hiện tại hai điểm này đều bị ta cho tức đoạn ngươi cảm thấy hắn tuổi già sẽ trôi qua thế nào hễ lần nghe nói một mặt sợ hãi ta phát hiện ngươi cái tên này là không thể nhất đắc tội cái loại người này biết liên tốt triệu càn khôn lường nàng một chút lần sau đừng có lại nhau nhau ta đi ngủ nghe được không ngươi yên tâm không có lần sau ta về sau ngủ đầu đường cũng không cần đến phòng ngươi bên trong đi hễ lần cái đầu nhỏ vây giống như chống lúc lắc đồng dạng vừa nghĩ tới ta tối hôm qua cùng loại người như ngươi c h u n g sống một phòng a ba hiện tại còn toàn thân rét run đâu thậm chí bởi vì đoàn sứ giả đến thời gian có trước sau võ thần tông cũng tiếp đãi không chỉ một đợt cao thủ mà cái này một nhóm trong cao thủ trùng hợp có triệu cản khôn mấy vị người quen đến từ sư tâm đế quốc đại biểu sư tâm hoàng thất mà đến nữ thánh kỵ sĩ di ho an ờ đến từ not thần đế quốc anh tuấn tiêu sái hoa kiếm c a m a z o n đến từ nguyên thủy đại lục huyền dương thành chủ cựu long kiếm thánh nam cung ngọc mấy người này tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là trung hợp c a m a z o n là luôn luôn thích đi theo di ho an ờ nam cung ngọc cùng di ho an ờ tại trước đây không lâu từ linh dối loạn bên trong đã từng kể vai chiến đấu xem như trải qua sinh tử chiến hữu các quốc gia sứ thần tại thần đô đều ở tại chuyên môn dịch quán ra vào rất dễ dàng gặp cho nên liền hẹn nhau cùng đi đi thăm về phần đồng hành những người khác cũng đều là nổi danh thế giới nhất lưu cao thủ mọi người coi như không quen biết cũng t ừ n g hô nghe qua đại danh các vị cao thủ nhìn xem trên diễn võ t r ư ở n g thao luyện võ thần tông đệ tử cũng không khỏi đến liên tục tán thưởng những đệ tử này niên kỷ cũng không lớn nhưng là động tác trình tề gia quyền hữu lực sức eo hợp nhất theo khẩu hiệu một chiêu một thức đều l ự c đạo mười phần lộ ra thiên hạ đệ nhất môn phái huy phong bất quá những ngày tán thưởng cũng chính là nhằm vào những n à y mười mấy tuổi bọn trẻ cổ vũ ở đây cao thủ có thể đột phá nhân loại cực h ạ n cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhớ năm đó mười mấy tuổi thời điểm đều so nói h thần tông đệ tử càng mạnh.、Bọn、hắn chân chính muốn nhìn, vẫn là cao thủ. Chiêu thức không chỉ những phương, như khỉ, thần, không như thế ữ n này tông càng Bọn muốn vẫn cũng còn người này người đông từng cái gầy đến giống giống như con khỉ. Các người cái kia võ thần, sẽ không cũng n g gầy gầy là là yếu yếu võ võ tử đệ đều đi. đối đi. cao Các cái các cái quá sai, kia sẽ chuyện là một cái làn da ngăm đen dáng người cực kỳ cao tráng nam tử đầu t r ọ c hắn thân trên trên thân vẽ lấy đặc biệt b ạ c h sắc ma văn toàn thân cơ b ắ p lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng đứng ở trong đám người giống như một tôn to như cột điện dễ thấy nhưng nếu n h nói thể trạng cường trắng nhất nên tính làm an hoang đại lục người bọn hán bình quân thân cao cùng cao tinh linh không sai biệt lắm nam tính động một tí hai m trên dưới bắp thịt dán chắc xương cốt thô to luận lực lượng vô luận đông tây phương người đều không cách nào so sánh với bọn họ nhưng là vì tiếp nhận lực lượng khổng lồ bọn hắn dây chẳng cùng khớp nối đều tương đối cứng gắc cho nên kỹ xảo tính yếu kém bình th th thường dựa vào cường đại man lực chiến đấu nhưng bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội có đôi khi lực lượng lớn đến trình độ nhất định về sau cho dù tốt kỹ xảo cũng vô pháp đền bù mà tiên tổ chiến sĩ thật giống như đông phương kiếm thánh phương tây thánh kỵ sĩ đây cũng là man hoang đại lục đỉnh tiêm chiến sĩ mới có s ư ơ n g hảo những ma văn này không thể là giả sức ẩn chứa trong đó man hoang đại lục cổ lao bí pháp để bọn hắn có thể kích phát thể nội tiên tổ huyết mạch lực lượng ngắn n g i biến thân thu hoạch được lực lượng cường đại hơn bất quá loại lực lượng này đại giới cũng không ít đối gánh nặng của thân thể cực lớn nhất định phải rèn luyện đến cực hạn mới có thể tiếp nhận mà liền xem như cực đạo c ư ờ n giả g mỗi lần biến thân cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh rút ngắn tuổi thọ nếu như tiếp tục thời gian quá dài thậm chí khả năng kiệt lực mà chết thật là tại cầm sinh mệnh đi chiến đấu mà vị này đầu chọc võ sĩ thân cao vượt qua hai m năm thể trạng hùng tráng tựa như một đầu gấu tuyết toàn thân lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng hãn gọi là cả xú lù tại đông p ư ơ n g có lẽ không ai nghe qua nhưng cái tên này tại man hoang đại lục thế nhưng là nổi tiếng thân hình của hắn tại nếu bàn về bên trong cũng coi như cực kỳ cao to được người xưng làm dây núi c h i tử nếu bàn về lực lượng liền xem như tây cả d ậ u châu thứ một đại lực sĩ cả lạ hẳn cũng muốn cam bái hạ phong lực lượng cường đại tự nhiên cũng cho hắn tính cách cao ngạo cả s ù l ũ danh tự không có truyền đến đông phương võ thần đại danh hắn lại có chỗ nghe thấy cao ngạo chiến sĩ tự nhiên không muốn chịu làm kẻ dưới cho nên lần này mượn cơ hội đến đây thần ô hắn đại hữu khiêu chiến võ thần c h i ý tùy hành phiên dịch đem cả xù lủ còn nguyên phiên dịch tới nghe được đông p ư ơ n g cao thủ cũng cau mày lên biểu thị không nhanh đ ồ n kiến xuân g lại ca h ỉ là là cười cười, cái gọi i xú đủ công sở t ư nhận g ế u lên rõ ràng không tin ngươi nói những này còn không có ta một nửa cao tiểu tử có thể cùng ta so chiêu bắt ừ các ngươi quá coi thường lực lượng của chúng ta ngươi cũng quá coi thường kỹ xảo của chúng ta Đi theo đồng i theo đ kiến xuân quát bảo ngưng lại nói đây đều là ngoại tân không nên hồi náo được s ư n g thiếu trạch nam tử xoay đầu lại hướng đồng kiến xuân liền ôm quyền sư minh ngoại tân đã muốn l u ậ n bàn thỏa mãn bọn hắn mới tính lấy hết chủ nhà tình nghĩa đi nói hắn đi đầu một cái nhảy vào diễn võ trưởng đối kia cả xu lu ngắc mắt tay coi như ngôn ngữ không thông dãy núi c h i tử cũng có thể minh bạch hắn ý tứ cái này hắc đại hán cười ha ha một tiếng cũng đi theo nhảy vào chừng nửa tấn nặng thân thể đập xuống trong khe gạch bùi đất đều bị kích việc đã đến nước này đồng kiến xuân lại nghĩ ngăn cản đã tới đã không kịp một bên ca ma don cười nói trưởng lão theo ta thấy dạng này cũng rất tốt tất cả mọi người là võ sĩ gặp mặt chỉ là nói chuyện phiếm tản bộ khẳng định không thể tận hứng hôm nay không bằng liền bày cái lôi đài mọi người luận bàn một chút điểm đến là rừng là được ta nghĩ đại chu quy về thiên hạ đệ nhất đại quốc không biết cái này điểm khí lượng đều không có chứ nghe phiên dịch thuật lại đồng kiến xuân lại nhìn một chút chung quanh đông đảo đệ tử đối mặt dị tộc phiên bang khiêu khích những n à y võ thần tông đệ tử đều lộ ra kích động mà ngoại quốc những cao thủ cũng đều biểu thị đồng ý đồng kiến xuân biết hôm nay việc này là tránh không khỏi chỉ có thể phân phó một vị đệ tử đi mời chấp kiếm trưởng lão mời chấp kiếm trưởng lão trình diện cũng không phải là bởi vì hắn võ công cao nhất có thể coi là nước làm vẻ vang vừa vặn tương phản trận bổn đồng kiến xuân cũng không thèm để ý những cái kia hư danh hắn là sợ những cao thủ này lúc tỉ thí có người thụ thương nếu có tam sư đệ của hắn toa trấn đại khái có thể tùy thời tham gia chiến cuộc những n à y phiên bang tiểu quốc người không biết ta võ thần tông lợi hại thật sự ở nơi này thường tồn tới chẳng phải là trách nhiệm của chúng ta rất nhanh trên diễn võ t r ư ờ n g đệ tử liền đưa ra đất trồng đến chấp kiếm trưởng lão cũng chạy tới hiện trường cùng đi đến còn có chư vị lưu tại trong tông thánh giai cao thủ tất cả mọi người là quân nhân mặt ngoài khiêm tốn khiêm tốn thì cũng thôi đi thật gặp được có đỡ đánh thời điểm ai có thể nhẫn mại được thể nội sao động học võ là tu thân dương tính đó bất quá là lắc lư người ngoài nghề sợ võ giả lực á c bách quá mạnh cho mình c h ụ tầng một cùng thiện nguy trang sẽ ở võ hoàng ọ c một đ ạ bên trên phần đi được đều sâu xa l si mê với mê c ư ờ thiếu bạo l trạch võ thần thứ hai mươi sáu người đệ tử năm nay hai mươi chín tuổi thiện là một thanh chín mũi xin thép cũng là một vị thánh gia i cao thủ thiên tư cực cao ự c c tâm cao khí ngạo nếu bàn về cá nhân thực lực so bạch hạ vũ cùng tia tiểu ngũ tuyệt cũng còn càng hơn một bậc nói là võ thần tông ba mươi tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ cũng không đủ hoàng thiếu trạch cầm trong tay xin thép gặp đối thủ tay không tức sát không khỏi n h ữ n nhữ mày ngươi không dùng vũ khí sao vũ khí của ta không tiện mang đến c ả s ù lủ cười ha ha mà lại đối phó ngươi loại này đ ầ u đỏm ầ m cũng không cần đến vũ khí cuồng vọng chi đồ hoàng thiếu trạch nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xin thép l ắ p một cái thẳng hướng c ả s ù lủ đâm tới loại này cán giải vũ khí hai tay cầm cầm hướng trước đâm uy lực cực kỳ to lớn xa không phải đao kiếm có thể so sánh nhưng vấn đề là công kích chỉ có một đường thẳng rất dễ dàng bị né tránh nếu như tùy tiện đâm bị đối phương để qua kích thứ nhất cận thân cán giải vũ k hát í sẽ r khó lập à m c loại đại thủ chính xác bắt lây xin cán xin thép nhọn tại khoảng cách cả sủ lủ cơ bụng chỉ có mấy cm địa phương dừng lại đây không có khả năng hoàng thiếu c h ạ c h quá sợ hãi hai tay của hắn cầm cầm xin thép làm sao có thể bị người một tay nắm chặt đây cũng không phải là đơn thuần hai tay đối một tay vấn đề xin thép nắm ở trong tay chính là một cây xà b e n đây chính là thật to dùng ít sức đòn bẩy đừng nói là bị người ta tóm lấy coi như cắm vào kẽ đất bên trong cũng có thể cậy mở một đầu câu a thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác liền tóm lấy mặc cho hoàng thiếu c h ạ c h như thế nào bên trên n à y ra ép xuống cũng dung chuyển không được mảy may cái này cũng không chỉ là bắp thịt vấn đề chân chính kinh khủng là kia thắng qua thép đúc làm bằng sắt sức nam a không chỉ là hoàng thiếu trạch vây xem đông đảo cao thủ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc nếu là cái phổ thông quân nhân thì cũng thôi đi hoàng thiếu trạch thế nhưng là nghiêm chỉnh thánh giai cao thủ hai bảng n h ó á n g một cái cũng có vạn c â n chi lực tại sao lại bị người áp chế gắt gao c ả su l ủ cười ha ha n g ư ờ i ra xong chiêu rồi như vậy tới phiên ta đi nói hắn thủ đoạn lật một cái xin thép vậy mà soát dọc theo bắt đầu liên đối lấy đem hoàng thiếu trạch cũng chống lên sau đó cái này hắc đại hán k h á c tay liền hướng hoàng thiếu trạch trên mặt chỗ tới cà s ù l ù thân cao vượt qua hai m năm tay r ơ i lên chính là cao hơn ba m mặc dù giữa hai người cách c ả n hắn dài hắn cái này một thanh vẫn có thể nhẹ nhõm đủ đến hoàng thiếu trạch thấy không xong lập tức bỏ xin thép một cái nhảy đ ả o thoát cà s ù l ù m à t r ư ở n g nhưng mà không đợi hoàng thiếu trạch rơi xuống đất đột nhiên cảm giác dưới chân x i ế t chặt bắp chân của hắn lại bị cà s ù l ù đại thủ bắt được cái này sao có thể ta chỉ ít thoát ra xa bốn năm trượng hắn là thế nào không còn kịp suy tư nữa cà s ù lủ nắm lấy hoàng thiếu trạch bắp chân cao cao vung lên phẳng phất dẫn theo một cùng gậy gỗ t r u n g điệp hướng mặt đất đập tới phát lực trong nháy mắt hoàng thiếu trạch trên thân thậm chí xuất hiện đột phá vận tốc gầm thanh xương mù vòng hoàng thiếu trạch tại một khắc cuối cùng hai tay ôm đầu che lại cái óc nếu như bị trực tiếp như vậy đập xuống dù cho là kiếm thánh chỉ sợ cũng nhưng mà trong dự liệu trọng kích cũng chưa từng xuất hiện hoàng thiếu trạch ở giữa không chung dừng lại là quái vật kia hạ thủ lưu t ì n h hoàng thiếu trạch ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp kia cả xù lũ vẫn như cũ duy trì đập xuống tư thế nhưng là hắn vòng ra dưới cánh tay phương một cái hói đầu hắn từ hai tay giao nhau giữ lấy cổ tay của hắn ngăn chở hoàng thiếu trạch đ là chấp kiếm trưởng lão đ o ạ n nghị tam sư m i n h hoàng thiếu trạch kêu lớn đã thấy kêu đ o ạ n nghị hai tay lắc một cái phảng phất c á i kéo một cắt kia cả s ù lủ cổ tay kia cả s ù lủ vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn bàn tay mở ra hoàng thiếu trạch rốt cục thoát khốn luận bàn mà thôi không cần đến đuổi tận giết tuyệt đi đ o ạ n nghị gặp sư đệ không việc gì triệt thoái phía sau mấy b ư ớ c thu chiêu đứng n g n g lạnh lùng thốt cả s ù lủ xoa b ó p cổ tay túi đầu nhìn xem đ o ạ n nghị dũng sĩ tới qua hai chiêu a đoàn nghị hư lệnh một tiếng ta chính là võ thần tông chấp kiếm trưởng lão chỉ là duy trì trật tự vậy nhưng không phải do ngươi nói cả s ú đủ thân hình loay lên thẳng hướng đoạn nghị phóng đi tốc độ thật nhanh vừa mới vây xem cao thủ thấy rõ ràng hắn chính là dựa vào cái tốc độ này đuổi kịp lăng không bay ngược hoàng thiếu c h ạ c h man hoang đại lục người cố nhiên không đủ linh hoạt nhưng là nếu bản về lực bộc phát là đông tây đại lục thúc ngựa cũng không đuổi kịp thẳng tắp bắn b ọ n có thể nói đúng là bọn họ cường hạng cả s ú đủ c h ư ớ c mắt vào tới một quên đập xuống bất quá chỉ làn l n vào hư ảnh g ư ơ n g mắt lại nhìn đoạn nghị đã lui về đám người cả xú lù ngươi cũng coi như thắng trận đầu cũng đừng vướng v í không thả đây ế n cũng là một vị cô gái trẻ tuổi nhìn qua chừng hai mươi niên kỷ tướng mạo thanh tú cách ăn mặc lão luyện mái tóc màu đen ở sau gót đâm cái nuôi ngựa nhìn qua tư thế hiên ngang nữ tử này tên là na y diệp là võ thần thứ bốn mươi năm người đệ tử cũng là võ thần tông trẻ tuổi nhất kiếm thánh vị này tiểu thư kia cũng là xuất thân danh môn phụ thân là hà đông thiên luyện môn môn chủ na thế kiệt mẫu thân thì là lĩnh tây đại phái thiên cơ các các chủ nữ nhi thiên luyện môn am hiểu rèn đúc các loại thần binh lợi khí năm đó v õ thần cầu một thanh tiện tay binh khí mà không thể được na thế kiệt tốn thời gian ba năm vì hắn đoán tạo một ngụm thanh long đao v õ thần vi biểu cảm kích đem hắn nữ nhi na y diệp thu làm đệ tử nhập thất r ố t lòng v u ô n chồng rốt cục để cô gái này tại hai mươi tuổi trước không bằng thánh g i a trở thành xa gần nghe tiếng võ lâm thiên mới mà vị thiên tài này khiêu chiến đối tượng chính là sư tâm đế quốc công chúa thánh kỵ sĩ. chương hai mươi ba kinh nghiệm tranh lệch luận thể năng nữ tính dù sao tiên thiên yếu tại nam tính bởi vậy võ sĩ bên trong nữ tính tỷ lệ nhỏ bé về phần đỉnh tiêm võ giả bên trong nữ tính càng là phượng m a u lân giác tự thân thiên tư hơn người lại thêm võ thần dốc lòng vũ chồng na y diệp một ư ơ i chín tuổi liền tiến vào t h á n h giai cái tốc độ này mặc dù không xưng được vô tiền khoáng hậu nhưng cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số nam tính kiếm thánh theo không kịp na y diệp vẫn cho rằng chính mình là trên thế giới ưu tú nhất nữ võ sĩ thẳng đến nàng nghe nói tại bốn lượn tri hải đối diện xa xôi đại lục phương tây bên trên có mấy ộ đột t tuổi Tây cái cực hạn nữ chiến phá lại, đã phương hạn h nữ nàng vẫn n sĩ. Mà là t thực lực, thiên phú, xuất thân, đều trên đại đế đều cái quốc luận công chúa. lực, Vô mình, n phú, à k h i ế năm thở thiên tri tiêu nhỏ chính nhớ Z.H.A.N. danh nữ na n là diệp y Mấy ký tự. trước nàng liền cùng cái này chưa từng gặp mặt sang ngoài vạn dậm nữ thánh kỵ sĩ âm thầm so sánh lên tỉnh hôm nay nàng rốt c ụ c gặp được cái này truyền thuyết bên trong d ho an nàng không chỉ có thực lực phi phạm xuất thân cao quý liền ngay cả tướng mạo khí chất đều cực kỳ xuất chúng trong tông c á c đệ tử đều liên tiếp ghé mắt nhìn lén cái này khiến na y diệp càng thêm chú ý nhân cơ hội này tự nhiên muốn đưa ra phân cao thấp di họ a a nở đối đông phương võ kỹ cũng rất tò mò có cơ hội luận bản lĩnh giáo cũng không có chối tử trận thứ hai liền từ hai nàng ra sân quyết đấu na y diệp thực lực cao tuyệt dung mạo tú lệ còn rất trẻ tại võ thần tông đổ tử đổ tôn bên trong nhân khí cũng khá cao xem xét vị này cái kia sư thúc đăng chẳng đệ tử đợi ba nhóm đều phát ra tiếng hoan hô mà đối diện di họ a nở ra sân về sau cái này tiếng hoan hô càng sâu hai vị mỹ nữ coi như không đánh đứng ở nơi đó cũng đầy đủ thưởng tâm duyệt mục sư tâm đế quốc di h o an ở các l ẹ n ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu na g h diệp cười rút ra bảo kiếm hôm nay liền để chúng ta tới so một lần ai mới là chân chính nữ võ thần cái này thật đúng là để cho ta thụ sùng lực kinh trước đó vì nên đón trao đổi sinh viên di h o an ở cũng học được chút đông phương ngôn ngữ không xưng được tinh thông nhưng là cơ bản đối thoại cũng có thể ứng phó cái bảy tám phần âm đọc mặc dù có chút sức sẹo nhưng dùng từ coi như chuẩn xác ta cảm thấy võ thần cái danh xưng này chỉ có lao sư của ngươi mới xứng đáng ta chỉ là một cái tuổi trẻ thánh kỵ sĩ tu hành đường còn rất dài di h o a n thái độ càng là khiêm tốn na y diệp thì càng nhìn nàng không vừa mắt trường kiếm n h ó n g một cái thẳng hướng di h o a n đâm tới mặc dù tuổi trẻ nhưng đến cùng là kiếm thánh na y diệp kiếm chiêu lại nhanh lại mãnh trong chớp mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách đâm về di h o a n cổ họng di h o a n cũng lơi d ồ n g kiếm ra khỏi vỏ két một tiếng đỡ lên na y diệp trường kiếm hai cái tú mỹ nữ tử cứ như vậy huy kiếm giao phong bắt đầu so với nam nhân ở giữa chiến đấu hai nữ tử chẳng những thân hình nổi bật động tác cũng lộ ra không giống mỹ cảm suất từ đông phương võ lâm thế ra na y diệp thở nhỏ tại trong tông đi theo võ thần học tập đọc nhiều bách gia đ i ể n tịch chiêu kiếm của hắn linh động hay thay đổi thường xuyên đem võ học các môn phái trộn lẫn cùng một chỗ làm cho người hoa mắt cùng so sánh di h õ a nở phong cách càng thêm vững vàng mặc dù tuổi trẻ nhưng là tại tây cạ dược châu trên chiến trường nàng tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm mặc dù kiếm chiêu không giống na y diệp nhiều như vợi biến nhưng là cả công lẫn thủ tiến tối có độ lại thêm dung nhan tuyệt thế cùng hoàn mỹ dáng người nàng một chiêu một thức đều lộ ra một cô y ê u nhã cùng cao quý hai người thực lực sắp xỉ như nhau trong c h ư ớ c mắt trăm chiêu đã qua chưa phân thắng bại n à n y diệp trong lòng khuôn mặt có chút động xem ra cái này phương tây nữ kỵ sĩ cũng không phải chỉ là hư danh nàng hẳn là so với mình còn nhỏ hai tuổi công phu vậy mà như thế vững chắc khó đối phó nghĩ tới đây n à n y diệp trong lòng lo lắng chân khí trong cơ thể vận chuyển quyết định xử suất nàng tự sáng tạo tuyệt chiêu đến kết thúc đối thủ chỉ gặp nàng một chiêu bức lui gì họ an ở tay kết kiếm quyết chân khí rót vào trường kiếm từng đạo điện hỏa hoa lấp lóe tại trên núi kiếm ẩn ẩn có đôm đốp thanh âm p h í c liệt quyết đây là na y diệp dưới sự chỉ điểm của võ thần tự sáng tạo công pháp có thể đem nội kỉnh chuyển hóa làm lôi thổ tính phóng thích cường lực dòng điện cứ như vậy tại công kích lúc cho dù vũ khí va nhau dòng điện cũng sẽ thuận vũ khí đạo nhập đối phương thể nội tạo thành điện giật di hò an A -N phản công đi lên na y diệp cười lạnh một tiếng trường kiếm n ê n h đón tiếp lấy ken một tiếng cùng di hò an A -N lưỡi dòng kiếm đụng vào nhau ccc dòng điện thuận thân kiếm chuyển đến di hò an trên thân mỹ lệ nữ thánh kỵ lập tức bắt đầu toàn thân run dày hiển nhiên là điện giật na y diệp trong t lòng cười h ầ m trường k i ế m n h o á n g một cái, đầy m mặt. một về Ji Ai i Ho An gương mặt. Ai ngờ trước một giây còn tại răng lách mình tránh thoát mũi kiếm, vọt tới y trước mặt, đưa tay dùng trường căn đẩy tại nàng trên cằm nghĩ a Y Diệp i ệ m n đầy răng đụng răng n vào a bay ra u đều cả bịch người đánh ngoài, một tiếng ké lăn trên n g đất. bị h một ké lại đứng lên lại cảm thấy đầu góc một trận trời đất quay cuồng cũng đứng lên không nổi nữa không thể đổ ở chỗ này nữ nhân kia nhất định sẽ thừa cơ mà vào mang dạng này tín nhiệm na y diệp ra sức muốn bắt đầu lại lần lượt ngã sấp xuống trở về rốt cục trước mắt xuất hiện di ho a nở thân ảnh hướng nàng đưa tay ra nagy diệp bản năng muốn tranh né lại phát hiện đối phương cũng không có cầm vũ khí mà là muốn đem nàng kéo lên nagy diệp không muốn tiếp nhận đối thủ lân huệ nhưng là nàng hiện tại đầu váng mắt hoa dựa vào chính mình chỉ có thể ở trên mặt đất lăn lộn rơi vào đường cùng chỉ có thể bắt lấy di ho a nở tay đến cùng là thánh giai cao thủ sức khôi phục cũng mạnh đứng lên sau có di ho a nở đỡ lảo đảo mấy bước liền chậm dạy đứng vững vàng vì cái gì n a y diệp cắn răng hỏi Ngươi ràng điện giật, rõ vì cái gì k h ô nạ g có bị y diệp kiếm kiếm nhìn cười xem gì họ an chẳng lẽ ngươi trước đó biết ta phải dùng thích lịch điện kiếm công kích ngươi chỉ là quen thuộc gì họ an lắc đầu nói phương tây trên chiến trường ma pháp sư phi thường phổ biến vì đối kháng lôi thuộc tính ma pháp Vũ khí chiến ù n g k ô giáp đều đ sẽ làm chút trường na y diệp những nhúm mày đông phương bởi vì nội kình tồn tại lợi hại võ giả cũng có thể trình độ nhất định nắm giữ lực lượng nguyên tố chiến đấu cũng càng n ư ơ n g tựa tại vũ lực pháp x ư a cùng chiến tranh liên hệ không hề giống phương tây như thế chặt chẽ nhưng cái này cũng không hề là nàng bị phản xác lý do gì họ a nở tại nhìn thấy nàng xử suất lôi kiếm trong nháy mắt liền nghĩ ra cái này tường kê t i ể u kế đối sách phần này nhạy bén là tại vô số trong thực chiến rèn luyện ra được na y diệp biết chính mình là thua tại kinh nghiệm lên ta thua tâm phục khẩu phục na y diệp cắn răng nói t h ủ giáo chương hai mươi bốn xù lông cao tinh linh di họ a nở cùng na y diệp đều hạ trận cứ như vậy võ thần tông coi như thua hai trận mặc dù chỉ là lâm thời khởi ý luật bàn nhưng bởi vì cái gọi là văn vật thứ một võ vô lệ nhị thân là quân nhân ai không có hai lượng t i n h tình đặc biệt là gần nhất chính vào thời buổi rối loạn võ thần tông mấy vị khác cao thủ đều kìm nén một luồng khí nóng t ừ người ma u y này tên t r ư là dương lệ là võ thần vị thứ chín đệ tử sắp pháp dũng mãnh nếu bàn về võ công tại võ thần tông đông đảo trong cao thủ cũng là đình tiêm nếu không phải làm người lệ khí quá nặng không am hiểu xử lý trong phái sự vật chỉ sợ lại là một vị trưởng lão dương lệ xuất mã đây là quyết tâm muốn tìm về tràng tử gia hỏa này quét mắt một vòng ngoại quốc võ sĩ đội ngũ cuối cùng chỉ hướng một vị mái tóc dài và nóng mang theo mặt nạ thân mang hoa lệ áo giáp cầm trong tay một thanh song nhọn thương cao tinh linh võ sĩ dương mỗ còn không có lĩnh giáo qua cao đẳng tinh linh cao chiều hôm nay ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một hai kiệu cao tinh linh hơi s ư ớ n g sở lập tức k h é p cười một tiếng cất bước đi vào giữa sân bước chân kia thất tha ngược lại để dương lệ có chút ngoài ý mới không nghĩ tới ta sẽ trở thành mục tiêu cao tinh linh mỉm cười nói là tiêu chuẩn đại chu tiếng phổ thông lại là dễ nghe h ê m thai giọng nữ nghe được thanh âm này dương lệ cũng có chút ngoài ý mớn cao tinh linh phổ biến dáng người tương đối cao hắn là biết đến nhưng là vị này cao tinh linh rõ ràng có hơn hai mét thân cao so cái khác cao hơn gần nửa cái đầu lại thêm nàng mặt nạ che mặt thân mang áo giáp nhìn không quá xuất thể hình cho nên dương lệ còn tưởng rằng đó là cái nam tinh linh nữ nhân dương lệ nhữ lông mày được rồi ta còn là đổi một cái đối thủ đi ngươi nói cái gì cái này cao tinh linh nữ chiến sĩ nữ khí lăng lệ hiển nhiên thấy thường h giận. nữ n là tức ta Cảm xem ây n s a dương lệ ngây ra một lúc hắn không nghĩ tới đối thủ thế mà bởi vì cái này sinh khí ta không có ý tứ này không nên nói dối nữ cao tinh linh thanh âm giận dữ chỉ là sống mấy chục năm đoàn m ệ n h loại chỗ nào biết cái gì gọi đẹp hôm nay ta liền muốn dùng trăm năm lắng đ ọ n g vô nắn ngươi một chút n g ư ơ i kia sai lầm thẩm mỹ quan nói cao tinh linh chiến sĩ dơ cao lên s o n g đầu trường thường hướng phía dương lệ phóng đi giá hỏa này có thể chọc tổ hong vỏ vẽ người xem bên trong i ể u long kiếm thánh nam cung ngọc cười đối bên cạnh di hò a n nói tên kia ghét nhất người khác n h ấ t lên nàng tấm p h ẳ n g dáng người lần này sù lông đó là ai các ngươi rất quen di hò a n tò mò hỏi giữa sân hai vị dùng thương cao thủ đã chiến đấu tại một chỗ đánh cho nhất là kịch liệt di hó a n nhìn ra được k i a dương lệ so với mình đối thủ na y diệp còn mạnh hơn nhiều chẳng những kiến thức cơ bản càng vững chắc lâm c h à n g kinh nghiệm cũng mười phần phong phú là chân chính chuẩn anh hùng cấp cao thủ đối mặt loại này đẳng cấp cường giả k i a cao tinh linh nữ tử có thể ứng phó được đến có thể thấy được nàng thực lực cũng cực kỳ c ứ n g hãn hai vị này đều là so với mình càng hơn một bậc đỉnh tiêm cao thủ cựu long kiếm thánh cười nói tia cao tinh linh tên là du ly ạ sóng dữ là cao tinh linh chủ thành thánh huy thành cấm vệ quân trường quan chúng ta nam cung ra cùng thánh huy thành mậu dịch rất nhiều đều phải trải qua kiểm soát của nàng ta cùng nàng cũng coi như quen biết đã lâu nữ nhân này thực lực đặc biệt c ư ờ n g đại liền ngay cả ta cũng cam bái hạ phong nhưng chính là đối với mình dáng người so sánh mẫn cảm ta còn tưởng rằng cửu long kiếm thánh ai cũng không phục đâu một bên camason cười nói nguyên lai、like、cũng có để ngươi cam bái hạ phong người a nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nam cung ngọc cười nói đặc biệt là lần kia được chứng kiến cái kia kim cương khô lâu thủ đoạn về sau ta càng là bội phục đầu giảm xuống đất cái này du lì ạ mặc dù so ra k é m cái kia chiến thắng hấp huyết quỷ thân vương kim cương k h ô n lâu nhưng là thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm tinh linh tộc trời sinh tuổi thọ là nhân loại mấy lần nhân loại qua hết cả đời bọn hắn khả năng vừa mới trưởng thành nhưng là bọn hắn đối thời gian cảm giác cùng nhân loại là giống nhau cái này khiến cho tinh linh tộc có ít lần tại chúng ta thời gian đi học tập cùng rèn luyện kỹ xảo cái này khiến tinh linh tộc chiến sĩ trình độ đặc biệt cao mà đỉnh tiêm cao thủ càng thêm đáng sợ cái này dù l ụ ạ năm nay bao nhiêu tuổi tương đoán n ra đối tổng tuổi thọ tới nói bọn hàn ấu niên kỳ cùng lão niên kỳ so nhân loại muốn ngắn một chút thanh thiếu niên đến tráng niên trong khoảng thời gian này sẽ phi thường dài tỷ như cái này du lì ạ theo ta được biết chứng hai mươi tuổi liền bắt đầu tập luyện võ kỹ cho tới hôm nay đã không sai biệt lắm một trăm n ă m ma luyện một trăm n ă m kỹ nghệ a di hó a nờ nhìn xem rủ lì ạ vậy dứt khoát lưu loát thân thủ không khỏi nhẹ gật đầu s á c thực lợi hại đang khi nói chuyện hai người chiến đấu cũng đến gây cấn quả nhiên là lực lượng ngang nhau dương lệ là ai võ thần cựu đệ tử luận thực lực tại đông đảo kiếm thánh bên trong cũng là siêu quần bạc thụy một đầu điểm cương mâu độc bộ thiên hạ so với ly văn nghĩa cũng không kém bao nhiêu thực lực cường đại để dương lệ từ thực chất bên trong lộ ra một cấu nạo khí lại thêm hắn chiến pháp hung tàn thương hạ chưa có địch luôn luôn trong mắt không người thế nhưng là ai ngờ hôm nay vậy mà cùng một nữ nhân đánh cái ngang tay cái này hắn chỗ nào nhịn được rồi nghĩ tới đây dương lệ mũi thương lắp một cái đại thương tung bay s ử suất một chiêu áp đáy hỏng chợt chiêu cựu long ra biển cái gọi là cựu long ra biển là đánh ra chín đạo hư chiêu từ chín cái phương hướng gần như đồng thời công kích ra ngoài nhưng cái này chín đạo hư chiêu bên trong chỉ có một đạo là thật cụ thể cái nào một đạo muốn nhìn tình huống lúc đó từ chính dương lệ phán đoán n ắ m giữ có thể nói là trong hư có thật trong thật có hư biến ảo khó lường một cái sắt chiêu cựu long ra biển cố nhiên lợi hại dù lì ạ cũng không phải đèn đã cạn dầu nàng một chút nhìn ra chiêu này hung hiểm m u ố n trong nháy mắt đánh giá ra trong đó hư thực thật là rất khó khăn nhưng nàng tầm tư thay đổi thật nhanh lập tức cầm trong tay s o n g nhọn thương xoay tròn giống như cánh quạt toàn phương vị đón đỡ chín đạo sát chiêu Trưng đối ể chúng thức cảnh. nhẹ, thưởng đón sông người gió ta treo kia đ bờ mỹ cảnh. Đối mặt dù lì ạ đối sách dương lệ trong lòng cười lạnh xoay tròn chỉ cần rất nhanh chính là cái động thái tâm c h á n nhìn như không có kẽ hở nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là chuyển động tâm nơi đó tương đối là đ ư n g im chỉ cần công kích nàng chuyển động cán thương hai tay liền có thể phá mất cái này phòng ngự nghĩ tới đây dương lệ cán thương lắp một cái chín đạo thương ảnh hội tụ thành một đạo đâm về dù l i ạ hai tay nhưng vào lúc này dù l i ạ hai tay đột nhiên một phần cùng cụt một tiếng s o n g nhọn cán thương đột nhiên đoạn thành hai đoạn ở giữa chỉ còn một cây xích sắt tương liên dù l i ạ s o n g nhọn thương mũi thương thật dài hai mặt khai phong bây giờ từ giữa đó một phân thành hai cầm ở trong tay thật giống như hai thanh cán dài đoàn kiếm bên nàng qua thân đến hai tay n h o n một cái rầm rầm một tiếng kết nối hai mảnh đoàn mâu xích sắt liền quấn lấy kia dương lệ mũi thương đây là dương lệ lúc này mới ý thức được nguyên lai đối phương xoay tròn vũ khí chân chính mục đích cũng không phải là phòng ngự mà là đem hắn công kích dẫn hướng thơm nguyên bản biến ảo khó lường c ử u long ra biển lần này nhất định phải đâm về ở giữa chính mình ngược lại lấy đối phương đạo nhưng là dạng này tựa như đoạt vũ khí của ta dương lệ nổi giận gầm lên một tiếng cán thương đột nhiên run run r u l i ạ đã cảm thấy một cỗ quỷ dị lực đạo từ xích sắt truyền mà đến chấn động đến hai tay của mình phát run mặc dù là cường đại cao tinh linh cấm vệ đội trưởng nhưng dù l ì hạ dù sao cũng là nữ nhân cùng cấp bậc cao thủ ở giữa đọ sức bắp thịt của nàng cũng không chiếm ưu thế vì hạn chế lại dương lệ điểm cương âu nàng cũng xử suất tất cả v ố n liếng cứ như vậy hai đại cao thủ so sánh khởi k i n h đến chiến đấu từ lúc mới bắt đầu người tới ta đi kịch liệt các h đấu biến thành âm thầm đấu sức im ắng rằng co mà đúng lúc này một vị đệ tử đột nhiên từ tông môn miệng phương hướng chạy vào một đường đi vào chấp giáo trưởng lão đồng kiến xuân bên người d ì thai vài câu cái gì đồng kiến xuân quá sợ hãi lúc này kêu dừng chiến đấu thật có lỗi các vị hôm nay luận bàn muốn đã qua một đoạn thời gian chúng ta võ thần tông ra một số chuyện phải xử lý dương lệ đừng đánh nữa cùng ta đến nhị sư đệ ngươi tiếp tục chiêu đái mấy vị khách nhân nói xong hắn còn gọi lên chấp kiếm trưởng lão đoạn nghị kêu mấy người đệ tử còn mang theo mấy cái luyện công đường người vội vã rời đi đã xảy ra chuyện gì các vị cao thủ đều rất hiếu kỳ có thể để cho võ thần tông như này như lâm đại đ ị c h nhất định là đại phiền thoái bọn hắn cũng mất tham quan tâm tư cũng một đường đi theo ra ngoài đồng tiên sinh xảy ra chuyện gì có gì cần chúng ta hỗ trợ sao nâng lên cái này đồng kiến xuân có chút do dự nhưng là tưởng tượng hiện tại đã huyên náo dư luận xôn xao dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì liền trung thực đáp thứ không dám dấu diếm chúng ta võ thần tông gần nhất gặp một cái khó giải quyết đối đầu tên là trình giáo kim đồng kiến xuân đem trong khoảng thời gian này bọn hắn bị triệu cạn không tìm phiền thoái sự tình nói đơn giản một chút đương nhiên trong đó so sánh mất mặt bộ phận vẫn là sơ lược chỉ nói là có một cái cao thủ thần bí một mực tại tìm võ thần tông phiền phức thế mà còn có loại này lăng đầu thanh camason kinh ngạc nói nói võ thần tông là trên đời này cường đại nhất vũ lực tập đoàn cũng không đủ đi lại có thể có người dám trắng trợn khiêu khích mà lại hắn đánh thắng lý văn nghĩa nam cung ngọc cao mày nói người này mười mấy năm trước từng đến nguyên thủy đại lục đi săn lúc ấy ta thúc thúc nam cung lũy cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua cỗ thúc thúc hồi ức nói người này thiên phú cùng tu vi đều là tuyệt hảo mặc dù lúc ấy năm gần hơn hai mươi tuổi nhưng là thực lực đã để thành danh đã lâu thúc thúc theo không kịp bây giờ quá khứ vài chục năm người này thực lực khẳng định đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng đương nhiên một bên p i ê n dịch nói tại ta đại chu lý tiên sinh đại danh uy c h ấ n võ lâm nhiều ít đại phái trưởng môn đều muốn hướng hắn thỉnh giáo võ đạo cái kia có thể đánh bại dạng này cơn giả g cái này trình dạo kim đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại di họ an a ở thầm nghĩ lên hai người quay đầu nhìn về phía ca ma i o n cùng nam c u n g ngọc chẳng lẽ lại là một cái s a ngộ n tĩnh kim cương khô lâu cấp bậc kia cừng giả mấy người n h ú mày chẳng lẽ lại là đồ lòng dũng sĩ bên trong một viên trước đó hai cái đều không có bắt lấy lần này cái này thế nhưng là trọng yếu manh mối võ thần tông người đều cưỡi k h o i mã đến tham quan những cao thủ cũng đều cưỡi tọa k�� một nhóm gần hai mươi người rất mau ra bắc môn dọc theo sông hộ thành một đường chạy tới bến tàu quả nhiên xa xa liền thấy một đội quan binh vây quanh một chiếc rừng sắt ở bến tàu thuyền lớn thuyền bên cạnh ngồi sổn một đống thủy thủ hai tay ôm đầu bị quan binh vây quanh dùng vũ khí chỉ vào mà thuyền kia trên đầu có bốn nam một nữ năm người bị người dùng dây thừng hai tay bắt chéo sau lưng cướp nối trói g ô trong miệng đút lấy vải rách treo ở đầu thuyền rêu rao khắp nơi sư đệ sư muội đồng kiến xuân gặp không khỏi teo to cái này năm cái chính là đi đánh lén trình rào kim tiểu ngũ t u y ệ n nghe người ta nói là một chuyện mắt thấy của mình sư đệ sư muội võ thần tông t i ê u ngạo bị người như thế treo ở đầu thuyền rêu r a o khắp nơi đau lòng cùng sỉ nhục cùng nhau lóe lên trong đầu một cái quan binh tới hai tay ô m quyền năm người kêu bên cạnh có ma pháp kết giới mà còn chờ cấp khá cao chúng ta theo quân pháp sư không cách nào phá giải làm t h i ê n vị này quân ra đồng kiến xuân nhẹ gật đầu quay đầu phân phó luyện công đường pháp sư đi đem bọn hắn cứu được luyện công đường pháp sư trình độ đều khá tốt mấy người đi lên nhanh gọn phá trừ triệu cản khôn kết giới đem tiểu ngũ tuyệt cứu lại mở trói mấy người này bị như thế treo vài ngày đói khát khó nhịn không nói tay chân khớp nối cũng đều để cho người ta cho tháo hơn nữa nhìn đi lên gỡ khớp nối người kia tựa hồ còn sẽ không đứng đắn gì khớp nối kỹ những này khớp nối đều là bị cứng rắn xoay mở thủ pháp cùng tay sẽ gả hầm không sai b ị lắm đồng kiến xuân lập tức phân phó đệ tử đem mấy người đưa về thành nội điều dưỡng mà hắn thì rủi ngựa đi vào những cái kia ngồi s ổ n thuyền viên trước mặt căn cứ quan binh thuyết pháp chiếc thuyền này chính là bọn hắn nói là ai đem bọn hắn treo ở đầu thuyền dương lệ một ngựa đi đầu chứa tám điểm cương mâu chỉ điểm cầm đầu thuyến trường nghiêm nghị gấm thét đại gia tha mạng a người thuyền trưởng kia run run dậy mà nói chúng ta là xe mạng thuyền người phụ trách vận chuyển một nhóm hàng hóa đến thần đô kinh thành đường tắt còn bình thời điểm có người tìm chúng ta để chúng ta đem mấy người này treo ở đầu thuyền mang tới nói đến bên này có người tiếp thu chúng ta cũng không biết kia là võ thần tông người a đại gia tha mạng a ta cũng không dám nữa để các ngươi treo các ngươi liền treo đồng kiến xuân h í mắt đầu thuyền treo người rêu r a o khắp nơi các ngươi cũng có thể đáp ứng tiểu nhân m u ố n là không đáp ứng người thuyền trưởng kia dập đầu như g ã t ỏ thế nhưng là người kia cho tiểu nhân một khối ô thiết nói là h u y thiết t giải giải í nói, nói nhảm dương lệ cả giận nói đầu thuyền treo người quan binh có thể không đến mà tiểu nhân biết sai rồi các vị thủy thủ liên tục xin tha là chúng ta tham tiền tâm hồn là chúng ta không nên đáp ứng hắn t i ể u nhân biết sai rồi đồng kiến xuân hừ lạnh một tiếng ngươi nói người kia cho ngươi một khối huyền thiết ở chỗ nào vừa rồi để quân ra lấy đi chủ thuyền chỉ chỉ một bên qua n binh sĩ quan khoát tay chặn lại rất nhanh có người chuyển tới một khối to bằng đầu nắm tay c u c sắt đưa cho đồng kiến xuân đồng kiến xuân cầm ở trong tay ước lượng cực kỳ nặng nề hẳn là huyền thiết không thể nghi ngờ bất quá kia trình rảo kim vì cái gì dùng thứ này hối lộ bọn hắn hắn híp mắt suy nghĩ một lát đột nhiên quát to một tiếng chẳng lẽ nói chương hai mươi sáu xin gọi ta mạnh nhất vương giả đồng kiến xuân bưng lấy khối kia huyền thiết nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng hắn lập tức g a o huyền thiết giao cho luyện công đường người để bọn hắn kiểm tra mặc dù bị phá hư nhưng vẫn có thể cảm giác được đã từng ma pháp ba đ ộ n luyện công đường người nói là chúng ta truy tung ma pháp quả nhiên đồng kiến xuân hai mắt trở lên đó cũng không phải phổ thông huyền thiết mà là dùng năm người võ thần thiết bài ghép lại m à thành huyền thiết là thế gian cứng rắn nhất kim loại một trong bình thường sắt thép tại huyền thiết chế tác đao kiếm mũi nhọn ở dưới giống như mỡ bỏ đồng dạng hết thẻ ma qua mà lại nó tính chất còn rất ổn định cơ hồ sẽ không xảy ra gỉ điểm nóng chạy cũng cỡ cao rất khó dung luyện. đại thêm thân nhiên bản sư l n liền g huynh giá chấp g kiếm trưởng lão đoạn nghị cao mày nói xem ra trước đó chúng ta còn đánh giá thấp cái này trình rào kim ngươi có thể làm được đến sao đồng tiến xuân đem cao mày nói loại này đối thủ không tốt nhất đối phó bất kể hắn là cái gì người thực sự khi người quá đáng dương lệ đối luyện công đường người giận dữ hết khối thép này chỉ có năm người phân lượng trên người hắn hẳn là còn có hai khối trở về lại cho tên kia định vị vị Ta đồng i tìm hắn. kiến xuân nói đối phương là cường đại ma pháp sư hẳn là đã sớm phát giác thiết bài bên trên ma pháp bất quá trước đó một mực không có ẩn tàng hành t u n g thẳng đến tiếp cận thần đô phụ cận mới phá hủy định vị ma pháp các ngươi cảm thấy đây là vì cái gì đoạn nghị cao mày nói bắt đầu bại lộ hành tùng là vì hấp dẫn chúng ta đi đánh lên hắn sau đó dần dần đánh tan chúng ta phái ra chặn đánh người suy yếu chúng ta võ thần tông thực lực thế nhưng là sắp tiếp cận thần đô thời điểm lại ẩn nấp đi nói rõ mục tiêu của hắn đúng là chúng ta võ thần tông võ thần tông đám người nhao nhao suy đoán di họ an ở ngoại hạng nước võ giả cũng nghe cái đại khái nhao nhao kinh ngạc là ai dự định lấy sức một mình đối kháng trên thế giới này cường đại nhất võ học m ô n phái cùng lúc đó triệu càn khôn cùng nhỏ hệ lần chính áp lấy lưu biểu ca trước khi đến thần đô trên thuyền nói thực ra triệu càn khôn cũng không muốn nhiều như vậy hắn mục tiêu chân chính cũng không phải cái gì võ thần tông thu thập bọn họ phái tới đánh lén người cũng chỉ là thuận tiện mà thôi v ề p h â n ẩn tàng hành tung sự tình triệu càn khôn trước đó chẳng qua là cảm thấy không có gì tất yếu người tới quay dối đánh hắn là được rồi bất quá bây giờ bên người theo cái nhu nhược tiểu công chúa triệu càn khôn cũng không đành lòng để đáng yêu như vậy tiểu la lụy cuốn vào nguy hiểm liền đem trên bảng hiệu ma pháp tiêu ký xóa đi ta nói còn bao lâu a triệu càn khôn đứng tại bong tàu bên trên đón lệnh thấu xương do sông hơi không kiên nhẫn đều nói thuyên nhanh đây cũng quá chậm dùng chạy hiện tại đã chạy tới thật xin lỗi a triệu đại anh hùng nhỏ h ệ lần chu mỏ nói là ta liên lụy cước bộ của ngươi làm trễ mải n g à i anh hùng sự nghiệp to lớn triệu càn khôn cười cười đưa tay vuốt vuốt nhỏ hệ lần đầu màu xanh lam tóc dài bị hắn làm rối loạn t r e o đến tiểu công chúa cúi đầu né tránh hai tay ôm đầu một mặt bất mãn đúng rồi biểu ca a triệu càn khôn quay đầu lại hỏi đến mấy ngày nay hắn cũng không có hỏi cái này lưu biểu ca đại danh gọi là cái gì liền theo cùng một chỗ gọi biểu ca gia hỏa này còn không dám không đáp ứng chớ nhìn hắn tay chân tự do bởi vì trên cổ cái kia phát trận Hắn nhưng lưu à hành động thiếu suy nghĩ. Cả ngày tuyệt cái, cái thiếu theo triệu suy khôn sau không khôn nghĩ, nhỏ đôi động cùng đồng dạng cản đằng dám cái cái đi cả b n dâng nước. Ngươi nói g trà d cái kia sự dấu ở thần tới phố, cái này, quỹ đường phố phương? đường này đường đến cùng là cái gì địa phương? Liên quan tới cái này đô địa quỹ quỹ Lưu gì cái cái cái là biểu ca cười tủm tỉm giải thích nói đầu kia đường phố tiếp giáp tây bắc cửa thần đô tây bắc ngoài thành là một mảnh phân mộ lớn đ ị a trong thành người đã chết đều là từ cánh cửa này vận ra khỏi thành đi phần lớn đều phải trải qua con đường này dần ra, mọi người liền gọi là quỷ đường phố đều cảm thấy nơi này âm khí so sánh nặng không nguyện ý tới gần dân g ra cũng thành một đầu nổi danh thương nghiệp đường phố danh tự cũng từ quỷ đường phố biến thành quỹ đường phố chính là ngư long hôn tạp chi điệu nha triệu can không nhẹ gật đầu ngược lại là cái dấu người nơi tốt b ấ tại quá tốt xấu thu yêu tiêu Lưu biểu đau Cái cái ngươi cũng là lục phiến môn con võ, thu nhập cũng không cũng nơi này ngài cũng không biết đi. Lưu biểu ca vẻ mặt đau khổ nói, nho nhỏ con võ, ngũ đi biết đi. tốt thấp mặt ta một trợ t cấp. lục ca là làm à, À, phí. phẩm khổ sao võ, vẻ võ, đó địa phương huyện trên trấn đích thật là nhân vật có mặt mũi thế nhưng là tại thần đ ô đây chính là kinh thành ngay tại thường thắng cửa trên lầu ném cục gạch đều có thể đấm vào hai ngũ phẩm đi những cái kia cấp cao địa phương tiêu phí người ta đều không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái cũng liền tại quỹ đường phố ta còn có thể có chút mặt mũi người ta một câu đại gia giải đại gia ngắn nghe thoải mái đây coi như là tìm tâm lý cân bằng đi triệu càng khôn cười ha ha càng thiếu khuyết liền càng nghĩ m u ố n ngài nói không sai lưu biểu ca con mắt hơi chuyển động vậy ngài tâm lý cân bằng là cái gì đây muốn tìm ta nhược điểm triệu càng khôn quay đầu liếc hắn một cái dòa đến ra hỏa này khẽ run run ẩ y đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng không có không có không có triệu càng khôn cười ha ha không có việc gì n g h ĩ đối ta đ ị n h n ọ t ta xem một chút ta ngươi liền cứ gọi ta mạnh nhất vương giả đi mạnh nhất vương giả tiểu công chúa hề lần cao mày nói cái này cái quỷ gì x ư n g hảo n g ư ơ i muốn làm mạnh nhất vẫn là vương giả một bên lưu biểu ca cũng làm khó nói đại chu cảnh nội tùy tiện xưng vương dễ dàng dẫn tới quan binh đ ể ra nghi vấn nếu là vương giả không được lùi lại mà cầu việc khác gọi ta siêu phàm đại sư cũng có thể triệu càn khôn cười hát hát nói dù sao đừng tìm ta xách quật cường thanh đồng là được triệu càn khôn nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt sông trong mắt lộ ra một cỗ không lợi nào có thể diễn tả được bi thương chắc dạ con tắc là đồng đoàn hướng tử còn bình áng m â y ở giữa ngàn dặm thần đô một ngày trả hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng khinh chu đã qua vạn trọng núi triệu càn k h ô n đứng ở đầu thuyền ngâm tụng không thế nào hòa hợp thơ cổ nhìn xem thuyền tiến vào thiên thủy nhanh sông xa xa đều có thể trông thấy thần đô bến tàu dày vò lâu như vậy rốt cục đi vào tòa này trên thế giới thành thị phồn hoa nhất triệu càn k h ô n vươn ra hai tay đón gió sông hô to sau lưng hệ lần thì hất lên thông khí áo choàng trong mắt tràn đầy trờ mong sĩu đồn cái kia làm chủ ám sát đại hoàng tử tội nhân cái kia để ý ly ông lâm vào dung chuyển kẻ cầm đầu bây giờ đang ở tòa thành thị kia bên trong mà lưu biểu ca thì nhìn qua kia bến tàu nước mắt t u ô n đời mặt ta lúc này mới rời đi mấy ngày a nhiệm vụ đều không hoàn thành liền lại trở về nói ngắn gọn thuyền cập bờ ba người nắm con lửa lấy hành lý rốt cục bước lên thần đô địa giới bến tàu tại thần đô tây nam dọc theo sông hộ thành đi một đoạn chính là tây nam môn sau khi đi vào các ngươi muốn đi quỹ đường phố đi chỉ cần dọc theo có lưu biểu ca cái này tại thần đô sinh hoạt nhiều năm thổ dân làm hướng dẫn du lịch hai người cũng coi như xe nhẹ đường quen triệu càn khôn nắm con lửa con lửa ngồi lấy tiểu công chúa một đường tiến vào thần đô thành đại điện sắp đến thần đô thành các thành lớn cửa kiểm tra cũng rất nghiêm ngặt không giống cái khác tiểu thành chân huyện tương đối dễ dàng lừa dối triệu càn k h ô n trong hành lý có sở tạ nghỉ cung cấp thương hộ i chứng minh nhưng là hắn không quá muốn ứng dùng dù sao lần này là đến làm đại sự t ì n h lưu lại ghi chép vạn nhất bị điều tra ra chỉ sợ muốn liên lụy sản dợ d ộ gia tộc bất quá bên cạnh hai người không phải còn đi theo lưu biểu ca sao đây chính là chính tông kinh thành quan viên có hắn giấy chứng nhận ra vào cửa thành không phải là việc rất nhỏ khoảng cách khánh điện còn có mấy ngày nhưng là thần đô trên giới đều đã rào rạt lên ngày lễ bầu không khí đường phố răng đèn kết hoa từng nhà đều treo lên chúc mừng tranh chữ đường phố quét dọn đến không nhốn bụi trần quy hoạch chỉnh chỉnh tề tề cửa hàng cũng đều đánh ra rán vào khánh đ i ể n bầu không khí quảng cáo dù sao đây chính là kiếm người ngoại quốc tiền cơ hội tốt nhất thật đúng là n á o như ta ba người một con lửa xuyên đường phố qua ngõ hẻm cũng không chỉ hoãn rất nhanh đi tới thành tầy quỹ đường phố so sánh cái khác đường phố cái này quỹ đường phố rõ ràng muốn keo kiệt một chút chẳng những phòng ở cũ kỹ thấp bé rất nhiều tư dựng loạn xây cũng đã chiếm không ít không gian lộ ra rất là dơ giấy bẩn thỉu nhưng nhìn được đi ra rất nhiều nơi một lần nữa quét vôi qua còn mang theo nhan sắc tiên diễm nhưng là cùng cũ kỹ kiến trúc không quá hòa hợp đèn lồng giải l u ồ màu hẳn là cũng vì đại đ i ể n làm chút chuẩn bị cái này đã cải thiện không ít lưu biểu ca giải thích nói trước đó quỹ đường phố mặc dù náo nhiệt nhưng là khắp nơi lộ ra một cối lộn xộn nhìn xem cùng bình dân quật rách dưới thị trường bây giờ nhìn lại đã tốt hơn nhiều mấy người tại quỹ đường phố tìm khách sạn ở lại lưu biểu ca cũng coi như lâu dài trà trộn ở đây chủ quán cùng hắn cũng quen thuộc tự nhiên không dám thất lễ thu thập xong hành lễ cái chốt tốt con lửa thời gian vẫn rất sớm h ệ lần l i ề n gấp không thể chờ muốn đi tìm sự đồn cái này lưu biểu ca có vẻ hơi do dự chỉ sợ không tốt lắm xử lý ngươi đây là ý gì h ệ lần nghe xong không làm ngươi không phải nói hắn là bằng hữu của ngươi sao cô mãi mãi ngài đừng nóng đội a lưu biểu ca cười nói chúng ta là bằng hữu nhưng cũng không phải đặc biệt quen dù sao hắn cũng mới đến hai tháng ta là nhìn hắn một người ngoại quốc nhưng là ở chỗ này vùng tiền giống như thổ mới cố ý tiếp cận muốn nộn nhờ lừa gạt hai n g ộ rượu uống chúng ta ngược lại là cùng một chỗ ăn cơm xong đùa nghịch trả tiền nhưng là muốn nói giao tình cũng không phải quá sâu ta chỉ biết là hắn tại quỹ đường phố nhưng cũng không biết hắn ở đâu cái này dễ thôi triệu càn khôn ha ha cười nói ta đem quỹ đường phố phá hủy luôn có thể tìm ra ngài cũng đừng lưu biểu ca dọa đến mặt mũi trắng bệnh ngài đừng nhìn cái này quỹ đường phố không lớn cũng đều là hạ lưu tụ tập nhưng ngươi cũng đã biết trong này quận lại long nằm lấy hồ đâu ngài là lợi hại cường long cũng không ép địa đầu xà không phải vậy ngươi bình thường làm sao liên hệ hắn a hệ lân hỏi lưu biểu ca cao mày nói trước đó chủ yếu cũng là gặp hắn vừa tới không lâu không có chính xác phương quỹ đường phố không lớn luôn có thể đụng phải thế nhưng là gần nhất những ngày gần đây tới không ít người phương tây gia hỏa này không biết ở bên kia chọc cái gì cựu nhân i ê n t ĩ n h rất nhiều không thế nào lộ diện nghe được hắn nói như vậy t i ể u công chúa hệ lần con mắt rũ xuống nói như vậy ngươi là tìm không thấy hắn rồi triệu càn khôn liếc mắt nhìn hắn vậy xem ra ngươi không còn tác dụng gì nữa nói hắn vô tình hay cố ý liếc qua lưu biểu ca trên cổ cái kia tiểu pháp trận thấy gia hỏa này không khỏi toàn thân k ẽ run dậy ta nhớ ra rồi. Lưu biểu ca của nhớ che rồi. biểu Lưu lấy cổ của mình đột nhiên kêu to. Tên kia tại mã ì n nhiên Tên h đột to. tại kia kêu m lao đại nơi đó triệu ố n không ít tiền. ít t o khoảng n g h t ờ gian Đại. i Lao này hắn một mực bảo bọc hắn đâu. Mã t bọc bảo đâu. r càn khôn lông mày n h ư lên đây cũng là cái nào dễ hành mã lao đại là quỹ đường phố lớn nhất sòng bạc lão bản cũng là quỹ đường phố thế lực lớn nhất người cùng thành đông t i ê n diện hồ thành nam s ỉ u ra tịnh sưng thần đô dưới mặt đất ba đại thiên vương ngươi chờ chút triệu càn khôn đánh gây hắn bình thường không đều là tứ đại thiên vương sao thành đông thành nam thành tây đều có thành bắc liền không có ả nha thành bắc nguyên lai là có lưu biểu ca thở dài nói cũng là nổi tiếng h á c đạo tổ chức bất quá không cẩn thận đắc tội võ thần tông người để truy hồn thương dương lệ cho diệt môn vẫn là đám gia hỏa này đủ bá đạo a triệu càng không đập c h ấ n lưỡi trách không được dám năm lần bảy l ư ợ t tới tìm ta phiến phức đây là trước kia chưa ăn qua thua thì ta kia chúng ta liền mau đi gặp cái k i a mã lao đại đi tiểu công chúa đã vội vã không nhịn nổi ai ú cố mãi mãi của ta lưu biểu ca nói người ta là cả con đường lao đại dưới tay hơn ngàn huynh đệ đâu kia là nói gặp liền gặp ngươi không phải lục phiến môn quan võ sao triệu c à n khôn câu mày nói trên đời này còn có làm lính sợ lưu manh ta không cùng ngài nói à tại thần đô l ấ n bảo ai không có điểm nền tảng ta một cái tiểu bộ khoái người không nhất định để ý lưu biểu ca cao mày nói mà lại ta hiện tại nhận mệnh hẳn là ra ngoài làm việc nếu như việc này làm lớn chuyện để lục phiến môn biết ta trở về thế nhưng là không làm tròn trách nhiệm sai lầm cũng muốn mất đầu a vậy ngươi cứ việc nói thẳng sao có thể nhìn thấy hắn triệu càn khôn hơi không kiên nhẫn lưu biểu ca cao mày lẩm bẩm ta nghe nói cái này mã lao đại không tốt rượu thuốc lá cũng không tốt sắc duy chỉ có thích mân mê chim quý thú lạ tại r o n n g quỹ đường phố lớn nhất sòng bạc trên lầu có một cái an tính gian phòng bên trong một cái giữ lại rìa mép đầu chọc lão nhân chính cầm một cây cốt nhỏ châm ngòi lấy chậu thủy, tinh bên trong bạch. Nhưng mà, chậu thủy tinh chân chính chủ nhân cũng không phải là cái này đáng yêu chuột mà là một bên một cái hai thước đến c h ợ y n toàn thân hỏa hồng đại thàn l ằ n rốt cục chuột bạch bị châm ngòi chạy trốn tới thàn l ằ n bên miệng đại thàn l ằ n hất đầu ba cán trong phòng lập tức vang lên chuột bạch chi chi kít tiếng đều thảm thiết nhìn xem chính mình yêu sùng ă n ă n lao già đầu chọc cười ha ha trong miệng vẫn không quên nhà r á n h x u ấ t sinh này so ta còn sống ăn nhàn sung sướng mẹ nó không cho đưa đến bên miệng đều không ăn nói lão già đầu chọc ngẩn g đ ầ u lên ánh mắt đảo qua rộng rãi gian phòng chỉ gặp từng dãy bỏ sùng trong vại chứa các loại hình thù kỳ quái rùa đen thàn làm rán độc từng chuỗi lồng chim. chứ các loại k đô đông g đông đông tiếng đập cửa vang lên mã lao đại đang bận đổ chim cũng không bay đầu lại hô tiến đến cửa mở một cái trên mặt có sẻo tuổi trẻ nam nhân đi đến l a o đại có người muốn gặp ngươi người nào à mã lao đại hơi không kiên nhẫn lại là cấm vệ quân sao nói cho bọn hắn chúng ta khẳng định phối hợp khánh điển cam đoan không gây phiền thoái đều nói bao nhiêu lần không phải mặt thẹo nam túi lầu nói lần này tới người là lục phiến môn lưu gia giới thiệu tới nói là có quý hiếm dị thú muốn cho ngài xem qua ồ nghe xong có quý hiếm dị thú mã lao đại con mắt lập tức phát sáng lên là cái gì chân thú ngươi thấy được a mặt thẹo có chút do dự hồi lao đại là đầu con lửa con lửa có cái gì hiếm lạ mặt thẹo cau mày nói đầy đường a hắn nói hắn đầu này con lửa có thể làm toán chắc chắn mặt thẹo n h ữ n h ữ mày ngươi trông thấy rồi mặt thèo nhẹ gật đầu tiểu nhân ta ngay từ đầu cũng không tin hỏi nó mấy cái hai thêm năm ba thêm một loại hình đều tính cả tới đến mấy liền kêu to vài tiếng vẫn rất chuẩn thật có thông minh như vậy con lửa mã lao đại con mắt đi lòng vòng hiện tại ở đ â u đâu ta đem bọn hắn dẫn tới hậu viện dù sao con lửa không tiện lên lầu Tốt. mã lao đại cũng tới hứng thú mang ta đi nhìn xem lao mã theo mặt thèo xuống lầu đi tới hậu viện quả nhiên thấy được ba người nắm một đầu con lửa đứng ở nơi đó lao mã liếp mắt nhận ra lưu biểu ca dù sao hắn tại quỹ đường phố cũng coi như một hào nhân vật lúc này tiến lên đáp lời ta còn tưởng là ai đây cái này không lưu ra nha hôm nay có giành đại g i á quan lâm bên trên chúng ta cái này chơi a mã lao đại nói khách sáo lưu biểu ca cũng không cho rằng người ta thật để ý chính mình cái này lao mã có thể tại thần đô lập đền thờ trong triều đình cũng là thông thiên đâu vội vàng cười bồi nói ngài lời nói này mã lao đại ngài c h ẳ n g tử bên trong ai dám xưng đại g i á a ta cũng là đến hiếm có yêu thích đồ chơi cái này không tranh thủ thời gian mang đến cho ngài nhìn một cái ả ta nghe nói chính là cái này đi mã lao đại cười hì hì nhìn về phía con lửa xác thực cùng đồng dạng con lửa không giống nhau lắm nhìn xem cao gầy thanh tú là đầu đẹp trai con lửa nghe hắn khen một cái cái này con lửa lại còn ngẩng đầu lên giật lên lông bờm đến rồi hoặc thông nhân tính lao mã cười cười lại nhìn về phía nắm con lửa triệu càng khôn cùng hệ lần hệ lần bởi vì khuôn mặt quá đẹp triệu càng k h ô n sợ nàng gây phiền thoái để nàng hất lên áo choàng mang theo khăn quàng cổ chỉ nhìn đạt được một đôi mắt có thể đoán ra là người ngoại bang mà lao triệu lại thật lớn p ư ơ n g p ư ơ n g đứng ở nơi đó cái này con lửa chính là vị tiểu huynh đệ này a mã lao đại cười tủng tìm đánh giá triệu càn khôn hắn cũng là người luyện võ quét cái này vài lần cũng là vì nhìn một chút đối phương tư thế phán đoán một chút có hay không công phu luyện qua mấy ngày nhưng không vững chắc đây là mã lao đại đối triệu càn khôn bước đầu đánh giá không sai nghe nói mã lao đại chuyên thu các loại chim quý thú lạ cho nên nghĩ đến để ngài trưởng trưởng nhãn cho cái ra tốt triệu càn khôn cười hì hì nói ta nghe ta huynh đệ nói lao mã nhìn một chút đầu này con lửa nó có thể nghe hiểu tiếng người sẽ còn chắc chắn ngài có thể thử một chút triệu càn khôn làm cái mời động tác tiêu tốt lão mã nhìn một chút đầu này con lửa hỏi ba thêm hai tương đương ấy con lửa xem xét hắn một chút lại quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn triệu càn khôn vô con lửa cái mông nhìn ta làm gì trả lời chắc chắn người ta con lửa quay đầu trở lại đến hướng về phía lao mã ngao ngao ngao ngao phát ra năm âm thanh lửa hí h o ắ c thật đúng là chuẩn lão mã vui lên lại ra một đạo đề bảy giảm bốn đâu con lửa phát ra ba tiếng lửa hí thấy lao mã tấm tắc lấy làm kỳ lạ triệu càn khôn ở một bên trong lòng cười thẩm đoạn đường này hắn đã cảm thấy cái này con lửa không tầm thường lúc trước lúc mua đã cảm thấy thông minh qua con lửa về sau nuốt nội đan của yêu quái chẳng những nhan chỉ cao trí thông minh tựa hồ cũng càng lên một tầng đây coi là đến được bản sự vẫn là trong hai tháng này hệ lần phát hiện mã lao đại liên tiếp hỏi mấy đạo đề con lửa đều đối đáp trôi chảy nhất thời h ứ n g khởi hắn vội chính mình đầu t r ọ c thêm cao độ khó thốt ra năm mươi tám thêm bốn mươi sáu đâu thốt ra lời này ra kia con lửa nghiêng một cái đầu phát ra một cái rõ ràng mang theo nghi vấn âm điệu ửng một bên lưu biểu ca vội và nói mã lao đại người đây là muốn cho nó gọi nhiều ít âm thanh a là ta kích động bất quá cái này con lửa cũng xác thực không tầm thường mã lao đại ha ha cười vài tiếng vừa định tán dương vài câu đã thấy kia con lửa đột nhiên lui về sau hai bước sau đó nâng lên chân trước bắt đầu ở trên mặt đất đào đất nó là đang làm gì kia mặt t h è o nam đem lão mã bảo hộ ở sau lưng sẽ không cần xông lại a sẽ không đầu này con lửa rất thông nhân tính chưa từng đả thương người triệu càn khôn còn giúp nó giải thích đâu một bên lưu biểu ca đột nhiên quát to một tiếng không đúng nó tại viết chữ đám người nghe nói quay đầu nhìn lại chỉ gặp kia con lửa dùng tay trước tại thổ địa bên trên dùng đại chu văn tự thình lình viết ra một con số một trăm linh bốn chính là mới vừa rồi mã lao đại vấn đề đáp án cái này đây là lần này ngay cả triệu càn khôn đều kinh ngạc hắn nhìn xem trên đất chữ viết mặc dù dùng con lừa móng không linh hoạt lắm chữ viết nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo nhưng đúng là một trăm linh bốn không sai ai ra cái này con lừa chẳng những có thể làm toán còn có thể viết chữ triệu càn khôn v ô đầu của hắn ngươi còn kém biết nói chuyện ngươi trí thông minh này làm đầu con lừa thật đáng tiếc ha, ha ha mở cho ta cái giá đi mã lao đại con này đánh nhịp, này đầu c mắt hơi chuyển động huynh đệ ngươi cũng biết lập tức liền là đại điển hiện tại danh tiếng chính gấp đâu này lại cái gì cũng không quá tốt làm ta cho dù có tình báo ngươi cũng không làm được sinh ý a mã lao đại còn tưởng rằng triệu càng khôn bọn hắn là đến nghe ngóng quan hệ muốn làm phi pháp buôn bán tại quỹ đường phố có rất nhiều hàng cấm dưới đất giao dịch bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì đại điển trang nghiêm những n à y dưới mặt đất tiểu thương cũng đều yên tĩnh xuống hiểu lầm triệu can khôn cười nói ta chỉ là muốn nghe được một người đến từ ý l ì ổng sịu đồn sịu đồn mã lao đại nhự nhữ mày một bên lưu biểu ca bổ sung đến đúng chính là thường xuyên đến ngươi chàng tử chơi vóc dáng rất cao người nước ngoài kia ta biết mã lao đại lộ ra có chút khó khăn tiếu dung g i a hỏa này hoàn toàn chính xác thường xuyên đến nhưng mà hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không thế nào xuất hiện ta nghe nói hắn tạo ý ly ổng chọc cứu ra là chạy trốn đến đại tru tới trên thân mang bạc có hạ n gần nhất tiêu xài đến không sai b i ệ t lắm cũng không thế nào lộ diện làm ngươi khách hàng cũ cũng không có cái gì liên hệ phương thức triệu càn khôn rõ ràng không tin lão mã lý do thoái thác cái này sao ta ngược lại thật ra có thể liên hệ đến hắn bất quá hắn làm việc luôn luôn tương đối cẩn thận mã lao đại sờ lên cái cảm như vậy đi ta đi liên hệ hắn một chút hẹn hắn ngày mai đến sòng bạc gặp mặt ngươi thấy thế nào có thể vậy làm phiền mã lao đại định ra thời gian mấy người liền nắm con lựa rời đi sòng bạc về tới khách sạn nghỉ ngơi Chờ đợi ngày từ khi tuyết liên vào cung đến nay hoàng đế thường thường đều sẽ tới đến chuẩn hậu cung tìm tuyết liên trò chuyện mặc dù căn cứ quy củ hai người không thể gặp mặt nhưng cách màn lụa hoàng đế lại có thể thổ lộ tiếng lỏng đem chính mình tại triều đình phía trên phiền lòng sự tình phê duyệt tấu trương lúc gặp phải thú vị sự tình giảng cho tuyết liên nghe mặc dù trong màn lụa không có trả lời nhưng là tiểu hoàng đế lại làm không biết mệt trâm cùng ngươi giảng hôm nay ta nhóm đến một cái đặc biệt có thú tấu trương nam địa thái thu xin vào kinh thành tham gia hôn lễ của chúng ta thỉnh cầu ta phê chuẩn thế nhưng là nam địa khoảng cách kinh thành vạn g i m xa hiện tại đại đ i ể n chỉ còn ba ngày h ắ n tấu trương m ớ i đến coi như chấm phê chuẩn hắn cũng không dự được ha ha còn có ngươi biết không ta hoàng gia còn có một cái bí mật tiên tổ thánh võ hoàng đế từng lưu lại một gian thánh võ đường Tại hoàng cung、bí、ẩn nhất bí đế ị lịch a phương, hoàng bên trong cất dấu đại hoàng đ hoàng hậu thể đến mật. mới biết có Bất bí vừa muốn đi đột nhiên từ trong màn lụa truyền gia tuyết liên thanh âm đây là t u y ế t liên tiến cung đến nay hoàng đế lần đầu tiên nghe được thanh âm của nàng tiểu hoàng đế kích động đến không biết nói cái gì cho phải lại lần nữa đi trở về bậy hạ c h u ẩ n hậu cái này không hợp quy củ nữ quan quỳ trên mặt đất quyên can còn không có cử hành đại điển ngài hai vị không thể gặp mặt thật sự là quy củ không phải là người định tiểu hoàng đế kích động nói hoa liên ngươi rốt cục chịu trả lời chắc chắn chấm bậy hạ t u y ế t liên đưa lưng về phía màn lụa có chút nhưng đầu thần nữ chỉ là muốn hỏi ngài mấy vấn đề ngươi nói chấm nghe tiểu hoàng đế lại đi trước đụng đụng tuyết liên dừng một chút rốt cục vẫn là hỏi r a miệng trong thiên hạ nữ tử vô số vậy hạ vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng ta trần hậu ngươi tại sao có thể hỏi cái này loại vô lễ vấn đề nữ quan quát lớn hoàng đế lại khoát tay á o không sao có thể hỏi ra cái này mới là chấm thích nữ nhân nói xong tiểu hoàng đế nhìn xem trong màn lửa b ó n g lưng hoa liên ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là từ lúc nào tuyết liên nghĩ nghĩ ta nhớ được là ba năm trước đây vậy hạ đăng cơ đại điển lên đi khi đó ta mới vừa cùng phụ vương nhận nhau liền bị bắt được thần đô tham dự ngài đăng cơ đại điển lúc ấy là n g ư ơ i ta lần thứ nhất gặp mặt đi n g ư ơ i quả nhiên không nhớ rõ tiểu hoàng đế k h ư ơ n g dần thở dài chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng không phải là đăng cơ đại điển mà là so kia sớm hơn sớm hơn t u y ế t liên kỳ quái nhíu nhíu mày tiểu hoàng đế nhẹ gật đầu không sai ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi còn không phải liên hoa quận chúa thời điểm từng tại đồng bằng c h ấ n phá hủy qua một cái hắc điểm a đồng bằng c h ấ n tuyết liên nhíu mày kia là năm năm trước nàng còn tại bên người mẫu thân thời điểm lúc ấy vẫn chưa tới một ư ơ i hai tuổi nàng chính theo mẫu thân lưu lạc giang hồ đường tắt giang nam đồng bằng chấn tao nộ g một nhà hát điếm mẫu thân bằng vào phong phú kinh nghiệm giang hồ nhìn ra vấn đề hai người giả bộ bị mê đảo thừa dịp kia đạo phỉ đến gần thời điểm đ ố n g nhiên bạo khởi phản xác phá hủy hát điếm thuận tiện còn cứu ra vây ở trong tiệm những con tin kia là có chuyện như vậy tuyết liên khó hiểu nói thế nhưng là cái này cùng bệ hạ lại có quan hệ thế nào bởi vì lúc ấy ta ngay tại kia bị giải cứu con tin bên trong tiểu hoàng đế thất giọng nói cái gì tuyết liên giật n à cả mình năm đó ngươi mặc dù không có đăng cơ cũng là là cao quý thái tử sao lại thế thái tử lại như thế nào hoàng đế lại như thế nào tiểu hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu không có cái này thân long bảo chấm sợ là so một người bình thường cũng không bằng nói hoàng đế thở dài năm đó chấm mặc dù tiên hoàng đi tuần đường tắt đồng bằng trấn lúc ấy chấm mới một mươi bốn tuổi không biết cái gì gọi là dân gian khó khăn giang hồ hiểm ác chỉ là nghe chút truyền thuyết cố sự liền đối với phía ngoài đại thiên thế giới sinh lòng hướng tới ngay lúc đó cùng phụ hoàng đề nghị vi phục xuất tuần lại bị lao nhân ra ông ta dạy dỗ một trận lúc ấy cũng là tuổi trẻ khinh quẩn vừa giận dỗi liền tìm cơ hội vụn trộm chạy ra hành cung cưới ngựa ra khỏi thành muốn làm một phen thám hiểm thế là ngươi liền tao nộ g nhà kia hát điếm tuyết liên cũng bị hoàng đế cố sự hấp dẫn không sai châm chỉ là giống cố sự bên trong nói tìm ở giữa tiểu điếm muốn nếm thử nơi đó m i thực ai ngờ tiền tài lộ bạch bị điếm chủ kia ghi nhớ dùng mông hán dược mê choáng nhét vào giữa nhà tiểu hoàng đế lắc đầu nói lúc ấy t r ô n thế nhưng là cực sợ giang hồ nhi nữ k h a i y ân cự cố sự nghe vào rất tốt đẹp nhưng là tự mình kinh lịch vẫn là lấy người bị hại phương thức cảm giác kia có thể không tốt đẹp gì thụ mà liền tại chấm coi là muốn chết ở nơi đó thời điểm ngươi xuất hiện tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn qua trong màn lụa tuyết liên bóng lưng trong mắt ngậm lấy si mê tại chấm nguy nan nhất bất lực nhất thời điểm ngươi chính là thượng thiên phái tới cứu vớt chấm thần nữ ngươi chiến thắng những cái kia đạo phỉ ác nhân anh tư vào lúc đó liền thật sâu khắc ở lòng chấm bên trong từ đó về sau chấm một lần cho là ngươi chính là một viên sa băng tại chấm sinh mệnh trợt lũy lên thế nhưng là không nghĩ tới mấy nếu ă m về s như g đại điển bên trên, không có hắn hoàng đế rất có thể liền chết ở nơi đó vậy liền không có bây giờ cái này có đạo minh quân đại chu giang sơn chỉ sợ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy yên ổn nếu như bệ hạ cho là ta là cái trừ bạo an dân hiệp nữ mà đối với ta sinh lòng hâm mộ hoa liên có thể muốn để bệ hạ thất vọng tuyết liên thở dài ta cũng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy không tại chấm trong mắt ngươi chính là vĩ đại nhất nữ tính hoàng đế nói chấm là cao quý thiên tử có được vạn dằm giang sơn nhưng là chấm biết hạ ghế rồng thoát long b à o chấm chính là một cái ngay cả đơn giản nhất sự t ì n h cũng làm không được phế nhân vai không thể chọn tay không thể n â n g tứ thể không cần ngũ cốc không phân ngay cả chiếu cố chính mình cũng làm không tốt thế nhưng là ngươi đây tuổi chương n giang trẻ là được đi ồ tự Trên lực cánh sinh, không giang n sợ huy. ờ i n g ư i có chấm h h ấ t ư ớ n tới p ba mươi chất, chỉ có n ngay cả con l ừ a đều có người t r ộ n cái này thần đâu người điều kiện cũng một hà nghe hoàng đế thổ lộ tuyết liên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc mấy giây về sau môi son khẽ mở bậy hạ ta cảm thấy ngài thích cũng không phải là ta mà là ngài trong tưởng tượng cái kia khoai y ân cựu giang hồ nữ hiệp cái này có gì khác biệt sao tiểu hoàng đế kích động nói ngươi chính là nữ hiệp nữ hiệp chính là ngươi không ta không phải tuyết liên lắc đầu ta chỉ là một cái người ngâm thơ rong một nguyện ý làm bạn tại anh hùng bên người ca tụng chiến công của h ắ n nho nhỏ người ngâm thơ rong người ngâm thơ rong hoàng đế không hiểu lắc đầu đây không phải là cùng kể chuyện tiên sinh không sai biệt lắm trước nghiệp sao trở thành hoàng hậu của trẫm ngươi căn bản không cần ca tụng người khác cố sự tự nhiên sẽ có người vì ngươi ca công tụng đức để ngươi danh tự vĩnh viễn ghi lại sử sách đáng tiếc đó cũng không phải ta m u ớ n tuyết liên có chút cô đơn thở dài một cái ngươi biết không ta tại phương tây quen biết một người kỳ quái hắn rõ ràng có để thánh giai cao thủ đều mặc cảm thể phách lại vẫn cứ lập trí trở thành một pháp sư hơn nữa còn làm không biết mệnh học tập tu luyện có thể phóng thích một cái tiểu hòa cầu liền cao hưng trên nhảy giới tránh h ừ người ngu xuẩn tiểu hoàng đế hử lạnh nói không phát huy chính mình sở trường mà là tại không có thiên phú phương hướng lãng phí sinh mệnh ngu xuẩn nhất làm phép hoàn toàn chính xác rất ngu xuẩn đâu rõ ràng không am hiểu vẫn là phải cố gắng tuyết liên cười cười ta đã từng như thế chất vấn hắn nhưng đạt được trả lời chắc chắn là cũng bởi vì sẽ không mới muốn học c trong mắt hắn khiêu chiến chính mình không am hiểu lĩnh vực mới là cường giả gây nên lấy mình chi trưởng kích định ngắn cố nhiên thông minh nhưng cũng không thú vị nâng lên nơi này tuyết liên vậy mà hì hì nở nụ cười trâm còn là lần đầu tiên nghe được ngươi cười đâu hoàng đế đem tuyết liên từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài thần nữ thất lễ không trâm thích nghe ngươi cười hoàng đế cười nói ngươi nói cũng có đạo lý khiêu chiến chính mình không am hiểu lĩnh vực nha có lẽ thật sự có không tưởng tượng được khoái hoạt không đây chẳng qua là thần nữ lung tung nói b ậ hạ không cần để ở trong lòng ngươi chấm đều đặt ở trong lòng đâu tiểu hoàng đế cười nói đúng rồi chấm trước đó đưa ngươi kia lục hư hoàn ngươi có thể nắm giữ trong đó diệu dụng t u y ế t liên hơi xứng sở giơ cổ tay lên chỉ gặp kia lục hư hoàn bên trên ẩ n ẩn có các loại nguyên tố quan g hóa chất động cái này tựa hồ có thể điều khiển nguyên tố đâu đúng vậy hoàng đế kích động lên thế nào những ngày này ngươi có thể sử dụng tới trình độ nào rồi t u y ế t liên trung thực đáp cái này lục hư hoàn có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố bình thường có thể hong hong gió băng nước đá điểm nén hương rất là thuận tiện chỉ có dạng này hoàng đế nghe nói, vừa đi nữ quan nhóm liền tiến đến đoán giận nói chuẩn hậu n g à chơi sao có thể tùy tiện cùng hoàng đế đáp lời đâu cách màn lùa nghe thánh thượng nói chuyện đã không quá hợp quy củ ngươi còn đáp lời lúc này tại bên ngoài hoàng cung quỹ đường phố trong khách sạn triệu càn không mấy người đã dùng qua cơn tối trở về phòng của mình nghỉ ngơi ba người mở ba cái gian phòng đương nhiên dùng chính là lưu biểu ca tiền con hàng này mạng nhỏ đều trong tay triệu càn không nắm chặt vậy nhưng thật sự là không dám có nửa câu hoán hận nhưng lại tại triệu càn khôn nằm ở trên giường âm thầm điều trị cốt mạch thiên diễn thời điểm một đạo cao vút to rõ lửa hí đem hắn từ trong nhập định kéo ra ngoài triệu càn khôn đằng ngồi dậy đẩy ra cửa sổ xem xét chỉ gặp trong viện hai cái người áo đen chính nắm vậy sẽ chắc chắn con lửa đi ra ngoài mà kia con lửa tựa hồ ý thức được nguy hiểm chính nghiêng đầu nhìn xem triệu càn khôn cửa sổ lớn tiếng kêu gọi hoặc cái này đêm đen gió lớn lại có người trộm con lửa triệu càn khôn bay thẳng thân mà xuống kia hai cái trộm con lửa tặc nhìn thấy hắn n h o nhao rút ra vũ khí thế nhưng là bọn hắn ở đâu là lao triệu đối thủ đầu một cái trực tiếp một quyền đánh m ấ t x ỉ u còn lại một cái cũng bị hắn một cước đá gãy chân nằm dạp trên mặt đất lăn lộn dây l i n h dị. xảy ra chuyện gì tiểu công chúa hễ lần cũng đốt mắt đ ẩ y ra cửa sổ nhưng là đêm qua tối thấy không rõ phía dưới xảy ra chuyện gì chỉ nghe được tựa hồ có người tiếng dây l i n h dị. không có việc gì trở về ngủ đi triệu c a n khôn khoát tay áo thuận tiện một cước g i ấ m ở kia chân gãy người cổ để hắn rốt cuộc không phát ra được thanh â m nào đưa tay một cái gió nhẹ đánh ra lướt qua tiểu công chúa gương mặt xinh đẹp hễ lần muốn là nửa ngủ nửa tỉnh bị cái này gió mắt tuổi chậm cảm thấy đến hết sức thoải mái đáp ứng liền trở về ngủ tiếp gặp h ệ lần nốt u cửa sổ triệu càng khôn mới giơ lên chân kéo lên một cái cái kia thẳng xui xẻo các ngươi là ai phái tới người kia sầu mi khổ k i ể m nói không ai phái chúng ta tới chúng ta chính là phổ thông trộm con lựa tặc hảo hán ngươi thà chúng ta đi trộm con lựa tặc triệu càng khôn hừ lạnh một tiếng cái này thần đô cỡ nào giàu có khắp nơi trên đất tuấn mã ngươi thế mà đến trộm một đầu con lựa có phải hay không biết cái này con lựa có chỗ gì hơn người a không có a anh hùng người này còn dự định phủ nhận triệu càn khôn lại một đá hắn gây mất mắt cá chân thổi phu một tiếng xương c ố t mảnh vỡ đâm rách ra thịt lộ ra tiêu kịch liệt đau nhức để hắn há mồm muốn gọi nhưng lại bị triệu càn khôn một thanh bóc cổ thành cái pháo lép nói hay không ta nói ta nói người á o đen cuối cùng toàn bàn giao là l à mã lao đại để cho ta tới trộm con lửa quả nhiên triệu càn khôn cười lạnh một tiếng ta vừa vặn còn không nỡ đầu này thông minh con lửa ngươi liền cho ta một cái lưu lại lý do của nó nói hắn một trưởng bổ choáng người á o đen này đem hắn cùng một cái khác trói cùng một chỗ mang theo bay ra khách sạn t ư ờ n g viện ban đêm quỹ đường phố vẫn như cũng náo nhiệt triệu càn khôn cũng không tiện mang theo hai cái người sống sờ sờ rêu r a o khắp nơi dựa vào hơn người cất ư lực một đường dẫm lên nóc phòng đi tới sòng bạc sòng bạc trong hậu viện mã lao đại dẫn mấy tên thủ hạ đang chờ người dắt con lửa trở về đâu đột nhiên một đại đoàn bóng đen từ trên trời giang xuống phù phu một tiếng rơi trên mặt đất dọa bọn hắn nhảy một cái mã lao đại tập trung nhìn vào đây không phải trói cùng một chỗ hai người a nhìn kỹ lại cái này không phải liền là chính mình phái đi trộm con lửa hai vị kia a làm sao lại như vậy Mã Lao đại lập Đại t ứ chương kịp p ả n ứng, khẳng định n g cho để là ờ i i ta phát h ba mươi một nhiệm vụ nở tờ cơ đâu nhiệm vụ ban thường đâu thế nào cái gì đều không có triệu càn khôn quan sát trong nội viện đám người tốt mã lao đại không nghĩ tới ngươi thân phận này địa vị thế mà cũng làm trộm đạo hoạt động không đúng các ngươi lúc đầu cũng là trộm đạo lập nghiệp a vậy cũng là trở về người cũ tiểu tử nhìn không ra ngươi còn có bản lĩnh ngươi nếu là ngoan ngoan đi ngủ ta cũng không muốn tăng thêm nhân mạng bất quá đã ngươi tự tìm đường chết ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường việc đã đến nước này cũng không có gì có thể giải thích mã lao đại cũng là không để mặt mũi trực tiếp vung tay lên đi lên giết chết hắn s i u s i u s i u bên cạnh hắn mấy cái bảo tiêu nhao nhao x u ố n g tới bọn g i a hỏa này mặc dù không có thi đậu phẩm dai nhưng là lâu dài trà trộn giang hồ cũng là không tầm thường tay chân nếu dựa theo chiến sĩ công hội bình xét cấp bậc cũng hẳn là có hai giai trình độ trình độ này làm hát đạo tay chân nước hiếp dân lành đã đầy đủ nhưng là đáng tiếc tại lao triệu trong mắt có chút quá không vào chạy hắn thậm chí có chút kỳ quái bọn g i a hỏa này so võ thần tông đám k i a tranh lệch nhiều như vậy thế mà cũng dám dương nhanh múa b ư ớ c triệu càn k h ô n dưới chân vạch một cái rồi vài miếng đầu tường ngói bay lên hắn đưa tay tiếp được dùng trích diệp phi hoa bên trong ném mạnh kỹ xảo xoát xoát xoát ném ra ngoài chỉ nghe vài tiếng kêu thảm vang lên những cái kia tay chân còn tại giữa không trung liền n h a u n h a u trúng chiêu bịch bịch mới ngã xuống đất ai u rên gì rốt cuộc không đứng dậy được h ả o thủ đoạn a mã lao đại hừ lạnh một tiếng gin ngươi đi thu thập hắn vừa dứt lời mã lao đại sau lưng người trẻ tuổi kia đứng dậy. người này trước đó một mực không n ú c ních hiện nhiên là mã lao đại thủ hạ vương bài không nghĩ tới lại muốn ta xuất thủ cái này gin rút ra bên hông một thanh trường kiếm chỉ phía xa triệu cả k h ô n c ư ờ i lạnh nói nghĩ không ra tại trên con đường này còn có đáng giá ta xuất thủ đối thủ có thể nhìn thấy mui kiếm của ta ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh liền để ta tới con hàng này nói đến một nửa liền nghe phốc chít chít một tiếng cả người biến mất không thấy gì nữa tại hắn vị trí cũ thay vào đó lại là triệu cả k h ô n còn có một thanh ở giữa không trùng xoay tròn trường kiếm tình huống như thế nào mã lao đại công phu căn bản không thấy rõ chỉ gặp triệu càn khôn bắt lại ngưng không trường kiếm cười chỉ chỉ phía trước mã lao đại quay đầu nhìn lại chỉ gặp kia không ai bị nổi g h i n đã bị dán tại mấy mét bên ngoài trong tường móc đều móc không ra từ ngực mã lao đại nuốt ngụm nước bọt triệu càn khôn lại mỉm cười cầm lấy trường kiếm thổi phu một tiếng cắm vào ngu bàn chân của h ắ n đau đến lao già đầu chọc này quỳ xuống đất kêu thảm bị triệu càn khôn một phát bắt được đầu bóp lấy q u a y hàm hiện tại ta đến hỏi ngươi đến áp triệu càn khôn ác ma kia đồng dạng thanh em truyền vào mã lao đại trong t a i để vị này dị thú người thu thập toàn thân phát run liên tục gật đầu cái gì chết rồi đạt được lập tức lão đại trả lời chắc chắn triệu c à n khôn kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt ngươi nói cái kia x ị u đồn đã bị ngươi giết là đúng thế mã lao đại liên tục không ngừng gật đầu hai chân mềm nhún suýt nữa tiểu trong quần chuyện khi nào ngay tại tháng trước mã lao đại run run rẩy nói g i a hỏa này đột nhiên cầm không ít tài bảo tới tim ta nói chấn tây vương người tại tìm hắn gây p h i ề n thức hy vọng đến chỗ của ta trốn lên hai ngày ta lúc ấy nghĩ hắn cũng là khách hàng cũ liền đáp ứng thế nhưng là nhìn thấy hắn mang những cái kia giá trị lên i thành bảo vật liền lên t h a m nghiệm tìm cơ hội trực tiếp đem hắn làm đem tài bảo chiếm làm của riêng cái này cái này gọi chuyện gì xảy ra triệu c a n khôn một mặt nhật cầu biểu lộ phế đi như thế lương kình thật vất vả t r a được con hàng này hành tung không nghĩ tới là cái ma quỷ mặc dù tìm ra hỏa này không phải là của mình hàng đầu mục đích nhưng là đây cũng quá để cho người ta tiết khí đi thật giống như chơi đùa gặp được một cái đặc biệt có thú nhiệm vụ chi nhánh kết quả đến cuối cùng không giải quyết được gì là trò chơi ban thưởng vẫn là cố sự trật tướng tất cả cũng không có chuyện này là sao khổ sở nhất có lẽ còn là tiểu công chúa hệ lần đi g i a hỏa này không xa vạn dặm lại tới đây chịu nhiều đau khổ liền vì thay mẫu hậu sửa lại án xử sai bây giờ không có chứng cứ t i ể u cô nương được nhiều khó chịu ngươi giết hắn sau đó thi thể xử lý như thế nào triệu càn khôn hỏi mã lao đại ta ta để cho người ta đem hắn vụng trộm vận ra khỏi thành bên ngoài tìm cái b ã i tha ma trôn còn có thể tìm tới không mã lao đại có chút khó khăn không phải ta trôn là gin đi làm nói hắn chỉ, chỉ mạnh lên khảm vị kia triệu càn khôn dương mắt xem xét được còn phải đem hắn móc ra cái này gin thực lực coi như không tệ mặc dù còn không có đột phá cực hạn đến thánh giai cũng coi như nhất lưu cao thủ để triệu càn k h ô n phiến đến trong tường cũng chậm lại hoàn toàn chính xác thần đô ngoại hồ tàng long đại nội không thiếu thánh giai cao thủ võ thần tông càng là có mười sáu vị thánh giai trở lên cao thủ toa c h ấ n nhưng cái này cũng không hề đại biểu thánh giai chính là nát đường cái trên giang hồ có thể đột phá cực hạn không phải một phái t r ư ờ n g môn cũng là tiếng tăm lừng lấy võ lâm danh túc cái này mã lao đại bất quá là thần đô một con đường địa đầu xà trong tay có gin dạng này kim bài đạ thủ cũng đầy đủ hít hà buổi lễ long trọng tới gần thần đô đêm khuya mặc dù không đến mức cấm đi lại ban đêm nhưng các thành lớn cửa đều đóng lại hiện tại ra khỏi thành nói nghe thì dễ bất quá cái này không làm khó được triệu càn h ô n con hàng này một tay bóp lấy lao mã một tay mang theo gin trực tiếp vận khởi đại bằng c h i lực hóa thành một đạo lưu tinh hướng ngoài thành bay đi chỉ để lại hai người sợ hai đến a a a c u ầ n khiếu âm thanh kim sĩ đại bằng triệu đã so trước đó thuần thục rất nhiều cự ly ngắn phi hành tốc độ không có nâng lên trước đó vẫn có thể là một m chút rộng quỹ đường phố khoảng cách ngoài thành không xa hắn chỉ vượt qua tường thành liền bắt đầu giảm tốc đang toàn lực khống chế phía dưới cuối cùng miễn cưỡng bình ổn hạ xuống so trước đó nắm lấy trình lao tam lần kia phải mạnh hơn nhưng dù vậy hai tên hành khách vẫn chưa tình hồn gin trực tiếp nằm trên mặt đất mã lao đại ngay cả kinh mang hù càng là nôn một chỗ một hồi lâu mới chấm tới đừng mất tích đi mau triệu c à n khôn một người một cước đem hai người đá bắt đầu tại hắn uy hiếp phía dưới hai người ngoan ngoán linh hắn tiến về bãi tham a đại khái ngay tại vùng này linh dẫn hai người tới một chỗ rừng cây nhỏ ta nhớ được đại khái ở chỗ này dù sao cũng tốt nhiều ngày cụ thể t r ô n ở cũng là không nhớ rõ lắm chỉ có thể thử đ à o đồ vô dụng triệu c à n khôn một cước cho hắn đạp cái té ngã linh h ủy khuất s ở lấy cái mông nói lúc ấy cũng không nói còn phải móc ra à, sớm biết làm ký hiệu cái gì liền tốt bớt nói nhảm cho ta đ à o trước gừng đông sáng đ à o không ra ta liền đem ngươi t r ô n ở cái này triệu c à n khôn ra lệnh một tiếng linh dọa đến giật mình lập tức thúc đẩy triệu c à n khôn nhìn thoáng qua bên cạnh mã lao đại ngươi thất thần làm gì nói hắn không nói ngơi a t chương ba mươi hai ta đều thay ngươi nghĩ kỹ á tại triệu càn không uy hiếp phía dưới hai người như bị điên đào hố đào đất mắt thấy cái này một mảnh đều lật chăn nát cũng không có gặp sự đồn thi thể triệu càng khôn càng phát ra bực bội hai cái thẳng xui xẻo cũng cảm thấy sống l ư n g phát lạnh ra sức hơn đào hố triệu càng khôn rốt cục không kiên nhẫn được nữa nhấc chân một cước đạp ở một viên tráng kiện trên đại thụ gốc cây này đúng lúc là đông ngạo thần c h â u đặc sản gỗ chắc thân cây không có bị hắn đa xấu mà là bị cự lực chấn động đến sụp đổ dễ cây rút lên nhấc lên mảng lớn bùn đất có dạng này một loại thuyết pháp dưới mặt đất lan tràn dễ cây kỳ thật so đỉnh tán cây diện tích càng lớn cái này liên tiếp căn rút lên phụ cận phương viên mười mấy thước thổ địa đều lật chân lên thật vừa đúng l một bộ hư thối xương thi thể vốn nhờ này bại lộ giữa ban ngày chính là cái này mã lao đại cùng ghi nhìn lập tức đều lao đến một người nắm lấy cánh tay một người nắm lấy đuổi tranh đoạt lên đây là ta trước nhìn thấy người buông ra là ta nhìn thấy hai người l i ề u mạng lôi kéo thi thể kia huyết nục đã mục nát kia trải qua được hành hạ như thế x o a y một tiếng cánh tay liền bị kéo đứt hai người quăng xuống đất hết cái té ngã đều nào cái gì triệu c à n không i ố n g lên một tiếng đây con mẹ nó rõ ràng là lao tử phát hiện nói hắn đi đến thi thể trước mặt cẩn thận quan sát trước đó hắn gặp qua sở tạ n g dùng mặt nạ ngụy trang sịu đồn biết tướng mạo của hắn thi thể này dưới đất cũng trôn giấu nhiều ngày hiện tại mục nát x ư ơ n g còn b ò đầy dòi bọ đã hoàn toàn thay đổi nhưng tử ngũ quan vẫn có thể lờ mờ nhìn ra sịu đồn bộ dáng xem ra cái này châm ngòi lên ý l ì ông nội loạn kẻ cầm đầu đúng là chết tại nơi này đây thật là thế sự khó liệu lúc đầu đầy cõi lòng hy vọng tới đây tìm đáp án không nghĩ tới duy nhất biết tình hình thực tế người lại ngỏm cụ tỏi trừ phi người chết có thể nói chuyện bằng không hắn thuê hung ám sát đại hoàng tử trần tướng liền muốn vĩnh theo hắn mai táng ở chỗ này bất quá may mắn là ở cái thế giới này người chết là thật có thể nói chuyện t ử linh ma pháp có thể tử thi một lần nữa hành tẩu trong đó tương đối cao cấp pháp thuật thậm chí có thể để tử thi mang theo trí nhớ của kiếp trước trở lại thế gian mặc dù là lấy bất tử sinh vật thân phận nhưng xác thực có thể hỏi ra chỉ có kẻ chết mới biết tin tức chỉ cần nói chuyện chỉ lưu một cái đầu cũng có thể triệu càn khôn nói thầm đưa tay đem sịu đồn kia hư thối đầu người méo một cái đến k é o xuống quần áo bao hết bắt đầu sau đó quay đầu nhìn một chút mã lao đại cùng in đáng tiếc ca triệu càn khôn lắc đầu ta lúc đầu nói ai đào ra thi thể cũng không cần bị trôn sống đáng tiếc cuối cùng là chính ta móc ra cái gì hai người mặt lập tức chợt nhìn mắt thấy triệu càn k h ô n chậm rãi tiếp cận vừa mới còn vì đoạt bảo kiếm quyền cước tương hướng hai người run lẩy bảy ôm ở cùng một chỗ dây vò hơn phân nửa túc trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm triệu càn k h ô n rời đi rừng c â y nhỏ trước đó bị hắn một cước gạt ngã đại thụ lại bị đỡ thẳng một lần nữa đứng ở đại địa bên trên mà tại dễ cây rơi đáy để ép mã lao đại cùng in chỉ còn đầu ở bên ngoài lộ ra ở nơi đó kêu thảm kêu cứu thanh âm càng ngày càng nhỏ triệu càn khôn mang theo đầu người về tới thành nội sơ trở về quỹ đường phố khách sạn chui vào tiểu công chúa hệ lần gian phòng bây giờ sắc trời còn sớm tiểu công chúa còn tại trong mộng đẹp đột nhiên thiên sứ ngủ nhan xoắn suýt một chút cái mũi nhỏ nhữ lại sau đó đỉnh lấy một tấm vô cùng xoắn suýt mặt mơ mơ màng màng mở mắt lần đầu tiên liền thấy ngồi tại bên giường triệu càn khôn nô cùng trong dự đoán khác biệt tiểu công chúa chỉ là r ê n khẽ một tiếng cũng không có phát r a thiếu nữ bị phi lễ thét lên ngươi làm sao bình tĩnh như vậy a triệu càn khôn hiếu kỳ nói quen thuộc hệ lần ngồi dậy người cái tên này tại sao lại không h ả o h ả o đi ngủ triệu càn khôn hì hì cười một tiếng ta tìm tới s ị u đồn rồi thật sao tiểu công chúa nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo ở nơi nào mau dẫn ta đi không cần dẫn ngươi đi ta đem hắn mang đến mang đến hễ lần hiếu kỳ trái phải nhìn quanh ở chỗ nào ở chỗ này triệu càn khôn d ơ lên bao khỏa bên trong tản mát ra trận trận mục nát hôi thối đây là cái gì hễ lần kịp phản ứng nắm lỗ mũi hỏi ta chính là bị thứ này thối tỉnh ta nói hắn là xịu đồn a nói triệu càn khôn mở ra bao phục ra lộ ra kia hư thối mọc đầy giỏi bỏ đầu người lần này thiểu công chúa rốt cuộc gọi ra cả gian khách sạn đều quanh quẩn cao vút to rõ tiếng kêu sợ hãi ngươi làm cái quỳ gì khó khăn bình phục tâm tình hễ lần núp ở chân giường một mặt ghét bỏ mà nói làm sao cầm một cái đầu người tới dọa ta ai hù dọa ngươi rồi triệu càn khôn nết miệng nói đây chính là ngươi ngày nhớ đêm mong s ị đồn a đây là s ị đ ồ a a Đúng vậy ồ ta r i ệ u càn i ngươi biết hắn đảo ra phế đi bao phế ta ra đem đảo đi lâu ớ nước n kính à. Thế nhưng là, thế nhưng là, thế nhưng là. Hệ lần nhìn xem kia mục nát đầu người, nước mắt đều muốn ra, thế nhưng kia Thế thế thế Hệ thế chết có làm được cái gì à. là, là, là. là mắt được gì làm đầu xem mục cái ra, có đều đ y không không phải không có chứng có cứ sao. Ô, ô, ô, ô. Ta l â như vậy cố gắng đ ề u ư ở n g phí a a a đừng khóc a triệu càn khôn cười nói ta thay ngươi nghĩ kỹ ngươi thu viên này đầu người cầm lại nước đi tìm một cái lợi hại linh hồn pháp sư để nó một lần nữa nói chuyện liền có thể ạ thử linh ma pháp khởi tử hồi sinh tiểu công chúa một mặt mơ hồ ngươi nói đùa cái gì bởi vì tử linh công hội sự tình linh hồn ma pháp tại tây cả dơ châu sớm đã bị hạn chế nghiên cứu hiện tại đi đâu đi tìm nẹ rồi mạng sơ ta đều thay ngươi nghĩ kỹ á triệu càng khôn kia ra một cái sách nhỏ đưa cho hệ lần phía trên này vẽ lên một cái pháp trận còn kỹ càng kỹ thuật tài liệu cần thiết cùng kích hoạt phương pháp chỉ cần dựa vào pháp trận này coi như sẽ không tử linh ma pháp cũng có thể để người chết đầu mở miệng nói chuyện chỉ cần tìm mấy cái sơ cấp trở lên ma pháp sư liền có thể pháp trận hệ lần mặc dù không hiểu ma pháp nhưng cũng nghe nói p h bởi vậy ma pháp trận nhà nghiên cứu phần lớn đều là tóc trắng xóa lao học giả bộ dáng nghĩ tới đây hệ lần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía triệu cả khôn thầm nghĩ ra hỏa này tuổi còn trẻ vậy mà có thể vẽ ra lợi hại như vậy pháp trận sao hơn nữa còn chầm chầm càn con công linh Ngươi không lần nhìn khôn linh nghiệt là là hiếm thấy tử linh ma pháp. Người sẽ không phải. Hệ hỏi, hội triệu ma mắt tử tử dư sẽ đối i bài Ngươi phải linh hội nghiệt đi. Chương công hết thể an bài thỏa đáng. không phải là tử linh công hội dư an đáng. tử là đ mặt hệ lần chất vấn triệu càn khôn âm chảy dòng dòng cười một tiếng cái này đều bị ngươi đã nhìn ra nói thật cho ngươi biết ta cái này bức túi ra chỉ là giả tượng diện mục thật của ta nhưng thật ra là một cái siêu cấp đại khô lâu thực lực lão mạnh quyền đà thái cổ long chân đá hấp huyết quỷ tay xé địa ngục các ma trưởng bộ vo thần tông nếu như các ngươi nhân loại lại không cảnh dắt lên sớm muộn cũng sẽ tại ta khô lâu đại đế thống trị hạ dun lầy bầy triệu càn khôn sau khi nói xong nên còn hắn là hệ lần k i ê n một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ nhìn ngươi bộ dáng này ngươi không tin triệu càn khôn lông mày nhớn lên hỏi ai nói hệ lần nhãn t ỉ n h sáng lên lộ ra một cái tiêu chuẩn thương nghiệp tiêu dung ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ ngài thật sự là khoáng cổ tuyệt kim thứ một đại ma đầu a n g ă n chờ trở về ý lì ổng ta để phụ hoàng giới thiệu một cái tinh thần hệ pháp sư cho ngươi nhận biết ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự đúng rồi ngươi ngược lại là nhắc nhở ta triệu c à n khôn cười nói dọn dẹp một chút đi chúng ta đi đoàn sứ giả chỗ ở đi đi tìm đoàn sứ giả hễ lần không hiểu nháy máy mắt đi làm sao hiện tại chứng cứ tới tay ngươi cũng nên về ý ly ô n g đi hiện tại liền đi hễ lần n gây ra một lúc ánh mắt có chút lấp lóe ngươi ngươi cho ta sổ vạn nhất vẽ không chính xác làm sao bây giờ ta trở về đầu người không nói được nói làm sao bây giờ không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về thi triển pháp thuật để nói nói chuyện đi triệu c à n khôn cười ha ha ngươi yên tâm bút ký của ta tuyệt đối đủ kỹ càng chỉ cần ngươi mời chính là đứng đ ắ n pháp sư liền tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng là coi như ta muốn trở về chính mình cũng trở về không đi à, ý li ổng không có phái sứ thần tới đi dịch quán cũng tìm không thấy người à. h ệ lần kiên trì nói chỉ có ngươi có thể hộ tống ta trở về ta còn có việc triệu can khôn cự tuyệt nơi này xác thực không có ý li ổng người nhưng khẳng định có tây cực bờ biển người nói thế nào cũng là c h ấ n tây vương gả n ữ nhi tây cực bờ biển cùng ý li ổng thế hệ giao hảo lại đáp ứng ta đồng ý giúp đỡ khẳng định sẽ an bài ngươi trở về ý li ổng thế nhưng là thế nhưng là h ệ lần gấp đến độ nhanh khóc lên nhìn một chút bao phục ra bên trong bước mùi đầu người thế nhưng là ngươi liền định để cho ta một cái nữ hải tử cầm vật này trở về sau vừa kinh khủng lại buồn nôn triệu càn khôn khoác tay một đạo vòng lựa bọc tại đầu người bên trên đem phía trên hư thối làn ra tính cả d ò i bọ đều thiêu thành cho t à n chỉ còn lại có sạch sẽ một viên xương đầu chỉ còn lại có xương cốt cũng có thể phục sinh dạng này cầm lên liền không có ác tâm như vậy đi ngươi ra hỏa này tiểu công chúa cắn răng hung tợn nhìn hắn chằm chằm ngươi liền không thể theo giúp ta cùng một c h ỗ trở về ta nói ta có việc muốn làm triệu căn khôn cười mà lại là lớn vô cùng sự tình làm không cẩn thận cùng ta dính lưu quan hệ người đều sẽ bị liên lụy ta sẽ đem ngươi đưa đến tây cực bờ biển sứ thần trong tay từ cái này về sau đừng nói ngươi biết ta ngươi h ệ lần v à n h mắt p h í m h ồ n g t ố t đây là ngươi nói nói xong nàng nhanh chóng thu lại đồ vật gói lên viên kia đầu lâu đi thôi chúng ta đi dịch quán nói ngắn gọn hai người rời đi quỹ đường phố rất nhanh đi tới dịch quán lợi dụng t ử thủy tinh chiếc n h ậ n gặp được tây cực bờ biển đại biểu thật vừa đúng lúc sứ thần đại biểu đúng lúc là trấn tây vương nhi tử thương khê công tử triệu càn khôn nói do ý đồ đến liền đem hệ lần phó thác cho hắn nhỏ h ệ lần cũng không tiếp tục náo ngoan ngoan đi theo thương khê đi chỉ ở cuối cùng quay đầu nhìn triệu càn khôn một chút mà lao triệu thì mang theo hành lý nắm con lửa tìm một gian khoảng cách hoàn g thành tương đối gần khách sạn ở về phần cái kia lưu biểu ca tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện triệu càn khôn cùng công chúa đều không thấy lập tức có chút kinh vừa nghĩ tới trên cổ p h á p trận liền cả ngày ở trong sợ h ã i vượt qua bất quá hắn không biết là triệu càn khôn khôn làm cái kia phát trận mặc dù lợi hại nhưng chỉ có hắn tại phụ cận mới có thể có hiệu lực chỉ cần lao triệu rời đi hắn liền không có nguy hiểm triệu càn khôn cũng chỉ là giáo hấn một chút hắn đoạn đường này dựa vào lấy hắn dẫn đường lao triệu liền cũng tha hắn một lần chỉ cần ra hỏa này về sau đừng có lại làm sàng làm bậy liền lưu hắn một cái mạng chó về phần triệu càn khôn vì cái gì chiếu cố như vậy hệ lần chẳng những giúp nàng tìm được sự đồn trả lại cho nàng an bài tốt đường lui đương nhiên trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này tiểu la lị thanh xuân tinh lệ mỹ lệ động lòng người bất quá càng quan trọng hơn là ra ngoài tôn kính một cái mười mấy tuổi thiếu nữ nói lớn chuyện ra vì quốc gia yên ổn nói nhỏ chuyện đi vì gia đình hòa thuận l ẻ loi một mình đi vào tha hương nơi đất khách quê người còn chỉ dựa vào một đầu con lửa buôn ba vạn dặm lộ trình từ sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa biến thành bẩn thiệu tù nhân khỏi cần phải nói riêng là phần này khí phách cùng đảm lượng đã làm cho triệu c à n khôn tôn kính chỉ cần không chậm trễ sự tình triệu c à n khôn nguyện ý giúp nàng một tay hiện tại bận điệu cũng g i ú p thân đô cũng đến triệu c à n khôn lại không lo lắng liền bắt đầu bận điệu chính mình sự tình đứng mũi chịu xảo chính là buôn tàu khắp nơi nghe n ó n g tin tức nghe n ó n g cái gì đương nhiên là nhà ai nhà hàng món ngon nhất nhà ai thổ sản nhất địa đạo nhà ai sòng bạc hoa văn nhiều nhất khó được tới một lần cũng không thể một chuyến tay không không phải mấy ngày nay triệu càn k h ô n thật đúng là tiêu tiền như nước tùy ý tiêu phí đem thần đô các đại nhiệt gây nơi trốn đều chơi mấy lần một đường m ị thực ă n đến g i a hỏa này cảm giác túi da của mình tựa hồ cũng mập mấy cân mà tại triệu càn k h ô n bốn phía tiêu sái trong khoảng thời gian này hoàng c u n g vẫn như cũ khua chiêng gõ c h ố n g vì đại đ i ể n t r u bị làm chuẩn bị cuối cùng mà được xưng là đại phái đệ nhất thiên hạ thần đô thủ hộ giả võ thần tông lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày võ thần đại nhân vẫn như cũ đang bế quan bên trong ai cũng không dám quấy r à y cũng không biết hắn ngày nào có thể ra tiểu ngũ tuyệt thụ thương đều tại điều dưỡng hai ngày này lý văn nghĩa vừa mới được đưa về đế đô mà xa ngoài vạn dạm bạch hạ vũ càng là còn tại trên đường võ thần tông đỉnh lực lượng tổn binh hao tướng mà căn cứ các trưởng lao phòng đoán cái kia trình dạo kim cũng đã tiến vào thần đô căn cứ võ thần tông suy đoán cái này trình dạo kim là hướng về phía bọn hắn tới một đường đều mở ra định vị cao đ i ệ mà đến hết lần này tới lần khác đến thần đô đột nhiên ẩn giấu đi tung tích cái này rõ ràng là tính toán quá lớn a bây giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lại là trọng yếu đại điển tới gần võ thần tông làm việc cũng chia bên ngoài cẩn thận cả ngày đề phòng trong truyền thuyết kia trình giáo kim liền ngay cả thánh giai cao thủ xuất nhập đều muốn thành đoàn dầu gì cũng phải mang mấy cái bảo tiêu nếu để cho bọn hắn biết chính mình ngày phòng đêm phòng đối thủ ngay tại các lớn chỗ ăn chơi ăn chơi đ à n g điếm không biết muốn làm cảm tưởng gì đây thật là cùng không khí đấu trí đấu dũng quên cả trời đất cứ như vậy tại một mảnh bách tính vui mừng hoàng cung khẩn trương võ thần tông nghi thần nghi quỷ bầu không khí bên trong t đại chu đế ạ quốc nam bắc dài một vạn tám ngàn đúng h dặm độ vật rộng hai mươi bốn ngàn dặm diện tích lãnh thổ bao la quốc thổ diện tích vượt qua sáu vạn km vông, tổng nhân khẩu vượt qua một năm tỷ mặc áo giáp cầm binh khí n g ư ờ i chín trăm n vật chúng vẹn vẹn một nước nhân khẩu thổ địa quốc lực quân sự liền vượt xa tây cả dược châu sáu quốc chi hòa là trên thế giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại quốc đừng nói ở cái thế giới này đặt ở triệu c ả n không tiếp trước đại chu quốc thổ diện tích Cũng vượt t xa mà n châu Châu, Á -châu, chỉ bất quá thế xa xa quả t giới, giới này nhân loại còn xa xa không có thăm dò qua toàn bộ thế giới đại dương bên ngoài còn có hay không rộng lớn hơn thiên địa vẫn không được biết cái tinh cầu này xem ra muốn so triệu càng khôn kiếp trước địa cầu mẹ u của hắn đương triệu thái hậu hôm nay đúng lúc là sáu mươi tuổi sinh nhật mà hắn chỗ yêu nữ tử tương lai hoàng hậu cũng sẽ tại hôm nay gả làm thê tử của hắn đây đối với hoàng thất đối với thần đô đối với đại tru thậm chí toàn bộ đông ngạo thần châu thậm chí toàn bộ thế giới đều là một kiện đại hì sự mà này đôi vui lâm môn thời gian tự nhiên muốn tổ chức hoa lệ nhất khánh điển hoàng thất vận dụng mấy ngàn vạn lượng bạch ngân cả tòa thần đô thành ba bước một đỉnh năm bước một đài khắp nơi đều có hát hí khúc biểu diễn tiết mục cảnh điểm mỗi con đường đều răng đèn kết hoa tranh chữ treo trên cao chiên trống c h ấ n thiên pháo cùng vang lên pháo hoa nổ vang càng có hoa hơn xe du hành long sư nhảy múa quả nhiên vô cùng náo nhiệt nhưng mà này còn không phải lung tung chúc mừng cả tòa thành đồ vật vì đường đều là vì lao thái hậu khánh sinh đội ngũ nam bắc vì đường phố thì đều chúc mừng hoàng thượng tân hôn đội ngũ hai nhóm người phối hợp lẫn nhau không liên quan tới nhau tơ lụa chế tác cự long chơi diều tại không có dẫn dắt tình huống giới bay lên không bay lượn hoa mỹ giải lụa màu còn quấn hoàng thành bay múa mỹ lệ vũ cơ càng là tại lơ lửng liên hoa chỗ ngồi nhẹ nhàng ngày múa giống như tiên nữ hạ phàm các loại hoa mỹ huyễn thuật cũng ở đây thi triển mỹ lệ cung nữ chân đạp ma pháp triệu hoán mây mù trong bữa tiệc xuyên tháng qua vì quý khách nhóm rót rượu trông trả đem chọn tòa hoàng Cung Hoàng tòa phụ trợ tựa như tiên như cận ả n đồng dạng, mà làm người ta kinh ngạc nhất cần mấy ngày không. h Phù mà làm mấy ta c đám mây tụ tập tại trên hoàng thành phương tại ma pháp lực lượng hạ hình thái biến hóa thậm chí nhiễm lên nhan sắc tạo thành một tấm bao phủ thương khung động thái bức tranh làm nổi bật đến cả tòa thần đô đều s ắ p thái lộng lấy lộng lấy khánh đ i ể n chủ hội trường trong cung lớn nhất trước điện trên quảng trường nơi này chỗ hoàng cung ngọc dương môn trước rộng lớn bao la đủ để dung nạp mấy vài người chẳng những các nơi danh sĩ đại biểu cùng xứ nước ngoài thần liền liên thành bên trong mách tính cũng có thể nhìn thấy hội trường phồn hoa náo nhiệt trước điện quảng trường phía bắc cũng chính là tới gần hoàng cung một bên đứng sừng sững lấy một tôn cao tới trăm trượng pho tượng khổng lồ điêu khắc chính là một vị người khoác kim giáp cầm trong tay bảo kiếm hùng tráng võ sĩ toàn bộ đại chu người đều biết người này chính là đại chu khai quốc hoàng đế xuất lĩnh liên quân đánh bại thương triều ma quân dũng sĩ thánh võ hoàng đế gừng nghị từ khi đại chu nhất thống thiên hạ nhập chủ thần đô gừng nghị liền đem hoàng cung nam môn cũng chính là ngọc dương môn hủy đi trùng kiến tạo thành một cái cự đại cái b ệ hình dạng mặc dù dưới đáy vẫn có lối đi nhỏ có thể thông qua xe ngựa nhưng là trước sau cực kỳ dày đặc vì chính là có là tại h nhận hơn ể tiếp trăm cái này nặng v n tấn to lớn tượng đáp. Pho tượng này, to pho l đáp. Mà ề n cũng thánh à hoàng thành n cung một đại cảnh quan, trở thành thần h chí. h tiêu một trở Tại t đại đô võ hoàng đế quan sát phía dưới trước điện trên quảng trường thành viên hoàng thất tính cả xử lý đ i ể n lệ chủ yếu quan viên đều tại cửa lâu trên bình đài chung quanh quảng trường lộ thiên dọn lên hiến hội các giới danh lưu các quốc gia sứ thần liệt ngồi trong đó mà tại trong sân rộng các nơi mời tới tên sừng đang ra sức biểu diễn trong đó liền bao gồm g ã tưởng vi gánh xiếp thú xiếp thú tại thái giám tổng quản an bài xuống bọn hắn tiết mục bị mở ra đến Cùng tại khác biểu d lễ, thư lễ, lễ bộ thượng thư chúc à n h thọ đọc lời chào mừng về sau lao thái hậu đứng lên tại trưởng công chúa khương nghiên đỡ xuống đến trước sân khấu dựa lấy ma pháp khuyết đại âm thanh thiết bị cũng tiến hành nói chuyện không thể không nói đi vào cung tới nữ nhân đều là thiên sinh lệ chất. thái i sinh ê n chất. h lệ t hậu m ặ nói chuyện ư thời á n vẫn lộ ra lúc điểm trưởng công chúa đã lui về ngồi vào tại nàng rủ xuống tay liền ngồi võ thần tông đại biểu làm hoàng gia một tay tài trợ lên cơ cấu võ thần tông mặc dù đánh lấy môn phái võ lâm cờ hiệu nhưng trên bản chất vẫn là hoàng gia ngự dụng bảo tiêu thâm thụ tín thị một tự thụ tôn trọng, tư tại nhiệm. nhiều hơn phần cho cách khánh Nó nội đến, cũng càng nên điển với đại vệ có địa vị so đến, do, bất ê trên, n cùng hoàng gia người ngồi cùng một chỗ. gia b quá bây giờ đại biểu võ thần tông đến đây cũng không phải là trong truyền thuyết võ thần đại nhân mà là hắn đóng cửa đại đệ tử chấp giáo trưởng lão đồng kiến xuân vũ tiên sinh còn chưa tới sao khương nghiên thấp giọng hỏi cái này vũ tiên sinh tự nhiên chỉ chính là võ thần đồng kiến xuân túi lầu nói hồi trưởng công chúa lão sư hắn còn chưa xuất quan chúng ta cũng không dám tùy tiện cái giày nhưng là căn cứ hắn nhập quan t r ư ớ c lời hứa nhất định sẽ vào hôm nay xuất quan chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n long trọng như vậy đại điển không có võ thần t ò a c h ấ n hoàng thất cũng lòng có bất a n đâu k hương nhiên g lắc đầu mặt nạ màu vàng l ó n g chiếu đến trên bầu trời hà o quang đồng kiến xuân vội vàng hạ cam đoan mời trưởng công chúa yên tâm coi như lão sư không tại cũng có ta võ thần tông mấy vị đỉnh tiêm cao thủ tại truy hồn thương dương lệ đầu bạc ưng dệ hạt trường cựu vĩ dạ xoa hoàng thiếu trạch chấp kiếm trưởng lao đoàn nghị tăng tiêm ta nói câu khoe khoang chúng ta năm cái đều là thiên hạ nhất đảng cao thủ nhất tam là sư đồng ệ đ o tiến xuân vội vàng đáp lần này chúng ta còn mang đến chấn tông chi bảo tử kim hàng ma tháp đừng nói là trình giáo kim liền xem như truyền kỳ đại yêu cũng có thể trong nháy mắt hàng phục chỉ mong đừng sai lầm hương nhiên thấp giọng nói hôm nay đại điển cực kỳ trọng yếu nếu để cho người làm dối các ngươi v õ thần tông có thể đảm nhận đợi không d ậ y nổi tiểu nhân minh bạch đang khi nói chuyện thái hậu nói chuyện cũng kết thúc trưởng công chúa tiến lên nâng mẫu thân trở về người chủ trì lần nữa tiến lên tuyên bố tiến vào tiếp theo khâu nên đón tương lai hoàng hậu phượng giá theo tiếng cổ nhạc lên một khung hoa lệ kiệu đuổi từ quảng trường cửa chính trầm g i nhập kiệu đuổi từ m ư ơ i sáu thất hỏa văn kỳ lần câu kéo động ra t o t mươi sáu kéo xe ngựa mở đường sáu mươi bốn vị cung nga tài nữ đứng ở trên xe chân đạp tường vân tay nâng lắng hoa không ngừng đem cánh hoa rơi vãi hướng không trùng giá sau là kim giáp võ sĩ từng cái một nửa cao thấp mặt bỗng cầm trong tay đ ạ i đ a o e o vượt bí đỏ nhìn xem khi thế hùng hổ chỉnh t ề túc s á c mà tại phượng liễn hai bên thì các là một hàng bạch mã kỵ sĩ mấy cái này cái đều là tam phẩm trở lên cao thủ e o vợ ư trường t đ a o trong tay trượng b á t đại giáo trực chỉ thiên cung giáo d ư ớ i đầu phương của cờ đón gió m à động bay phất phới riêng là chi này đưa thân đội ngũ trước, trước sau sau liền có mấy trăm người tại ừ sáng sớm n các, các quốc u n gia xuất phát, sứ giả cùng các nơi đại biểu nhìn chăm chú đội nghi trượng chậm rãi đi vào trước sân khấu cùng nữ xe ngựa phân tại hai bên tiệu đổi một mình đi tới dưới đài bốn bách tường đột nhiên mở ra lộ ra bên trong đường đấy thân mang hoa lệ cưỡi phục mang theo khăn cô dâu tương lai hoàng hậu lúc này hoàng đế cũng đi lên chủ đài đứng tại thánh võ hoàng đế dưới chân quan sát hoàng hậu x e lễ đối nàng giang hai cánh tay lấy đó hoang n ê n xem lễ các vị quý khách nhao nhao suy đoán cửa lâu bình đài cao hơn mười t r ư ợ n g hoàng hậu muốn thế nào đi lên cùng hoàng đế tổ chức điện lễ đâu đúng lúc này ngồi tại hoàng thất sau lưng một vị trường bảo pháp sư đứng lên trong tay pháp trượng vung lên một đạo ánh sáng màu vàng lóng bắn ra liên thông chủ đài cùng hoàng hậu phượng liễn tạo thành một đầu kim sắc cầu nối mà cây cầu kia còn không cần hoàng hậu đi, đi một đoá tường vân nhẹ nhàng rất xuống hoàng hậu đạp ở phía trên liền giống như đi thang máy một đường vững vàng nổi lên t h a n đài cùng hoàng đế mặt đối mặt vị này trường bào lão nhân chính là đương kim đại chu hộ quốc pháp sư một trong hoàng thất chỗ cung cấp nuôi dưỡng truyền kỳ luyện khí tông sư tông giã ngày nhớ đêm mong người rốt cục đứng ở trước mặt mình tiểu hoàng đế kích động và phần bắt lại hoàng hậu hai tay mặc dù còn không có xốc lên khăn cô dâu nhưng là hắn đã tưởng tượng đến trang điểm người yêu sẽ có cỡ nào mỹ lệ bất quá bây giờ còn không phải kích động thời điểm căn cứ cổ lễ tại cử hành hôn lễ trước đó trước muốn đôi thánh võ hoàng đế pho tượng tiến hành cầu nguyện tế tổ bài thần mới có thể nạp sau nghĩ tới đây từ i lôi đối tiên túi người đại thiết ể u hậu quay đầu, sau khuyết thuộc lầu lầu hoàng hoàng pho thanh kéo song song trào, cao đào mà tượng đứng, dọng tụng văn. đế đó đã đọc tế ra tổ trở trước, tổ sớm âm về bị xưa đế vương thụ thiên minh mệnh triển khai lệ kế hoạch lớn nay t ử tôn cưng dần đại chu ba mươi bảy thay mặt đế vương đăng cơ ba năm đức nhuận n môn vương phúc phận bách tính thiên hạ bắt đầu mở minh trị duy thiếu hiền trợ Tư tại bảo Sương 3 năm 8 tháng th xương bảo năm thậm chí ngay cả bên ngoài vây xem bách tính cũng nghe được rõ rõ ràng ràng mỗi chữ mỗi câu â m vang hữu lực trang trọng trang nghiêm lưu loát đem đối tiên tổ tán tụng chính mình t r ị quốc có phương pháp tán dương muốn nạp sau quyết tâm đều biểu đ ạ t ra dựa theo bình thường quá trình niệm song cái này đảo văn một câu cuối cùng sẽ có người an bài tại tiên tổ ra pho tượng đỉnh đầu điểm bên trên một ngọn đèn sáng tại ma pháp tác dụng dưới quang mang phổ chiếu tư phương liền coi như là tiên tổ hiền linh phê chuẩn con cháu tình nguyện mặc dù có làm giả ngại bất quá cũng chính là cái nghi thức đi ngang qua sân khấu sau đó chính là kết hôn đ i n lễ hai người chính thức kết làm p h ụ thê chính là chọn lương thần các nhật t ử tôn cư d ầ n cưới cơ thị c h i nữ hoa liên do đó hướng tiên tổ chờ lệnh mong rằng ân trạch chúc phúc rất nhanh tiểu hoàng đế liền niệm xong đảo văn không mình hành lễ chờ đợi tiên tổ hiền linh bất quá kỳ quái là nguyên bản kế hoạch tốt hào quang vạn đạo cũng chưa từng xuất hiện tương phản một đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên trận từ pho tượng đỉnh đầu g i ấ y lên từ xa nhìn lại giống như thánh võ hoàng đế tức giận đồng dạng đây là có chuyện gì hiện trường biết lưu trình người cảm thấy kinh ngạc hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết nguyên nhân tiểu hoàng đế càng là kỳ quái thầm nghĩ chẳng lẽ đổi tiết mục ngược lại là quý khách nhóm cũng không biết đ á n bài còn tưởng rằng lửa này bốc lên ba trượng tạo hình cũng là nghi thức một bộ phận còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng ma pháp này bồi dưỡng cảnh quan nhưng lại tại đám người nghị luận âm ỉ thời điểm một đạo khẳng k h à n nặng nghề mang theo như kim loại từ tính cảm nhận nhưng lại vô cùng vang dội phản phất tiếng sấm đồng dạng thanh âm từ pho tượng trên đỉnh truyền ra cháu trai a ngươi hôn sự này t ổ tông ta không đồng ý chương hai khách không n g i mà đến tôn tặc ngươi hôn sự này t ổ tông ta không đồng ý đạo này vang r ộ i bên trong lộ ra trào phúng thanh âm chuyến khắp toàn bộ quảng trường đến từ cả nước các nơi thậm chí thế giới các quốc gia đến hàng vạn mà tính người vây xem đều nghe được nhất thanh nhị sở lập tức toàn bộ hội trường l ặ n g ngắt như tờ pho tượng thật hiển linh trong đám người có người thấp giọng hỏi người cảm thấy khả năng sao người bên cạnh cho hắn vô tình phủ định đối mặt dạng này trần trụi nhục nhã tiểu hoàng đế giận không kèm được nhưng là đứng ở bên cạnh hắn quyết liên thân thể lại tại có chút run run người nào dám can đảm ở đại điện phía trên giả thần giả quỷ tiểu hoàng đế cao giọng gào to mượn ma pháp quyết đại âm thanh thiết bị thanh âm của hắn thẳng đến tiên cung nhưng mà ngọn lửa kia bên trong người vẫn không bỏ qua h ì hì cười nói cháu nội ngoan ta không phải nói nha là tổ tông của ngươi hừ tiểu hoàng đế gầm thét một tiếng tông giã bắt hắn cho ta thu hạ đến kia lao pháp sư gật đầu linh mệnh hai tay kết ấ n trên bầu trời một đoá tường vân đột nhiên hóa thành mây đen đen nghị sấm xét văng r ộ i sau đó một đầu thủy lòng c u ấ n quanh lấy thiểm điện từ trong mây đen gào thét mà ra thẳng đánh tới hướng pho tượng đỉnh đầu á n h lửa ánh lửa kia rốt cục dập tắt tiểu hoàng đế hừ lạnh một tiếng coi là kẻ nháo sự đã bị chính pháp đang định tiếp tục điền lễ lại nghe tông giá nhắc nhở bậy hạ cẩn thận người này là cực đạo cao thủ lời còn chưa dứt một đầu hỏa diễm roi từ pho tượng đỉnh đầu đánh xuống đến dài hơn trăm trượng phản phất thánh võ đại đế lưu lại một đầu lớn bím tóc tông giá hừ lạnh một tiếng hai tay kết tấn lại làm ộ t đầu thủy lòng bắn ra cùng ngọn lửa kia roi lăng không chạm vào nhau nhất thời l ạ n h nóng giao kích nguyên tố bồi phía dọa đến vây xem cung nga bọn thái giáng k u sợ hãi liên tục đồng kiến xuân lúc này chạy tới dự định hộ tống ho nhưng là tiểu hoàng đế hôm nay ngày đại hỷ sao có thể trong lòng yêu người trước mặt mất mặt võ thần tông ở đâu tiểu hoàng đế đứng tại chỗ nghiêm nghị gào to đi bắt hắn cho ta cầm xuống còn không đợi đồng k i ế n xuân lĩnh mệnh tính tình táo bạo nhất truy hồn thương dương lệ phi thân mà lên trăm trượng pho tượng đảo mắt liền bỏ tới đỉnh lập tức đỉnh chuyển đến ba ba cách đấu âm thanh thế nhưng là ngọn lửa kia roi vẫn không có chịu ảnh hưởng tiếp tục cùng tông giã cách không đấu pháp sau một lát chỉ nghe rên lên một tiếng một thân ảnh từ pho tượng đỉnh rơi xuống chấp kiếm trưởng lão đoạn nghị thấy thế phi thân mà lên lăng không tiếp được chính là toàn thân gãy xương thất khiếu chảy máu dương lệ cái này thương thế không có kết cấu gì thuần dựa vào man lực đánh ra tới nhìn xem thoi t h ố p sư đ ệ đoạn nghị muốn rách cả mỹ mắt là chỉnh rào kim vừa nghe đến cái tên này võ thần tông mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh một bên khương nghiên gầm thét các ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao trưởng công chúa h ỉ nộ ta chờ liền lên đi bắt kia tặc lời còn chưa dứt một đạo hàn mang mang theo đột phá vận tốc cấm thanh nổ đùng phách không mà xuống đâm thẳng tông g ã truyền kỳ pháp sư k h á c tay ba đạo vô hình bình chướng trong nháy mắt trải rộng ra thế nhưng là hàn mang kia liên phá ba đạo tông giá dưới tình thế cấp bách đoạn mất trong tay thủy long lại đánh ra ba đạo mới rốt cục đem hàn mang kẹt lại lại là dương lệ trượng tám điểm cưng m âu mà kia thủy long bị đoạn hỏa diễm roi cũng liền tứ không kiếm sợ trực tiếp đánh tới hướng tiểu hoàng đế đồng kiến xuân phi thân mà lên trường kiếm trong tay trừ ra nhưng là lại làm sao bù đắp được hơn trăm t r ư ợ n giải xí hỏa thần roi trực tiếp bị cả người mang kiếm quất bay ra ngoài rớt xuống khán đài mà ngọn lửa kia roi tiến quân thần tốc thẳng đánh tới hướng hoàng đế đầu lâu không được đám người kinh hô tiểu hoàng đế cũng dọa đến cứng ở nguyên đ i ệ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một bên hoàng hậu giang hai cánh tay ngăn tại hoàng đế trước mặt hỏa diễm roi tại chút xíu c h ố ngừng n g nhiệt độ cao mang theo phong áp thổi bay nàng khăn cô dâu lộ ra kia mang theo m ũ phượng tinh xảo cách gan mặc qua tuyệt mị khuôn mặt ánh mắt bên trong mang theo một phần quyết tuyệt ba phần kiên nghị cùng sáu phần ngũ vị tạp trần hoa liên ngươi vậy mà vì ta nhìn thấy một màn này tiểu hoàng đế cảm động đến khóc ròng ròng nhưng là tương lai hoàng hậu điện hạ nhưng cũng không có quay đầu lại nhìn hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm pho tượng kia đỉnh đầu Siêu. từ pho tượng trên đỉnh lần nữa truyền đến kia khách không mời mà đến thanh âm ngươi rốt cục đúc đ í c h ta còn tưởng rằng ngươi là để cho người ta định thân trói tới đâu ngươi đến cùng muốn làm gì tương lai hoàng hậu nắm lấy khuyết đại âm thanh thiết bị đối không trung hô to ta không phải đã nói rồi à đừng lại tới tìm ta từ đó về sau chúng ta nhất đao lưỡng đoạn mỗi người đi một ngả lời này vừa ra toàn trường xôn xao hợp lấy người tập kích này lại là hoàng hậu quen biết cũ kia chẳng lẽ hắn là đến cướp cô dâu cái này kịch bản coi như đặc sắc đông đảo xem lễ khách nhân nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận người đến kia thân phận đứng tại tuyết liên phía sau tiểu hoàng đế càng là trên mặt không nhịn được hoa liên ngươi biết hắn đã bị võ thần tông bảo vệ thái hậu càng là giận không kèm được cơ gia c h i nữ ngươi đã gả vào hoàng gia lại còn dám cùng ngoại nhân cấu kết như thế không tuân thủ phụ đạo tàng hoàng gia lời còn chưa nói hết một đạo hỏa diễm t i ê n bắn thẳng đến xuống tới tông giá vội vàng chặn đường thế nhưng là ngọn lửa kia tiến p h ả n g phất trời mưa ngay sau đó tung xuống không biết mấy trăm mấy ngàn cái tông giá chỉ có thể mở ra một đạo bình c h ư ớ lăng không chặn đường nhưng là bình c h ư ớ bên trên tiếng nổ vẫn là bị dọa sợ đến lao thái hậu dít lên một tiếng một lần nữa lui về võ thần tông cao thủ sau lưng ta để ngươi chen miệng vào a pho tượng đỉnh truyền đến mang theo tức giận thanh âm hoàng đế gặp mẫu hậu bị công kích giận dữ đang muốn phát tác lại bị một lần nữa bỏ lên trên bình đài đồng kiến xuân ngăn lại bệ hạ người này v õ công ma pháp đều là tuyệt đỉnh không muốn vọng động ngươi liền để c h ấ m như thế trơ mắt nhìn bệ hạ tiểu nhân có tội vừa rồi giả mạo bệ hạ thánh chỉ để cho người ta tiến đến triệu tập phi vũ quân phi vũ quân hoàng đế xứng sở lập tức gật đầu nói không ngươi làm rất tốt Hắn lúc này thân ở pho tượng đỉnh tự nhiên chính là triệu cắn khôn hắn cũng không biết phía dưới những người này trong lòng chuyện ẩn ở bên trong đưa tay trấn trụ thái hậu về sau cũng không trả lời tuyết liên tra hỏi mà là từ trong ngực móc ra một cái vở trước mặt mọi người lãng đọc bắt đầu ở thế giới nhất phương bắc có một tòa đứng ở băng hải cuối đại lục nơi này quanh năm băng hàn tuyết trắng m ê n h mang càng là xâm nhập càng là sinh cơ hiếm thấy tại cực địa đại lục chỗ sâu nhất trong h ạ c ốc đứng sừng sững lấy một tòa cự đại hùng vĩ băng điêu kia là hành t ẩ u thiên thai phi hành tận thế làm cả thế giới nghe tin đã sợ mất mật quái vật thái cổ long đạ t h i ệ u sơ dựa vào đông đảo anh hùng hy sinh cái này kinh khủng nhất quái vật bị phong ấn ở đây đã có sáu cái thế kỷ hôm nay một đạo cao ngạo thân ảnh đứng nghiêm trước mặt đạ t h ư ợ n sơ trên thân gánh vác lấy vô số thần binh lợi khí chương ba mọi người cẩn thận hắn rất nguy hiểm sao cái này là chuyên kỳ cố sự a nghe được triệu càn k h ô n đọc diễn cảm quảng trường tất cả mọi người không nghĩ ra vốn đang chờ mong tuân ra cái gì l ạ i liêu làm sao niệm lên thơ tự sự tới người khác không rõ tuyết liên nghe thế nhưng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đây chính là nàng lưu cho triệu càn k h ô n kêu bản xử thi thành phẩm a con hàng này trước đó liền cho nàng công khai tử hình qua một lần đó bất quá là đánh cược nhọ trận nhưng lúc này thế mà tại trước cửa hoàng cung v ạ n chúng chú mục phía dưới chơi chiêu này cũng quá thất đức đi đương nhiệm tuyết liên cắn răng hô người rốt cuộc là ý gì có ý tứ gì triệu càn khôn cười ha ha cao giọng hô ta không hài lòng người đã nói phải cho ta viết ra một bản toàn thế giới đặc sắc nhất anh hùng sử thi thế nhưng là đây coi là cái gì không minh bạch liền phân c h ố i đây chính là người cam kết đặc sắc nhất ta cũng không có cách nào cái kia hứa hẹn nói đến đây tuyết liên dừng một chút thanh âm t h ấ p xuống không tính toán gì hết người nói cái gì triệu càn khôn cố ý cất cao âm điệu ta không nghe rõ ta nói không tính toán gì hết á tuyết liên cắn răng la lớn thì ra là thế triệu càn khôn cười lạnh một tiếng đường đường đại chu hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ vậy mà cũng là không tuân thủ hứa hẹn nói chuyện không tính nữ nhân sao phía dưới vị hoàng đế kêu lão đệ ngươi nhưng phải chú ý nói không chừng ngày nào hôn nhân của các ngươi nàng cũng giống vậy đổi ý ngươi không nên nói bậy nói bạn tuyết liên kích động nói ngươi ra hỏa này từ trước đó chính là chỉ để ý chính mình vui vẻ mọi thứ đều thích làm loạn xưa nay không chú ý người khác cảm nhận ngươi biết không không phải tất cả mọi người giống ngươi như thế không cố kỵ gì trên đời này có bao nhiêu bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ triệu càn khôn cười nói vậy ý của ngươi nói đúng là gả cho hoàng đế là bất đắc dĩ cấp tốc bất đắc dĩ ngươi không muốn xuyên tạc ta ý tứ t u y ế t liên hệ lớn ta là cam tâm tình nguyện gả cho bệ hạ thật cam tâm tình nguyện cũng không cần cường điệu như vậy triệu càn khôn cao giọng nói ngươi nói ta xưa nay không bận tâm người khác cảm nhận vậy thì tốt hôm nay ta liền đến hỏi một chút cảm thụ của ngươi ngươi là muốn ở lại chỗ này làm hoàng hậu vẫn là muốn cùng ta đi tiếp tục đi thăm dò thế giới viết xuống nhất tráng lệ sử thi đối mặt triệu càn k h ô n chất vấn tuyết liên ánh mắt lấp lóe bờ môi run run, run mấy chuyến muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại chăm chú nắm chặt n ắ m đấm cắn răng hồi đáp ta đã không muốn mạo hiểm nữa cũng không muốn lại viết cái gì sử thi ta phải ở lại chỗ này gả cho bệ hạ làm hoàng hậu nghe được tuyết liên trả lời một bên tiểu hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng t h ở phào một cái mà kia pho tượng đỉnh đầu triệu càn khôn thì trầm mặc lại dạng này a một lát sau từ pho tượng đỉnh đầu truyền đến hơi có vẻ cô đơn thanh âm xem ra là ta tự mình đa t ì n h g i á c vậy thì tốt từ hôm nay trở đi ngươi làm hoàng hậu của ngươi ta bốc lên ta hiểm chúng ta triệt để nhất phách lưu tán nghe được thanh â m này trong nháy mắt tuyết liên thân thể nhịn không được một trận rung động phảng phất ném đi thứ gì cả người trạng thái đều hề vải xuống tới vậy thì tốt tiểu hoàng đế quay dày triệu càn khôn t ử pho tượng đỉnh đứng lên các ngươi tiếp tục kết hôn ta đi trước đúng lúc này từ đằng xa truyền đến một tiếng như chim ưng tiếng rít đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đội dương cánh vượt qua bảy mét mặc giáp cự ưng đón gió bay tới mỗi một cái cự ưng trên lưng còn n gặp ồ i m phi vũ quân đổi tới tiểu hoàng đế lập tức có dựa vào ưỡn thẳng xuống lưng ừ người cái này tặc tử nhiễu loạn đại điển váy dối hoàng hậu còn muốn đi thẳng như vậy phi vũ quân có thể bắt được thân đô phi vũ quân là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lần này tới cảng là cái bên trong nhân tài kiệt xuất yếu nhất cũng là tam phẩm võ sĩ bọn hắn hình chữ nhân gặt ra tựa như một chi mũi tên đâm thẳng hướng pho tượng đỉnh đầu mà kia triệu càn k h ô n cũng không chịu thua thư l ệ n h một tiếng lăng không v ọ t lên hướng phi vũ quân phóng đi cẩn thận dưới đài võ thần tông mấy vị trưởng lao thấy thế kinh hãi bọn hắn thế nhưng là biết trình rào kim thủ đoạn ngay cả lý văn nghĩa cũng không là đối thủ phi vũ quân chỉ sợ cũng thế nhưng là lời còn chưa dứt chỉ nghe thổi phù một tiếng kia nhảy lên trình rào kim lại bị cầm đầu bay vũ tướng quân một mâu đâm trúng ngã xuống b ậ y hạ mau tránh ra mắt thấy kia trình r ạ o kim giang xuống đồng kiến xuân lập tức lôi kéo hoàng đế né tránh hoàng đế thì lôi kéo tuyết liên cùng một chỗ tránh ra bình một tiếng trình r ạ o kim rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất đem đầu tường gạch đá xanh đều nện rách ra sau đó mặt hướng xuống không núp ních một vũng máu chậm rãi lan tràn ra tựa hồ là t h ế chết cái này chết rồi đồng kiến xuân nhịu nhữ mày từ cao trăm trượng không rớt xuống võ công đủ cao cường lời nói dựa vào k i n h công thân pháp cũng có thể bình ổn rơi xuống đất tối đa cũng chính là vết thương nhẹ nhưng là giống hán dạng này mặt hướng xuống bình đập vào trên mặt đất ngay cả gạch đá xanh đều đã vỡ đồng k i ế n xuân tự xưng là đổi lại chính mình sợ là quá sức chết rồi tiểu hoàng đế c a o mày nói đồng khanh ngươi nhanh đi thử một chút đồng k i ế n xuân vừa muốn tới gần trên đất triệu c ả n k h ô n đột nhiên co quắp một chút dọa đến hắn lui lại hai bước hắn còn sống vậy liền nhanh giết hắn tiểu hoàng đế vung tận nói nhanh cho hắn bổ sung một kiếm đồng k i ế n xuân nhẹ gật đầu cầm kiếm tiến lên đúng lúc này một đạo màu đỏ bóng hình sinh đẹp đánh tới ngăn tại đồng tiến xuân trước mặt không muốn lại là người k h o á hồng trang t ế t liên hoa liên ngươi làm cái gì vậy hoàng đế cả giận nói ngươi chẳng lẽ muốn che chở cái này tặc tử sao tuyết liên lắc đầu bậy hạ hắn đã bỏ đi mà lại bị trọng thương ngài liền thả hắn một con đường sống đi cơ gia chi nữ gặp hung phạm đền tội lao thái hậu tới tính tình ngươi quên hắn vừa mới có bao nhiêu làm càn ngang ngược nếu không phải phi vũ quân kịp thời chạy đến hoàng thượng cùng ai ra thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nói lao thái hậu nhìn về phía bên người đoàn nghị còn có các ngươi võ thần tông cũng thế bình thường ra châu thổi tới bầu trời hôm nay gặp được sự tỉnh còn không phải dựa vào phi vũ quân võ thần tông người bị cở mắng đến túi đầu kia đoạn nghị trong lòng nghĩ hoặc phi vũ quân kia thủ lĩnh hắn nhận ra mặc dù là nhất phẩm võ sĩ thánh gia i cao thủ nhưng là so với dương lệ đến cũng không biết kém nhiều ít đẳng cấp chính mình cửu sư đệ đều bị sửa chữa đến thê thảm như thế gia hỏa này làm sao lại đem kia trình rào kim cho miểu s á t rồi bất quá nhìn kia trình rào kim trực tiếp đập vào trên đất bộ dáng cũng không giống là giả a cái này cao trăm trượng không mặt chạm đất đập thẳng xuống tới liền xem như kim cương khổ luyện công phu cũng không chịu được nổi a mà lại kia bày máu cũng không tạo được giả đoạn nghị cũng coi như hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh lịch chém g i ế t vô số k i a mùi máu tươi hắn vừa nghe liền biết là thật đối mặt lao thái hậu chất vấn tuyết liên vội vàng giải thích người này chỉ là cá tính q u á i đản bản tính không xấu húng chi hôm nay là ngày đại hỷ sát sinh sợ làm trái thiên đạo mong rằng lao thái hậu lòng dạ từ bi tha cho hắn một mạng đi vừa nói tuyết liên một bên quỳ xuống cho thái hậu dập đầu nước mắt đều chạy xuống hoàng đế nhìn xem vô cùng đau lòng tiến lên nâng lại bị thái hậu quát bảo ngưng lại hoàng thượng ngươi còn nhìn không rõ sao nha đầu này tâm căn bản cũng không ở trên thân thể ngươi nói l ã o thái hậu chuyển hướng tuyết liên ngươi cũng đừng nói cái gì ngày đ ạ i hỉ hôm nay hôn lễ hủy bỏ ta sẽ không để cho ngươi tiến ta hoàng gia cửa chương bốn sáu hư chi vi. mẫu hậu nghe nói thái hậu muốn hủy bỏ hôn lễ tiểu hoàng đế lúc ấy liền không làm ta hôm nay nhất định phải cưới nàng hoàng thượng ngươi còn không có náo đủ sao thái hậu dậm chân nói ngươi quên tiên đế di trí rồi sao tiên hoàng lâm chung trước đó đều nghĩ tới thu hồi tam thiên cả nước nhất thống bây giờ thời cơ chín muồi ngươi lại muốn vì một nữ tử giữ lại tây cực bờ biển ngươi nếu là thật sự có thể tìm tới cả đời tình cảm chân thành vi nương cũng vì ngươi cao hứng nhưng là bây giờ ngươi xem một chút cái này cơ ra nữ tử vậy mà vì cái này đại lịch bất đạo tặc tử cầu tình ngươi một mảnh tâm đều h ư ở n phí mẫu hậu lòng ta không có h ư ở n phí vừa mới hoa liên cũng xả thân cứu ta ngươi còn nhìn không rõ sao thái hậu cả giận nói h ắ n cứu ngươi là không muốn để cho cái này lịch tặc trên l ư n g t h í quân tội danh là nghĩ bảo trụ nàng cơ ra tây cực bờ biển nói xong thái hậu phân phó nói đồng kiên xuân giữ chặt hoàng thượng đoạn nghị đi giết kia tặc tử nếu như cái này cơ ra nữ tử muốn cản liền ngay cả nàng cùng một chỗ giết đoạn nghị gật đầu lĩnh mệnh bất quá hắn còn có phân tức lắc lư thân hình vòng qua tuyết liên trực tiếp một t r ư ờ n g hướng triệu cản không cái hót đập tới không muốn cảm giác được mình bị vút qua đi tuyết liên kêu lên sợ hãi nhưng là nghị trở lại viện hộ đã tới không kịp dưới tình thế cấp bách nàng tâm niệm tác động trên cổ tay đ e o lục hư hoàn đột nhiên buộc phát ra hảo quang sáng chói Xoát một tiếng, một mặt băng thuẫn băng bay ra hàng khí b ố n phía quả thực s ợ ngây người mọi người ở đây đặc biệt là tiểu hoàng đế k h ư n g dần thấy cảnh này sau ánh mắt phức tạp toàn thân run run, run lắc đầu lui về sau nửa bước phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin cảnh tượng người nha đầu này lại còn dùng ma pháp phản kháng nhìn thấy đoạn nghị công kích bị ngăn trở lão thái hậu giận không kèm được phân phó tả h ư u các ngươi đi bắt nha đầu kia hai tên hoàng gia võ sĩ xông tới tuyết liên thấy một lần không tốt lục hư hoàn lần nữa chất động lần này là hai đầu hỏa lòng gào thét mà ra đem hoàng gia võ sĩ bước lui đoạn nghị lại đến tuyết liên dứt h o á t nào vào triệu càn không trên thân Lục liên hư hoàng trong ụ c chấp động, t lúc nháy ấ t thời đ xanh phung trào, khét, hỏa phung phong vân thét, trào, gào diệm lên, lôi điện lấp lánh, điện nhánh cây m ọ c lan t r à n ngay cả chung quanh binh sĩ đao cả sĩ khi i ế m vũ k í đều bị hấp dẫn t ớ ngưng Trong ngay kết bắt đầu. Trong mắt, một ắ t kim m thủy hỏa thổ phong lôi bảy đại nguyên tố nguyên tố cự nhân hành không xuất thế đem biết liên cùng triệu c ả n khôn bao bọc vây quanh đây cũng không phải là cấp sáu nguyên tố ma pháp triệu hoán nguyên tố sứ giả mà là cường đại hơn nguyên tố cự nhân mỗi một cái đều có được chính mình nguyên tố đối ứng thiên phú ma pháp mà lại vật lộn thực lực cũng vượt xa quá đồng dạng tứ giai võ sĩ Liên liên đoạn nghị không nhúc c ních n dàng. cái n bắt cấp ma h p m có khác triệu cao cấp võ sĩ lại không dám gần phía trước trong lúc nhất thời giảng co mọi người cũng không cần kinh hoàng lúc này lại là tông giá lên tiếng kia là lão hủ chỗ tạo lục hư hoàn hiệu quả kia là lão phu hao hết suốt đời tâm huyết đắc ý nhất tác phẩm trong đó dùng ta siêu tập các loại thân cận nguyên tố vật liệu trải qua tỉ mỉ phối trộn khắc c ấn pháp trận chế thành chỉ cần thỏa mãn điều kiện có thể tác động thiên địa nguyên tố thi triển tất cả cấm chú phía dưới nguyên tố ma pháp lợi hại như vậy đám người sợ hãi thán phục mọi người đều biết tông giá chính là luyện khí đại tông sư ma tạo học đăng phong tạo cực nhưng coi như, như thế cái này lục hư hoàn cũng có chút không thể tưởng tượng có thể thi triển cấm chú phía dưới tất cả ma pháp đây chẳng phải là nói tùy tiện ai mang lên đều có thể trở thành đại ma pháp sư bất quá cô nương tông giã thở dài ta nói là lục hư hoàn hiệu quả lớn nhất trên thực tế pháp bảo này uy lực cùng người sử dụng cảm xúc cùng một nhịp tở càng là hưng phấn càng là kích động liền càng dễ dàng thi triển ra cao giai ma pháp mà xử suất ma pháp cấp bậc càng cao đối thân thể gánh vác lại càng lớn giống như ngươi lập tức xử suất bảy cái bát cấp ma pháp đối với sinh mạng lực tiêu hao tất nhiên m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng lao phu khuyên ngươi thu tay lại không muốn n g n g trống nếu không sợ nguy hiểm đến tính mạng đám người quay đầu nhìn lại quả nhiên nguyên tố cự nhân vây quanh bên trong tuyết liên sắc mặt trắng bệnh ánh mắt mê ly cai c h á n tràn đầy đổ mồ hôi thở không ngừng nửa quy nửa dựa vào trên người triệu càng khôn nhìn qua cực kỳ suy yếu ta sẽ không từ bỏ tuyết liên thở hôn h ể nói hoàng thượng thái hậu v ă n cầu các ngươi mở một mặt lưới người này hắn đầu góc hư mất nếu không làm sao lại đến nhiễu loạn đại điển ngài hai vị là thiên kim thân thể vạn thừa c h i tôn tội gì cùng một người điên đồng dạng so đo thiên yên lão thái hậu hư lạnh một tiếng nếu là trên đời này tất cả mọi người phạm tội tình nói là tên đ i ê n đều có thể xong việc cái kia còn nào có đạo lý có thể giảng tuyết liên xem xét thái hậu bên này không có đường sống mạnh toàn liền chuyển hướng hoàng đế hoàng thượng ngài liền nghể tình năm đó ta đã cứu ngài vung tha hắn đi ai ngờ hoàng đế to mày thở dài sau đó vung tay lên trên cổ tay càn khôn vòng tay lóe lên vây quanh tuyết liên hướng kia bảy vị nguyên tố cự nhân liền tan thành mây khói làm sao lại như vậy tuyết liên quá sợ hãi còn muốn phát động ma pháp lại cảm thấy trên cổ tay lục hư hoàn không có chút nào hưởng ứng phản phất bình thường đồ trang sức đồng dạng lục hư hoàn cùng càn khôn vòng tay là một đôi trời sinh hoàng đế biểu lộ cô đơn mà nói lục hư hoàn có thể điều khiển thiên địa nguyên tố càn khôn vòng tay không có uy lực lớn như vậy cũng chỉ có một hạng công năng đó chính là phong ấn lục hư hoàn lực lượng vì cái gì tuyết liên lắc đầu khóc giống ta đây cũng là vì tốt cho ngươi tiểu hoàng đế thở dài nói tái sử dụng lục hư hoàn lực lượng ngươi sẽ chết mà lại ngươi cầu ta thời điểm chỉ nhắc tới đến ngươi đối ta ân t ì n h mà không có nhắc tới ngươi ta vợ chồng tri tỉnh xem ra trong mắt ngươi coi như ngươi ta bái đường thành thân chiêu cáo thiên hạ trong lòng ngươi c ũ người, người này g t h chính là võ thần tông cao thủ đầu bạc hương diệp chi trương hắn trời sinh trẻ đầu bạc tóc bái nhập võ thần tông sau đáng luyện võ học hai mươi hai tuổi liền đi vào thành giai bây giờ qua tuổi ba mươi hắn cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm cao thủ một tay hương trảo công có một t r ă linh hai thiên hạ đã từng khuất nhục mạc bắc phiên tăng kim cương chỉ uy trấn võ lâm có hắn tiến lên tuyết liên nơi nào có phản kháng khí lực bị từ triệu cản khôn bên người kéo ra đừng đừng a người không được đụng hắn không muốn giết hắn a a a tuyết liên tê tâm liệt phế kêu to trên mặt trăng đều khóc bỏ ra đầu bạc hưng thì vô tình nâng nàng đi đột nhiên diệp chi t r ư ơ n g bước chân trì trệ túi đầu xem xét chỉ thấy mình mắt cá chân lại bị kia nằm dưới đất tạc nhân bắt lấy t r ư ơ n g n m xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngay tại nhìn trên đài đại náo thời điểm trên quảng trường đông đảo quý khách đều tại quan sát bọn hắn chỉ thấy Cái kia đột nhưng i hiện hô to gọi nhỏ ra hỏa bị bay tới phi ê n nhỏ quân đâm xuống xuất to hô hỏa ra bay bị vũ đâm d ớ i ã ở nhìn trên đài, sau đó sau là i ề n nhìn trên từ đ i lấp lánh lên pháp từng quang đợt ma pháp mang, có ụ thể biết. chuyện không Nhưng xảy ra chuyện gì, ai cũng c gì, là có người phá hư đại điển tin tức đã chuyên gia cấm vệ quân cấp tốc tập kết đem ngọc dương môn vây chặt đến không lọt một giọt nước quý khách nhóm nao n h a o suy đoán cái kia quấy rối người đến cùng là lai lịch gì từ k i u căng như vậy xuống tới có phải hay không đã té chết hẳn là sống không được đi cũng muốn quẳng thành bánh thịt bất quá như thế nháo t r ò hoàng tộc khẳng định bị sợ hãi đi hôm nay hôn lễ không biết có thể hay không đúng hạn cử hành đâu ta cảm thấy sẽ không di h ó a n c a o mày nói ngươi cũng cảm thấy hôn lễ thổi ca ma john cười nói ta chính là chỉ đ ù a một chút hoàng đ ế đại hôn cùng bao lớn sự tình cũng không phải nói hủy bỏ liền hủy bỏ không ta cảm thấy kẻ tập kích kia khả năng cũng chưa chết di h ó a n c a o mày nói thanh âm của hắn ta cảm thấy đặc biệt quen hai phảng phất tại chỗ nào nghe qua ta cũng có loại cảm g i á này một bên nam cung ngọc nói tên kia thanh âm rất đặc biệt khàn khàn bên trong lộ ra t ử tính ta nghe có chút giống như đã từng tướng nghe hai người chúng ta đều nghe qua di hó an cũng h í p mắt lại sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng nhớ lại là kim cương khô lâu triệu càn khôn vì thanh âm đủ lớn dùng kim cương khô lâu bản âm nói chuyện mà trước đó tại nguyên thủy đại lục tử linh công hội sự kiện bên trong hắn mang theo khô lâu mặt nạ lấy kim cương khô lâu vì dùng tên giả xuất hiện thời điểm cũng dùng bản âm lúc ấy di hó an cùng hắn giao thủ qua cũng đã nói lời nói tự nhiên có ấn tượng mà nam cung ngọc được chứng kiến kim cương khô lâu cùng bất tử đại đế chiến đấu cũng nghe qua thanh âm của hắn nếu như chỉ là một người hoài nghi coi như bỏ qua hai người nghĩ đến cùng nhau đi vậy đã nói rõ tám chín phần m ư ờ i ngươi nói là cái kia đến nhiều loạn đ i ể n lễ người là kim cương khô lâu cái kia có thể chiến thắng bất tử đại đế tồn tại nghe hai người bọn họ phỏng đoán ca ma don cái chán đầy mồ hôi không thể nào mạnh như vậy ra hỏa vậy mà cùng đại chu hoàng hậu nhận biết lại nói nếu thật là các ngươi nói loại kia cơn giả không đến mức bị phi vũ quân trực tiếp đâm xuống tới đi vừa dứt lời đột nhiên có một bóng người từ nhìn trên đài bay ra vượt qua khoảng cách mấy trăm mét bột một tiếng đập vào trong sân rộng đám người xem xét đây là một cái mái đầu bạc t r ắ n g tuổi trẻ võ giả trên thân còn mặc võ thần tông phục sức đây chẳng lẽ là đầu bạc gương diệp chi trương người xem có người nhận ra đầu bạc võ giả thân phận lập tức trong đám người vỡ tổ cái này đầu bạc gương tại hải ngoại có lẽ không có danh khí gì nhưng là tại đại chu võ lâm thế nhưng là danh hào văn g r ồ i đường đường võ thần tông cao thủ thánh giai võ giả lại bị người từ nhìn trên đài ném đi ra mà lại vừa bay chính là trăm mét xem ra không sai di hó a nờ mấy người đứng dậy nhìn qua khán đài có thể làm được điểm này chỉ có hắn mà lúc này trên khán đài hoàng đế thái hậu trưởng công chúa đông đảo võ sĩ còn có võ thần tông c a o thủ đều trận mắt hốc mồm tại trước mặt bọn hắn đứng đấy một cái máu me khắp người nhưng là trên mặt nụ cười điên cuồng nam nhân hắn mọc lên một đôi mày rợm mùi to đầu dâu quai nón nhìn qua cực kỳ thô kệch hắn chính là vừa mới nằm trên mặt đất sắp chết ra hỏa ai nghĩ đến hắn đột nhiên nổi lên một phát bắt được diệp chi trương mắt cá chân vòng bắt đầu đập xuống đất thiện tay ném ra ngoài cô này man lực quả thực mọi người kinh ngạc mà tuyết liên nhìn thấy gương mặt này cũng ngẩn ra một chút nàng rất xác định người này chính là triệu càn khôn nhưng là trước đó một mực nằm dạp trên mặt đất thấy không rõ mặt hiện tại xem xét như thế nào là cái hoàn toàn không quen biết g i a hỏa nhưng nàng lập tức liền kịp phản ứng g i a hỏa này khẳng định mang theo dịch dung mặt nạ đâu ngươi không có việc gì tuyết liên nhìn thấy nàng như thế sinh long h o a hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra ai ngờ triệu càn khôn căn bản không lĩnh tình miệng rộng cong lên mới vừa rồi là ai nói ta là tên điên a người cái tên này còn so đo cái này triệu h hồ nháo, từ cao như vậy ngã xuống đến, ngươi không u xuống y vậy ế đến đến, t từ tên t liên là miệng, đại điển ngươi phải điên cái mê mân ngã gì. cao càn khôn cười ha một thanh n n điên lần g này, còn kéo h ô n n g biết qua tuyết liên đưa tay chỉ vào lao thái hậu cùng tiểu hoàng đế có lẽ ngươi có thể dựa vào hy sinh chính mình đổi lấy tây cực bờ biển hòa bình nhưng là tại những người này bên người ngươi sẽ không hạnh phúc cũng sẽ không vui vẻ kia lão yêu bà đánh ngay từ đầu liền nhìn ngươi không vừa mắt cái này tiểu hoàng đế cũng chỉ là cái không yêu giang sơn yêu mỹ nhân tùy hướng gia hỏa ta đều có thể tiên đoán được ngươi nửa đời sau thân hãm cung đấu vận mệnh b i thảm ngươi nói ai là lão yêu bà lão thái hậu lập tức tức giận điên rồi chỉ vào tuyết liên nói t ố t ngươi còn nói ngươi không có tư thông ngoại nhân võ thần tông ở đâu đem đôi này gian phu giải quyết tại chỗ lão thái hậu ra lệnh một tiếng võ thần tông còn lại ba vị cao thủ đoạn nghị đồng kiến xuân cùng hoàng thiếu trạch triệu càn khôn kéo qua tuyết liên ngăn ở phía sau đối mặt võ thần tông ba vị cao thủ cũng đừng tuấn sức ba người các ngươi cùng lên đi khẩu khí thật lớn đoạn nghị một ngựa đi đầu trong tay trọng kiếm thẳng hướng triệu càn không đập tới lao triệu cười lạnh một tiếng mắt thấy kia trọng kiếm không mũi liền đưa tay trổ tới nhưng ai biết một nước tay mới phát giác kiếm kia bên trên vậy mà mang theo một cỗ quỷ dị lựa đạo phảng phất cá trạch đồng dạng xảo t r á tàn nhẫn hắn nhất thời không có phòng bị lại bị chấn động đến không môn mở rộng đúng lúc này đồng kiến xuân kiếm cùng hoàng thiếu trạch xin thép cũng đến triệu càn k h ô n chỉ có thể một thanh ôm lấy tuyết liên hướng về sau nhảy lên trốn tránh trực tiếp nhảy xuống khán đài rơi xuống trên quảng trường lại xuống tới người khán giả gặp lại có động tĩnh nhao nhao đem l ự c chú ý tập trung tới chỉ gặp một người nam tử bắt cóc lấy nữ tử áo đỏ đằng sau còn đuổi theo ba cái vo thần tông ăn mặc cao thủ mặc dù khoảng cách rất nhìn xa không rõ mặt nhưng này nữ tử một thân hồng trang hiển nhiên chính là sắp gả và o hoàng thất hoàng hậu điện hạ a lại còn thật là đến cướp hoàng hậu lập tức toàn bộ hội trường sôi trào vô luận là đại chu các nơi đại biểu vẫn là hải ngoại quý khách đều vì cái này kinh thế hai t ụ n chưa bao giờ nghe bắt cóc mà kích động lên c sợ sợ o được tin hơn tức này cấm vệ quân lập tức xông tới cùng nhau hướng triệu cản khôn cùng tuyết liên phát động công kích lao triệu cười lạnh một tiếng không sợ chết cứ tới một tay nắm cả tuyết liên eo tay kia dâng lên xí hỏa thần roi một cái quét ngang trong nháy mắt bức lui vây công tới cấm vệ quân cũng chính là cấm vệ quân tố chất quá cứng trang bị tinh lương nếu không cái này một roi bao trùm vài trăm mét p h ạ m vi đủ để đem mấy ngàn người quân đội trực tiếp cắt giao hẹ dù vậy cái này siêu quy cách hỏa d i ễ m roi vẫn là để cấm vệ quân tâm kinh đảm hàn trong lúc nhất thời không người tại dám lên tiền lúc này võ thần tông ba vị cao thủ v ọ t ra cầm đầu chính là đoạn nghị hán trọng kiếm khí thế hùng hồn thẳng hướng triệu càn k h ô n đập tới lao triệu lần trước đã lén bị ăn thiệt thòi biết cái này đoạn nghị kiếm chiêu quy quyệt lần này có chuẩn bị thế đoạn nghị. Đoạn nghị r ự nhưng là kia đoạn nghị cũng bị đại lực chấn động đến bay ngược hai chân trên mặt đất liên tục ma sát cuối cùng phía sau lưng đụng phải cửa thành lầu tử mới tính dừng lại lực lượng thật kinh khủng đoạn nghị lúc này mới rốt cục nhận thức đến vì cái gì trước đó các sư đệ đều tốn không cái này chỉnh giáo kim quả triệu vật. càng h đánh ị đều Đồng bị lui, khôn i n cười lạnh một tiếng mặc dù cùng là võ thần tông đệ tử cái này hoàng thiếu trạch so với sư huynh của mình đoạn nghị khách tới kém cách xa và giảm đoạn nghị còn có thể dựa vào tinh xảo kỹ thuật để triệu càng không thoáng chăm chú s ử x u ấ t trích diệp phi hoa kỹ thuật đối địch cái này hoàng thiếu trạch xin thép tại lao triệu trong mắt đơn giản liền cùng hài nhi khe vớt lại chậm lại vô lực triệu càn khôn thuận tay bắt lấy đâm tới chín mui xin cán cổ tay n h ó á n g một cái trực tiếp đem hoàng thiếu trạch văng ra ngoài phía sau đồng kiến xuân thấy thế vội vàng tiến lên tiếp ứng ôm lấy sư đệ đồng thời lại bị kinh khủng đại lực đẩy đến liên tục triệt thoái phía sau đ ụ n g phải hơn m ộ ư ơ i người cấm vệ quân binh sĩ vừa rồi dừng lại mà trong ngực hắn hoàng thiếu trạch đã khoe miệng đổ máu hiển nhiên bị chấn thương nội tạng thoáng qua ở giữa triệu càn khôn bức lui hơn vạn tên tinh nhuệ cấm vệ. Đánh trong a ba cao n thần tông võ thủ, thoát đại a quanh, trang cấm cả nắm một vệ vây quân tuyết thân hồng trang tuyết liên, đi tới t r đi sân rộng, trong n tay lúc dơ hội ấ c chân sát khí sát l ra, lan tràn toàn trường. Trong lan toàn h ộ trường kia số lượng hàng trăm ngàn các quốc gia quý khách đều từ trên chỗ ngồi đứng lên đảm lượng tiểu nhân nhao nhao lưu lại thực lực cường đại võ sĩ thì rút ra vũ khí đ ể phòng đúng lúc này đột nhiên một đạo quan g mang nhất đoán g chỉ gặp đồng kiến xuân trong tay bay ra một tòa dài đến một xích bảo tháp nên p h ò n g biến đến dài trong c h i ế mắt hoa thành cao mười mấy mét cự tháp một tiếng ầm vang đem triệu càn khôn cùng tuyết liên c h ụ tại trong đó đây là võ thần tông tử kim hàng m à tháp có biết hàng kinh hãi hô lên kia là thái cổ lưu truyền hàng yêu pháp bảo di thất nhiều năm truyền thuyết m ộ ư ơ i năm trước bị võ thần tìm tới lưu tại võ thần tông làm bảo vật c h â n phái không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy vật thật mắt thấy triệu càn khôn cùng tuyết liên bị chụp tại trong tháp đồng kiến xuân tính nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là ngọc dương môn trên lầu hoàng đế lại lo lắng đồng khanh kia pháp bảo sẽ không đả thương hoa liên a hoàng thượng ngươi còn muốn lấy nàng thái hậu cả giận nói đồng kiến xuân ngươi không cần lo lắng lấy tiêu diệt kia yêu nhân vì mục đích duy nhất đồng kiến xuân túi đầu không nói trong lòng rõ ràng nhốt vào tử kim hàng ma tháp tuyệt không có khả năng còn sống ra vô luận l à kia trình rào kim vẫn là hoàng hậu đại nhân chỉ sợ đều phải chết không nơi t n g thân lúc này tử kim hàng ma tháp bên trong triệu càng k h ô n chính ôm tuyết liên một mặt mơ hồ nhìn xem một phía nơi này nhìn qua liền cùng một tòa phổ thông bảo tháp nội bộ không sai bịt lắm nhưng là mỗi lần bị nhốt vào đến hắn cũng cảm giác cảm giác của mình bị hạn chế tại cái này phương thốn ở giữa đã xong nhìn qua cái này trang hoàng khảo cứu bảo tháp nội bộ tuyết liên thở dài một tiếng đây là tử kim hàng ma tháp võ thần tông bảo vật c h â n phái bị giam tiến đến về sau tuyệt đối không trốn thoát được bên trong có ngũ hành chi lực vận chuyển vô luận là sinh vật mạnh cỡ nào không ra một thời ba khác đều muốn hóa thành cho t à n lại không còn sống khả năng đang khi nói chuyện tia tử cái này đỉnh tháp phía trên liền nhấp đoán g một đạo ma pháp quan mang chỉ gặp một đầu hỏa long gào thét xoay quanh mà xuống thẳng đến hai người đối mặt kinh khủng hỏa long triệu càn khôn không sợ hái chút nào đưa tay một đạo phong hỏa bình chướng ă n trở mặc cho kia hỏa long như thế nào dày vỏ cũng không thể cẩn thân mảy may hiện tại nơi này chỉ có hai chúng ta có thể nói một chút lời trong lòng rồi sao triệu c à n khôn dơ lên một cái tay duy trì bình t h ư ớ n g một cái tay khắc khẽ vớt tuyết liên gương mặt ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ là muốn làm đại chu hoàng hậu vẫn là làm ta người ngâm thơ rong đều đến nước này ngươi còn xoắn suýt cái này làm cái gì tuyết liên n g ầ n g đầu nhìn triệu c à n khôn con mắt phát hiện kia có chút xa lạ d â u q u a i nón trên mặt đôi mắt lạ như thế thanh tịnh kia quen thuộc ánh mắt tác động nàng đấy lòng yếu ớt nhất cây kia dây cung khơi gợi lên nàng cái này quá khứ một năm đủ loại hồi ức vậy mà để thiếu nữ nhịn không được lưu lại nước mắt tới、ta. muốn đi mạo hiểm t u y ế t liên nghẹn ngào rốt cục nói ra lời thật lòng ha ha ha ha ha ha. nghe được tuyết liên chịu càng khôn ngửa mặt cười ha hả ngươi cũng đã biết ta từ cảng tự do đổi u tới tây cực bờ biển một đường buôn tập vạn dạm lại tới t h ầ n đô trong lúc đó còn để cái kia v õ thần cho nhốt vào thế giới khác thượng thiên xuống biển nghĩ hết biện pháp dày vò cái lòng trời lở đất đoạn đường này xuống tới chính là vì ngươi một câu nói kia ngươi a ngươi a vì cái gì liền không thể hảo hảo nói ra đâu ta cũng không có cách nào ta muốn ngươi tới cứu ta nhưng lại sợ ngươi nhắc tới tuyết liên xoa hai mắt v à bừng thần đô tàng long n g o a hổ cao thủ nhiều như mây coi như ngươi cường đại tới đâu cũng không có khả năng đối phó được thiên hạ cường giả coi như may mắn ngươi thật có thể dẫn ta đi thế nhưng là đằng sau ta còn có trấn tây vương còn có tây cực bờ biển ức vạn mách tính vô luận ta là chính mình đi vẫn là bị người cướp đi vô luận ngươi cùng tây cực bờ biển có quan hệ hay không chỉ cần ta làm lịch hoàng tộc ý tứ không làm vị hoàng hậu này vậy liền mang ý nghĩa tây cực bờ biển khi quân võng thượng rơi xuống đầu để câu chuyện đến lúc đó hoàng đế sô binh tây tiến lại là một trận hạo kiếp triệu càn không hít mắt á nhưng mắt trong Tuyết ta biết bên liên ẩn ẩn nói, n ra gặp g lộ sắc khí. vội ơ i m u ố nói cái ì trực tiếp giết hoàng đế Thái Hậu. Vừa mới cách có mới đế Hoàng gần Hậu. như vậy, Vừa là ẽ thật hội. Nhưng sự có cơ l ngươi cũng đã biết hôm nay thiên hạ thái bình thịnh thế đều thắt ở hoàng đế này trên người một người hắn như mạnh khỏe đại chu tự nhiên quốc thái dân an hắn như gặp bất chắc lại không người kế tục dẫn tới quần hùng dãy vị thiên hạ tất nhiên đại loạn đến lúc đó chẳng lẽ từ ngươi tới làm hoàng đế ta nhưng không làm cái này chim hoàng đế triệu càn khôn cười nói võ thần lợi hại như vậy tại thần đâu ngây người ba mươi năm c ũ nếu g không hoàng nói đem đ làm thị tự lập làm là thị tự trước không phải ngại phiên phức. Bởi vì cái gọi là nghe vương, vì vì Còn ngại gì. gọi cái cái có Bởi đạo s a thuật thích nghiệp hữu chuyên công, có người thích hợp quản công, người có là ý quốc luyện có thích gia, người liền l hợp luyện võ. Nếu là hoàng đế ngu ngốc dân chúng lầm than coi như bỏ qua bây giờ thái bình tình thế cái này võ siêu phàm muốn cái gì có cái gì có thể an tâm truy cầu đại đạo của h ắ n tội gì trả lại cho mình gây cái quản lý quốc gia phiến phức ta cũng giống vậy đặt vào đại thiên thế giới không đi thám hiểm vòng tại kia tứ cựu thành bên trong làm hoàng đế quá nhàm chán cho nên n g u y minh b ạ c rồi tuyết liên thở dài nói trên đời này không phải cái gì đều có thể t ù y tâm sử dụng muốn ta vì bản thân tư liên lụy thiên hạ sinh linh đồ thán ta làm không được nhìn không ra người cái người ngâm thơ rong còn có cao như vậy giác ngộ triệu càng khôn cười sờ lên tuyết liên đầu đem tiêu hoa lệ mũ phượng đồ trang sức đều lật đi lật lại yên tâm đi trên đường tới ta cũng nhìn thấy cái này đại chu thịnh thế phôn hoa ta biết nên làm như thế nào còn thế nào làm tuyết liên lắc đầu thở dài việc đã đến nước này chúng ta cũng phải chết ở cái này từ kim hàng ma tháp bên trong nếu như chúng ta có thể ra ngoài đâu triệu c à n khôn cười nói ra ngoài tuyết liên kinh ngạc phải xem hướng triệu c à n khôn người đang nói đùa ta nói là nếu như triệu c à n khôn cười nói nếu như ta nếu có thể mang ngươi ra ngoài ngươi có thể hay không làm lớn tiếng nói ra vừa mới nói ra chính mình chân thực nguyện vọng tuyết liên nhìn xem triệu c à n khôn con mắt nàng cảm giác cái này nam nhân không giống như là nói đùa nhưng hắn nói đến nội dung lại quá mức ly kỷ làm cho người ta không cách nào tin nổi tuyết liên do dự một chút rốt cục vẫn là cắn môi một cái quyết định nhẹ gật đầu triệu càn khôn cười ha ha một tiếng duy trì lấy bình t r ư ớ n g b u n g tay lên bình t r ư ớ n g nổ tung lộ ra đằng sau không ngừng công kích bình t r ư ớ n g hỏa long không không phải hỏa long nói chuyện này lại công phu đã có thủy hỏa phong lôi bốn đầu nguyên tố cự long tạo ra bình t r ư ớ n g hủy bỏ về sau tứ long cùng nhau vào tới muốn đem hai người triệt để tiêu diệt mà triệu càn khôn thì dùng chống đi cái tay kia kéo xuống dịch dung mặt nạ lộ ra lúc đầu diện mục sau đó ngẩm đầu đối bốn đầu cự long há miệng ra lúc này phía ngoài đám người đều chú ý lấy kia đứng ở ở giữa bảo tháp hoàng đế cùng thái hậu ở cửa thành trên lầu xa xa nhìn qua bên người đông đảo đại nội cao thủ bảo vệ còn có tông giã đại sư hộ giá mà trên quảng trường một vạn cấm vệ quân chính đem bảo tháp bao bọc vây quanh cung tiến trường mâu phong mang trực chỉ thân tháp cẩn thận t ố c xác dựa theo đồng kiến xuân nói cái này bảo tháp vây khốn yêu ma về sau thân tháp sẽ càng ngày càng nhỏ thẳng đến cuối cùng biến trở về có thể nâng ở trong tay mô hình lớn nhỏ đã nói ở trong đó yêu ma bị tiêu diệt sạch sẽ hồi phi đến ê n diện thế nhưng là cái này trình dạo kim cùng hoàng hậu đã bị nhốt đi và có một hồi thân tháp nhưng không có một tia thu nhỏ dấu hiệu cái này không khỏi để võ thần tông đ á m người có chút lẩm bẩm thật chẳng lẽ có người có thể chống đỡ được tử kim hàng m à tháp huy năng không có khả năng đây chính là thượng cổ thần khí là thế giới văn minh siêu cấp pháp bảo liền xem như truyền hậu kỳ pháp sư cũng không có khả năng từ đó may mắn thoát khỏi cái kia trình rảo kim còn mang theo hoàng hậu như thế cái vương hữu làm sao có thể gánh vác được mà cửa thành lầu bên trên tiểu hoàng đế cũng nhìn qua bảo tháp trong lòng như có lửa đốt hắn nghe nói thần khí này vi năng biết mình yêu mến nhất nữ nhân là thập tử vô sinh hoàn cảnh có thể hắn vẫn là mang một tia may mắn hy vọng có thể nhìn thấy kia để hắn hồn khiên mộng nhiều bóng hình xinh đẹp đi ra bảo tháp về phần đến từ các quốc gia sứ giả càng là hiếu kỳ quan sát từ đằng xa chờ mong tiếp xuống phát triển từ kim hàng mà tháp coi như thật sự là kia kim cương khô lâu chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên nam cung ngọc cắn giang nói võ thần tông bảo vật c h â n phái có thể buồn ngủ tiên trói thần không ai có thể chạy thoát được tới thế nhưng là ta luôn cảm thấy nếu như là tiên kia nhất định sẽ có biện pháp di hó an vẫn như cũ tin tưởng kim cương khô lâu lực lượng người cuối cùng không phải tây cạ rảo châu người không biết bất từ đại đế căn gì ạ tại phương tây uy danh ta tin tưởng có thể đánh tan cắn đi ạ ba anh hùng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi mạnh hơn cũng không có khả năng nam cung ngọc vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình ngay tại hai người tranh chấp thời điểm ca ma do n đột nhiên chỉ vào bảo tháp kêu lên các ngươi nhìn có động tĩnh dì họ a nở cùng nam cung ngọc dương mắt nhìn lên chỉ gặp một mực không có gì động tĩnh tử kim hàng ma tháp đột nhiên bắt đầu kịch liệt run run liên đối lấy tháp cơ phía dưới quảng trường gạch đều bị chấn động đến nứt ra đá vụn đất cắt bay lên rốt cục muốn bắt đầu rút nhỏ a nhìn thấy một màn này hoàng thiếu c h ạ c h mặt lộ vẻ vui mừng thế nhưng là đồng kiến xuân lại nhớ mày không đúng cái này không giống như là co vào dấu hiệu ta chưa từng thấy loại tình huống này l ờ i còn chưa dứt chỉ gặp bảo tháp đỉnh tháp tầm vang nổ tung một đạo tập trung hỏa trụ phun ra ngoài nồng đậm hỏa nguyên tố xông phá thần đô trên không tường vân kéo dài tới chân trời giống như một thanh hỏa diễm lợi kiếm cắm vào thiên k h u n g thử kim hàng ma tháp lại bị phá hủy đồng kiến xuân quá sợ hãi toàn thân đổ mồ hôi không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng k i ế p sợ còn có từng nghe nói thần khí này uy năng đông phương chư vị cao thủ liền liền thân chỗ hoàng thất bên người tông giã đại sư cũng dọa đến sắc mặt tái nhuận tử kim hàng ma tháp là thượng cổ di vật ngay cả hắn này danh sưng đương thời luyện khí đại tông sư truyền kỳ đại sư cũng vô pháp phá giải ảo diệu trong đó bây giờ bị người phá vỡ kinh ngạc nhất không ai qua được hắn mà trong đám người đông đảo sứ giả phải kể tới thương khê con mắt chừng đến lớn nhất k i a thông thiên triệt địa h o a t r ụ không phải cùng đả thông kiểu hữu địa lao thả ra thao thiết cái k i a đạo ánh lửa giống nhau sao mà liền tại vạn chúng chú mục phía dưới tử kim hàng ma tháp tại ánh lửa kia bên trong n m vang nổ tung một phân thành hai hai nửa thân tháp giữa không t r ù n g biến trở về mô hình lớn nhỏ rơi trên mặt đất mà theo tan thành mây khói kia bạo trung tâm một cái râu quai nón nam nhân chính ôm một thân hồng trang đại chu hoàng hậu không là đã từng có thể trở thành đại chu hoàng hậu nữ tử đón ngọc dương môn mà đứng chương bảy vạch đất làm vua lập cờ kiến quốc hắn thật phá vỡ tử kim hàng mà tháp đồng k i ế n xuân không dám tin vào hai mắt của mình mà trên cổng thành hoàng đế nhìn thấy tuyết liên bình yên vô sự không khỏi nhẹ nhàng thở ra hoa liên ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi hoàng đế đứng tại trên cổng thành xa sang lắc tuyết liên nâng lên ném đầu đến cùng khương dần cách trăm mét bốn mắt nhìn nhau ánh mắt kia để mừng rỡ tiểu hoàng đế hơi s ữ n g sở hắn chưa từng thấy kiên quyết như vậy ánh mắt bậy hạ thật có lỗi tuyết liên cao giọng tích đủ hết khí lực cao giọng hô to ta muốn đi mạo hiểm ta muốn viết lên trên đời này nhất truyền kỳ sử thi tuyết liên không có khuyết đại âm thanh thiết bị càng không có kim cương khô lâu như thế tốt c ũ n g họng đạo này gào thét chỉ có tới gần đến cấm vệ quân nghe thấy hơn trăm mét bên ngoài hoàng đế lẹ ra nghe không rõ ràng nhưng không biết vì cái gì tiểu hoàng đế hết lần này tới lần khác đem câu nói này không sót một chữ thu vào trong lỗ thai cả người đứng ở nơi đó không núp ních cái này cơ ra nha đầu đang kêu thứ gì trước mặt mọi người không có quy củ hoàng đế sau lưng thái hậu cũng không có nghe rõ đối khuyết đại âm thanh thiết bị dự định mắng lại nhưng là hoàng đế lại đưa tay ngăn lại nàng cầm qua thiết bị đến đối với mình miệng tay chỉ tuyết liên bên người triệu càng khôn hiện trường tất cả quý khách chư vị cao thủ mời giúp ta đại chu cầm nã này tặc bắt giặc người thường hoàng kim và lượng ta đại chu hoàng thất cũng sẽ đáp ứng hắn một cái yêu cầu nghe nói như thế hiện trường tất cả võ giả cùng pháp sư tiểu r o n g mắt đều lộ ra kích động. hoàng kim đế đứng tại đầu tường cao giọng hô ngươi chỗ đối kháng là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia coi như ngươi có thể mê hoặc hoàng hậu của trẫm coi như ngươi bản sự mạnh hơn thủ đoạn lại cao hơn đối cái mặt một k h ổ ngay l sau lời ự c có Nếu như nghĩ, thể ta, ta, ta ha ha ộ này g t i n g hoàng đế lập tức mặt đỏ lên cắn răng nói ngươi có thể sử dụng vũ lực cướp đi ta hoàng hậu vậy ta liền v n có thể dùng quyền lực đoạt lại cứ như vậy đông đảo thực lực cao cường võ sĩ pháp sư đều hô to hướng phía trong sân rộng phóng đi mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn lại như thế nào một mình ngươi có thể đánh được ngàn vạn đỉnh tiêm cao thủ sao mà một màn này có thể dọa sợ trong đám người đến từ tây cực bờ biển đội ngũ công tử làm sao bây giờ đám người nhìn về phía lãnh đội thương khê thương khê lúc này cũng phủ hắn một mực thân ở ghế khách quý lúc đầu tưởng rằng có tặc nhân đến bắt cóc còn muốn đi lên hỗ trợ cứu người đem mội mội trả lại cho hoàng đế thế nhưng là cái này trong nháy mắt lại là tử kim hàng mã tháp lại là triệu tập thiên hạ cao thủ cái này rõ ràng là muốn đưa hoa liên vào chỗ chết ta thương khê răng thép cắn chặt nhớ tới m ỗ i m ỗ i đáp ứng cửa hôn sự này lúc bất đắc dĩ nhớ tới tây cực bờ biển nguy cơ cùng sinh tử tồn vong cũng nhớ tới trước đó phụ thân nhắc nhở còn à nhà họ cơ chúng ta phát tích tại tây cực truyền thừa đến nay đã có hơn hai ngàn trở vô luận vương t r i ề u thay đổi tuế nguyện biến thiên tây cực bờ biển cũng không tàng dịch tay người khác hôm nay thiên hạ nhất thống thương gia hoàng đế cố ý chiếm lĩnh tây cực nhà họ cơ chúng ta truyền thừa chỉ sợ muốn tới này và t u ệ nếu như thật đến thủy hòa bất dung lúc kia nhà họ cơ chúng ta làm như thế nào thương khê đến nay nhớ kỹ Lão phụ vương hít sâu một hơi, vô cùng chật vật nói, đến lúc đó, nhà họ cơ chúng một vật t sâu cơ nói, vô cùng lúc đến đó, a tự ngươi h nhà viễn hải i viễn ê n n cả độ o cho ạ i mai danh ta ẩn không vạn tích. Chỉ ít, không thể để cho ta cử cử bách ít, tây cực ức để n n g g A, ư lão là trạch tâm nhân hậu hài nhi tự nhiên cẩn thân dạy bảo nhìn qua trong sân rộng cùng mọi người rằng c ó triệu càn k h ô n cùng t u y ế t liên nhìn xem những cái kia dơ vũ khí đông đảo cao thủ thương khê cắn răng l ắ n đầu nhưng coi như muốn ẩn cư hải ngoại cũng phải cả nhà cùng đi đi thiếu đi hoa liên muộn muộn có khả năng không thích hợp a nói xong thương khê vỗ bàn đứng dậy cơ gia tướng sĩ nghe lệnh toàn lực cứu gia của chúa chạy ra thần đô tới tham gia đ i ệ n lễ không thiếu cơ gia tâm phúc tử sĩ trong đó liền bao quát mình kỷ kiếm thánh thương khê ra lệnh một tiếng tây cực bờ biển một phương chỉ để lại tùy hành quan văn cùng tối tớ tinh nhuệ nhất những cao thủ xông tới gia nhập phóng tới triệu cản khôn đám người bọn hắn đều điên rồi a di hó an nhìn qua đám người điên cuồng cắn răng nói lợi ích khiến người điên cuồng h ù n g chi vẫn là để người vô pháp kháng cự lợi ích camason từ không trung nhìn lại quảng trường bốn phía đông đảo cao thủ bao quát k i ê một vạn cấm vệ quân đều phẳng p h ấ tuyết thủy t r i ề hướng hai giữa ở kia liên nhẹ bào p gật đầu lập tức nằm thật chặt ôm triệu càn khâu tay cười ngẩng đầu nhìn hắn nhưng là hiện tại hối hận cũng vô ích ai kêu ta biết ngươi hiện tại hối hận còn sớm một chút tiếp xuống còn có để ngươi sợ hơn đây này triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng tiểu hoàng đến ó i ta không có tư cách đối thoại với hắn ta hôm nay liền để hắn nhìn xem cái gì mẹ nó gọi tư cách nói xong triệu c à n khôn tay chân vừa nhấc phong nguyên tố c u ố n lên một mặt cấm vệ quân cờ xí mang theo tới triệu c à n khôn khua tay đại kỳ lăng không n h ó á n g một cái cột cờ đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống chỉ nghe hô một tiếng một cỗ sen lẫn phong hỏa nguyên tố ba động khuyết tảng hắn ra nửa đường tạo thành xoay tròn cấp tốc từng lửa cái gọi là gió mượn lựa thế lựa mượn gió huy lửa này tường hòa phong nguyên tố ma pháp dung hợp mang theo nhiệt độ cao cùng tinh khủng sóng sung kích trực tiếp đem sông lên phía trước nhất người thổi bay lên phía sau thấy cảnh này nhao nhao lui lại tránh né thế nhưng là phía sau bọn họ là còn tại vọt mạnh những người khác phía trước giảm tốc đằng sau gia tốc trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ hỗn loạn c h i cực cũng chính là ở đây phần lớn là cao thủ dựa lấy ma pháp cùng thân pháp không ít người chui lên không trung mới không có phát sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự cố mà trung ương nhất triệu càn khôn thì trương còn ngửa mặt lên trời cười to trong tay g dấy lên một vòng hòa diễm leo lên cờ dựa vào kỳ diệu tới đỉnh cao nguyên tố lực không chế đem nguyên bản chương ữ viết thiêu hủy, k h tám lẹt sắc đốt nhan sắc c ra i i chữ.、Đây、là một cái to vạn nhân ô n một người nhận biết, còn tưởng rằng là cái gì ký hiệu đặc y là dùng triệu chạm n i trước điện quảng trường mặc dù hỗn loạn nhưng là lại thanh â m huyền áo cũng không thể che lại triệu cản k h ô n tuyên n ô n đông đảo cao thủ bao quát nhìn trên đài hoàng thất còn có bên ngoài vây xem rất nhiều b á y tính nghe k i a kiến quốc tuyên n ô n tất cả đều ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào nơi này chính là đại chu thủ đô thân đô kinh thành dưới chân thiên tử làm sao có người đâm cá cờ liền tuyên bố kiến quốc rồi chớ có nói b ậ y nhìn trên đài hoàng đế giận dữ nói loạn thần t c tử dám như thế cuộc vọng ta đại chu lãnh thổ há lại ngươi tùy tiện trà đạp vô luận hoàng đế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ người khác giao động sự thống trị của mình cho dù là một câu trò đùa lời nói cũng không được h ú n g chi triệu càn khôn nói đến còn không phải trò đùa nói ai nói đây là nói b ậ y triệu càn khôn hô lớn nói hôm nay cái này nước ta là xây định ta chính là hoàng đế bên người cái này chính là ta hoàng hậu nói hắn còn nắm thật chặt ôm tuyết lên tay hại tiểu cô nương kia nguyên bản huyết sắc hoàn toàn không có mặt vậy mà vừa đỏ hiện tại ngươi là đại chu hoàng đế ta cũng là đại đức tiên tử thế nào ta có hay không cùng ngươi đối thoại tư cách k i người quá đáng hoàng đế khương dần gầm thét bị người tại cửa cung điện họa kiến quốc thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả hậu yếm hoàng hậu đều bị người cướp đi khuất nhục như vậy người nào có thể chịu giết hắn cho ta giết hắn hoàng đế vừa dứt lời trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng ơ khiếu trước đó sóng sung kích cũng không có ảnh hưởng đến trên bầu trời phi vũ quân giờ phút này bọn hắn là tiếp cận nhất triệu càn khôn lúc này lao xuống cầm đầu chính là trước đó đem triệu càn khôn từ pho tượng đỉnh đầu đâm xuống tới người kia phi vũ quân tiên phong đội trưởng hắn vốn là thánh gia i cao thủ lúc này dựa vào cự ưng lao xuống lực lượng trường thương mang theo vô kiên bất tội vi lực đâm thẳng mà xuống mà đối mặt loại này đối thủ triệu càn khôn không nói hai lời trực tiếp thưởng một phát bạo liệt hỏa cầu một tiếng ẩm vang hỏa cầu đem cự ưng nổ cái phấn thân toái cốt trên l ư n g tiên phong đội trưởng cũng nhận tác động đến mình đẩy thương tích bay rớt ra ngoài dựa vào thánh giai cường kiện thể phách cuối cùng lưu lại một hơi tại về phần đằng sau đi theo mấy chục người triệu càn khôn bạo liệt hỏa cầu giống như pháo máy đồng dạng ầm ầm đánh ra doa đến bọn hắn vội vàng tranh né trên cơ bản đụng chính là cái phấn thân toái cốt hạ tràng gặp hắn vội vàng đối không trên mặt đất cấm vệ quân cùng đông đảo cao thủ lần nữa vật lên triệu càn khôn hử lạnh một tiếng đã đều không cẩn bệnh Qua toàn bộ quảng trường. một chiêu này g c là phong hệ phép thuật cấp sáu phong bạo tân tinh cùng hỏa hệ tưởng lửa dung hợp mà thành hai chiêu vốn là uy lực to lớn tại triệu càn không cường đại ma lực ra trì hạ càng là hung t à n đơn giản giống như một cái hình khuyên lớn bàn trải những nơi đi qua tất cả tứ giai cùng tam phẩm c h ở xuống cao thủ cơ bản bị tại chỗ chém giết có thể phản ứng qua được đến dùng nội lực hoặc là vũ khí đón nợ ở cơ b ả nhưng đều là tứ giai trở lên Tứ trở Giai n ấ t l u hào thủ. Mà lại cái à y đ ạ dù cho như thế những cái kia hai ba phẩm võ sĩ cùng tứ gia chiến sĩ cũng từng cái hai tay vịn vũ khí thở hồn hẹn trên thân tràn đầy cháy đen nhìn qua m ư ờ i phần chật vật cũng chỉ có chân chính đột phá cực hạn đỉnh tiêm h ả o thủ mới có thể tại lúc này vẫn như cũ chiến lược thông d o n g đối mặt nghĩ ở trước mặt ta đứng đấy nói chuyện thánh giai là cơ bản nhất cánh cửa đây chính là triệu càn không thái độ đây rốt cuộc là ma pháp gì vậy mà trong nháy mắt liền đem chấm cấm vệ quân giết sạch còn chém giết hơn vạn v õ giả nhìn trên đài tiểu hoàng đế dọa đến ngồi sập xuống đất một bên lào thái hậu xin giúp đỡ tông giã hắn đây rốt cuộc khiến cho là cái gì yêu pháp chỉ là một đạo không cao hơn cấp sáu dung hợp pháp thuật tông g ã cao mày nói nhưng là người này dùng đến uy lực mạnh đơn giản không thể tưởng tượng chỉ sợ giống như ta là truyền kỳ cấp pháp sư truyền kỳ pháp sư trưởng công chúa khương nghiên kinh ngạc nói kia tôn giá g ngươi có hay không biện pháp đối phó hắn tôn giá g lắc đầu chỉ là so đấu ma pháp cùng là truyền kỳ lao phu chủ yếu thiên về tại luyện khí nhất đạo nếu là liệt hỏa đế quân ở đây có lẽ còn có thể cùng hắn một trận chiến h ù n g chi hắn còn có được võ thần tông đều không làm gì được vũ lực ta sợ không phải là đối thủ nghe hắn đánh giá hoàng thất lòng của mọi người đều lạnh một nửa liệt hỏa đế quân là đại chu hoàng thất cung phục một vị khắc hộ quốc pháp sư bất quá lúc này cũng không tại hoàn thành bất quá ta có thể nghĩ biện pháp h á p chế hắn ma pháp năng lực về phần có thể hay không tóm được hắn liền nhìn những võ sĩ k i a thực lực hoàng đế nghe nói p h ả n phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng còn xin đại sư xuất thủ tông giá nhẹ gật đầu giơ lên pháp trượng cắm trên mặt đất khe gạch bên trong tay kết pháp quyết miệng n i ệ m chú ngữ ống tay háo không gió mà động tại trong sân rộng triệu cán khôn đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng nguyên tố ba động không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái này ba động chẳng lẽ là hắn lời còn chưa dứt nhìn trên đài tông giá hai mắt vi tĩnh thủ ấn mở ra một đạo thường nhân không có cảm giác chút nào lại có thể để cho ma pháp sư rất cảm thấy hít thở không thông ba động khuyết tán ra đến trong nháy mắt bao phủ phương biên mấy ngàn mét không gian ngay tại cái này trong nháy mắt giữa sân tất cả ma pháp sư đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình không cách nào lại điều động ma pháp nguyên tố không đúng phải nói chung quanh đây ma pháp nguyên tố đột nhiên trở nên vô cùng tính trơ không cách nào trao đổi có thể làm được điểm này chỉ có cấm chú cấm ma lĩnh vực đây là có thể hoàn toàn phế bỏ trong phạm vi nhất định ma pháp sư thi pháp năng lực pháp thuật lấy tông giá thực lực hoàn toàn có thể đem cấm ma lĩnh vực phạm vi mở rộng đến toàn bộ thần đô thành nhưng là hắn lại đem nó áp xúc đến hoàng cung phạm vi vì chính là càng cường lực độ triệt để đoạn tuyệt triệu càng k h ô n thi pháp năng lực thì triển qua pháp thuật tông giá cũng lộ ra lập tức mệnh nhọc xuống tới vậy h ạ chiêu này cấm ma lĩnh vực xuất r a k i u tặc nhân quả quyết không cách nào lại dùng ma pháp nhưng tương ứng lao phu pháp lực cũng không phát huy ra được tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn những võ sĩ kêu bản sự đại sư vất vả hoàng đế sai người đỡ tông giá xuống dưới nghỉ ngơi ngược lại nhìn về phía quảng trường v ậ hạ nơi này quá nguy hiểm ngài cũng trở về tránh một cái đi thái giám tổng quản đề nghị lại bị hoàng đế cự tuyệt hiện tại ngàn vạn người đều thấy được kia tặc nhân tại ta hoàng cung họa kiến quốc đoạt ta hoàng hậu vô luận là làm một vị quân chủ vẫn là làm một nam nhân ta cũng không thể lùi bước ta muốn ở chỗ này nhìn xem hắn bị đánh bại các ngươi mang mẫu hậu cùng hoàng tỷ đi tị nạn đi tổng quản thái giám còn muốn khuyên can làm sao tiểu hoàng đế thái độ kiên quyết bọn hắn chỉ có thể làm theo nâng lão thái hậu đi tị nạn nhưng là trưởng công chúa khương nghiên lại lưu lại thân là quân vương thân ở hiểm địa là vì không khôn oan nhưng là có thể lương tựa giang sơn xã tắc trực diện địch nhân cường đại mà không lùi bước c ô này quyết đoán cũng là cường đại quân vương mới có thể có đệ đệ của ta hôm nay ngươi hoặc là bị kia tặc nhân giết chết ở chỗ này hoặc là tất nhiên trong tương lai trở thành dự khắp thiên hạ thiên c ủ a minh quân Chương cười. Đống, có cái chính hỗ Hoàng hoàng hai thấu hôn khánh thể trông thấy, hắn hai cái đuổi chính không thể ngươi tường nó dùng đừng vịn đống, xuyên long trông ng Lao là tay qua bảo bào tử trợ. tỷ Tiểu mẹ màu đuổi đế đỏ ta mặc dù là tỷ tỷ ngươi nhưng ngươi đã đăng cơ đại thống n g ư ơ i ta chính là quân thần nào có quân vương đứng tại tiền tuyến thần t ử tị nạn đạo lý húng chi làm tỷ tỷ ta cũng hẳn là vì đệ đệ che gió che mưa nói xong khương nhiên vỗ tay một cái từ ngọc dương môn nội chắc trong hoàng cung chui lên đến hơn mấy chục đạo mạnh mẽ thân ảnh đem hai người bao bọc vây quanh bảo hộ ở ở trong những này là ta bồi dưỡng tử sĩ từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ trong đó không thiếu nhất phẩm cao thủ khương n i ê n tự tin mà nói lợi hại hơn là bọn hắn trang bị đặc thù vũ khí Phối hợp mà trong h h à n sát t là sân ma pháp sư đã đều lui ra ngoài mà thân ở cấm ma lĩnh vực đồng dạng không cách nào thi triển pháp thuật triệu càng khôn chỉ có thể dựa vào quyền cước đến ứng phó đối thủ may mắn trước đó ma pháp giúp hắn thanh trừ đại lượng địch nhân thi thể đầy đất phía trên bây giờ còn có năng lực cùng hắn chiến đấu bất quá ngàn người nhưng cái này ngàn người đều là chí ít tứ giai đi lên nhất lưu cao thủ trải qua ma pháp sư nhắc nhở những cao thủ cũng biết cái này kinh khủng gia hỏa đã mất đi thi pháp năng lực lập tức lòng tin tăng nhiều mọi người không muốn v h t lờ nói chuyện chính là võ thần tông đồng k i ế n xuân người này dũng lực cũng là cực mạnh không nên tùy tiện cùng hắn vật lộn am hiểu tiện thuật cùng phi tiêu tận lực dùng công kích từ xa nghe nói lời này đông đảo cao thủ nhao nhao lấy ra phi hành đạo cụ vây mà không g ầ n dùng các loại thủ pháp viễn trình quay dối mà triệu càn không đã mất đi ma pháp muốn xông đi lên vật lộn đi còn phải che chở tuyết liên mang theo nàng nha đầu này lại chịu không được hắn cao tốc rơi vào đường cùng chỉ có thể bị động bị đánh nhiều nhất nhặt lên đối phương phóng tới mũi tên phi tiêu phản kích thế nhưng là đối thủ quá nhiều cũng đều là cao thủ loại này phản kích hiệu quả quá mức bé nhỏ đám người bên ngoài tử thi đồi bên trong một thanh trường kiếm đem một cỗ thi thể một phân thành hai một vị tóc dài kiếm thánh đứng dậy sau đó kéo sau lưng một cái tuổi trẻ công tử hai người này Chính là thương ớ i biển i từ tây cực bờ n m Kỳ cùng t h khê h ắ toàn g thân ộ vệ, đều khôn t là là đi đi. run rẩy nhìn phía sau những cái kia đi theo chính mình tử sĩ bọn hắn hiện tại thật biến thành chiết sĩ giữa mắt nhìn hướng chiếm cư trung ương cái kia một tay nắm cả mội mội mình một tay đối kháng thiên hạ anh hảo trình g i o kim vừa nghĩ tới mỗi một cái vây quanh hắn người đều cường đại hơn mình trong đó thậm chí không thiếu thánh giai cao thủ thương khê kia một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh một nửa nhưng là nhớ tới phụ thân nhắc nhở nhớ tới mội mội của mình thương khê vẫn là cắn chặt rằng hôm nay ta nhất định phải đem hoa liền cứu đi nói xong hắn nhấc lên trường kiếm trong tay minh k ỳ ngươi có thể nguyện giúp ta minh kỷ chắp tay ô n quyền ta minh kỳ mệnh đều là trấn tây vương cứu vì cơ g a tự nhiên muôn lần chết không chối tử hộ ta giết vào chiến cuộc cứu ra q u â n chúa nói xong một chủ một buộc lắc lư vũ khí xông vào vòng chiến bởi vì giữa sân chỉ có triệu càn khôn một đ ị n h nhân cao thủ khác cũng không phòng bị hai người bọn hắn mục đích của bọn hắn là cứu đi tuyết liên cũng không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột cho nên trực tiếp tiến vào trung tâm thấy được đang bị đông đảo phi hành đạo cụ vây công triệu càn khôn lúc này triệu càn khôn một tay ôm tuyết liên một cái tay khác cầm một thanh không biết từ nơi nào nhặt được trường kiếm vừa đi vừa về gọi phóng tới mũi tên p i nào nhưng lại bận tâm tuyết liên mà không dám tùy tiện tiến công lộ ra mười phần chật vật thương khê cùng mình kỳ nhìn nhau vọt thẳng đi vào cũng huy động vũ khí đón đỡ bay tới vũ khí vọt tới triệu càn khôn bên người triệu càn k h ô n chú ý tới có người vọt tới kém chút một kiếm chém ra đi thấy là tuyết liên ca ca mới không có ra tay mà cái khác vây công cao thủ thậm chí cửa thành lầu bên trên hoàng thất đều nhìn nhất thanh nhị sở hiếu kỳ cái này trấn tây vương người làm sao cùng kia tặc nhân đứng chung một chỗ bằng h i ế u ta là hoa liên quận chúa huynh trưởng chuyên tới để giúp người đem m ộ i m ộ i ta cứu ra kinh thành thương khê cũng là không thèm đếm sỉa vừa đến triệu càn khôn bên người liền thắp giọng biểu lộ ý đồ đến tuyết liên thấy hắn kinh ngạc nói ca ngươi l ê n l ê n rồi nơi này quá nguy hiểm chỉ bằng thực lực của ngươi đừng xem nhẹ ca của ngươi thương khê cười nói ta thế nhưng là đáp ứng phụ vương hoặc là đem ngươi đưa vào hoàng cung hoặc là đem ngươi mang về vương phủ tuyệt không thể để ngươi thụ nửa điểm bị khuất xảy ra chuyện chúng ta chấn tây vương phủ thượng tiếp theo lên k i ê n g ca tuyết liên cảm động đến sắp nước mắt chảy xuống nhưng lại tại cái này cốt nhục thân tình chính nồng thời điểm triệu càn khôn lại hét lớn một tiếng cái gì ngươi muốn cướp đi ta hoàng hậu s、si、u tầm vọng tưởng nói thừa dịp thương khê cùng minh kỳ còn không có kịp phản ứng một c ư ớ c quét ngang đem hai người trực tiếp đá ra vòng hai người trực tiếp vượt qua đông đảo cao thủ vòng đây một đường bay đến quảng trường bên giới lan trên mặt đất mười mấy vòng và nát mấy bản g tiệc rượu mới khó khăn lắm dừng lại bay xa như vậy hai người rơi quả thực không nhẹ minh kỳ vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được thương khê cảm giác chính mình toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh cái này trình d ả o kim là người bị bệnh thần kinh sao thương khê cắn răng nói có sẵn minh hữu đều không cần bọn hắn đang buồn bực đâu liền nghe đến giữa sân chuyển đến kia trình dạo kim giống trấn tây vương thì thế nào lao tử hôm nay liền đoạt nữ nhi của hắn ta còn nói cho các người biết hôm nay bắt đầu nàng một không là đại chu hoàng hậu hai không phải trấn tây vương q u ủ n chúa chính là ta đại ma quốc hoàng hậu á ha ha ha ha ha đây là thương khê ngây ngẩn cả người một bên minh kỳ nói xem ra hắn thật đúng là quận chúa bằng hữu lúc này còn không muốn liên lụy vương gia hắn dự định một mình đối kháng toàn bộ đại chu sao thương khê cắn răng nghệ đất thân là trấn tây vương thế tử ta vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cứu đi mội mội của mình sao từ bỏ đi Đây không phải là người là cùng ó có thể thủ. một thao tiêu tru tiếng phổ thông truyền thương khê trong ta Thương thanh chút thánh kháng nghe, không chuẩn phổ khê hai. Chứ người, chúng ta chính là muốn đến giúp đỡ. khê nghe thanh nhầm kia có chút quen hay, nhìn đối đối đạo đại đến đỡ. muốn giọng giúp kia lại, lại là thánh kỵ quá này, nữ quen Z.O.A.N. Lúc lấy là là c vào dễ sĩ cùng ở sau lưng nàng còn có hoa kiếm ca ma i o n cùng cựu long kiếm thánh nam cung ngọc hướng nơi xa nhìn còn đứng lấy đến từ man hoang đại lục c ả s ủ lủ cùng cao tinh linh võ sĩ du lì ạ còn có một tinh linh lì rất mờ ẩn luộc đại biểu cũng đều không n ú c ních di họ an ở mấy người không nghe thấy thương khê cùng triệu càn khôn nói khẽ với lời nói còn cho hai người bọn họ cũng là muốn đi chế phục triệu càn khôn bởi vậy mới tốt nói nhắc nhở các ngươi không lên trận sao thương khê cùng di họ an ở tại giao lưu sinh thời kỳ cũng coi là quen biết cũ gặp bọn họ đối công kích trình g i o kim thờ ơ cũng có chút hiếu kỳ ngươi không có phát hiện ra sân ngoại trừ đông nạo thần châu người chính là tây cạ g i ợ c châu người sao những cái tia man hoang đại lục cùng nguyên thủy đại lục dị tộc đều là đối đại chu không thế nào hiểu rõ những cao thủ này tính cách cao ngạo tự cho là thiên hạ đệ nhất cũng Cung Ngọc cười nói, chỉ có đối đại tru người địa phương, còn có đối đại tru hiểu khá rõ tây Cả Châu không nguyện nhiều người người. Nam nói, người phương, người Giờ khi khá hiểu tru tru Tây ý đối đại đối đại biết, dễ ít địa mặt đối rõ vậy õ thần tông thủ một thủ, thể thủ thắng. đánh không địch chỉ nhiều nổi buông xuống ngạo, người cao có cao ba đều đối lấy v các ngươi đâu thương khê hỏi ngược lại chúng ta chúng ta so với bọn hắn cũng biết tên kia kinh khủng nam cung ngọc cười khổ nói cho nên chúng ta biết người nhiều hơn nữa cũng vô ích cái gì thương khê kinh ngạc nói các ngươi nhận biết cái kia trình g i o kim di hó a n lắc đầu còn nhớ do tạm nghỉ học lữ hành lúc nguyên thủy đại lục tử linh công hội sự kiện sao người khả năng không biết lần kia sự kiện so với bên ngoài báo cáo còn nghiêm trọng hơn được nhiều xuất hiện không chỉ có nẹ dồ mạn s ở cùng cao đẳng cấp hấp huyết quỷ thậm chí ngay cả bất tử quân vương cắn dứt đi a đều tại lần kia sự kiện bên trong khôi phục bất tử quân vương thương khê kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn đây chính là truyền kỳ cấp bậc hấp huyết quỷ không coi như tại truyền kỳ quái vật bên trong đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong loại cấp bậc kia quái vật khôi phục rồi làm sao lại không có một chút động tính đó là bởi vì vừa mới khôi phục bất tử quân vương liền bị một cái thần bí anh hùng đánh chết nam cung ngọc nhìn qua giữa sân từng chữ nói ra mà nói chỉ có một người tại một đối một trong chiến đấu đánh chết bất tử quân vương cái này sao có thể thương khê chấn kinh thốt ra nhưng thấy được mấy người ánh mắt lập tức kịp phản ứng cũng nhìn phía giữa sân các n g ư ờ i nói đúng hắn không sai Di hó a nờ nhẹ gật đầu hai chúng ta còn có lúc ấy ở đây tinh hồng long vương đều là tận mắt nhìn thấy có thể chiến thắng truyền kỳ quái vật đây chẳng phải là nói thương khê cả kinh toàn thân phát d u n hắn cũng là một cái anh hùng có giả không sai nếu không phải ngươi cái tiêu hoàng hậu m ộ i m ộ i liên lụy hắn đã sớm g i ế t ra khỏi trùng đây nam cung ngọc nhẹ gật đầu trừ phi c ũ n g là anh hùng cấp võ thần đích thân tới nếu không để hắn buông tay buông chân chỉ sợ ở đây tất cả cao thủ chung vào một chỗ cũng lưu không được hắn nhưng mấu chốt hắn hiện tại không thả ra a một bên k ma don c a o mày nói vì bảo hộ hoàng hậu thực lực của hắn căn bản không phát huy ra được cứ theo đà này sớm tối cũng bị người mày chết vừa dứt lời một chi mui tên từ phía sau l ư n g bắn chúng triệu càn khôn vai phải đau đến hắn kêu đau một tiếng quay đầu nhắm chuẩn kia đánh lén ra hỏa đem trường kiếm vứt ra ngoài cái này ném đi dùng trích diệp phi hoa thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn kia bắn tên mặc dù cũng là cao thủ nhưng t u y ệ t không tiếp nổi một chiêu này nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đoạn nghị một thanh kéo ra người kia để triệu cản khôn công kích nào không đây là lần thứ mấy lao triệu cắn răng nhìn xem k i a đến từ võ thần tông cao thủ tuyệt thế hắn đã nhìn ra những n ả y vây quanh đối thủ của hắn bên trong là thuộc hắn thực lực mạnh nhất vô luận lực lượng tốc độ vẫn là kỹ xảo so tất cả những người khác đều cao hơn một mảng lớn cũng chỉ có hắn có thể đuổi theo động tác của mình mỗi lần đều đem hắn muốn công kích người kéo ra để cho mình uổng phí sức lực như thế triệu càn khôn xem trọng đoạn nghị t r í c h diệp phi hoa tuyệt chiêu cố nhiên lợi hại nhưng bản chất vẫn là vận dụng nội lực bí quyết ám khí thủ pháp chỉ là bổ sung cũng không tính như thế nào cao minh húng chi triệu càn khôn tài học chưa được mấy ngày còn không thể thuần thục nắm giữ mỗi lần phát chiêu trước đó chuẩn bị động tác đều đặc biệt rõ ràng cho nên đoạn nghị mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ sớm tìm tới triệu càn khôn mục tiêu tiến hành giải cứu nhưng liền xem như có dự phán triệu càn khôn động tác cũng không phải tất cả mọi người cùng bên trên dù là đoạn nghị cũng tốt mấy lần không có gặp phải đã bởi vậy g â y mấy cái cao thủ chấp kiếm trưởng lão xem như đã nhìn ra cái này chỉnh cắn kim tuyệt đúng là cùng mình lao sư võ thần một cấp bậc quái vật cùng hắn liều mạng là không có kết quả tốt không bằng cứ như vậy tiêu hao xuống dưới hắn luôn có mệt nhọc thời điểm triệu càn khôn một k í c h thất bại trong tay không có dùng để ngăn cản binh khí đang muốn tìm kiếm mới khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn số tái đi khí hướng tuyết liên phong tới lao triệu không kịp dùng tay đi bắt chỉ có thể quay người bảo vệ phức phốc phốc vài tiếng phi đau đều đâm vào phía sau lưng của hắn đau đến hắn kêu đau một tiếng gặp hắn thụ thương tuyết liên cũng một tiếng kinh hô ngươi đừng còn ta nếu như không có ta liên lụy chính ngươi có lẽ liền có thể chạy đi đâu cái kia còn có ý gì lao triệu răng k é p cắn chặt t i ế t hầu chỗ sâu ánh lửa ấp ủ thân ở cấm ma lĩnh vực liền xem như truyền kỳ pháp sư cũng vô pháp điều động nguyên tố nhưng là có một loại ma pháp lại sẽ không thụ ảnh hưởng đó chính là truyền kỳ cấp trở lên thiên phú ma pháp bởi vậy triệu càn k h ô n được từ thái cổ long thổ tức năng lực còn có thể sử dụng chỉ bất quá một chiêu này xuất ra cũng không tốt khống chế uy lực nhỏ không có ý nghĩa gì uy lực lớn mặc dù đủ để đem trên quảng trường tất cả mọi người hóa thành cho tàn nhưng cũng dễ dàng lan đến gần tuyết liên v ề phần bỏng hắn cũng không quan tâm phá vỡ kia tử kim hàng ma tháp thời điểm miệng của nàng đã tiêu nát hiện tại là dùng dịch dung mặt nạ che mới nhìn không ra mánh khỏe thật là lợi hại quốc vương a mấy cái kia đánh chúng hắn ra hỏa đều là đại chu cao thủ làm sao biết đối thủ trong lòng do dự thấy mình công kích có hiệu quả còn cố ý miệm ai đâm cờ thì thế nào kết quả là không phải là một người cô đơn Ta mọi người đã quay đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa hoàng cung phía nam sông hộ thành nước sông phun trào đột nhiên bọt nước cầm vang nổ lên một đầu to lớn g dao long nhảy lên mà ra trên không trung vặn vẹo trượt mấy lần rơi vào trên quảng trường giống như một đầu thái cổ cự thú quan sát chiến đấu đám người là hôn hải dao đại chu đám võ giả nhận ra loại này đặc thù quái vật nhao nhao cảm thán khổng lồ như vậy hình thể chỉ sợ chí ít đã ngoài ngàn năm tuyệt đối là một cái truyền kỳ quái vật cái này dao long vừa xuất hiện liền gào thét một tiếng trong miệng phun ra một đạo cao áp thủy kiếm đem phía nam vây công triệu càn k h ô n những cao thủ vọt lên cá nhân ngửa ngựa lật làm sao lại như vậy trên đầu thành tiểu hoàng đế quá sợ hãi làm sao lúc này sẽ có truyền kỳ quái vật vọt tới làm dối hắn vừa dứt lời đột nhiên phát hiện phương tây vòng vây có không ít chưa đột phá cực hạ đích lực không quá đủ cao thủ Đột ngay tại tiểu hoàng đế kinh ngạc thời điểm một đạo cao vút mà bén nhọn tiếng chim hót từ đông phương truyền đến hoàng đế ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phía đông trên bầu trời một cái toàn thân thiêu đốt lên thanh lam hỏa diễm quái đ i ể u đón gió mà đến phe phẩy thiêu đốt cánh một cái lao xuống đâm vào đám người những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi vô số cao thủ đều bị đốt bị thương trong lúc nhất thời trận cước đại loạn quái đ i ể u tất phương trường công chúa khương n g h i ê n nghiến chặt hàm r ă n g sao lại thế đây là từ nơi nào lập tức t o á t ra ba con truyền kỳ quái vật chương m ộ ư ơ i một yêu quái vương quốc hôn hải giao tất phương c ử u vĩ h ồ tùy tiện một cái đều là truyền kỳ cấp bậc yêu quái để đông đảo cao thủ nghe tin đã sợ mất mật đại lão loại cấp bậc này yêu quái bình thường cũng sẽ ở chiếm cứ m ộ t phương tụ tập một đám tiểu yêu tổ kiến thế lực thực lực cường đại làm chúng nó vô cùng cao ngạo tuyệt đối sẽ không cùng cái khác yêu quái bình đẳng hợp tác nhưng là hôm nay vì sao lại có ba con truyền kỳ đại yêu lại tới đây hợp tác đối kháng đông đảo nhân loại cao thủ nơi này chính là t h ầ n đô a là dưới chân thiên tử có được mười vạn tinh nhuệ n còn có võ thần tông toa c h ấ n yêu quái gì dám đến nơi này đến náo sự đơn giản không muốn sống nữa nhưng bọn hắn chính là dám đến hơn nữa còn là thành đoàn tới người khác không nhận ra triệu càn khôn có thể nhận ra bọn hắn giao long thanh tuấn k i ự u vĩ hổ k i ự u cô cô thất phương p h ư ơ n g c h ấ n vũ cái này ba đều là tại hải nạp động thiên bên trong kết bạn ba vị yêu t ộ c thủ lĩnh a các ngươi sao lại tới đây triệu can khôn l à vừa mừng vừa sợ thân đô như thế lớn khánh điển chúng ta sao có thể không đến đến một chút náo nhiệt đâu k i ự u cô cô mỉm cười đưa tay một bàn tay tát bay một cái thần hồn điên đảo định nhân còn có bị cái kia võ siêu phàm nhốt lâu như vậy chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu thanh tuấn một cái đôi tát bay mấy cái cao thủ trong nháy mắt biến thành hình người h ư lạnh nói đừng hiểu lầm tuyệt đối không phải tới giúp ngươi bận đ i u con đừng hiểu lầm đâu lao phương quái điều hình thái cười ha ha cũng không biết ai vừa rồi lớn tiếng như vậy hô ai nói ta đại ma quốc không người thanh t u ấ n bị lao phương nháo cái đỏ chót mặt lao phương gặp cười ha ha đối triệu càn khôn hô lao đại ngươi thật là đi chúng ta cũng chính là g i ấ u ở trong đám người nhìn xem náo nhiệt ngươi thế mà trực tiếp chạy đến trước điện quảng trường tắm cờ lập quốc đây quả thực là tiền cổ không nghe thấy liền x ô n g ngươi phách l ự c này hôm nay ba người chúng ta chính là cái này đại ma quốc nhóm đầu tiên cư dân còn không chỉ chúng ta nha cựu cô cô một cái búng tay từ bốn phương tám hướng vọt tới sáu bảy mươi đạo mạnh mẽ thân ảnh nhìn thấy yêu quái xuất hiện nguyên bản vây xem đám người xem náo nhiệt cũng bắt đầu tán loạn duy chỉ có cái này mười mấy cái đi ngược lại con đường cũ nhìn qua vô cùng trói mắt mà những người này xông vào quảng trường trước đó không ít người nhao nhao biến hóa hình thái có là r ă n g dài cự hổ có là toàn thân đầy gai hết bự có là mỏ dài chân dài đại điểu có là dài hơn hai t r ư i n g cá sấu lớn nói tóm lại trong đó hơn phân nửa đều biến thành hình thái khác nhau phi cầm t à thú còn có một bộ phận trực tiếp chính là lấy nhân loại thân phận xông vào quảng trường bắt đầu cùng rất nhiều cao thủ chép giết mà những n à y yêu quái triệu càn k h ô n tất cả đều nhận biết đều là lúc trước bị võ thần nhốt vào hải nạp động thiên b ả n tù a lão đại chúng ta tới trợ giúp rồi ha ha ha ha. chúng ta cũng muốn gia nhập đại ma quốc đông đảo yêu ma quỷ quái cao giọng la lên chúng ta mặc dù sinh ra ở đông ngạo thần châu nhưng là không có bất kỳ cái gì một quốc gia người chịu tiếp nhận chúng ta trong mắt bọn hắn chúng ta chính là biết nói chuyện biết biến hình g i ạ thú nhưng là hôm nay chúng ta cũng có thuộc về chính chúng ta quốc gia á hôm nay liền để chúng ta cũng vì tổ quốc của mình phấn chiến một thanh thuộc về yêu quái quốc gia hôn thế ma vương lãnh đạo đại ma quốc chính thức thành lập á ngao ngao ngao ngao ngao ngao. vì yêu tộc quyền lợi mà đấu tranh đánh bại nhân loại chính sách tàn bạo thế giới thuộc về yêu tộc đám gia hỏa này la lên kỳ quái khẩu hiệu huyên áo triệu cản khôn có chút rợ khóc rợ cười hắn lúc đầu tuyên bố kiến quốc cũng là nhất thời xúc động mà vì đó chưa từng nghĩ tới cái gì thành lập một cái yêu quái quốc gia bất quá để bọn hắn như thế nháo trò thật là có như vậy một cỗ sứ mệnh cảm giác dâng lên trong lòng có thể bị võ thần đại nhân đặc thù chiều cố tại hải nạp động thiên cạnh tranh bên trong còn có thể còn sống sót nào có một cái là thứ hèn nhát những yêu tộc này kém cỏi nhất cũng là quán quân sinh vật thực lực không kém gì nhân loại thánh giai võ sĩ cùng đại ma pháp sư có như thế một đám gia hỏa gia nhập chiến cuộc trong n g a y mắt toàn bộ quảng trường thế cục liền lật ra cái chỉ gặp rộng lớn trên quảng trường một đám yêu ma quỷ quái trà đạp lấy thi thể của con người đuổi theo những cái kia trong ngày thường không ai bị nổi những cao thủ đánh tàn bạo trang diện kia dọa đến người vây xem chạy nhanh hơn làm sao biên thành yêu ma đại chiến nguyên bản thương khê cùng minh kỳ còn dự định ở chỗ này quan sát tình huống nhưng là bây giờ xem xét nơi này quân ma l u ậ n vũ thật sự là quá nguy hiểm mà lúc này di họ an ở nam cung ngọc cùng ca ma don lại rút vũ khí ra hướng giữa sân đi đến các ngươi điên rồi thương khê hô vừa mới đều không có xuất thủ làm sao chờ phiền t h á i như vậy thời điểm đi cùng làm việc xấu nam cung ngọc hừ lạnh một tiếng nếu như chỉ là có người đoạt kia khương g i a hoàng đế tân lương chúng ta tự nhiên không cần thiết xuất thủ giúp đỡ nhưng là hiện tại ca ma don cười nói tiếp nhưng là hiện tại một đám đáng sợ quái vật đi tới trên thế giới phồn hoa nhất đô thị chúng ta liền không xuất thủ không được dù chỉ là hạt cắt trong sa mạc đúng không t i ể u di họ an ở di họ an nhẹ gật đầu quay đầu lộ ra một cái lệnh thương khê cả đời đều khó mà quên được kiên định mỉm cười bởi vì chúng ta là nhân loại sau cùng tôn nghiêm nói xong ba người dứt khoát đi hướng quảng trường đi hướng đám kia yêu ma quỷ quái c h ỗ chủ t r ư ờ n g đại ma quốc lãnh đ ị a thương khê quay đầu nhìn lại phát hiện còn lại những cái kia trước đó không có động tác cường giả cũng đều gia nhập chiến cuộc bọn gia hỏa này đều là tên điên sao thương khê cắn răng nói đây là thân là thánh gia tôn nghiêm của võ giả minh kỳ nói nếu không phải muốn hộ vệ ngài ta cũng nghĩ cùng bọn hắn kể vai chiến đấu bất quá bây giờ chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi thương khê nhẹ gật đầu trở lại chào hỏi cái khác tôi tớ i cùng một chỗ rút lui nhưng lại có một người không nguyện ý rời đi người này cũng không phải là c h ấ n tây vương gia phó mà là Y ly ổng công chúa hệ lần trước đó triệu càn k h ô n đem hệ lần phó thác cho thương khê hôm nay tới tham gia khánh đ i ể n thương khê tự nhiên cũng liền mang nàng tới lúc đầu dự định khánh đ i ể n kết thúc liền mang theo nàng trở lại tây cực bờ biển trả lại cho ỷ ly ổng nhưng là không nghĩ tới xảy ra như thế việc sự tình trước đó hắn dẫn đầu tử sĩ công kích thời điểm h ệ lần tự nhiên không có tham dự cùng tây cực bờ biển quan văn tôi tớ chờ ở cùng một chỗ dựa theo thương khê ý nghĩ đối mặt như thế một đoàn yêu ma quỷ quái tiểu nha đầu này hẳn là đã sớm dọa sợ mới đúng hiện tại ước gì sớm một chút rời đi nhưng là không nghĩ tới nàng ngược lại là nhất quật cường phải ở lại chỗ này cái kia h ệ lần vì cái gì không đi bởi vì nàng biết cái kia trình dạo kim chân thực thân phận tám thành chính là triệu cản khôn tại trấn tây vương phủ thời điểm nàng biết triệu cản khôn là vì liên hoa quận chúa mà đi tới đại chu từ thượng bình trấn bắt đầu cũng là t r hệ lần k vững、so、tin cái kia đại sát tứ phương trình rào kim chính là triệu cắn khôn nàng biết dung ra hỏa này rất cường đại nhưng là còn chưa từng nghĩ tới hắn có thể cường đại đến loại tình trạng này có lẽ hắn nói mình là trên thế giới mạnh nhất nam nhân đó cũng không phải đang khoác lác chẳng biết tại sao tiểu công chúa trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ nhưng nhìn đến triệu càn k h ô n trong tay nắm cả tuyết liên lúc cỗ này mừng rỡ lại chuyển biến thành một cỗ vô danh chua sót để nàng non nớt lồng ngực gần ẩn làm đau đúng lúc này tiểu công chúa đột nhiên cảm thấy cái hót một trận sau đó mắt tôi sầm lại liền mới ngã xuống minh kỳ đỡ thân thể của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực miệng nói câu đ a tội liền ông nàng đi theo thương khê dẫn đông đảo tây cực bờ biển người rút lui hội trường chương m ư ơ i hai người mạnh nhất mạnh nhất yêu lại nhìn giữa sân càng là loạn thành hỗn loạn nếu bàn về cá thể thực lực bị võ thần chọn làm đồ chơi những n à y yêu quái đều tính cái bên trong nhân tài kiệt xuất bình quân so nhân loại võ sĩ muốn càng mạnh nhưng nếu luận số lượng nhân loại võ sĩ lại so yêu quái nhiều hơn rất nhiều phổ thông yêu quái cùng đồng dạng thánh giai võ giả tăng thêm những cái kia tiếp cận nhưng không có đột phá cực hạn a thánh cơ bản có thể đánh cái ngang tay mấu chốt ngay tại ở những cái kia một cái cũng đủ để chi phối chiến cuộc những cái kia đỉnh tiêm cao thủ lao p ư ơ n g vỗ vội cánh trong đám người mạnh mẽ đâm tới đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh tới Gia hỏa này bản năng cảm giác được lần này công kích không giống bình thường,、Đội、vàng vội hỏa kích bình tránh, chỉ cảm thấy này bản lần này trốn cảm cảm được cố một lệ phải o vào trong ngoài n chính mình lông vũ lướt qua, một tiếng vang nện vào Ngọc Dương môn trong lầu, mạm nhện đồng dạng vết nước tứ tán lan tràn, chỉ để lại một cây đáng tin ở bên g sát lướt một vết tứ một chỉ cây ầm mạm lầu, lại lộ vũ qua, ra. để ở p biết cái này ngọc dương môn lâu vì tiếp nhận pho tượng to lớn dùng tài liệu cực kỳ giảng cứu còn đi qua đặc thù da cố xử lý kiên cố dị thường bình thường binh khi đánh lên đi ngay cả cái vết cắt đều không có bây giờ có thể bị phá hư thành dạng này không chỉ là binh khí cường đại ném binh khí người lực lượng cũng không thể tưởng tượng phương láo đại quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái to như cột điện cự hán dạo bước đi tới toàn thân ma văn lấp lánh lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng có thể có như thế b i phong chỉ có lực lượng đỉnh phong vương trung vương đến từ man hoang đại lục dãy núi tri tử cả s ù lụ chỉ là nhân loại phương láo đại thét dài một tiếng vỗ cánh phong đi k i a cả s ù lụ không tránh không né giang hai cánh tay bình một tiếng đứng vững lao phương s u n g kích dìm chặt tất phương to dài cái cổ lực lượng kinh khủng đứng lao ư ơ n g xung kích dìm chặt tất phương to dài cái cổ lực lượng kinh khủng đứng đứng h ư n g xung h d m c h ặ ư ơ n g to d á ư ợ n g kinh h ủ n g được hắn h â n thể c ư ờ n tráng mặc cho c điệu hai tay phảng phất khóa sắt đồng dạng từng tia từng tia chế trụ là tiên tổ huyết mạch gia hỏa này đã mở ra tiên tổ huyết mạch lực lượng so bình thường tăng lên mấy lần đủ để cùng chuyển hữu kỳ quái vật chính diện đối cứng đúng lúc này cự điệu nhìn thấy bên cạnh thân phóng tới một đạo hàn mang muốn trốn tránh lại nhất thời không tránh thoát chỉ có thể biến trở về hình người thu nhỏ đạo thoát két một tiếng hàn mang k i a đóng ở trên mặt đất lại là một thanh chín mũi xin thép cà su lụ gặp binh khí này hơi sững sờ quay đầu nhìn lại, lại là hoàng thiếu t r ạ c bước nhanh đi tới thấy là hắn cà xù lụ lấy làm kinh hãi là ngươi đây chính là truyền kỳ quái vật c ả s ù lù nói bóng gió g i a hỏa này thực lực không đủ lại dám đến đối kháng truyền kỳ quái vật làm sao ngôn ngữ không thông hoàng thiếu trạch mặc dù nghe không hiểu hắn nói cái gì nhưng là từ ngữ khí trong thần thái vẫn là đọc lên miệng t h ị ta biết ngươi xem thường ta hoàng thiếu trạch đi đến c ả s ù lù trước mặt rút lên trên đất chín mũi xiên lần trước ta đích xác thua ngươi nhưng lần đó ta nhưng vô dụng xuất toàn lực nói hắn đánh giá vài lần c ả s ù lù toàn thân kia trói mát ma văn không phải chỉ có ngươi sẽ biến thân ngốc đại cá tử nói hoàng thiếu trạch thân thể bắt đầu bành trướng càng to lớn cường tráng nguyên bản rộng rãi võ thần tông áo choàng bị thân thể của hắn lấp đầy c ă n g cứng mà cái kia nguyên bản anh tuấn mặt cũng biến thành thai to mặt lớn cái m ũ i lao dài một đôi răng nanh nhe ra bờ môi nghiễm nhiên là một tấm heo mặt lúc đầu không quá muốn dùng cái này hình thái thực sự quá xấu dễ dàng h g ủ đến người khác bất quá hôm nay nơi này khắp nơi là yêu ma quỷ quái cũng không để ý nhiều ta một cái đi trong trước mắt một cái anh tuấn tiểu sinh biến thành một cái toàn thân tối đen chư đầu nhân thân quái vợt mà lại đứng ở nơi đó thể trạng so với cả xù lủ cũng không hoảng hốt nhiều để ngươi là nửa yêu phương lão đại, đường đường là là đại nổi giận gầm lên một tiếng trên thân lần nữa nhóm lửa diễm lông vũ sinh ra miệng trước lồi biến thành mỏ hình hai chân hai tay cũng sinh ra móng đ u ố t s ắ c bén bất quá lần này hắn không có biến trở về đại biểu mà là vừa phải dị hóa biến thành một cái nửa người nửa chim kỳ quái hình thái đây là nửa yêu hình thái nhân loại hình thái mặc dù linh hoạt có thể sử dụng các loại v õ kỹ nhưng là lực lượng quá yếu mà hiện ra nguyên hình mặc dù lực lượng tăng cường nhưng là bởi vì hình thể nguyên nhân lại không cách nào sử dụng nhân loại v õ kỹ bởi vậy yêu quái cường đại bình thường sẽ áp chế chính mình yêu lực để duy trì một cái tương đối cân bằng tư thái trình độ nhất định đề cao lực lượng nhưng lại không ảnh hưởng hình người chủ yếu kết cấu nói đến cái này hình thái xuất hiện hay là bởi vì nửa yêu bởi vì nửa yêu nhiều nhất chỉ có thể biến thành cái này nửa người nửa thú dáng vẻ yêu tộc bởi vậy nhận dẫn rát nghiên cứu phát minh cái này hình thái cho nên mới mệnh danh là nửa yêu hình thái nếu là đối phó số ít cường đại nhân loại đ ị c h nhân cái này hình thái là thích hợp nhất đều xuất ra giữa nhà bản sự tới a cà su lù cơi lạnh một tiếng từ tường bên trong rút ra chính mình vũ khí mang xuống đến một mảnh gạch ngói đá vụn kia nguyên lai là một thanh to lớn chiến truy truy trôi dài tới hơn ba m thường nhân bắp chân phẩm chất đầu truy càng là p h ả n phất hai cái trụ tại cùng nhau chu nước nước nhìn qua trí ít có nặng mây tấn nhưng là ra hỏa này lại một tay cầm nắm giống như vung vẩy bất đồng dạng nhẹ nhõm cứ như vậy một người một yêu một nửa yêu khai trì đến tại chiến trường một phương hướng khác võ thần tông đoạn nghị cùng đồng kiên xuân thì đối mặt hình người thanh tuấn luận thực lực đoạn nghị có thể nói là tiếp cận nhất truyền kỳ võ giả hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng đánh bại đến không hết cường đã yêu vật trong đó thậm chí cũng bao quát truyền kỳ yêu quái muốn chiến thắng đối thủ có đôi khi cũng không cần so với tay mạnh hơn ngươi chỉ cần so với tay chuẩn bị đến càng đầy đủ là đủ rồi nhưng là đáng tiếc lần này không có cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị mà đối thủ của hắn cũng không phải bình thường t r u y ề n hữu kỳ quái vật có thể so sánh ngàn năm giao long là đông phương thanh long hậu duệ có được đến từ cấp độ thần thoại quái vật cường đại huyết mạch để nó giống như phương tây ngũ sắc tự long cũng có được viễn siêu bình thường quái vật thực lực cường đại dù chỉ là nhân loại hình thái thanh tuấn vẫn như cũ có thể áp chế đoạn nghị là đủ rồi đồng k i ế n xuân mặc dù là võ thần tông thủ tịch đại đệ tử chấp giáo trường lão chuẩn anh hùng cấp cường giả nhưng nếu luận thực lực so với tam sư đệ của mình còn hơi kém hơn không ít võ siêu phàm đệ tử chỉ có loại trình độ này a thanh tuấn hư lệnh một tiếng năm đó đi thảo phạt ta thời điểm là bực nào vi phong đáng tiếc không người nối nghiệp ai nói võ thần tông không người kế tục đột nhiên một đạo gầm t h é t từ hướng tây bắc chuyển đến tùy theo mà đến còn có một thanh thương thép thanh tuấn lách mình tránh thoát k i a thương thép vậy mà tại giữa không trung chuyển cánh mặt lại bay trở về về tới một là dâu tóc hoa dâm láo giả trong tay người này không phải người khác chính là võ thần tông chấp sự trường lão nhị sư h u n h cận vân phong tại bên cạnh hắn c ò n có một t vị r ư ờ n g một u ổ i lớn mươi ậ p n ba đại trục đăng tràng thanh tuấn như thế nào lấy một địch bốn tạm thời không đề cập tới một bên cựu cô cô cũng bị người tìm tới đối đầu nàng là cả người cao hai mét toàn thân hất lên hoa lệ áo giáp ngay cả mặt đều bị che khuất cao đẳng tinh linh đối mặt như thế một vị đối thủ cựu cô cô mị nhãn ngầm xuân đối hắn nở nụ cười xinh đẹp mị hoặc thuật lạng yên mà ra vị dũng sĩ này tội gì khó xử nô ra đâu ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì cao tinh linh vung vẩy lên to lớn s o n g đầu nhọn thương nhưng là ta ghét nhất như ngươi loại này tao thủ lộng tứ nữ nhân nói g i a hỏa này còn hướng cựu cô cô bộ ngực đầy đặn nhìn sang ư a nguyên lai là nữ nhân nghe được cao tinh linh thanh âm cựu cô cô không khỏi cười ra tiếng quan sát một chút chiều cao của nàng đáng tiếc à, cái này dáng người nữ nhân sợ là không có nam nhân ăn được đi dù lì a mặc dù nghe không hiểu cựu cô cô đại chu lời nói nhưng là dựa vào nét mặt của nàng thần thái cũng có thể nhìn ra cái này hồ ly tinh đang cười nạo h mình dáng người đáng chết yêu tinh dù ly á nổi giận gầm lên một tiếng trong tay s o n g nhọn thương vung vẩy đến tựa như phong hòa luân nhìn thấy cái này tư thế dù là kiểu cô cô cũng nghiêm túc nàng nhìn ra được tinh linh này nữ nhân thực lực không tầm thường mà chính nàng thì là lấy pháp thuật tăng trưởng yêu quái tại cái này cấm ma lĩnh vực bên trong ngoại trừ biến thân cùng m ị hoặc hai loại thiên phú ma pháp những pháp thuật khác cơ bản đều không dùng được thực lực giảm đi nhiều cùng như thế một cái đỉnh tiêm chiến sĩ đối đầu thật là có chút nguy hiểm thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt kiểu cô cô t r ê nhưng mặt n g i liền biến mất không còn xót lại khinh ê m mất miệt túc xót chút gì, thay còn chế là không gì, vào đó, dễ ờ ta sao. Cao tinh linh lì dữ giống to, trong tay song nhọn thương đâm thẳng sao. Cao ra. song linh giận giống nhọn Nhưng lì rủ ạ dữ đâm mà vào lúc này một cái chân to đá vào rủ lì ạ trên lưng lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát áo giáp đem cao lớn nữ chiến sĩ đá bay ra ngoài thẳng tắp bay ra mấy chục mét bình đập vào ngọc dương môn trên tường thành ngay cả giáp ngực đều đập cái phấn vỡ nát a nhìn xa xa khắc ở trên tường du lì ạ cựu cô, cô lộ ra không đành lòng biểu lộ như thế vỗ một cái n à n g cái kia đáng buồn đường con không thì càng bình nha đừng yêu thương nàng đá người tự nhiên là triệu càng khôn hắn lôi kéo tuyết liên đi tới cựu cô cô trước mặt cựu nhi à g i ú p một chút đem nha đầu này mang đi đi cựu cô cô trên d ư ớ i quan sát một chút tuyết liên lắc đầu tán thưởng chập chập chập thật đúng là cái mỹ n h â n vôi trách không được n g ư ờ i không tiếp sông pha khói lửa cũng muốn đến mang nàng đi muốn đi chúng ta cùng đi đi tuyết liên lôi kéo triệu càng khôn tay đạo lao triệu cười cười làm sao còn lo lắng ta yên tâm bản lanh của ta cũng không chỉ ngươi thấy đơn giản như vậy ta cũng cảm thấy mọi người cùng nhau đi tương đối tốt cựu cô cô cao mày nói thừa dịp hiện tại hỗn loạn vừa đánh bên cạnh rút khỏi cấm ma lĩnh vực phạm vi đến lúc đó trời cao mặc chi bay người nào cản trở được chúng ta rút lui ngươi không muốn chúng ta đại ma quốc lãnh thổ rồi ngươi lại còn coi thật cựu cô cô cở trách nói uy phong cũng dương người cũng đoạt thấy tốt thì lấy đi đừng quên nơi này là hoàng đô còn có võ thần cùng mười vạn cấm quân đâu chờ bọn hắn đổi tới chúng ta có chắp cánh cũng không thể bay coi như hiện tại bay thì phải làm thế nào đây triệu c à n khôn cười nói vậy ề sau tru đại ngươi â n cả n đến cùng muốn thế nào cựu cô cô khí dậm chân một cái tóm lại ngươi mang theo tuyết liên đi thôi ra cấm ma lĩnh vực dùng ngươi pháp thuật không khó lắm lửa qua trong thành thủ vệ nói triệu càng khôn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc ngay tại triệu càn khôn cùng cựu cô cô nói chuyện công phu tại trên đầu thành tiểu hoàng đế nhìn qua người phía dưới yêu hôn chiến không khỏi toàn thân phát run hoàng tỷ ngươi nói cho ta ta lưu tại nơi này là một lựa chọn sai lầm sao là trưởng công chúa khương nghiên trung thực đáp làm hoàng đế đúng vậy nhưng là làm một nam nhân nếu như ngươi lúc này chạy trốn nhân sinh khả năng cũng chỉ tới mà thôi thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại không đi cũng dừng ở đây rồi nhìn qua trong hội trường không ngừng ngã xuống cao thủ tiểu hoàng đế răng cắn chặt hoàng tỷ ngươi không nên ở chỗ này theo giúp ta trở về nói cho mẫu hậu ta khương gia huyết mạch không thể đ o ạ n tuyệt nếu như ta chết tại nơi này liền k h ắ c lập tân quân đi ta kia hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ trưởng khánh vương mặc dù lớn tuổi nhưng tính cách bất thường khó m à kế thừa đại thống tùng nam vương mặc dù năm gần m ư ơ i hai tuổi nhưng là thông minh hơn người là thích tuyển. ta biết hợp hơn nhân Khương Nhiên đánh hắn, như cho coi cũng Ngươi đừng nói nữa. Nhiên đánh gây hắn, coi như nói gây vừa ô dụng. ngươi. Ta, dụ. ta sẽ chỉ chết tại trước mặt của sẽ chỉ v dứt lời trong hội trường đột nhiên truyền ra một tiếng long âm tia thanh tuấn một lần nữa biến trở về giao long chân thân một cái đôi tát bay đ o ằ n nghị một ngụm hàn băng thổ tức đông cứng đồng kiến xuân sau đó hai cái móng vuốt đánh tan tiền đại tông cùng cận vân phong võ thần tông mạnh nhất chiến l ự c cũng không được à. tiểu hoàng đế chưa tình hồn tia thanh tuấn giao long xoay đầu lại nhìn về phía đầu tường hôn quân hôm nay liền ngay cả ngươi một khối thu thập nói xong nó liền nhảy lên hướng tiểu hoàng đế vọt tới tiểu hoàng đế dọa đến lui về sau nửa bước mà bên cạnh hắn tử sĩ nhao nhao khởi động bày trận chuẩn bị chảm long nhưng vào lúc này một đạo hàn mang từ phương bắc chân trời phong tới p h ả n phất xuyên qua thời không trong nháy mắt liền đến chính đính tại vọt lên dao long trên bờ vai thanh tuấn thậm chí đều không có kịp phản ứng chờ hắn cảm giác được đau đớn gào thảm thời điểm đã bị đóng ở trên mặt đất đã tới đi mau lúc này triệu càn khôn vừa mới đưa tiễn cựu cô cô quay đầu nhìn về phương bắc chỉ gặp một cái giữ lại dâu dài cao lớn thân ảnh c h í nhưng dẫm một lên cái cự mà m đến. ặ chẳng dù c ỉ đỉnh có cùng chân cùng, trúc có c đóa một mênh mông bầu trời, thế người, luận vạn hà mây, vẫn là dưới chân nguy nga hoàng cùng, ngàn bạn kiến trúc、so、sánh, đều là như thế không có ý nghĩa. Nhưng dưới vô là là đầu bầu đều hà mây, so ý biết tại sao giữa sân ánh mắt mọi người đều bị cái này nhỏ bé thân ảnh hấp dẫn thậm chí liên thủ đầu chiến đấu đều quên p h ả n phất toàn bộ thế giới đều tại hương nghiêng phóng nhang thế giới chỉ có lấy võ đạo tiến gia truyền kỳ võ thần có thể có như thế vi phong như thế hạ kỳ như thế tồn tại cảm chương mười bốn ta đây thật đúng là có thể thỏa mãn ngươi võ thần xuất quan mà võ thần tại khoảng cách xe trận còn có hơn ngàn mét thời điểm đột nhiên từ lương chim ưng bên trên biến mất tiếp theo trong nháy mắt trong đám người liền có một cái quán quân cấp yêu quái bịch ngã xuống đất ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra tới mà những người khác vô luận là người hay là yêu đều hoàn toàn không có kịp phản ứng còn tại nhìn qua xa xa đại biểu không chỉ có một người tại võ thần khởi hành trong n g á y mắt vừa quay đầu mà võ thần tại đánh bại con kia yêu quái về sau cũng quay đầu lại đến cùng hắn đối mặt sau đó lộ ra một cái khó lường tiếu dung triệu c a n không nhìn thấy hắn thấy rõ ràng võ thần l à như thế nào từ cự ư n g bên trên nhảy xuống sau đó không biết dựa vào công phu gì lấy thường nhân thị giác không cách nào bắt giữ tốc độ trong nháy mắt vượt qua ngàn mét đi vào trong hội trường một cái cổ tay chặt đánh bại một cái yêu quái nhưng là triệu càn khôn không có đ ổ i theo có lẽ là da người khoác quá lâu bởi vì đối thống khổ bản năng lẩn tránh hắn khi nhìn đến v õ thần động tác thời điểm bản năng do dự một máy mắt dựa theo dĩ vãng tình huống trong chấp nhoáng này căn bản không quan trọng triệu càn khôn cũng không phải lần thứ nhất trong chiến đấu nhìn xem địch nhân động tác chậm chậm rãi do dự suy nghĩ đối sách thế nhưng là lần này trong chấp nhoáng này không đủ dùng vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu công phu v õ thần đã đánh bại k i ệ không may yêu quái triệu càn khôn tự trọng sinh đến nay còn chưa từng thấy bất cứ người nào bất kỳ một cái nào sinh vật phát huy ra qua như thế khoa t r ư ờ n g tốc độ là sư phó sư phó s u ố t q u a n á mặc dù vừa mới liền thấy võ thần thân ảnh nhưng thẳng đến hắn đánh g i ế t cái thứ nhất yêu quái võ thần tông đám người mới phản ứng được trải qua bọn hắn một nhắc nhở cái khác nhân loại cao thủ cũng đều hoan hô lên trên cổng thành hoàng đế cùng trưởng công chúa cũng không khỏi đến thở dài một hơi mà đám yêu quái lại đều bắt đầu giao động lui lại mặc dù trước đó hô to gọi nhỏ muốn tìm võ thần báo thủ thế nhưng là làm võ thần chân chính xuất hiện thời điểm bọn gia hỏa này vẫn cảm g i á được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi ngoài ngàn mét đánh bại thanh tuấn trong nháy mắt lại đánh bại một vị quán quân yêu tộc đối võ thần tới nói chỉ là dùng dao mổ c h â u cắt t i ế t gà lại đánh tan đông đảo yêu quái lòng tin sư phó mấy vị võ thần tông đệ tử tụ tập đến võ thần bên người không mình hành lễ võ thần lại khoát tay c h ặ n lại ta bất quá bê quan mấy ngày làm sao xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn lời này bên ngoài nhìn nói là cho mấy người đệ tử nghe trên thực tế chấm thấp hữu lực thanh â m truyền khắp t o à n trường để tất cả nhân loại cùng yêu quái đều khẽ run r u y đó chính là võ thần sao uy phong thật to trên thân tràn đầy bỏng cạ sủ lũ cười nói đây mới thực là cao thủ để cho người ta không tự chủ được cảm thấy thấp h ắ n một đầu ngóng nhìn võ thần phong thái cựu long kiếm thánh nam cung ngọc cũng không khỏi tán thưởng một bên di ho an cũng thấp giọng nói thảo phạt thái cổ long anh hùng bên trong có thể hay không cũng có hắn một cái đâu cao thủ nổi danh bên trong hắn đúng là có thực lực nhất ca ma do nói nhưng là chúng ta điều tra qua thái cổ long tử vong thời điểm vị này võ thần ngay tại thần đô không có khả năng phân thân đến ngoài vạn dặm cực địa đại lục đi tất cả yêu quái cùng trong nhân loại đại khái cũng chỉ có triệu càn khôn không có bị hắn uy áp c h ấ n n y ế p đi tới thụ thương thanh tuấn bên cạnh rút ra đem hắn đóng ở trên mặt đất trường thương thanh tuấn lúc này mới biến trở về hình người điều tức thân thể một bên khác võ thần cũng nghe xong các đồ đệ báo cáo các ngươi nói có một cái thực lực cực mạnh người n h i u loạn đại điển náo ra những sự tình này bưng đúng vậy đồng kiến xuân túi đầu đáp ứng người kia công lực cực mạnh coi như ta cùng mấy vị sư đệ liên thủ cũng không thể thắng người kia lúc này ngay tại ta biết là cái nào đồng kiến xuân vừa muốn đưa tay chỉ người võ thần lại khoát tay háo quay đầu nhìn về phía triệu càn khôn lúc này triệu càn khôn cũng vừa vừa đem t h ụ thương thanh tuấn giao cho một bên yêu quái chiếu cố đứng dậy nhìn về phía võ thần đây là hai người lần thứ hai đối mặt so với lần trước thoáng qua liền mất lần này càng cường liệt hơn ánh mắt va nhau trong nháy mắt liền bắn ra một luồng áp lực vô hình để chung quanh nhân loại cùng yêu quái nao h nao h tránh ra tự động chia hai phái đám yêu quái đứng sau l ư n g triệu càn khôn đám nhân loại thì đứng sau l ư n g võ thần toàn bộ quảng trường trong nháy mắt chia hai đại trận ranh ở giữa nhất thì là kia cán đại ma quốc cờ xí tại đón gió tung bay còn không có thỉnh giáo võ thần dẫn đầu lên tiếng triệu càn khôn cười ha ha cao giọng báo hào nói lão tử gọi trình g i á o kim chính là hôn thê ma vương đại đức thiên tử đại ma quốc khai quốc hoàng đế đại ma quốc võ thần mỉm cười đưa tay chỉ chỉ ở giữa kia c ắ n cờ chính là cái này triệu càn khôn đầu n h o á n một cái không sai hử võ thần một tay hất lên trên mặt đất một thanh kiếm gây trống rông trôi nổi bắt đầu sưu bắn ra thẳng đến kia đại ma quốc cờ thế nhưng là mắt thấy muốn mạng bên trong lại nghe ken một tiếng bị một thanh khắc kiếm cho giữa không chúng đánh rơi xuất thủ tự nhiên là triệu càn khôn dùng cũng là trích diệm phi hoa công phu hắn cũng nắm lấy cái này võ thần đâu đối phương tay khé động hắn liền đá lên một thanh kiếm tuyệt không thể để hắn chém ngã đại ma quốc đại kỳ mà hai người giao thủ cho dù xem ở đông đảo đỉnh tiêm cao thủ trong mắt cũng là nhanh như thiểm điện chỉ thấy hết mang l ó e lên hai thanh kiếm liền lăng không va chạm song song rơi xuống đất thật bản lãnh võ thần đưa tay bốc lên con cái đã bao nhiêu năm chưa thấy qua có thể chính diện đón lấy ta nhận tội đối thủ vậy ngươi đời này có thể sống vô dụng rồi triệu c a n khôn cười nói từ ta đạp vào đại chu thổ địa bắt đầu liền không ngừng có người cùng ta nói võ thần như thế nào như thế nào lợi hại ta vốn đang không tin hôm nay nhìn thấy bản tôn s ắ c thực thật sự có tài thế nào muốn hay không gia nhập ta đại ma quốc ta phong ngươi làm đại tướng quân giúp ta đánh thiên hạ nghĩ mời ta võ thần cười lạnh nói ta sợ ngươi trả không nổi thù lao hoặc nghe ý tứ này ngươi giá rất cao a triệu c à n khôn cười nói là muốn tiền muốn nữ nhân vẫn là phải lãnh địa ngươi nói n h ữ này g n ta đều trứng mắt võ thần cười nhìn xem triệu c à n khôn hai mắt vũ mẫu người từ hai mươi b ố tuổi t h ầ n công sơ thành cho tới bây giờ chưa gặp được biệt thủ cuộc đời chỉ cầu một bạn nếu người nào có thể đánh đến thắng ta vũ mẫu người tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hắc triệu càn khôn nghe nói mừng rỡ vỗ tay một cái ngươi nếu là thật muốn tiền muốn người ta vẫn rất khó xử nhưng cái này thật đúng là có thể thỏa mãn ngươi nói triệu càn khôn lắc lư song quyền bước nhanh đến phía trước nghĩ thắng ta võ thần h ư lệnh một tiếng nâng lên song trường vậy phải xem nhìn các hạng có bao nhiêu cân lượng chương m ộ mươi năm một chiêu phân thắng thua triệu càn khôn cùng võ thần đồng thời võ tới trước bước ra một bước đồng thời thân ảnh của hai người liền từ người bình thường trong mắt biến mất không chỉ là trên cổng thành tiểu hoàng đế liền ngay cả thực lực không tệ trưởng công chúa khương n h i ê n cũng chừng lớn hai mắt hoàn toàn nhìn không thấy võ thần cùng triệu càn k h ô n thân ảnh chỉ nghe lốp ba lốp bốp cách đấu âm thanh truyền đến mà hiện trường đông đảo trong cao thủ cũng chỉ có đột phá cực hạn có thể miễn cưỡng tại hai người giao phong thời điểm nhìn thấy một cái c h ư ớ c mắt tàn ảnh tất cả mọi người đều vì hai người này thực lực nhìn mà than thở không ai chú ý tới có mấy vị võ thần tông đệ tử lặng lẽ rời đi đám người hướng thành thị chỗ sâu đi đến triệu càn khôn cùng võ thần so chiêu nói náo nhiệt kỳ thật chỉ kéo dài không đến mười giây đồng hồ chỉ nghe bột một tiếng tiếng vang hai người tách ra hiện ra thân hình võ thần nhìn qua vẫn như cũ thong dong triệu càn khôn sẽ phải chật vật được nhiều y phục trên người hắn nhăn nhăn nhùm lún rách tung tóe h i ệ n nhiên là tại cao tốc đối công bên trong tổn hại nghiêm trọng hơn là trên người hắn đại lượng ứ tổn thương còn có thất khiếu chạy xuống vết máu như thế cao tốc kịch liệt quyết đấu kim cương khô lâu xương cốt có thể tiếp nhận lại vượt qua nhục thể phụ tải hạn mức cao nhất ngươi rất không thể võ thần gật đầu cười có thể theo kịp tốc độ của ta người đã thật lâu không có xuất hiện qua bất quá chiêu thức của ngươi không có kết cấu gì chỉ là dựa vào tố chất thân thể cùng ta liều mạng cái gọi là nhất lực hàng thập hội ta hiểu vì cái gì đoạn nghị bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi bất quá ngươi thủ đoạn này chỉ có thể áp chế lực lượng so ngươi yếu đối thủ nếu như gặp phải mạnh hơn ngươi đem không có bất kỳ cái gì ưu thế ngươi nói có đạo lý triệu càng khôn cười ha ha nhưng là không có ý tứ ta từ xuất thế đến bây giờ liền chưa thấy qua mạnh hơn ta vừa cùng ta giao thủ qua còn dám thả loại này khoác lác võ thần mỉm cười ta vừa mới chỉ là thử một chút thân thủ của ngươi còn không có xuất g a toàn lực đến vậy nhưng đúng d ị Triệu c võ thần ha ha cười lạnh một tiếng có ý tứ nói võ thần vung vẩy lên song trường ở trước ngực ông cầu ngưng thực nội lực hội tụ ra cơ hồ mắt trần có thể thấy ta trước cảnh cáo ngươi võ thần âm thanh lạnh lùng nói ta chiêu này kêu là làm sóng lớn trưởng lợi dụng tuyệt cường nội lực có thể đánh gãy địch n h â n toàn thân xương cốt phá hủy hắn kỳ kinh b ắ t mạch chiêu số của ngươi nếu như ngăn không được ta một trường này như vậy thì tính ngươi may mắn không chết toàn thân nội tạng kinh mạch cũng muốn đứt từng ư khúc chứa khỏi nửa đời sau cũng là phế nhân một cái ngươi yên tâm đi triệu càn khôn cũng nguyên đ ị a lanh lợi p h â n chấn cổ tay làm lấy chuẩn bị hoạt động liền sợ thủ hạ ngươi lưu t ì n h trong sân không khí lập tức khẩn trương lên mọi người vây xem chúng yêu đều nuốt ngủ nước bọn bị tiêu cảm giác khó chịu áp bách đến không tự giác lưu lại liền ngay cả đứng ở giữa hai người kia mặt đại ma quốc cơ sĩ, cũng tại hai cố uy áp đè xuống dùng quái dị tư thái đung đưa trái phải hoàn toàn không canh chừng hướng để vào mắt rốt cục n h ẫ n nhịn không được tàn phá cờ bỗng nhiên lắc một cái xoẹt một tiếng xé mở một đường vết rách phảng phất một cái tín hiệu võ thần cùng triệu càn không thân ảnh cùng nhau biến mất hai người vừa mới đứng nghiêm mặt đất tầm vang sụp đổ mạnh liệt chấn động làm cho cả quảng trường đều tùy theo lắc lư ngay cả ngọc dương môn bên trên tám trăm năm đều lù lù bất động pho tượng khổng lộ cũng có chút tả diêu h ữ hoảng nhìn qua phảng phất thánh võ đại đ toàn thân phát r u n thân ảnh của hai người tại biến mất trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện nương theo lấy tiếng va chạm to lớn hai người như ngừng lại quảng trường trung ương k i a mặt đại ma quốc cờ xí dưới đáy võ thần song trưởng tế xuất đánh vào triệu càn k h ô n lồng ngực mà triệu c à n khôn thì lại lấy rang hai cánh tay phảng phất muốn ôm đồng dạng tư thế dùng lồng ngực tiếp nhận võ thần sóng lớn trưởng đối mặt một màn này không chỉ mọi người vây xem liền ngay cả võ thần bản nhân đều hết sức kinh ngạc nghe triệu càn k h ô n thổi đến bệnh đậu mùa nát rơi võ thần thật đúng là lấy ra công phu thật vốn cho rằng sẽ là một cái kinh thiên động địa đối đầu không nghĩ tới đối thủ chồng vó lên trời liền tiến lên đón ở trong n g á y mắt đó võ thần thậm chí coi là đối phương thân pháp bên trong có trá còn do dự như vậy một chút mới quyết định đánh ra một trường này kết quả vừa v ẫ n rất tốt không có bất kỳ cái gì hậu chiêu cái này trình rào kim đơn giản thật giống như muốn chết cứ như vậy thẳng tắp đưa tới cửa đến đối phương đã chết võ thần mười phần chắc chắn chính mình kia sóng lớn trưởng trưởng lực không có chút nào lãng phí tất cả đều đánh vào đối thủ thể nội hắn thậm chí có thể cảm giác được nội lực tại thân thể của đối phương bên trong mạnh mẽ đâm tới dã man phá hư kinh mạch nội tạng cùng hết t h ể mềm tổ chức vô luận là ai đang ăn đến một trường này trong nháy mắt đều chết hẳn duy nhất để hắn cảm thấy hơi có kỳ quái chính là cũng không có cảm giác được đối phương xương cốt bị hao tổn bất quá cái này cũng không có gì lớn lao dù sao sóng lớn trường vốn là lấy ám kình lấy sưng cùng lấy cứng trọi cứng khai bi thủ thiết xa trường một loại ngoại công khác biệt am hiểu hơn dùng nội lực phá hư đối thủ mềm tổ chức húng chi đối phương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ xương cốt tự nhiên muốn so với thường nhân cứng rắn nhiều không có đập nát xương s ừ n cũng là bình thường cảm giác được đối thủ đã không có sinh cơ võ thần thu chiêu đứng vững chỉ để lại triệu càn khôn còn triển khai hai tay đứng ở nơi đó giống như một tôn phó tượng hắn chết một vị am hiểu vọng khí chi thuật cao thủ đột nhiên hô cái kia c h ỉ n h rảo kim đã chết lời này vừa ra toàn trường nhân loại nhảy cấm hoan hô trên cổng thành tiểu hoàng đế cùng trưởng công chúa cũng thở dài một hơi tiểu hoàng đế vô vô ngực từ đ ấ y lòng tán t h ắ n nói có võ thần tại chấm giang sơn không phải lo rồi võ thần cất bước vượt qua triệu càn khôn nhìn về phía phía sau hắn đông đảo yêu quái các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta t r ư ớ các ngươi a đã trốn ra được tại gia tộc thành thành thật thật hiếp tốt bao nhiêu võ thần từng bước một tới gần chúng yêu lắc đầu thở dài lâu như vậy ta đều nhanh quên ở nơi nào bắt các ngươi Ai nghĩ đến chương á c n mười đ a mình t sáu kim cương ba quyền đông đảo run lẩy bẩy yêu quái bên trong có một con mắt thần bên trong đột nhiên dâng lên hy vọng tựa hồ đang nhìn võ thần phía sau chú ý tới một màn này đồng thời võ thần cũng phát giác sau lưng chuyển đến uy hiếp hắn không chút nghĩ ngợi vung lên đơn trưởng quay đầu liền bổ tại trong ấn tượng của hắn chỉ cần hắn đánh tới liền không ai có thể cùng hắn chống lại nhưng mà quay người về sau lần đầu tiên nhìn thấy lại là một cái quả đấm to một cái từ trên xuống dưới đánh tới hướng hắn mặt nam đấm thật nhanh lấy thương đổi thương không thể được võ thần trong nháy mắt phân tích ra tình thế đổi công làm thủ đơn trưởng đón đỡ ở kiên n ệ n xuống nam đấm thế nhưng là quyền trưởng đón đỡ ở kiên nghện xuống cơ hồ muốn đem hắn cánh tay nện đức đơn trưởng không cách nào chống lại võ thần lập tức hai tay gác ở cùng một chỗ nhưng vẫn như cũng bị lực lượng cường đại ép tới t h ế ngựa về phía sau không thể bị nệ ngã võ thần chân trái triệt thoái phía sau nửa bước hiện lên không bước chi thế thế nhưng là kia trọng quyền lại đột nhiên về sau một vùng đem trọng tâm đặt ở hắn chân trước lên võ thần đùi phải vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị ép tới hướng phía dưới hối l ư ợ n g cùng lúc đó áp lực cường đại kia cũng làm cho võ thần dưới chân mặt đất chấn động đến sụp đổ trong lúc nhất thời bụi mù bốn đợt đá vụn bay loạn đợi cho hết thể đều kết thúc mới rốt c u c hiện ra thân ảnh của hai người tất cả nhân loại yêu quái khi nhìn rõ về sau đều phát ra không dám tin tiếng kinh hô chỉ gặp võ thần quỳ một chân trên đất hai tay nâng quá đỉnh đầu giao nhau mười phần miễn cưỡng giữ lấy một nắm đấm mà nắm đấm k i a chủ nhân chính là mới vừa rồi bị hắn đánh chết trình rào kim không có khả năng hắn rõ ràng chết ta ta vọng k ỹ thuật sẽ không sai tên k i a trước đó kết luận triệu càn khôn đã chết cao thủ hết lớn cái khác nhân loại cũng bởi vậy hoảng loạn lên không chỉ là bởi vì triệu càn khôn còn sống thật sự là võ thần bị người áp chế hình tượng đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy thật có lỗi triệu càn khôn miệm phép mở b ợ mũi nhưng không có động đậy khàn khàn thanh â m trầm thấp chuyển vào võ thần lỗ thai trình r à o kim khả năng s á t thực yếu đi chút tiếp xuống liền từ kim cương k h ô lâu đến cùng ngươi đánh đi nói cánh tay hắn phát lực đem võ thần thân thể tiếp tục đẻ xuống sẽ bị đẻ ép dưới tình thế cấp bách võ thần vội vàng xử cái xúc c ố t công toàn thân khớp nối đẩy ra tháo bỏ xuống triệu c ả n khôn lực cánh tay dựa vào thân thể mềm mại linh hoạt tránh đi rời khỏi xa bảy tám mét mới một lần nữa đứng vững ngươi đến cùng là quái vật gì võ thần nhìn xem triệu càn khôn ánh mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thật không có lễ phép triệu c à n khôn hé miệng mặc dù khỏe miệng cũng không dâng lên nhưng lại phát ra tiếng cười văng r ộ i ngươi không phải vẫn muốn thưởng thức bại trận sao đối mặt ban cho ngươi nhất khao khát chi vật tân nhân sao có thể xưng ơ q u á i vật đâu nói xong triệu c à n khôn rơi trần đ ạ p địa siêu t ử biến mất tại chỗ nhìn không thấy đây là võ thần ý nghĩ cho dù lấy hắn kinh khủng động thái thị lực cũng thấy không rõ đối thủ động tác nhưng hắn vẫn là bằng vào bản năng làm ra phòng ngự động tác vậy phần cái khác những người vây xem thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có ẩm một tiếng vang thật lớn võ thần duy trì phòng ngự tư thái bay ngược ra ngoài trong nháy mắt bay đến dọc theo quảng trường nửa đường còn nện c h ó á n g hai cái vây xem kiếm thánh cũng may mắn đập ngã bọn hắn làm ra chút giảm sốc tác dụng võ thần mới có thể dựa vào lấy tuyệt luân thân pháp ổn định tại dọc theo quảng trường mà dưới chân hắn đã đem quảng trường g ạ c h đá c h y ra hai đầu danh sâu h ắ m thế nhưng là võ thần vừa mới đứng vững triệu càn khôn đã theo sau cái băng tuyệt học sơn hạ bộ tại biến thái tố chất thân thể ra chỉ phía dưới mang đến cho hắn tốc độ khủng khiếp cùng ổn định trực tiếp một quyền đánh về phía còn tại thăng bằng ổn định võ thần đừng khi người quá đ võ thần cũng bị đánh nhau thật t ì n h đầu lưỡi một đỉnh bên trên giang thân bắp thịt cả người kéo căng trong đan đ i ề n lực của tuân một chiêu không phá kim cương thế song quyền đánh tới hướng triệu c ả n khôn đơn quyền âm một tiếng cái này hai quyền phân biệt đánh vào triệu c ả n khôn khựu u tay cùng cổ tay đều là yếu ớt k h ô n g đ ố i lực lượng kinh khủng đem cánh tay này đánh cho ra chóc thịt bong nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có ngăn cản được thế công của h ắ n ngăn không được võ thần ý thức được điểm này chỉ có thể hai tay phát lực ý đồ mượn triệu càn khôn lực quyền lui lại trốn tránh thế nhưng là đột nhiên triệu càn khôn một cái tay khác đưa qua đến bắt lại võ thần dâu đẹp dâu ria bị bắt lại võ thần lui lại động tác trì trệ triệu càn khôn nắm đấm kia lập tức vượt trên hắn hai tay bênh một tiếng đập vào trên mặt của hắn siêu võ thần trực tiếp bị đánh ra ngoài xoay một vòng bay vào sông hộ thành còn tại trên mặt sông đánh ra hai cái nước phiêu ầm một tiếng nện ở đối diện đê đem con đê đều ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to mà võ thần liền lẳng lặng nằm tại kia trong hầm không biết bao sâu trái lại triệu càn khôn g ơ lên vừa mới nắm lấy võ thần dâu ria cái tay kia đón gió bưng ra mặc cho mấy chòm dâu dài trong gió phiêu tán đến tận đây triệu càn khôn khởi tử hồi sinh về sau hết thể đánh ba quyền liền để thiên hạ này đệ nhất cao thủ đường đường võ thần triệt để trầm mặc mắt thấy cái này họ cọc rót vào con đê hố sâu nước sông đông đảo nhân loại cao thủ thậm chí trên cổng thành hoàng tộc nhóm đều có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác triệu càn khôn là khởi tử hoàn sinh về sau đột nhiên mạnh lên sao đương nhiên không có khả năng nghiêm trình mà nói chỉ là giải khai một tầng phong ấn mà thôi mà tầng này phong ấn danh tự gọi là cảm giác hất lên da thịt r i ệ u càn khôn có được nhân loại vốn có hết thể cảm giác nhưng loại cảm giác này cũng theo bản năng phong ấn lực lượng của hắn vì để cho thân thể sẽ không thụ thương sẽ không đau đau nhức hắn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng đem tốc độ cùng lực lượng khống chế tại n ụ c thể cho phép phạm vi bên trong mặc dù là chiến đấu có đôi khi cũng sẽ nhịn đau vượt qua cực hạn nhưng này cuối cùng cần vượt qua thống khổ như cụ khó mà phát huy kim cương khô lâu toàn bộ lực lượng cũng là võ thần s á c thực quá mức cường đại trước đó so chiêu để triệu càn khôn ý thức được đây không phải một cái hất lên ra có thể chiến thắng đối thủ coi như liều mạng chiến thắng hắn chính mình cái này thân ra cũng muốn tại cường độ cao vận động một chút sụp đổ đã làm sao cũng muốn chết cùng trong chiến đấu một chút xíu bị mãi chết còn không bằng trực tiếp tới thông khoái cho nên triệu càng không dùng phép khích tướng để võ thần đánh ra sóng lớn trưởng mà chính hắn thì trực tiếp không môn mở rộng đỉnh đi lên vì chính là ăn chiêu này để cho mình nục thân chết mất sự thật chứng minh võ thần không hổ là võ thần một trưởng này xuống tới triệu càng không cơ hồ không có cảm giác đến thống khổ liền chết hẳn chờ phản ứng lại thời điểm hắn liền đã mất đi toàn bộ cảm giác chỉ còn lại có một loại một thân nhẹ nhóm giải phóng cảm giác loại này đã lâu cảm giác để hắn say mê còn tại nguyên địa sửng sốt một lát chờ động thời điểm hắn thậm chí có loại k h ô n g chế không nổi cảm giác mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể không có chút nào lo lắng làm càn vì đó mà đáng thương võ thần liền thành hắn thử tay nghề đống cát chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn qua thực sự có chút chật vật mặc dù không có cảm giác nhưng là cái này thân túi da vẫn là túi da tại cao tốc trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng cơ hồ toàn thân dưới da da máu máu ứ động không nói trực tiếp công kích nắm đấm cùng cánh tay càng là da chóc t h ị t bong lộ ra m ư ờ i phần thê thảm nhưng cái này vẫn như cũ ngăn không được hắn ba quyền đánh tan võ thần bị phong ngao ngao ngao ngao, ngao. lão đại chính là lão đại. quá lợi hại rồi ha ha ha ha. c h ú n g yêu b ê n t r o n g bạo hoan phát ra chấn thiên hô, tiếng ra m à đông đảo nhân cũng giả, loại võ b ắ t đầu cái chán h t ấ mươi mồ bảy uy trấn quần hùng võ thần bị đánh tan đến từ đại chu đông đảo võ giả vô luận đến từ môn phái nào vô luận bình thường là cấp tiến vẫn là bảo thủ là trầm ổn vẫn là điên cuồng bây giờ tất cả đều trầm mặt lại nhìn qua triệu càn khôn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chậm rãi lưu lại võ thần uy danh tại đại chu thậm chí toàn bộ đông n g o thần châu tựa như pháp tắc đồng dạng đáng tin ở chỗ này khắp thiên hạ quân nhân mục tiêu vĩnh viễn chỉ là tranh đem thiên hạ thứ hai bởi vì bọn hắn biết võ thần địa vị là không cách nào dung chuyển nhưng là bây giờ cái này chiếm đoạt thế giới đỉnh điểm ba mươi năm nam nhân vô địch t ự trưng lại bị người đánh bại chỉ dùng ba quyền liền bị bại dối tinh dối mù cái này đã lật đổ đông phương đám võ giả thế giới quan bọn hắn đã triệt để từ bỏ chiến thắng triệu càn khôn hy vọng bất quá đối với võ thần danh hảo cũng không ứa hải ngoại đám võ giả vẫn còn có chút kích động đầu tiên đứng ra chính là d â n u i tri tử lực lượng đình phong kích hoạt lên tiên tổ huyết mạch cả xù lù tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh nhưng là lực lượng của ta càng mạnh cả xù lù hét lớn một tiếng vọt thẳng tới cùng lúc đó một bên khác cũng vọt tới một cái cơ song đầu nhọn thương cao gầy thân ảnh lại dám đem ta đập vào trên tường ta không tha cho ngươi người đến chính là cao tinh linh cấm vệ đội trưởng dụ lùy hạ hai người cơ hồ là đồng thời vọt tới triệu càn khôn bên người một cái vung vẩy lên trọng truy một cái đâm ra song thương đối mặt hai người công kích triệu càn k h ô n chỉ là giơ lên một cái tay bột một tiếng vững vàng tiếp nhận cả xù lù lại truy cương đại lực trùng kích để dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt đổ sụt trực diện đầu truy lòng bàn tay cũng huyết n ụ c văng khắp nơi bất quá ra thịt đã chết mất triệu càn khôn căn bản không biết đau đớn hắn một tay một c h ả o sơm ó vậy mà đem k i a đầu truy cho b ẻ vụn trong tay bóp lấy lớn nhất một khối lấy vung mạnh cục gạch tư thế trực tiếp đập vào sau đó chạy đến rủ lì ạ trên mặt chỉ nghe giặc một tiếng rủ lì ạ mũ giáp bị nện đến vỡ nát cả người bay rớt ra ngoài miệng mũi đổ máu mà đổi thành một bên cạ sủ lù một truy vung mạnh không trong tay chỉ còn một cây chỉ còn mỗi cái gốc chỉ có thể hoành thay phi đối mặt dãy núi c h i tử toàn lực công kích triệu càn khôn không tránh không né trực tiếp dùng mặt tiếp xuống cây gậy cả... một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang cà sụ đủ hai tay tích đủ hết khí lực lại chưa thể dùng chuyển triệu càn khôn mảy may mà hắn muốn rút về binh khí cũng không có khả năng bởi vì hắn truy trôi bị triệu càn khôn đ i ề u tại trong miệng Cách chi chi kích. theo triệu càn khôn miệng khép kín tia tinh kim chế tạo truy côn vậy mà giống như sô、so、cô la đồng dạng bị cắn thành khối vụn tại trong miệng tùy ý nhấm ướt mặc cho đầu lưới cùng khoang miệng bị kim loại khối vụn xoắn nát quẹt làm bị thương nếu không ra hương vị tới triệu càn khôn không nhìn lấy trong miệng chảy ra máu tươi tạ cả xù lủ trận mắt hốc mồm vẻ mặt một ngụm phun ra cùng huyết nhục khối sát sau đó vươn tay ra một thanh bóp lấy cái này cự hán cánh tay cổ tay khai đảo chỉ nghe đ ô n đ ố t khớp xương âm thanh liền đem cả xù lủ cho xoay lật t á c đảo nói thực ra tốc độ ta còn không quá sẽ k h ô n g chế triệu càn khôn lắc đầu nói nhưng là lực lượng sao ta còn thoáng có như vậy một chút tự tin a a a a a cà xù lủ rốt cục phát ra kêu thảm vung vẩy lên không có bị khống chế con kia nằm đấm điên cuồng đánh tới hướng triệu càn khôn mặt triệu càn khôn lại đem đầu đưa về đằng trước thẻ ba một tiếng cả xù lù nổi đất đồng dạng lớn nắm đấm lập tức ngón tay và mẹo cổ tay gãy xương mà triệu càn khôn cái chán chết ra cũng nổi lên mảng lớn ứ tổn thương hai tay đều bị phế sạch cả xù lù rốt cục sụp đổ bịch một tiếng bị xuống trước mặt triệu càn khôn mà triệu càn khôn đỉnh lấy một thân vết thương cất bước vượt qua hắn hướng ngọc dương môn đi đến lúc này một vị đuộc lo luyện thủ vệ cùng ly giật mở ả n long vương một tinh linh linh tê thợ săn đồng thời xuất kích triệu càn khôn thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng bọn hắn một cướp chấn lên mấy khối đá vụn đưa tay phất qua trích diệp phi hoa thủ đoạn lại xuất hiện. trực tiếp đem mấy người đánh bại mà dưới chân bước chân còn không có ngừng tiếp tục đi hướng hoàng thất chỗ thành lâu trơ mắt nhìn triệu càn khôn nhẹ nhõm đánh tan đông đảo cao thủ tất cả võ giả đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bọn hắn vốn là tới làm khách xuất thủ hoặc là ngưỡng nghề hoặc là vì cho đại chu hoàng thất bán cái ân tình nhưng là vì thế liều lên tính mệnh liền không đáng bất quá ngay tại triệu càn khôn sắp đến ngọc dương môn thời điểm vẫn có người ngăn ở hắn trước mặt di hò an ở các ma don cùng nam cung ngọc mấy người các ngươi không thấy được sự lợi hại của ta đối mặt mấy người quen triệu càn khôn hơi có chút ngoài ý mớn hắn biết rõ bản lãnh của bọn hắn mặc dù cũng đều là đột phá cực hạn cao thủ nhưng là niên kỷ còn nhẹ thực lực ở hiện trường đỉnh tiêm cao thủ bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ mạnh hơn bọn họ được nhiều đều bị chính mình máu ngược bọn hắn ở đâu ra tự tin đến tìm phiền toái với mình chúng ta không phải lần đầu tiên thấy được di h ó an ở đối mặt triệu càn khôn không kiêu ngạo không tự ti sau lưng nàng ca ma giòn lại vụ n trộm giơ tay lên ta ta là lần đầu tiên ồ triệu càn khôn trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ chúng ta trước đó đã gặp mặt tại nguyên thủy đại lục di hó an nói trình rào kim có lẽ ta phải gọi ngài kim cương khô lâu tiên sinh càng thêm chuẩn xác vừa nghe thấy kim cương khô lâu xưng hô thế này triệu càng k h ô n trong lòng còn lắc lư một chút coi là bị người khám phá c h â n thân thế nhưng là liên tưởng đến nguyên thủy đại lục hắn lập tức liền nhớ tới chính mình lúc trước dùng qua kim cương khô lâu làm ngoại hiệu mà lại vì hướng di hó an thông báo tử linh công hội âm mưu còn cùng nàng trời đất xui khiến đánh một trận mặc dù không biết di hó an là thế nào đem lúc này trình rào kim cùng lúc trước kim cương khô lâu liên hệ tới nhưng đã bị nhận ra triệu càn khôn cũng không có ý định giấu diếm mà là thản nhiên nói không sai tiểu nha đầu có chút nhãn lực đúng vậy mà lại ta còn biết ngài cũng không phải là tà ác chi đồ di hó an ở đối triệu càn khôn khẽ gật đầu đây chính là ngươi dám đứng trước mặt ta nguyên nhân triệu càn khôn cười ha ha ngươi làm sao xác định ta liền thiện lương cũng bởi vì ta giúp các ngươi bưng tử linh công hội ổ điểm đừng hiểu lầm đây chẳng qua là lão tử xem bọn hắn không thoải mái thôi không hoàn toàn là nguyên nhân này di hó an nói nguyên nhân trọng yếu hơn là ta còn sống chúng ta giao thủ qua triệu càn khôn nhẹ gật đầu ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy cho nên ta tin tưởng ngươi cũng không phải là tàn nhẫn -H n h ẫ n thích g i ế t c h o người di h ó a nở thử thăm dò hướng về phía trước phóng ra một bước cho nên ta khẩn cầu ngài không nên thương tổn càng nhiều người cũng không cần để ngài yêu quái thủ hạ tiếp tục phá hư đi xuống triệu càn khôn nghe nói cười ha ha từ vừa mới bắt đầu ta có nói qua phải đại náo thần đ ồ sao ta những n à y yêu quái bằng hữu có cái nào sát hại dân chúng vô tội rồi ta chỉ là không đồng ý việc hôn sự này có một số việc muốn tìm hôm nay tân lang quan nói chuyện mà thôi nói triệu càn khôn giòn nuôi chân trực tiếp vượt qua mấy người chui lên ngọc dương môn thành lâu chương mười tám chân chính thắng lợi triệu càn khôn vượt qua di hó an mấy người trực tiếp nhảy tới ngọc dương môn trên cổng thành cùng hoàng đế mặt đối mặt di hó an giật mình trở lại dự định truy kích lại bị c a ma i o n kéo lại hắn nói không sai c a ma i o n lắc đầu nói từ hắn xuất hiện đến bây giờ giết chết gây thương tích đều là hướng hắn công kích quân nhân cùng võ giả liền ngay cả những cái tia yêu ma quỷ quái tại hắn ước thúc giới cũng chưa từng công kích bình dân hắn cũng không phải là phát dầu người lần chỉ là muốn một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội nói chuyện ngang hàng di hó an khó hiểu nói vì cái gì liên v i cùng hoàng đế tranh đoạt hoàng hậu tư cách sao đoạt nữ nhân còn cần tư cách sao camason lắc đầu nói nếu như hắn chỉ là vì cướp người lấy bản lanh của hắn đồ diện hoàng tộc giết người cướp của lại có ai có thể ngăn được hắn nhưng hắn không có làm như vậy ngược lại cao điệu cắm cờ kiến quốc làm ra thiên đại bạo động vì chính là bốn chữ danh chính muôn thuận danh chính muôn thuận di hó an khó hiểu nói đến người ta hoàng đâu cấp người ta hoàng hậu có gì có thể danh chính muôn thuận nếu như đại chu thừa nhận cái này cái gọi là đại ma quốc đâu kama don nói bởi như vậy sự tình hôm nay cũng không phải là một cái thảo dân cướp đi hoàng hậu đơn giản như vậy đây là chiến tranh buộc phát tại đại chu cùng đại ma quốc ở giữa chiến tranh tên kia không muốn làm đạo t ắ c cướp đi hoàng hậu mà là dự định lấy chiến thắng nước tư thái bức bách đại chu thừa nhận thất bại chủ động nhường ra hoàng hậu liền vì cái này Di h ó a -n ngây n ngẩn cả người ngươi không nên coi thường cái này kama don cười nói đây là nam nhân nghi thức cảm giác ngươi không có chú ý vô luận nhiều sợ hãi đại chu hoàng đế cũng không có chạy trốn lùi bước s a u n g ư ơ i có thể giết chết ta nhưng ta không sợ ngươi sẽ không hướng ngươi khuất phục đồng dạng đối cái kia trình r à o kim tới nói giết chết hoàng đế cũng không khó để hắn nhận thua chịu thua mới thật sự là thắng lợi cái này cùng thực lực cùng địa vị đều không quan hệ là hai nam nhân liên quan tới ý chí cùng tôn nghiêm đối kháng mà tất cả chúng ta thậm chí toàn bộ đại chu đều là hai người bọn họ đàm phán quả cân chân chính thắng lợi sao di họ an nhìn qua triệu càn khôn bóng lưng tự lẩm bẩm triệu càn khôn tại trèo lên đầu tường trong n h y mắt liền bị khương nghiên nuôi tử sĩ vây công những n à y tử sĩ tạo thành sát trận danh s ư n g có thể đánh g i ế t võ thần cái này mặc dù chưa thử qua nhưng dám thả loại này ngoan thoại tự có không tầm tưởng chỗ sát trận tổng cộng có ba mươi sáu người tạo thành không bàn mà hợp thiên cương số lượng trong đó sáu người vì một tiểu trận mỗi một tiểu trận lại có một vị nhất phẩm cao thủ toại chấn là trận nhãn ba mươi người khác cũng đều là nhị phẩm cao thủ một khi vận chuyển lại phối hợp lẫn nhau sinh sôi không ngừng một nhóm khé động đều là sắc c i ê u xác thực uy lực vô tận bình tĩnh mà xem xét cái này sát trận xác thực thiết kê tinh rượu có thể đem thực lực của mỗi người phát huy đến lớn nhất nhưng vô luận cái gì kỹ thuật vũ khí ngoại trừ cân nhắc bản thân chất lượng còn cân nhắc người sử dụng thực lực nếu quả như thật giống như khoác lác như thế có thể đánh g i ế t võ thần không nói toàn viên thánh giai ít nhất cũng phải có một nửa n h ấ t phẩm mới đủ nhìn h đối,、so、đối mặt đánh tới sát trận triệu c à n không thân ảnh lắc lư sau một lát tia ba mươi sáu cái tử sĩ có treo ở đầu tường có quẳng xuống thành lâu có bay vào hoàng cung có đập vào thánh võ đại đế trên bàn chân hoàng đế cùng trưởng công chúa thậm chí không có kịp phản ứng s á t trận liền không còn sót lại chút gì người yêu n g h i ệ t này khương nhiên rút ra bội kiếm ngăn tại đệ đệ trước người hoàng thượng ngươi đi mau thanh kiếm để xuống đi triệu càn khôn thân hình lóe lên liền tới đến khương nhiên trước mặt đưa tay nắm nàng m ũ i kiếm khương nhiên giật này mình dùng hết toàn lực dự định rút ra bảo kiếm lại không cách nào dung chuyển mảy may các ngươi cố gắng n ắ m lại triệu càn khôn thanh âm chấm thấp phối hợp tê liệt biểu lộ để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy nếu như ta thật muốn giết các ngươi đến rơi xuống thời điểm là đủ rồi chỉ bằng các ngươi những cái kia nhỏ b ả o tiêu có thể ngăn được ta hai tỷ đ ệ cho mày t ỷ mỉ nghĩ lại thật đúng là gia hỏa này có thể ba quyền đánh tan võ thần thực lực chi cao để cho người ta không thể tưởng tượng nếu là hắn thật động sát tâm hoàng đế chết một trăm l ầ n đều chê ít ngươi đến cùng muốn thế nào tiểu hoàng đế mạnh đánh r ũ khí đi ra hoàng tỷ bảo hộ trực diện triệu c ả n khôn con mắt ta nói chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện lao triệu cười ha ha không phải lấy cái gì loạn thần tặc tử hoặc là hương dạ thảo dân thân phận mà là lấy đại ma quốc hoàng đế đại đức thiên tử hôn thế ma vương trình g i o kim thân phận hai vị quốc quân ở giữa trò chuyện ngươi nằm mơ tiểu hoàng đế cắn răng nói cái gì đại ma quốc căn bản giả dối không có thật chấm không thừa nhận hiện tại đến phiên ngươi không thừa nhận a triệu càn k h ô n vung tay lên trên quảng trường những cái kia lùi bức v õ giả đều là ngươi đại chu đỉnh tiêm cao thủ đi mà chiếm cứ quảng trường những cái kia yêu ma quỷ quái mới là ta đại ma quốc cư dân hôm nay khối này trăm trượng vương lãnh thổ ta là chắc chắn phải có được không có khả năng tiểu hoàng đế cổ vừa nhất coi như ngươi giết chấm cũng đừng hòng lật đổ ta đại chu vương triều ta khương ra còn có đếm không hết vương hầu hoàng vị người thừa kế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đến lúc đó bọn hắn tụ hợp nổi trăm vạn đại quân nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn ngươi vẫn là không có hiểu a triệu c a n khôn cười lắc đầu sự tình còn chưa tới tình trạng kia ta không muốn giết ngươi cũng không muốn lật đ ổ ngươi vương triều đoạn đường này đi tới ta nhìn ra được đại chu quốc thái dân an bách tính an cư lạc nghiệp cũng là một phái phồn v ì n h cảnh tượng ngươi là tốt hoàng đế chỉ bất quá yêu sai người không đúng yêu là không có sai sai tại ngươi không nên ép buộc một cái kẻ không yêu ngươi đi yêu ngươi không yêu triệu a tan người. hoàng hồn phản này nằm hắn sung thần đánh còn muốn lớn. Tiểu cái chút thất thì thầm, phất t phép chữ cho kích, so đế có lạc võ bị càn khôn ha ha cười nói thiên hạ này luận quyền lực số ngươi khương dần lớn nhất nhưng luận võ lực ngươi từ trên xuống dưới nhà họ khương tính cả hộ vệ cùng xúc dưỡng cao thủ đều tính cả cột vào một h ố i cũng không bằng một cái võ siêu phảm hắn cao thủ lợi hại như vậy có thể một mực tại hoàng đô tin phục t h ủ ngươi phân công ngươi không cảm thấy kỳ quay a nếu như hắn sinh mưu phản tâm muốn thi quân và vị ngươi mười vạn cấm quân có bao nhiêu năm chắc có thể ngăn cản được nghe nói như thế tiểu hoàng đế cái chán đầy mồ hôi ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta muốn nói là đừng đem hoàng vị coi quá nặng trên đời này không phải tất cả mọi người muốn ngồi ngươi vị trí này triệu c a n khôn cười nói võ siêu phàm thực lực có một không hai thiên hạ đương nhiên là trừ ta ra thế nhưng là hắn cũng không có quân lâm thiên hạ d i tâm bởi vì hắn muốn đồ vật dựa vào chính mình lực lượng đều có thể đạt được nhiều một cái hoàng vị chỉ là tăng thêm phiền não ngay cả một cái khoảng một nghìn người h ì n n g môn phái đều cần đồ đệ hỗ trợ quản lý người ngươi cảm thấy hắn có thể thống trị tốt một cái quốc gia hắn đối với ngươi chỗ thống trị quốc gia rất hài lòng cũng rất nguyện ý giúp ngươi duy trì loại này thống trị bởi vì hắn chỉ muốn đắm chìm ở võ đạo tại cái này thịnh thế bên trong làm một cái vạn ngựa y kính ngưỡng võ thần đồng dạng ta cũng là đồng dạng triệu c a n khôn cười nói đừng nói với ta ngươi đại chu cái gì diện tích lãnh thổ vạn g i ả m trăm tỷ tỷ lê dân những này cột vào một khối trong mắt ta còn không bằng ngươi cái kêu hoàng hậu tới thú vị ngươi nếu có thể đem nàng đưa cho ta ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi quốc gia cùng mách tính nếu như ngươi không đáp ứng vậy ngươi chính là không muốn cái này vạn giảm giang sơn chương mười chín ba điều kiện ngươi lại còn nói hoàng hậu của trẫm thú vị người khác trêu chọc nữ nhân của mình tiểu hoàng đế đương nhiên trong lòng không vui triệu càn khôn ha ha cười nói không có ý tứ ta không để ý đến một điểm hai ngươi còn chưa kết hôn nàng còn không phải hoàng hậu của ngươi ngươi hoàng đế khí muốn phát tác nhưng lại biết đánh không lại cái biệt khuất đó u triệu càn khôn cười ha ha một tiếng r ồ i ra ba ngón tay nói tóm lại đi ta hiện tại có ba điều kiện thứ nhất tuyên bố chiếu thư thừa nhận ta đại ma quốc tính hợp pháp quốc thổ cũng không cần bao lớn kia trăm trượng vương quảng trường thuận tiện thứ hai thông cáo thiên hạ đại chu đối đại ma quốc chiến tranh thất bại làm chiến bại bồi thường đem hoàng hậu cơ hoa liên đưa cho đại ma quốc quân trình r i ả o kim làm con tin thứ ba ta đại ma quốc cư dân những cái k i a yêu quái đều mớn bình an rời đi từ nay về sau những n à y treo ta đại ma quốc quốc tịch yêu tộc chỉ cần không có đả thương người làm loạn các ngươi không được phái binh thảo phạt khoái dày cuộc sống của bọn hắn ngươi vẫn là đang uy hiếp chấm tiểu hoàng đế cắn r ă n g nói ngươi nói đúng làm quốc gia thua trận làm ra chút nhượng bộ không phải bình thường sao triệu càn k h ô n đánh cái chỉ vang vẫn là câu nói kia ta cảm thấy đại t r u là cái tốt quốc gia ngươi cũng là tốt hoàng đế nếu như có thể mà nói ta chỉ muốn an an ổn ổn mang đi nữ hài kia nhưng là nếu như ngươi nhất định phải kiên trì cái gọi là mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm ta không ngại tiêu diệt các ngươi khương gia bất quá đến lúc đó nước không đầu não tất nhiên thiên hạ đại loạn sinh linh đ ổ t h á n tiểu hoàng đế ngươi chẳng lẽ nghĩ bởi vì một nữ nhân huyên áo nước mất nhà tan a chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái bởi vì háo sắc mà vong quốc quân vương a lấy bản lanh của ngươi đại khái có thể lặng yên không tiếng động đem nàng cướp đi khương dần cắn răng nói tại sao muốn ở chỗ này lập cờ kiến quốc đ ụ c nhã tại ta ai bảo ngươi dã tâm quá lớn đâu triệu càn khôn lắc đầu nói người a vẫn là phải giữ uy tín liền xem như đi qua tám trăm n ă m tổ tông hứa hẹn hậu đại cũng hẳn là tuân thủ ngươi đây là ý gì khương dần nhữ mày một bên trưởng công chúa nói ngươi là tại thay ba vị phiên vương ra mặt không ngươi là tại thay trấn tây vương ra mặt kia dù sao cũng là người nhà của nàng triệu càn khôn cười nói nàng có thể vì cái n h à kia hủy thân cho ngươi vậy coi như ta mang đi nàng nhưng n là bây giờ cũng không c người ê n n trống rỗng làm ra một cái đại ma quốc hết thảy hết thảy đều là ngươi cái này không rõ lai lịch hôn thê ma vương làm chẳng những có người còn xâm phạm ta đại chu lãnh thổ thiên hạ cựu hận đều tập trung vào một mình ngươi chiến thân nói c ư ơ n g nghiên lại h ừ l ạ n h một tiếng về phần đầu thứ hai thì càng lợi hại nếu là hoàng đế chiêu cáo thiên hạ nói hoàng hậu cùng ngươi bỏ trốn cái kêu hoàng hậu xuất thân tây cực bờ biển tất nhiên sẽ nhận dư luận khiến trách hoàng đế phát binh rút lui phiên cũng liền danh chính ngôn thuận cho nên điều kiện của ngươi bên trong c ư ơ n g điệu là hoàng đế vì tự vệ đưa ra hoàng hậu làm cho người con tin cứ như vậy tây cực bờ biển cơ gia chính là lớn nhất người bị hại cũng liền nhận lấy đồng tình cơ sương long nữ nhi tại ta thần đô bị người cướp đi chúng ta hoàng tộc không những không có lý do động đến hắn còn phải làm ra đền bù trấn an vị này đau mất ái nữ lao thần nữ nhân thông minh ta bây giờ hoài nghi đại chu ổn định và hòa bình lâu dài có một nửa là công lao của ngươi triệu càn khôn cười nói nhưng ta cái này mấy đầu cũng chỉ là dẫn đạo bách tính dư luận đại chu hoàng gia độc đại ngươi nhất định phải nghịch phản dân ý ai cũng không có cách nào chúng ta nếu là trong âm thầm đàm vậy liền đem nói làm rõ ta cùng trấn tây vương không có gì giao tình giúp hắn đều chỉ là vì nữ h à i kia cho nên ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ giúp trấn tây vương như đoạt ngươi khương ra thiên hạ ta không có hứng thú kia trái lại nếu như ngươi động c h ấ n tây vương làm hại bằng hữu của ta chả không nhớ cơm không nghĩ đến lúc đó cũng đừng trách ta để các ngươi ngồi không thành thiên hạ này kết quả là vẫn là vũ lực uy hiếp nha hoàng đế cắn răng nói như vậy nếu là giao dịch đáp ứng điều kiện của ngươi ta đại chu có thể thu được cái gì ta nhưng cho tới bây giờ không nói đây là giao dịch triệu c a n khôn cười nói đây là uy hiếp trắng trợn nha ngươi làm sao tiểu hoàng đế bị tức đến sắc mặt màu đỏ tím triệu c a n khôn cười ha ha một tiếng bất quá nha ta ngược lại thật ra không ghét giao dịch vì trấn an ngươi kia yếu ớt tiểu tâm linh ngươi có thể đạt được ta hữu nghị hữu nghị hoàng đế nhữ mày ta đường đường đại chu hoàng đế sẽ thiếu một người hữu nghị đ ừ n g đội phản bác triệu c a n khôn cười nói cả t r i ề u văn võ trăm tỷ tỷ lê dân có một người được xưng tụng là bằng hữu của ngươi a bọn hắn cũng không dám chỉ có ta dám không nên cảm thấy nhất quốc tri quân đến cỡ nào không tầm thường trên đời này siêu thoát thế tục quái vật cũng không chỉ ta một cái đối mặt đủ để đánh tan võ thần đánh rét trong t r ớ c mắt hơn vạn cấm quân quái vật hoàng đế trầm mặc triệu càn khôn rất có sức hấp dẫn làm nam nhân hắn xác thực đã từng xúc động dự định vì nữ nhân yêu mến từ bỏ hết thảy cùng hắn ăn thua đủ nhưng là hiện tại triệu càng khôn để hắn nhớ tới thân là hoàng đế thân là nhất quốc tri quân chức trách chính mình thật muốn vì sắc đẹp làm một cái vong quốc quân sao ta tiểu hoàng đế cơ hồ liền muốn đồng ý triệu càng khôn yêu cầu nhưng vào lúc này đỉnh đầu lại chuyển đến cạch cạch cạch tạc âm đồng thời từng khối gạch ngói đá vụn mang theo đuổi đất rớt xuống ba người ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp cao trăm trượng lớn thánh võ hoàng đế giống vậy mà sống lại pho tượng to lớn g ơ lên tay phải kéo theo đến toàn t h â n run rẩy bong ra từng mảng trên người bao trùm sắt đá lộ ra bên trong mang theo kim loại sáng bóng thân thể to lớn khớp n ú i nặng nề g h r ắ p sác vận động k ắ t kít tiếng vang cái này xúc lập tám trăm n ă m thánh võ hoàng đế giống vậy mà không phải pho tượng mà là một cái cự đại máy móc cấu trang thể ai ra còn có loại này thao tác trăm trượng cự nhân là khái niệm gì tủng chạ m ả n trên bờ vai đứng đấy vòng thái bình dương nguy hiểm kẻ lưu lạc trên cổ lại vượt một k h u n g n ề va ba trồng chất một khối cũng liền đến nó xương hông cao như vậy coi như thái cổ long đạ g â sơ bay tới tại trước mặt nó cũng chính là cùng một cái đại bạch n ô n g không sai biệt lắm cái này to lớn máy móc cự nhân không chỉ sợ ngây người triệu càn khôn liền ngay cả hoàng đế cùng trưởng công chúa cũng há to miệng một mặt không thể tin được hiển nhiên bọn hắn cũng không biết pho tượng này chân tướng pho tượng túi lầu xuống nâng lên một chân đ ỗ n g nhiên hướng triệu càn khôn đạp xuống đến triệu càn khôn vội vàng tránh ra k i a chân to d ấ m lên cửa thành lầu bên trên lập tức để cứng rắn cửa thành cũng nứt ra vết nứt t ư ờ n g đại phong áp đem phía sau hoàng đế cùng trưởng công chúa đều thổi bay ra ngoài thấy cảnh này trên quảng trường đám yêu quái cũng đều chừng to mắt hét dầm lên mà đông đảooại cao thủ cũng đều bắt đầu chạy trốn một cái mstbu t đinh đồng dạng cự nhân đột nhiên sống lại cái này cảm giác c á c bách cũng không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể so sánh được mà thân ở cự nhân dưới chân hoàng đế cùng trưởng công chúa càng là không khỏi kinh hãi hoàng tỷ đây rốt cuộc là tiểu hoàng đế toàn thân phát r u n so vừa mới đối mặt triệu càn khôn còn muốn sợ hãi trưởng công chúa mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là từ hốc mắt bên trong cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đồng dạng lộ ra không giảng hòa sợ hãi ngay tại hai tỷ đ ệ dự định chạy chối chết thời điểm đột nhiên hai người trong hai chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc hoàng nhi nhanh lên Vậy chương ú t tại kia thánh t máu kia hoàng đế phò võ đế hai mươi nhân gian thần thoại là mẫu h ầ u hoàng đế cùng trưởng công chúa xứ sở mẫu h ầ u pho tượng kia là ngài khởi động ngài ở đâu làm sao chỉ có thể nghe được thanh âm đây là ai ra nhờ tông giã thiên lý truyền âm không kịp giải thích cái khác ngươi nhanh lên vẩy máu không phải pho tượng liền muốn không kiểm soát hoàng đế không rõ ràng cho lắm nhưng từ đối với mẫu thân tín nhiệm vẫn là rút ra bảo kiếm cắt vỡ bàn tay vọn tới pho tượng một chân dưới vẩy máu trên đó huyết dịch vừa tiếp xúc với pho tượng sắt lá liền bị hấp thu đi vào từng đầu ma văn từ vẩy máu địa phương chậm rãi lan tràn ra rất nhanh trải rộng toàn thân sau đó một vệ ánh sáng từ pho tượng đỉnh đầu tung xuống bao phủ khương dần tiếp lấy một trận không gian b a động chuyển đến tiểu hoàng đế liền biến mất khương dần xem xét đệ đệ biến mất trưởng công chúa tình thế cấp bách hô lên tên của hắn trong hai lại chuyển đến mẫu thân thanh âm không có chuyện gì nghiêm nhi ngươi mau mau rời đi tị nạn hoàng thượng hắn hiện tại đã tại người khổng lồ kia đầu lâu bên trong lúc này khương dần chính bản thân chỗ một cái bán cầu hình trong phòng gian phòng lúc đầu không có vật gì thế nhưng là khi hắn lúc tiến vào liền bị trong nháy mắt thắp sáng bằng thẳng trên sàn nhà xuất hiện một mảnh lấy giả cháo thật lập thể hình ảnh chung quanh cùng đỉnh đầu mái vòm vách tường cũng hình chiếu ra bầu trời cùng đường chân trời cảnh tượng tới tiểu hoàng đế nhìn lại sau lưng chính là hoàng cung hơi co lại hình ảnh dưới chân thì là dẫm lấy ngọc dương môn hư ảnh mà chính diện chính là rộng lớn trước điện quảng trường trên quảng trường thây ngã khắp nơi trên đất còn có không ít tiểu bất điểm yêu q u á i cùng nhân loại tại chạy từ phía lại hướng phía trước nhìn chính là sông hộ thành cùng thần đô thành phong úc càng xa cảnh sát liền hình chiếu ở trên vách tường đây là tiểu hoàng đế đối đầu nhìn một chút chính mình phát giác trên người mình cũng bao trùm một tầng trong suốt hình ảnh cùng k i a thánh võ hoàng đế pho tượng giống nhau như lúc chẳng lẽ nói tiểu hoàng đế nhấc chân phóng ra một bước hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng trở ngại hắn tiến lên nhưng là cất bước động tác xác thực làm được chỉ bất quá bất quá dưới chân lại là h u y ề n không trên mặt đất tất cả giả lập hình ảnh đều tại về sau di động coi trọng thật giống như hắn tại di chuyển về phía trước đồng dạng mà theo hắn cất bước dưới chân người đều tại tứ tán đào vong bị hắn dấm lên mặt đất nhao nhao nứt ra thi thể đều vỡ thành huyết tương Tà không xương từ huyền thiết hợp kim chế tạo ra bao trùm nguyên tố che đậy hợp kim thân cao một trăm hai mươi triệu nặng một trăm tám mươi triệu quân chỉ có dùng chúng ta khương gia huyết mạch mới có thể khống chế một khi khởi động liền có thể phát huy so sánh thần thoại quái vật lực lượng cường đại thế mà cường đại như vậy tiểu hoàng đế kích động nói lợi hại như vậy đồ vật tại sao muốn đại hôn về sau mới có thể nói cho chấm đâu thái hậu thở dài cái này cự tượng uy lực vô tận muốn phát động cần năng lượng c ũ n g cực cao mỗi lần khởi động đều muốn thu nạp đại lượng tiên địa nguyên tố chuyển thành năng lượng nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ làm nhiễu địa mạch cùng khí hậu thường thường khởi động một lần liền sẽ để mảng lớn thổ địa hạ đúng không điều tiến vào mấy cái thai năm lệnh dân chúng chịu khổ cho nên thánh tổ hoàng đế di h ấ n không phải đến trong lúc nguy cấp không thể khởi động mà hoàng đế không thiếu tuổi nhỏ kế vị đã từng đầu nao xúc động tùy tiện khởi động cự tượng tạo thành t ổ thất cho nên về sau hoàng đế nhân tông tăng thêm một đầu tổ h ấ n cho dù là đế vương cũng muốn đại hôn thành người về sau mới có thể tiến vào thánh võ đường thu hoạch được c ự tượng thao túng quyền hoàng nhi hiện tại ngươi thu được c ự tượng quyền không chế thì tương đương với điều khiển một đầu cấp độ thần thoại c ự thú ngươi bây giờ không chỉ là trên thế giới nhất có quyền lực người cũng là cường đại nhất người buông tay đi đoạt lại ngươi thân là đại chu thiên tử tôn nghiêm đi nghe được lời của mẫu thân khương dần trợn cảm thấy hào tình v ạ n trượng túi đầu nhìn lại từ hạt vườn lớn nhỏ trong đám người tìm được chính n g a đầu nhìn qua hắn triệu cắn khôn giơ chân lên trực tiếp h ư ớ nếu là dùng tại chiến tranh bên trên hoặc là đối phó quái thú to lớn tôn này cự tượng xác thực không có kẽ hở nhưng là đối mặt thân thủ linh hoạt cao thủ đều không cần cấp độ thần thoại một cái c h u y ể n kỳ cao thủ cũng đủ để làm nó thúc thủ vô sách ta không đả thương được ngươi ngươi cũng bắt không được ta lại có thể thế nào bất quá triệu càn khôn làm sao có thể thỏa mãn với chạy trốn đâu hắn đã muốn hoàn toàn thắng lợi liền muốn triệt để đánh tan khương ra sau cùng át chủ bài nghĩ tới đây ngón tay hắn bóp ken ken rung động chuẩn bị phản kích nhưng vào lúc này một cỗ như có thực chất sát khí từ sau l ư n g truyền đến cảm giác này triệu càn khôn xoay tay lại chính là một quyền bột một tiếng n ắ m đấm của hắn lại bị người chặn mặc dù là đơn quyền bị hai tay ngăn trở nhưng đây là từ hắn xuất thế đến nay lần thứ nhất lấy kim cương khô lâu lực lượng phát lực còn bị người ngăn trở mà toàn bộ đại chu có khả năng làm được điểm này cũng chỉ có một người võ thần võ siêu phảm ngươi mạnh lên triệu càn khôn từ đáy lòng tán thắn nói vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi lúc này võ thần quần áo tả tơi toàn thân bụi đất nhưng là cặp mắt kia lại lộ ra không giống ngày xưa t ì n h mang ta hơn ba mươi năm trước liền tiến giai c h u y ể n kỳ những năm gần đây một mực tại tìm kiếm tiến thêm một bước con đường đáng tiếc có như lần lượt bế quan càng ộ vẫn không cách nào chạm đến cảnh giới càng cao hơn võ học một đạo nhanh nhất đến đường tắt chính là thực chiến thiên hạ hôm nay không người có thể tiếp ta dù là một chiều ta lại như thế nào tăng lên hôm nay ta phải cảm ơn ngươi để cho ta nếm đến đã lâu bại trận cảm giác nhờ hồng phúc của ngươi ta rốt cuộc đốn nộ tiến giai thần thoại không tầm thường triệu c a n khôn cười nói truyền kỳ cảnh giới anh hùng võ giả đã là trăm năm khó gặp cấp độ thần thoại vô luận là võ giả hay là pháp sư đều là ngàn năm không ra đi chúc mừng ngươi trở thành tiên cổ đệ nhất nhân cũng vậy nói võ thần lục hợp bắt hoang tình nội lực đánh ra song trưởng một chồng liên tiếp m ộ ư ơ i tám đạo kinh lực p h ả n phất bạo tạc đem triệu càn k h ô n đánh bay ra ngoài trực tiếp quán xuyên cứng rắn ngọc dương môn khắc vào nội cung t ư ờ n g viện có ý tứ một kích này để triệu càn k h ô n toàn thân da thịt đều phá thành mảnh nhỏ rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt nhưng hắn lại phát ra khạc khạc cười quái dị thái cổ long cùng cự tượng tuy mạnh nhưng đều quá lớn k i a hấp huyết quỷ cùng viêm ma thể trạng ngược lại là phù hợp nhưng đều quá yếu hôm nay rốt cục gặp một cái đối thủ thích hợp có thể để cho ta tìm về một chút phát lực cảm giác chương hai mươi một có muốn hay không làm bạn yêu kính ngưỡng đại anh hùng võ thần đánh lùi triệu càn khôn một màn này cũng bị cự tượng bên trong tiểu hoàng đế nhìn ở trong mắt vũ khanh không sao hoàng đế thanh âm xuyên thấu qua cự tượng khuyết đại âm thanh thiết bị truyền ra võ thần nghe rõ ràng đối cự tượng ôm quyền thi lễ nhờ bệ hạ phúc tại hạ không những không có việc gì cảnh giới cũng càng lên một tầng lời này kêu đi ra thời điểm dùng chất lực trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn thành hoàng đế tự nhiên cũng nghe được rõ ràng vậy thì tốt vũ khanh ngươi cùng chấm hợp lực đem tia tặc nhân cầm xuống không cần làm phiền bệ hạ võ thần khoát tay trận lại nói ngài cứ việc đổi bắt những cái tia yêu ma gia hỏa này liền giao cho ta một người là được về phần những cái kia yêu quái nhìn thấy võ thần một lần nữa hiện thân triệu càng k h ô n bị đánh tan cũng đều lâm vào sợ hãi lúc này k i u cự tượng lại ngược lại hướng bọn hắn v ọ t tới lập tức dọa đến một đám yêu quái hoa hoa gọi bậy t ứ tán đ ỏ n bệnh mà võ thần đem mục tiêu chuyển hướng hoàng cung cao giọng nói trình rào kim ngươi đi ra cho ta ta biết ngươi không dễ dàng như vậy bị đánh bại võ thần vừa dứt lời chỉ gặp một đạo thanh sắc quang mang l o ạ lên hắn liền theo bản năng làm ra phòng ngự tư thái ngay sau đó liền lọt vào một cỗ đại lực sung kích lập tức bay rứt ra ngoài hai chân tạ i cứng rắn quảng trường trên mặt đất cày ra hai đạo danh sâu h á m góp chân phía sau vật liệu đá sụp đổ đè ép trong nháy mắt tích tụ thành một toàn núi nhỏ mà võ thần lọt vào công kích hai tay cũng hiện ra xanh đỏ chầm chầm bốc khói thẳng đến công kích hoàn thành võ thần mới nghe được kia truyền lại từ thành cung bên trong bột một tiếng âm bạo võ thần sau khi đứng vững lại nhìn chỉ gặp người trước mắt mặc trên người đại nội thị vệ chuyên môn áo giáp trên mặt còn mang theo đội nghi trượng dùng m ạ vàng mặt nạ sắt cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhưng là từ công kích kia l ư c đạo võ thần liền biết người đến khẳng định là trình giáo kim bộ quần áo này là triệu càn khôn từ một vị đi ngang qua đại nội quan võ trên thân lột xuống không có cách hắn trải qua như thế một phen d à y vò trên người ra thịt đại lượng tổn hại rất nhiều nơi đều lộ ra s ư ơ n g cốt vì không bại lộ khô lâu thân phận chỉ có thể trước làm một bộ đủ rắn chắc y phục m ặ c lên dứt khoát đường này qua thằng xui xẻo tựa hồ cấp bậc không thấp áo giáp chế tác coi như không tệ phía ngoài kim giáp cũng không cần nói bên trong áo lót nhuyễn giáp càng là thiên tàm t i cùng tình cương tuyến pha trộn mà thành mềm dẻo chịu mài mòn nhịn nhiệt độ cao mặc vào đã không bại lộ lại có thể yên tâm vận động không dễ mài mòn ngược lại là mười phần phù hợp làm sao còn đổi bộ quần áo võ thần mở miệng miệng mai ngươi ngày này không sợ không sợ đất cao thủ còn sợ quần áo không c h ỉ n h tề triệu càn khôn hướng về phía trước vạn b ẹ o đ ô n é o hông ta sợ lộ ra sở trường của mình để ngươi cái này nhỏ còn run tự ti à. miệng lưới chân tru võ thần k h ẽ nói hai tay quét ngang dọn xong tư thế tới đi xuất ra ngươi chân chính bản sự đến để cho ta hảo hảo lính giáo một chút chật chật chật đối phó ngươi còn cần không đến toàn lực triệu càn khôn lắc đầu dội ra năm ngón tay chưa dùng năm mươi lực lượng đến cùng ngươi chơi bừa đi Cùng、vọng. võ ọ n g v thần nổi giận gầm lên một tiếng xông tới tay trái nắm tay tay phải làm trường hai chân càng là dẫm lên con đường khác nhau số trong lúc nhất thời tứ chi vậy mà s ử suất bốn loại hoàn toàn khác biệt võ công cùng nhau công hướng triệu càng khôn mà triệu càng khôn căn bản không để ý tới hắn cái này gốc dạng chật lách người bay lên không trung đổi kịp một cái ngay tại vỗ vội cánh đảo tàu đại điệu hoa a a a bị bắt lại lạp lạp lạp đại đ i đ u bay nhảy cánh kêu to lại bị triệu càng khôn một bàn tay đánh về hình người đập cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng che lấy quai hàm nhìn xem toàn thân che phủ chặt che triệu c à n khôn cái này quen thuộc xúc cảm là lão đại gia hỏa này chính là tất phương chim ái phương trấn vũ biết liên tốt chạy cái gì a lão đại ngươi không thấy được a cái kia đại quái vật tới rồi ai không chạy a người đã cứu được ta khuyên ngươi cũng tranh thủ thời gian kéo hô đi nói phương lão đại quay người còn muốn bay đi triệu c à n k h ô n dạo qua một vòng một tay lấy hắn kéo lại ngươi có muốn hay không làm một cái vạn yêu kính ngưỡng đại anh hùng cái gì phương lão đại một mặt không rõ ràng cho lắm thế nào làm a triệu c à n k h ô n chỉ chỉ khí thế kia rào rạt thánh võ cự tượng đem cái kia xử lý chính ngài chơi đi phương lão đại quay đầu lại muốn chạy bị triệu càn khôn lại dạo qua một vòng lại đem hắn kéo lại lao triệu từ trong ngực lấy ra một cái kim tự tháp hình dạng cái hộp nhỏ cười ha ha ta có biện pháp g i a hỏa này sẽ còn bay quay đầu nhìn qua ở giữa không trung xoay quanh triệu càn khôn võ thần hận đến nghiến linh r ă n g hắn làm sao biết triệu càn khôn đối kim xí đại bằng chi lực khống chế còn không tốt không có cách nào giữa không trung lơ lửng chỉ có thể như thế vừa đi vừa về bay bảo trì nhất định ngừng không năng lực còn tưởng rằng g i a hỏa này cố ý h ư ớ n kỹ hướng mình khiêu khích trong lòng một cỗ bồn bực lửa dấy lên võ thần toàn thân nội lực bước lên vậy mà để hắn chống giống lơ lửng đây chính là cấp độ thần thoại lực lượng sao chính võ thần đều có chút kinh ngạc hắn chỉ là muốn bay lên trời liền vận khởi thơm ảo nhất khinh công pháp môn không nghĩ tới như thế dùng một lát hiệu quả so chuyển kỳ cảnh giới lúc thật to tiến bộ vậy mà từ thể nội dâng lên một cỗ khí lưu dẫm tại dưới chân giống như chân đạp tường vân bay lên nếu như nói chuyển kỳ là hành tẩu ở nhân gian thần linh kia thần thoại cảnh giới liền xem như chân chính thần linh đi đến tận đây võ thần chi danh mới xem như hoàn toàn xứng đáng trình rào kim nạp mạng đi nói xong hắn một tay đẩy ra phương lão đại quay đầu tăng tốc độ đón nhận võ thần hai người lăng không chạm vào nhau lại ngã về mặt đất mà phương lão đại sau khi hạ xuống thì dựa theo triệu càn không chỉ thị khởi động cái kia tiểu tháp nhọn một đạo ma pháp ba động quét hình qua hắn thân thể sau đó đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong thả r a to lớn hình chiếu kia hình chiếu tạo hình cùng phương lão đại giống nhau như lúc thân cao trăm trượng ngăn tại cự tượng trước mặt tình huống như thế nào trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cũng giống như mình lớn cự nhân tiểu hoàng đế còn dọa nhảy một cái thế nhưng là sau đó hắn liền phát hiện người khổng lồ kia toàn thân hơi mở chỉ là cái hư ảnh liền nhẹ nhàng thở ra đưa tay đánh tới dự định s u a tan thật không nghĩ đến một quyền này đánh tới lại bị kia hư ảnh đưa tay bắt lấy sau đó hư ảnh vậy mà huy quyền đánh tới đem tượng đánh cho toàn thân rung động cái này sao có thể tiểu hoàng đế không khỏi kinh hãi tại nhìn kỹ k i ê n hư ảnh vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên n g ư n g thực chậm rãi có thực thể đây rốt cuộc là thứ quỳ gì là giới tử tu di hộp lúc này tông giã thanh âm chuyển đến lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có khả năng giới tử tu di hộp muốn ngưng tụ thực thể hình chiếu cần năng lượng khổng lồ biết bao khổng lồ như vậy thực thể hình chiếu căn bản không có khả năng ngưng kết thành công không có bất kỳ vật gì có thể cung cấp năng lượng to lớn như vậy mới đúng chương hai mươi hai truy binh cùng viện trợ tông giã mặc dù là truyền kỳ nhưng chủ yếu tạo nghệ tại ma tạo học phương diện ma lực số lượng dự trữ cùng năng lực chiến đấu cũng không phải là sở trường trước đó cùng triệu càn khôn đấu pháp lại duy trì thật lâu cấm ma lĩnh vực hiện tại cao thủ chạy trốn chúng yêu tán loạn chỉ còn triệu càn khôn cùng võ thần quyết đấu cấm ma lĩnh vực liền cũng hủy bỏ nhưng là lao truyền hậu kỳ ma lực tiêu hao rất lớn cần điều dưỡng vẫn là không có lộ diện bất quá hắn vẫn đang âm thầm quan sát lấy chiến trường thế cục không thể không nói hôm nay trận này để lễ thật cho vị này truyền kỳ pháp sư mang đến quá nhiều kinh hỉ trước đó vũ lực đủ để đánh tan võ thần Pháp thuật á đủ để so s nhưng t r u y khi gặp được tia đủ để cùng thánh võ cự tượng chống lại to lớn vô cùng thực thể hình chiếu thời điểm tông giá cảm giác thế giới quan hưng của bản thân sụp đổ muốn khởi động tự tượng còn cần đủ để tác động địa mạch năng lượng thật lớn như vậy muốn bằng không tạo một cái cùng cự tượng không sai biệt lắm thực thể phải cần kinh khủng bực nào năng lượng trên đời này đi nơi nào tìm năng lượng như vậy nguyên chẳng lẽ đám gia hỏa này ma lực là vô cùng vô tận sao đột nhiên tông dạ nghĩ đến một cái khả năng hắn nhớ tới trăm năm trước di thất một kiện trí bảo vô hạn linh thạch kia là trên thế giới một cái duy nhất bị cho rằng có thể cung cấp vô hạn năng lượng đồ vật nếu có vô hạn linh thạch có lẽ thật có thể bồi dưỡng như thế kỳ quan chẳng lẽ thất lạc trên trăm năm vô hạn linh thạch tại đám kia yêu quái trong tay không chỉ là tông giã hai tôn cao mấy trăm thước cự nhân đứng ở trước hàng o cung cả tòa thành người đều thấy rõ rõ ràng ràng trong đó cũng bao quát chạy trốn tuyết liên cùng cựu cô cô triệu càn khôn nhờ cựu cô cô mang tuyết liên rời đi thần đô một người một yêu thuận chạy nạn đám người rời đi bằng vào c i u vị yêu hồ pháp lực một lát liền chạy đến xung quanh thế nhưng là vừa mới vượt lên tường thành liền thấy trong thành đại chiến hai tôn cự nhân một cái là thánh võ đại đế một cái khác thì là phóng đại bản vương c h ấ n vũ tên kia lúc nào có loại thần thông này rồi cựu cô, cô hiếu kỳ nói trở nên như thế lớn không phải là giả chứ giới tử tu di hộp tuyết liên tự nhiên cũng nghĩ đến nhà mình bà bối nhìn qua vẫn là thực thể chỉ bất quá cường độ chỉ sợ vừa dứt lời kia phương lão đại liền đối với thánh võ cự tượng quyền đấm cất đá đ i n h đương rung động thế nhưng là kia cự tượng lại ngay cả nửa bước đều không có lui ngược lại vung lên nắm đấm một đập bình một tiếng liền đem phương lão đại hư ảnh đánh nát nửa người bay r ớ t ra ngoài mấy trăm mét đập nát một mảng lớn dân cư quả nhiên tuyết liên lắc đầu giới tử tu di hộp viên hóa thực thể cường độ có hạn nhìn xem to lớn trên thực tế chính là một cái công tự bột gặp được cùng cấp bậc quái vật căn bản không phải đối thủ bất quá dù sao cũng là hư ảnh bị đánh tan phương c h ấ n vũ rất nhanh phục hồi như cũ lần nữa vọt lên bất quá lần này hắn không có lựa chọn cứng đối cứng mà là vây quanh thánh võ hoàng đế thân tượng về sau dùng r a khớp nối kỹ khóa lại cự tượng k h ớ p nối đây chính là thực thể huyễn ảnh ưu thế bởi vì nhẹ nhàng cho nên hoạt động phi thường linh hoạt chỉ bất quá trên lực lượng vẫn là kém quá nhiều thánh võ cự tượng một lần phát lực liền đem hắn cánh tay kéo đức rút ra bảo kiếm xoay tay lại công kích thế nhưng là phương lão đại cũng phát huy huyễn tượng không sợ bị thương ưu điểm dùng các loại l i ề u mạng chiêu số không ngừng mà cùng đối thủ con nhau trong lúc nhất thời quân lấy kia thánh võ cử tượng sao lại có thể như thế đây tuyết liên đối ma pháp mặc dù không giống tông giá hiểu như vậy nhưng là nàng cũng biết thứ này thực thể hóa huyễn ảnh cần tiêu hao rất lớn năng lượng đặc biệt là bị đánh tan gây dựng lại tiêu hao càng là tăng lên mấy lần bây giờ kia phương lão đại huyễn tượng không ngừng mà phục hồi như cũ công kích trong đó tiêu hao năng lượng thế nhưng là con số trên trời đến tột cùng là cái gì ủng hộ hắn như thế tiêu xài tuyết liên chính kinh ngạc ở giữa một bên cựu cô cô đột nhiên đôi mắt đẹp run lên một thanh kéo qua tuyết liên đưa tay vung vẩy ra một đạo pháp thuật hậu thuẫn đinh đinh đang đang ngăn cản mấy phóng phi đao không nghĩ tới còn có truy m i n h cựu cô cô hừ lạnh một tiếng chỉ gặp bốn người chui lên đầu tường cầm đầu là đồng tiến xuân sau đó chính là đoàn nghị chấp sự trưởng lão cận vật p h ò n g cùng một cái cầm trong tay chín mũi xin thép chư đầu nhân thân quái vợt võ thần tông còn có một cái yêu quái yêu quái gì lão tử cũng là võ thần tông đệ tử chư đầu nhân thân hoàng thiếu c h ạ c h lẩm bẩm gấm thét ngươi cái này yêu nữ hôm nay ta liền đem ngươi chính pháp mang hoàng hậu trở về chỉ bằng các ngươi cựu cô, cô hừ lạnh nói lao nương dù sao cũng là truyền kỳ yêu quái vẫn là đem sư phó của các ngươi gọi tới đi nói cựu cô cô mở chừng hai mắt tinh thần pháp thuật bắn ra đi thế nhưng lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cách hừ ngươi yêu quái này chúng ta đã theo đuổi ngươi tự nhiên muốn phòng bị thủ đoạn của ngươi đồng kiến xuân hừ lạnh một tiếng sờ lên ngực beo mặt dây chuyền kia là có thể chống cự tinh thần ma pháp cao cấp ma pháp đạo cụ chuyên môn khắc chế cựu vĩ hồ mỹ hoạt thuật tinh thần pháp thuật vô hiệu ngươi cái này cựu vĩ hồ thần thông liền thiếu đi một nửa liền xem như truyền kỳ yêu quái cũng chưa h ẳ n là sư huynh đệ chúng ta đối thủ nói võ thần tông tứ đại cao thủ cùng nhau vật lên cựu cô cô đem tuyết liên bảo hộ ở sau lưng dựa vào thân pháp cùng pháp thuật cùng mấy người còn nhau nhưng là mỹ hoặc thuật vô hiệu còn muốn che chở tuyết liên đối mặt bốn vị đỉnh tiêm cao thủ dù cho là chuyển kỳ cũng chống đỡ không được ba năm chiêu liền bị đoạn nghị trọng kiếm đánh trúng một cái miệng máu hiện hiện đau đến nàng hét lên một tiếng hiện ra bản tướng hóa thành một cái to lớn cựu vĩ bạch hồ đem tuyết liên c o n ở trên lưng nhai răng trận mắt hướng mấy người gạt hét to lớn thể trạng cho nàng mang đến lực lượng tăng lên nhưng lại cũng không thể thay đổi bại cục mấy đại cao thủ phối hợp ăn ý tiến thối có đồng ộ r ấ kiến xuân từ mấy người kia trên thân đọc lên khí tức không giống bình thường liền lời lẽ nghiêm khắc nói chúng ta chính là võ thần tông đệ tử p h ụ mệnh đến đây mang hoàng hậu hồi cung việc này không có quan hệ gì với các ngươi không muốn ảnh hưởng thế nhưng là mấy cái kia người đeo mặt nạ căn bản không cùng bọn hắn giải thích trực tiếp công đi lên võ thần tông bốn người chỉ có thể ứng chiến đoạn nghị đối mặt doi nam đồng kiến xuân đối mặt một cái mang theo hé mở mặt nạ diêm ép hoàng thiếu c h ạ c h đối mặt một cái vóc người gầy gò mái tóc màu đỏ cá nhân mà cận vân phong thì đối mặt một cái cầm trong tay túi ra hỏa thừa dịp bọn hắn hôn chiến với nhau cựu cô cô trở đi tuyết liên nhảy xuống đầu tường chạy ra thành đi chương hai mươi ba thành công bỏ chạy vừa mới giao thủ võ thần tông đám người cũng cảm giác ra không thích hợp tới bọn gia hỏa này đánh nhau đường lối không phải đông ngạo thần châu phong cách thậm chí ngay cả nội kình cũng không có hẳn là đến từ hải ngoại cao thủ đơn thuần vật lộn năng lực võ thần tông đều là nhất đẳng cao thủ mấy tên này thật đúng là không phải là đối thủ thế nhưng là mấy cái này thần bí người đeo mặt nạ hết lần này tới lần khác cũng đều tinh thông ma pháp tỷ như cái kia hé mở mặt nạ giữ lại diễm é p há miệng chính là hỏa diễm thổ tức kia hỏa nguyên tố nồng đậm bá đạo tan kim hóa thạch m ư ơ i phần nguy hiểm còn có cái kia người cao gầy chữ tinh thông một tay triệu h o á thuật khoát tay Cái cự gì mới n lưng vượn trắng ương ương ra bên n g gấu gấm g tuyết ra ố o đầu á n h h c gia ư trở y hỏa ô n còn g kịp, cái kia tóc người, là công. Đầu, hỏa này lấy roi dài giao đấu đoạn nghị trọng kiếm mặc dù chiêu thức quỷ quyệt nhưng đối mặt thực lực cường đại chấp kiếm trường lão vẫn là bị áp chế gắt gao kết quả ngay tại chấp kiếm trưởng lão đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh sắp lấy được thắng lợi thời điểm gia hỏa này đột nhiên v ứ t sạch roi dài tốc độ bạo tăng dỗi ra ngón tay cùng đoạn nghị chiến đấu đoạn nghị là ai kinh nghiệm giang hồ sao mà lão đạo liếc mắt liền nhìn ra trong đó hưng hiểm vội vàng tránh qua đã thấy đối thủ trên đầu ngón tay nổi lên một cỗ sắc bén khí kỉnh đây là trên giang hồ thất truyền đã lâu bách liệt chỉ đoạn nghị con ngươi bỗng nhiên co vào huy kiếm đánh tới hướng đối thủ thế nhưng là kích hoạt lên nội công bím tóc nam thể năng tăng lên một cái cấp độ bén nhẹ lóe lên trọng kiếm lần nữa điểm tới đoạn nghị không còn dám thiếp thân chiến vội vàng lui lại tránh ra lòng còn sợ hãi người vẫn rất có kiến thức gặp đoạn nghị lui lại doi nam cười lạnh nói còn nhận biết một chiêu này người đã không nhiều lắm đại chu nhân sĩ nghe được doi nam kia lưu loát đại chu tiếng phổ thông đoạn nghị cau mày nói đây chính là s ú danh chiêu lấy t à môn công phu một khi điểm chúng liền có thể để cho người ta dịch thể sôi trào từ trong cơ thể nội hướng ra phía ngoài bạo tạc triệt để hư hao cơ bắp gân cốt coi như c h ư a khỏi cũng là tàn thế năm đó huyết thủ lão tổ bằng chiêu này hoành hành võ lâm sáng lập bách liệt môn sát thương dị sĩ vô số cuối cùng bị đông đảo chính phái cao thủ hợp lực g i o sát cái này tà môn công phu hẳn là cũng thất truyền mới đúng ngươi chẳng lẽ là bách liệt môn dư n g h i ệ t hay sao võ công vốn không có chính t à phân chia r o i nam hừ l ệ n h nói các ngươi cái nào luyện võ công không phải truy cầu lớn nhất lực sát thương chỉ bất quá tài nghệ không bằng người liền cho người ta gắn một cái tà phái mũ đuổi tận giết tuyệt đây chính là cái gọi là danh môn chính phái nhiều lời vô ích đoạn nghị hừ lạnh nói đã ngươi là bách liệt môn tả phái dư nghiệp liền đừng trách ta không nói nhân đạo s ử suất chút hung lệ chiêu số đến nói đoạn nghị đem trong tay trọng kiếm cắm trên mặt đất cổ tay phân chấn mười ngón rung động sau đó tăng tốc độ hướng doi nam phóng đi cùng ta đến vật lộn doi nam hừ lạnh một tiếng tay không vật lộn ta chỉ bại bởi qua một người nói xong hắn lắc lư song trưởng nên đón tiếp lấy đoạn nghị hai tay hiện lên chảo nện xuống mà doi nam hai tay bách liệt chỉ điểm ra thế nhưng là đâm t r ú n g đoạn nghị lòng bàn tay trong nháy mắt lại cảm thấy một cỗ phảng phất kiên t u ẫ n đồng dạng khí tình c h ẳ n hắn bách liệt chỉ nội tình nội lực thật mạnh doi nam không khỏi tán thưởng Chỉ gặp đoạn nghị 10 ngón đột nhiên nắm chặt, của nghị nhiên hiển nhiên định hắn. gặp ngón gây ngón vàng đoạn đột nắm vẫn nam vội tay rút Rồi dự ra bước không ỏ i tới tại lại thế nhưng là đoạn nghị 10 ngón bên trên bên khí kình vẫn thương tổn tay trên, vết thương. nhưng nghị quanh khí kình hắn, hắn cánh h đoạn ngón bên cuốn vẫn con bên lưu là đạo k đúng không phải mười đạo dõi nam nhạy cảm phát rất được mỗi một đạo vết thương nhưng thật ra là từ ba đạo cực nhỏ song song vết thương tạo thành những vết thương này vừa mịn lại thâm sâu mà bị bọn chúng cắt tổn thương làn ra bởi vì mềm mại đặc tính mà xoay tròn bắt đầu rất nhanh liền không ngừng chảy máu máu thịt bé bét dao cạo chỉ đoạn nghị cơ sóng trào lạnh lùng thốt đây là ta từ một cái tà phái đao khách trên thân lĩnh nộ mà đến h ắ n quen thuộc đem hai mảnh cực mỏng lưới đao cũng cùng một chỗ đả thương người bị loại này đao cắt thương thì thương miệng không dễ đóng kín cũng rất khó cứu chữa ta lính giáo qua về sau liền dùng nội kình thay thế đao p h ò n g mỗi cái ngón tay đều là ba mảnh song song giao cạo bị ta làm bị thương ngươi sẽ không ngừng chảy máu càng ngày càng suy yếu doi nam nhìn xem vết thương trên cánh tay miệng châm chọc nói tốt đây không phải như lời ngươi nói tà phái công phu đoạn nghị hư lệnh một tiếng đối phó tà phái người tự nhiên không từ thủ đoạn khá lắm đường hoàng danh môn chính phái do i nam hư lạnh một tiếng song quyền một nắm cường kiện cơ bắp đưa trên cánh tay vết thương n g ạ n h xinh xinh chen ở cùng nhau sau đó vậy mà lắc lư song quyền đánh tới đoạn nghị lần nữa nâng c h ả o n g h i ê n kích lần này do i nam trực tiếp nâng quyền đà đi quyền c h ả o va nhau tập hợp thành một luồng l ự c đạo vậy mà đem đoạn nghị chân khí đánh tan doa đến hắn vội vàng thu tay lại nhưng vẫn là bị chút ít chân khí xâm l ớ n lòng bàn tay nổi lên mới đỏ hiển nhiên bị bách liệt chỉ kình khí gây thương tích đoạn nghị lắc đầu tán thưởng vậy mà có thể đem bách liệt chỉ kỹ xảo dùng nắm đấm thi triển đi ra quả nhiên lợi h lại nhìn roi nam hai tay lại thêm chút vết thương nhưng là bởi vì đoạn nghị không có trước đó như vậy tứ không k i ế n sợ lần này vết thương cạn không ít hai người một người dùng bách liệt chỉ một người dùng dao cạo chỉ công kích lẫn nhau giao nhau thăm dò, đánh đến hung hiểm dị thường lại nhìn cái khác mấy đôi hai hai chém giết cũng là lực lượng ngang nhau vậy phần cựu cô cô cùng tuyết liên thì một đường chạy ra ngoài thành đi tới một chỗ trong rừng nơi đó có một cái áo đen đầu chọc chờ đã lâu cựu cô cô đầu chọc thấy một lần bạch hồ chính là vui mừng có thể lại nhìn đằng sau không ai trong lòng nhất thời lệnh một nửa những người khác đâu sẽ không phải đều bị võ thần cho nhắm lại ngươi miệng quả đen cựu cô cô cho hắn một cái đuôi trực tiếp tắt đến hắn lăn lộn đầy đất cái này hèn m ọ n dáng vẻ chính là làm chỗ triệu cản khôn tại hải nạp động tiên bên trong kết bạn cái thứ nhất yêu quái h ắ c mang h ắ c đại trùy cựu cô cô biến trở về hình người da thị tuyết t trắng nổi lên hiện ra nhìn thấy mà giật mình mấy vết thương mà lại bởi vì thụ thương suýt nữa đứng nghiêm không ở h ắ c đại trùy vội vàng tiến lên lâng há mồm liền hướng nàng trên cánh tay cắn một cái có hát đại trùy trị liệu năng lượng cựu cô cô vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thấy tuyết liên một mặt kinh ngạc còn có thần kỳ như vậy lực lượng đơn giản so sinh mệnh ma pháp còn muốn lợi hại hơn cựu cô cô hồi phục về sau đưa tay chỉ chỉ tuyết liên miệng rộng đi cũng cho nha đầu này chị một chút miệng rộng xem xét nàng đầy người hồng trang hiếu kỳ nói đây chính là vị hoàng hậu kia cựu cô cô nhẹ gật đầu h ả o h ả o t r ị không phải lao triệu trở về đem ngươi chặt làm canh rắn vừa nhắc tới triệu càng khôn hắc đại truy đầu chọc n h o á một cái lập tức nói chuyện thấy được cựu cô cô dáng vẻ tuyết liên cũng biết cái này miệng rộng là thánh dược chữa thương hết sức phối hợp bị rót vào chữa trị dịch về sau nguyên bản bởi vì sinh mệnh tiêu hao mà sắc mặt tái nhợt dần, dần dần có huyết sắc hở kỳ quái a h á c đại truy n h u n h u mày cô nương này nhìn xem chính là phổ thông nhân loại làm sao chữa nàng tiêu của ta nhiều như vậy nguyên khí nghe hắn nói như vậy cựu cô cô cũng hơi sưng ơ sờ nàng h í p mắt lại nhìn chằm chằm tuyết liên khuôn mặt nhìn nửa ngày sau đó một bà nhấc lên n g cổ tay của nàng sờ lên m ạ n đến khiến cho tuyết liên một mặt mơ hồ mẫu thân kia đâu chương hai mươi b ố thần thoại chiến thân đô trung tâm hoàn g thành trước cửa hai cái cự nhân ngươi đ ẩ y ta đánh chính tiến hành có thể là sử thượng quy mô lớn nhất đơn đấu khi thế bàng bạc kết đấu mỗi một quyền mỗi một chân đều là đất dung núi chuyển tiếng vang sóng sung kích đều có thể phá tan phủ cận phong úc vô luận là yêu ma quỷ quái vẫn là nhân loại cao thủ đều đã sớm thoát đi chiến đấu trung tâm tại hai đại cự nhân dưới chân ngoại trừ điều khiển hư ảnh phương lão đại cũng chỉ có hai người vẫn còn ở đó hai cái này cũng không phải là vây xem xem náo nhiệt vừa vặn tương phản hai người bọ thậm chí không có đem hai đại cự nhân để ở trong mắt bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có thể dung hạ lẫn nhau một cái là vào hôm nay trước đó chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ võ thần mà đổi thành một cái là võ thần hôm nay vừa mới gặp phải địch thủ so với thanh thế thật lớn to lớn chiến đấu hai người này giao thủ là thường yên tĩnh tốc độ của bọn hắn quá nhanh thậm chí cả thân ảnh đều đã hư hóa nếu là người bình thường chỉ sợ cái gì đều không nhìn thấy nhưng nếu là đang động thái thị lực hơn người quán quân cấp trong mắt cao thủ phương viên ngàn mét bên trong đều là thân ảnh của hai người tốc độ của bọn hắn nhanh chóng lại tựa như đồng thời xuất hiện tại bốn phương tám hướng trong chốc lát ngàn chiêu đã qua võ thần là chiêu thức tinh diệu kinh nghiệm phong phú mà triệu càn khôn ngoại trừ vừa học một tay sơn hà bộ công kích né tránh cơ hồ toàn bằng bản năng chỉ là dựa vào cường đại tố chất thân thể mới có thể cùng võ thần chống lại mà lực lượng không có cấu thành ưu thế tuyệt đối thời điểm kỹ xảo là có thể bổ khuyết khe d á n h thậm chí phản siêu vê anh rốt cục một tiếng vang thật lớn chuyển đến triệu càn k h ô n tựa như a một đạo như liệu tinh bay rớt ra ngoài chính đập vào thánh vật cự tượng trên lưng gậy xuống tới đem nguyên tố che đậy hợp kim s ắ c ngoài đều ném ra một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ ngã xuống về mặt đất triệu càng khôn khôi giáp đều nện biến hình giáp phiến đều rơi mất mấy khối thế nào hiện tại vẫn là năm mươi lực lượng sao võ thần đi tới triệu càng khôn trước mặt túi đầu trào phúng triệu càng khôn cười lạnh một tiếng xem ra năm mươi không quá đủ a như vậy ngươi liền nếm thử sáu mươi đi nói triệu càng khôn đột nhiên l ù n lên một quyền đánh về phía võ thần võ thần song trưởng t r u n g điệp ngăn cản vẫn là bị một quyền này đánh bay ra ngoài ra hỏa này không có khót lác võ ừ a mới xác thực không dùng toàn không lực. dùng v thần trong lòng âm thầm tốt nhất, lòng kinh khỉ, nhưng dạng này tốt nhất, dạng này âm mới hỉ, cất ó thể、so、với ta đột thu tới thần phá chính mình, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nghĩ so với võ được đây, lực c lượng tiếng cười to lang không xoay người chân đạp hồng vân lần nữa v ọ t tới nhất quyền nhất cước đều lôi cuốn lấy vô cùng chất khí cùng triệu c à n k h ô n đấu tại một chỗ đông nhiên tăng lên lực lượng triệu c à n khôn để võ thần cảm thấy áp lực nhưng là c ố này áp lực rất nhanh liền bị hắn thích ứng vì chống cự triệu c à n khôn bái lực hắn ép buộc chính mình trở nên mạnh hơn mỗi một quyền đều so sánh với một quyền mạnh hơn mỗi một chân đều so sánh với một cức càng nặng đến mức toàn bộ quảng trường đều tại hai người bọn hắn chiến đấu dưới run dày chập trùng vậy mà phảng phất mặt biển đồng dạng nổi lên g ậ n sóng không sai đó cũng không phải hảo giác toàn bộ quảng trường nguyên bản từ cứng rắn d à y đặc khối lớn gạch đá lát mà thành t u y ệ n liệu chính là lĩnh nam đá trắng cứng rắn dị thường dù là trước đó yêu quái cùng kiếm thánh nhóm đại chiến cũng không có đem mặt đất phá hư quá nhiều nhưng là bây giờ hai người kia chiến đấu không có một chiêu đánh về phía mặt đất vẹn vẹn là bước chân giẫm đạp trên đó liền để gạch đá vỡ vụn xây miệm bưng lỏng mấy bước xuống tới liền chấn động đến toàn bộ quảng trường gạch đá trên dưới ba động liên tiếp tiến tôi chấn động đến vỡ nát dưới chân mặt đất còn như vậy trực diện quyền cước phong mang hai người càng là thừa nhận cực kỳ cường hãn lực trúng kích triệu càn khôn bao cổ tay đã bị đánh nát loại cường độ này trong chiến đấu vô luận nhiều cứng r ắ n ao giáp tấm chắn đều thành bài trí ngược lại là mềm mại áo lót càng ra trì hơn lâu rất khó bị đả kích p h á xấu mà theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt võ thần cũng chầm chậm thích thứ sáu mươi triệu càn khôn từ lúc mới bắt đầu giật gấu va vai chậm rãi bắt đầu trái lại áp chế rốt cục một quyền đem triệu càn khôn đánh bay ra ngoài nhập vào sông hộ thành bên trong tốc độ cực cao thậm chí không có nhấc lên bọc nước mà là đem tiếp xúc đến nước sông trong nháy mắt điện lì cùng bốc hơi sinh ra bạo tạc hơi nước tràn ngập ra hô võ thần thở dài ra một hơi nhìn xem hai tay của mình cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng đơn giản mừng rỡ như điên hắn vừa mới đột phá thần thoại cảnh giới vẫn cần củng cố triệu càng khôn xuất hiện cho hắn cung cấp vừa đúng kinh nghiệm thực chiến chẳng những củng cố cảnh giới còn để hắn trở nên càng mạnh vì thế hắn thật đúng là muốn cảm tạ cái này cường đại đối thủ còn không chờ hắn ấp ủ tốt cảm xúc nước sông nổ tung triệu c à n khôn lần hai lao ra một quyền đem h ắ n đánh lui trực tiếp va sụp ngọc dương m u ô n lâu tiếp xuống n ế m thử bảy mươi đi triệu càn khôn cơ đã lộ ra xương ngón tay nằm đ ấ m lạnh lùng tốt lại mạnh a một tiếng ẩm vang cửa lâu phế tích nổ tung võ thần chân đạp hồng vân hành không xuất thế vậy ta liền trực tiếp đem ngươi bước đến một trăm linh nhìn xem ngươi đến cùng có bao n h i ê u cất lượng nói võ thần thôi động chân khí toàn thân thẳng hướng triệu càn khôn vào tới uy phong thật to triệu càn khôn không tránh k h n g né chính diện đón nhận võ thần lao xuống cái này xông lên không sao vốn là phá thành mảnh nhỏ còn trường mà v a n triệu lên m càng g khôn cùng võ thần là bởi vì cái này sông lên chui vào không biết sâu đến mức nào lòng đất tại cứng rắn tầng nham thạch bên trong vẫn điên cuồng chiến đấu lốp ba lốp bốp, lốp ba lốp Nam tại cắt trong ao tại cắt võ ư ớ n g v thần cùng triệu càn khôn từ đống cắt bên trong bay ra sau khi bọn hắn rời đi đống cắt bẹp xuống dưới không nói lại còn càng ngày càng ít phảng phất bùn cầu tự hoại ở giữa còn tạo thành một cái đại tuyến qua đây là có chuyện gì tiểu hoàng đế nuốt ngụm nước bọn chẳng lẽ bọn hắn a dưới mặt đất cho đào giống rồi t i ê u móc ra thổ đâu chẳng lẽ đào thông sông ngầm dưới lòng đất t i ê u đến đảo bao sâu a tiểu hoàng đế khiếp sợ thời điểm triệu càn khôn cùng võ thần vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn vừa mới đây là phần trăm bao nhiêu võ thần h ừ lạnh một tiếng triệu càn khôn méo một chút đầu tính tám mươi đi không thể không nói ngươi tiến bộ thật nhanh đã dạng này dứt khoát một bước đúng chỗ đi nói triệu càn khôn g ơ lên nằm đấm toàn thân phun trào ra sát khí trăm phần trăm chương hai mươi năm ngươi cái đại tử hô lên trăm phần trăm bốn chữ triệu càn khôn khí thế trên người trong nháy mắt không đồng dạng đối diện võ thần cũng cảm thấy một cố vô hình áp lực chân khí trong cơ thể bản năng gia tốc vận chuyển m u ố n c h ố n g cự đến từ triệu càn khôn huy á c đốt võ thần gầm thét một tiếng hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh bay thẳng mà đi hai tay chiêu thức biến hóa hư thực kết hợp đánh triệu càn khôn một cái hoa mắt đối mặt gái này l o ẹ i l o ẹ t công kích triệu càn khôn lấy bất biến ứng và biến nhắm ngay thời cơ thẳng tắp đánh ra một quyền một quyền này không quá mức tinh diệu chỉ là giản dị tự nhiên phải đ ó n thẳng nhưng lại mang theo khắc thần thoại cao thủ không thể tránh né tốc độ cùng không thể kháng cự lực lượng đối mặt một quyền này võ thần chỉ có thể triệt bỏ tất cả kỹ xảo hai tay giao nhau trở về thủ miên cương ăn một quyền này l ự c quyền chấn động võ thần ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi máu tươi ra miệng liền hóa thành sóng nhiệt bay hơi cả người cũng đổ bay ra ngoài vượt qua sông hộ thành không biết lộn nhiều ít vòng san bằng một con đường khu phong ố c dứt khoát nhìn thấy cự nhân chiến đấu cư dân phụ cận đã tại cấm vệ quân chỉ huy hạ sơ tán đến không sai bị lắm cái này xông lên chỉ là phong úc sụp đổ có rất ít người viên thương vong đối mặt loại này đẳng cấp chiến đấu bình thường quân đội đã căn bản không xen tay vào được chỉ có thể làm chút công việc phụ trợ võ thần đại nhân phụ cận chạy đến một đội tinh nhuệ quân cận vệ đều là phẩm cấp không thấp cao thủ nhìn thấy võ thần thụ thường dự định tiến lên nâng trợ giúp lại bị võ thần ngăn trở nơi này quá nguy hiểm các người đi nhanh đi thông chi sơ tán cư dân phụ cận chúng ta chiến trường sẽ tiến thêm một bước mở rộng còn muốn mở rộng mấy cái sĩ quan giật mình muốn k u y ế t trương đến bao lớn còn có ở đâu là an toàn, an toàn. võ thần phí sức b ò lên chỉ sợ toàn bộ thần đô không có địa phương an toàn nói võ thần đột nhiên xông về phía trước đối diện đối mặt truy kích mà đến triệu càn khôn thế nhưng là vừa mới cái đối mặt triệu càn khôn một cước b ổ xuống trực tiếp đem võ thần nhập vào lòng đất chấn động đến cả con đường thổ địa đều hướng lên d u lên thân ở lòng đất võ thần lại hẹn ra một ngụm máu tươi cái này chính là kia đầu quái vật trăm phần trăm lực lượng sao nhưng là mạnh hơn quái vật ta cũng muốn đem đánh tan võ thần gào thét một tiếng từ lòng đất quân ra đối triệu càn khôn phát động không muốn sống đồng dạng công kích Tứ chi của h ắ n c ù này g thân thể t hóa h đều n h h u t ảnh, mỗi một l ầ n ra quyền, mỗi một ỗ i m lần đá cái h â n mỗi một c đáng ộ n g t c đều là trí m ạ tuyệt thể học. Có thể coi là là ngang h ư vậy c ô n kích, Ý nguyên không cách nào dung chuyển triệu khôn lực lượng kinh khủng k cách chuyển càn lực nguyên nào dung lượng triệu i l ầ này n là một cái đá a n g triệu càn khôn một cước đá vào võ thần trên cánh tay lực lượng cường đại vậy mà đem vị này thần thoại cao thủ cánh tay đá gãy mà võ thần thì cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức tay phải đánh ra một cái hàng núi trưởng dựa vào bàng bạc trưởng lực đem triệu càn khôn đầy ra ô, ô, ô. võ thần cúi đầu gào thét chân khí trong cơ thể lưu chuyển gãy xương cánh tay vậy mà phát ra đôm đốp tiếng vang đoạn chỗ không ngừng n ú c ních vậy mà tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong tự động phục hồi như cũ cái này hiệu quả sinh mệnh ma pháp triệu can khôn hiếu kỳ nói là đại niết bàn chân kinh võ thần cắn giang nói đây là phương nam quần đảo b í truyền công pháp có thể kích hoạt nhân thể tiềm năng lệnh n ụ c thể tái sinh truyền kỳ cảnh giới lúc chỉ có thể lệnh vết thương tăng tốc phục hồi như cũ không nghĩ tới đi vào thần thoại về sau gãy xương phục hồi như cũ cũng chỉ cần mấy giây nhìn như vậy đến nói không chừng ngay cả gãy chi đều có thể tái sinh khí c ô nói g còn c l ợ hại như vậy công hiệu. Ngươi nói công vậy triệu a càng càng ngày càng mong đợi. t càn khôn ha ha khuyên ta cười ngươi nói, vẫn bất quá lại à không nên tùy tiện sống tùy l Dù sao còn phải là ạ i Nói, triệu bị đánh thăng thống thêm gãy, khổ. c n khôn lại là một cái bắn bọn một q u y ề n quét về phía võ thần lực lượng tuyệt đối t r ê n lệch à mặc dù chỉ là từ tám mươi đề cao đến 100%, phần trăm nhưng là cao thủ so chiêu lệnh một ly chật n g a n giảm cho dù là tám mươi triệu càn khôn lực lượng cũng không phải võ thần có thể ngăn cản chỉ bất quá hắn dựa vào có một không hai thiên hạ kỹ xảo đem thể năng bên trên t r ê n lệch cho san bằng m à thôi thế nhưng là bây giờ cái này trăm phần trăm trạng thái lại vượt ra khỏi hắn có thể đổi u ngang cực hạ nhìn n xem đối thủ đánh tới năm đấm võ thần chỉ có thể toàn lực chống đỡ một tiếng ầm vang lần nữa bị đánh bay ra ngoài giữa không trung bay ngược thời điểm võ thần cấp tốc thủ nạn chân khí trong cơ thể bắt đầu đông vọt tây sông nhìn như bị triệu cản k h ô n đại lực sông đến hỗn loạn trên thực tế lại tại ẩn ẩn tuân theo một loại nào đó chứng pháp từ từ hài hòa thống nhất bắt hoang lục hạc công là võ thần hái sở trường các nhà tự sáng tạo một môn võ học nhưng là、so、như m bây giờ khác biệt bát hoang lục hợp công tao nổ sáng lập đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa thực chiến khảo nghiệm tại triệu càn khôn quái lực phía dưới võ thần đem chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển vì chống cự các loại tình trạng hắn còn theo bản năng sử dụng cái khác võ công tỷ như đại niết b à n chân kinh loại này thần kỳ bí thuật mà những n à y cường đại công pháp tại ngoại giới lực lượng uy hiếp giới rốt cục bắt đầu chân chính dung hợp trở thành công pháp mạnh nhất triệu càn khôn đánh bay võ thần về sau làm sao biết đối phương thể nội những biến hóa kia tăng tốc độ lại x ô n g đi lên đối võ thần đánh ra một quyền vây anh từng tiếng thế thật lớn nổ đùng kinh khủng sóng xung kích quét sạch mấy con phố khu một bóng người bay ngược mà ra lại không phải võ thần mà là triệu càn khôn trăm phần trăm triệu càn khôn bị người đánh lui trái lại võ thần thì thân buốc lên kim băng lơ lửng giữa không chúng đây là võ đạo hành động vĩ đại cũng là nhân loại từ xưa đến nay lớn nhất đột phá ta quyết định mệnh danh bộ thần công này vì khai thiên tích địa quyết mà ngươi chính là khai thiên tích địa quyết hạ đối thủ thứ nhất nói xong võ thần kim quang đại thịnh một cái lao xuống đập trúng mặt đất triệu càng khôn mang theo hắn nhập vào lòng đất lực lượng kinh khủng đem chung quanh bùn đất đè ép hòa tan tạo thành một bãi nhàm tương bay ra lái đi mà từ lòng đất thì chuyến ra trận trận chấn động liên đối lấy cả tòa thần đô thành đều lâm vào địa chấn đồng dạng lắc lư dân chúng hoặc là nhao nhao đảo mệnh hoặc là trốn ở phòng ốc góc tường run lẩy bẩy cảm giác kia p h ả n phất thần châu đại địa đều đang run rẩy đều đang teo i rên vây anh mặt đất tầm vang nổ tung liên đối lấy phụ cận phòng ốc đều hóa thành một mịn một đạo bóng người màu vàng bay ngược ra đến vẹo xuyên phá tầng mây xông thẳng tới chân trời lần này lại là võ thần mà tại hắn về sau triệu c à n k h ô n theo sát phía sau đổi tới phát sau mà đến trước ở trên không trung một mươi ngàn mét t r ờ ba tiếp nhận bay tới võ thần một phát bắt được k i a to dài râu rịa chiếu vào mặt chính là một q u y ề n võ thần hướng phía dưới bay thẳng ra ngoài trong nháy mắt về tới mặt đất nhưng lại tại sắp nhập vào thần đô thời điểm triệu càn khôn đã trước một bước trở về mặt đất trở nâng lên đơn quyền chờ lấy chính võ thần đụng vào cũng may võ thần còn không có bị triệt để phá tan sắp chúng chiêu trong nháy mắt tìm về cân bằng vận khởi thần công tựa đ è o thân thể tránh ra rơi vào triệu càn khôn trước mặt mấy chỗ chỗ quỳ một chân trên đất miệm mũi đổ máu miệm thở mạnh một mặt tức ổn h ề mắng n g ư ơ i cái đại l ư a gạt không phải nói vừa rồi kia là trăm phần trăm sao chương hai mươi sáu kinh thiên nổ lớn ai nói ta là lừa đảo triệu c à n k h ô n ha ha cười nói ta chỉ nói là trăm phần trăm lại không nói là ta trăm phần trăm ta chỉ là căn cứ tiềm lực của ngươi giúp ngươi định một cái trăm phần trăm hạn mức cao nhất mà thôi nói triệu c à n không vùi tay bất quá ngươi thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta tiến bộ thần tốc ca, ta thật có chút chờ mong ngươi có thể đạt tới như thế nào độ cao khinh người quá đáng võ thần cầm thét trên thân kim quan g đột nhiên đại thịnh cả người hóa thành kim mang phóng tới triệu càng khôn thế nhưng là theo một tiếng bạo hưởng kim mang nổ nát vụn v õ thần xoay một vòng bay rớt ra ngoài hao hết khí lực ở giữa không trung ổn định thân hình vẫn là rơi trên mặt đất ném ra một đầu khe ránh da hòa này không có k h o á c lác v õ thần ho ra một ngụm tụ huyết hiện tại so vừa rồi mạnh hơn trái lại triệu càng khôn mặc dù trên người áo giáp sớm đã vỡ vụn thơ vàng áo lót cũng rách nát không chịu nổi trong bụi mù ngay cả diện mục đều thấy không rõ lắm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai điểm hồng quang theo bộ pháp chập trờn nhưng chính là cái này phổ phổ thông thông bộ dáng lại cho võ thần không có gì sánh kịp áp lực ta xem một chút ta tiếp xuống triệu c à n k h ô n sờ lên cái cảm thân ra hai ngón tay từ hai trăm linh bắt đầu đi vừa dứt lời triệu c à n k h ô n thân hình bỗng nhiên biến mất gần như đồng thời xuất hiện tại võ thần trước mặt đơn trưởng bổ xuống chỉ là nhìn võ thần liền đối một t r ư ở n g này có đoạn t r ư ở n g bất lực chống đỡ cũng trốn tránh không ra làm tuyệt đỉnh tại thế gian mấy chục năm cao thủ hắn biết chính mình thần thoại cảnh giới cũng đã vững chắc đã không còn nhanh chóng để cao không gian trước mắt cái này hai trăm linh bệnh nhân đã là hắn vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi bất quá võ thần lại cũng không bối rối tương phản trong lòng một mảnh yên tĩnh mà huy trưởng đánh ra triệu càng khôn thì ngửi được một tia không giống hương vị dựa vào hơn người cảm giác lực triệu càng khôn phát rất được tại võ thần thể nội từ đan đ i ể n trào ra ngoài một cỗ giống như, như thủy triều máy liệt lại như cùng liệt hỏa bạo liệt lực lượng đây cũng không phải là bình thường vận hành chân khí k i a cỗ chân khí quả thực là ngựa hoang mắt cương bỏ mặc loại này công xuất phát ra đan điền sẽ trong nháy mắt khô kiệt không nói kinh đại liền cũng sẽ bị lực lượng cường như mạch chỗ phá hủy, liền xem lực sẽ bị võ thần c ũ nói g không ngoại dạng thường tượng, khôn hiện nhất này càng Đối với dạng này dị thường hiện tượng, triệu lệ. dị duy c thể t nghĩ ớ khả năng, chuyện í n ơn ngươi. thần nói h h là tự bạo. Cảm c Võ thần nói chuyện, nhưng cũng không phải là dùng miệng mà là trực tiếp dùng thần n i ệ m trao đổi triệu càn khôn linh hồn c ả m ơn ngươi để cho ta tìm được cuộc sống giá trị để cho ta có thể đốt hết đan điền thiêu hủy kinh mạch s ử suất điên cùng nhất chiêu thức Hiện sinh mệnh tại, liền đón lấy ta sinh mệnh sau cùng n ta lấy sau s o triệu càng khôn phóng tới tốc độ của hắn càng nhanh vẫn còn trong kinh ngạc không kịp phản ứng triệu càng khôn bị võ thần một kích này đụng thẳng dù là cường đại kim cương câu lâu cũng không có ngăn cản được chiêu này bi lực bị đẩy một đường lưu lại trong nháy mắt bay ra thần đô thành nện ở ngoài thành sáu mươi dặm trên một n g ọ núi n tốc độ của hai người sao mà nhanh những nơi đi qua vô luận là bầu trời đám mây vẫn là dưới chân phòng ốc đường phố thậm chí đại địa đều phản p h ấ t bị b ỏ n nước sôi qua cương đao xẹt qua mỡ bỏ chỉnh tệ một phân thành hai lưu lại một đầu từ hoàng cung một cái lan tràn đến sơn phong vết nứt v ề phần trực tiếp tiếp nhận hai người xung kích tòa kia núi cao nguy nga trong nháy mắt liền phát sinh kinh khủng nổ lớn nương theo lấy vang vọng hoàn vũ tiếng vang trong lúc nhất thời cường quang bắn ra b ố n phía sóng xung kích thật nhanh đảo qua đại địa cây cối bị xé nát rút lên hòn đá hóa thành đất cắt bột mịn khói đặc quần quận thượng tiên tạo thành to lớn mây hình ấm dù là kia thanh thiên mặt trời đỏ cũng bị khói đặc che đậy cái kia vi lực so với xa hoàng bom cũng có hơn chứ không kém liền ngay cả mấy chục km bên ngoài thần đô đều gặp hai vạn bị xung kích sóng thổi đến tường thành lay động phòng ốc sụp đổ trong lúc nhất thời tử thương vô số lại nhìn càng xa phương hướng hai người sung kích dư uy tại đại địa phía trên còn để lại một mảnh to lớn hình quạt vết tích toàn bộ mặt đất đều bị lột mấy mét một tầng dày những nơi đi qua không còn n mặc cỏ tất cả nhìn thấy một màn này người đều trận mắt hốc mồm nhìn qua kia to lớn mây hình ấm liền ngay cả trước đó chiến đấu tiểu hoàng đế cùng phương lão đại cũng ngừng tay xa xa nhìn qua cái này tựa như thiên thai tận thế đồng dạng cảnh tượng cái này chính là cấp độ thần thoại lực lượng sao bảo sương ba năm tám tháng b ố thần đô tây bắc sáu mươi dặm chỗ phát sinh bạo tạc ánh lửa ngốc trời khói đặc tế nhật trường tiêu sơn từ đó biến mất lưu t r ư ờ n g tiêu hố lấy cảnh hậu nhân đây là hậu thế văn tự đối võ thần đánh với triệu càn k h ô n một trận tương quan ghi chép nếu là chỉ nhìn văn tự chỉ sợ còn sẽ có miêu tả khuyết đại hiềm nghi nhưng nếu là thân ở hiện trường ngươi liền sẽ phát hiện cái này miêu tả chẳng những không có khuyết đại khả năng còn có chút bảo thủ bạo tạc mà sinh ra mây hình ngấm qua rất lâu mới tiêu tán lần này bạo tạc cơ hồ phá vỡ gần phân nửa thần đô phong ốc kiến trúc đây là cách xa nhau mấy chục cây số nếu là trong thành bạo tạc chỉ sợ thần đô tăng thêm trăm vạn m á c tính đều muốn hóa thành thác gốc lúc này thành nội kêu rên khắp nơi trên đất khắp nơi đều là bị vụ nổ tác động đến thương binh nạn dân cấm vệ quân tại trưởng công chúa khương nhiên chỉ huy hạ tổ chức cứu viện trong đó tinh nhuệ nhất thì bị phái đi ngoài thành tây bắc đề phòng bạo tạc phương hướng đồng dạng tiến về ngoài thành còn có triệu c ả n k h ô n thủ hạ b ở y yêu những quái vật này quan tâm triệu c ả n k h ô n an nguy lúc này thừa dịp loạn ra khỏi thành thẳng đến bạo t â m còn có trước đó cùng đám yêu quái chiến đấu rất nhiều cao thủ trong đó cũng bao quát tại trên đầu thành đối chiến võ thần tông cùng mặt nạ mọi người cũng đều chú ý đến ngoài thành bạo tạc bọn hắn địa phương chiến đấu là thành tây mặc dù không đối diện lấy bạo t ạ c phương hướng cũng nhận không ít tác động đến võ thần tông mấy người nhân cơ hội này thoát ra vòng chiến hướng phương hướng tây bắc tiến đến người neo mặt nạ lúc đầu dự định truy kích nhưng là một cái tuyệt mỹ nữ tử nổi lên đầu tường ngăn trở bọn hắn không cần đuổi hoàng hậu cũng đã chạy thoát rồi mà lại bọn hắn cũng không phải đuổi theo hoàng hậu đoàn trưởng chúng ta vì cái kia triệu c à n khôn cùng đại chu đối đầu thật đáng ra không người neo mặt nạ bên trong cầm đầu roi nam hỏi được xưng đoàn trưởng nữ tử nợ nụ cười xinh đẹp dũ ly ản ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu căn cứ địa vị mà không phải thực lực đến đánh giá loài người thực lực của hắn hơn được đại chu vạn giảm giang sân sao ta không biết nhưng ta biết đại chu thiên tử trướng mắt chúng ta một cái nho nhỏ gánh x i ế t thú nhưng này cái nam nhân là có ơn tập báo nữ tử n ở nụ cười xinh đẹp lộ r a mị hoặc chúng sinh tư thái khắc nguyên bản toàn thân mang thương hình dung thê thảm người đeo mặt nạ nhóm như một xuân phong vết thương trên người đều tốt đến nhanh một chút có thể có như thế pháp thuật tự nhiên là giã tưởng vi đoàn trưởng ý xa bỡ lạ mà mấy cái này thực lực mạnh mẽ người đeo mặt nạ chính là gánh siết thú các cán bộ chương hai mươi bảy thắng bại đã phân ngoại trừ võ g i ả yêu quái tiểu hoàng đế khương dần cũng thao túng to lớn thánh võ cự tượng đi tới tây bắc ngoài thành nhìn như to lớn thần đô dưới chân hắn giống như nhà mình tiểu hoa viên bước dài mở không bao xa liền ra khỏi thành bất quá phương lão đại huyên ảnh lần này cũng không cùng lấy hắn bởi vì kêu bạo tạc phát sinh trong n g a y mắt huyên ảnh của hắn liền biến mất giới tử tu di hộp muốn ngưng tụ thực thể tất nhiên muốn năng lượng to lớn mà cái này năng lượng tự nhiên cần dựa vào triệu càn k h ô n đến cung cấp lao triệu những ngày này cũng không ít nghiên cứu cái này mà pháp thần kỳ đạo cụ phát hiện nó hấp thu năng lượng dùng chính là cái bệ tạo ra huyền ảnh dùng chính là đỉnh tiêm mà lại hai bộ phận này còn có thể mở ra cho dù không để tại cùng một chỗ chỉ cần cái bệ còn hấp thu m a lực liền có thể thông qua liên hệ nào đó trực tiếp cho đỉnh tiêm cung cấp nguồn năng lượng chế tạo huyến tượng cho nên trước đó cái bệ một mực đặt ở triệu càn không trong ngực mà đỉnh tiêm thì cho thả lão đại dùng để khống chế huyến tượng thế nhưng là vừa mới lần kia bạo tạc hiển nhiên phá hủy cái bệ không có nguồn cung cấp năng lượng cái này huyến tượng cũng liền biến mất phương lão đại quả quyết chạy trốn chỉ để lại không có trói buộc thánh võ cự tượng đổi tới ngoài thành Tất cả mọi nguyên ư ờ i vô l ậ n nhân loại vẫn loại là u quái, đều h chằm chằm ì n bản ạ bại. o theo tâm tâm thần triệu thắng Rốt tán phương hướng, quan tâm võ thần cùng triệu khôn thắng bại. Rốt cuộc, theo khói quan cùng càn ngọn núi kia võ cục, đặc c đi, h t ư ợ n gần hiện Không, không phong. mọi người. Không, đã không có sân、phong. Nguyên ra trước ở mặt có g đã bản gần ngàn mét độ cao so với mặt biển núi cao lần này trong vụ nổ đã biến thành phương viên mấy ngàn mét d u n g nham hố to trong hầm d u n g nham lưu động từ ngực từ ngực bốc lên bậc khí tan hố lan đến gần phụ cận dòng sông băng lanh nước sông dốc vào trong đó nhưng trong nháy mắt liền bị bốc hơi để cái này to lớn tan hố hơi nước lan tràn hơi nước bên trong một cái toàn thân trần trùi cao thiên n i ê n lớn đứng tại đáy hố thanh niên này dáng người trắng kiện k i ế m mi lãng ngục nuôi thẳng mồm vông tóc dài tùy ý dối tung mặc dù nhìn qua bất quá trên dưới hai mươi tuổi trong thần thái lại lộ ra một cỗ thiên mệnh chi niên mới coi t r ầ m ổn hai đầu lông mày cùng võ thần giống nhau ý hệt không bằng nói hắn chính là võ thần tuổi trẻ phiên bản chính là võ thần bản nhân đây mới là đại niết bàn chân kinh lực lượng sao thanh niên t ú i đầu nhìn xem chính mình tuổi trẻ nhục thân cảm khái nói lại còn có một lần niết bàn cơ hội sống lại hơn nữa còn có thể phản lão hoạt động không sai vừa mới tuyết chiêu thiêu tấn võ thần sau cùng sinh mệnh nhưng là dựa vào đại niết bàn chân kinh lực lượng hắn dục hỏa chủng sinh còn khôi phục tuổi trẻ tư thái bất quá cái này tư thái còn không có hoàn toàn thành hình theo trái tim lần lượt nhảy lên thân thể cũng theo đó rung động võ thần lại cảm thấy đến biến hóa mới thân hình của hắn hơi cao lớn chút thân thể càng cường trắng hơn bên miệng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được toát ra gốc dâu cảm loại biến hóa này kéo dài mấy chục giây chờ đến cuối cùng định hình từ bề ngoài bên trên nhìn hắn hẳn là từ chừng hai mươi tuổi phát triển đến ba mươi trên dưới niên kỷ mà cái tuổi này cũng là thế giới này võ giả đ ỉ n h phong bắt đầu chẳng những niết bàn trung sinh trả về phục đến đ ỉ n h phong nhất nghiên kỷ lấy sáu mươi tuổi kinh nghiệm khống chế ba mươi tuổi nhục thể võ thần siết chặt nằm đ ấ m cảm giác được tuổi trẻ nhục thể sức sống không khỏi lộ ra tự tin mỉm cười từ giờ trở đi hắn mới chính thức đạt đến nhân sinh đ ỉ n h phong chân chính vô địch thiên hạ mà đối thủ của hắn cái k i a kinh khủng trình rào kim đâu tuổi trẻ võ thần quay đầu nhìn về tan hô trung tâm nơi đó nằm một bộ hiện ra kim loại sáng bóng c â lâu nhục thân đều bị đốt rủi rồi sao võ thần t r ầ n ngâm nói liền ngay cả xương cốt cũng bị đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo làm hắn thanh nhâm quen thuộc võ thần quá sợ hãi chậm rãi quay đầu đi rốt cục thấy được một cái làm hắn trung thân khó quên tình cảnh cố kêu ám kim sắc khâu lâu vậy mà bỏ lên trong hốc mắt lóe ra điểm điểm hường quang tráng kiện đến không giống xương người thân thể chấn động rất xuống nham tương cũng cho Khép mở lấy ố ngươi giống miệng, h ớ n hắn nói chuyện. n g g ư là bất tử sinh vật võ thần n h ư mày nhưng sau đó liền phủ định chính mình suy đoán không đúng trên người ngươi không có một tia tử linh khí tức tương phản nhưng lại có minh mông sinh mệnh lực đây là nội lực không sai đã triệt để bại lộ khô lâu thân thể triệu càng khôn cười ha ha ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng không hổ là võ thần quả thực là trên thế giới tốt nhất nội công lao sư cái này nhất bạo nổ chẳng những để ngươi khôi phục tuổi trẻ cũng cho ta chân chính hiểu được cốt mạch thiên diễn tâm pháp thế gian còn có công pháp thần kỳ như thế để cho người ta vẹn vẹn lấy hải cốt t ừ thái sống sót võ thần hiểu lầm triệu càng khôn còn tưởng rằng hắn có thể sống sót là đặc thủ nội công nguyên nhân bất quá tưởng tượng chính mình thậm chí có thể chết mà phục sinh hóa thân hải cốt công pháp tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận nhưng coi như ngươi đã luyện thành lại như thế nào võ thần hư lạnh nói chỉ còn một bộ hải cốt lại có thể có cái gì uy hiếp sau khi sống lại ta so trước đó mạnh hơn càng nhanh coi như ngươi vẫn có thể phát huy trước đó lực lượng cũng chưa chắc đối thủ của ta nói võ thần thân hình k h ẽ động trong nháy mắt vọt đến triệu càn khôn sau lưng mà triệu càn khôn thì tại hắn khởi hành trong nháy mắt liền trở lại đánh ra một quyền quá chậm võ thần trong lòng minh n g ộ cái gọi là tốc độ chính là lực lượng triệu càn khôn một quyền này hắn thấy chưa hẳn mạnh hơn trước đó trăm phần trăm hắn bây giờ phản lão hoàn đồng thực lực đại trướng cái này chậm dai n ă m đâm có thể có cái gì lực sát thương võ thần ngay cả tránh đều không tránh trực tiếp nên đón tiếp lấy、Phúc. tuổi trẻ võ thần bay rớt ra ngoài ầm ầm nhập vào nóng hổi trong nham thạch chỉ để lại phun miệng mà ra một đạo huyết tiễn cái này sao có thể chẳng lẽ ta trở nên yếu đi tiếp nhận vừa mới một quyền kia để võ thần toàn thân khớp nối đều muốn tan ra thành từng mảnh nội tạng điên đảo l ệ c h vị trí khó chịu đến cực điểm không có khả năng tốc độ của ta rõ ràng nhanh hơn g i a hỏa này vừa mới một quyền kia làm sao so trước đó kia hai trăm phần trăm còn kinh khủng hơn vẫn rất dùng tốt triệu càn khôn nhìn xem trên nắm tay lôi cuốn chân khí kỳ hì cười nói đây chính là ngươi kia công pháp lực lượng sao võ thần cật lực từ trong nham thạch bò lên ra có thể khủng bố như thế tăng lên lực lượng dù là chỉ còn hải cốt triệu càn khôn cười ha ha xem như thế đi vừa mới ta sử dụng là trăm phần trăm nha thật là trăm phần trăm võ thần trong lòng kinh ngạc một quyền kia mang đến cho hắn một cảm giác so trước đó trăm phần trăm còn mạnh hơn được nhiều vậy nếu như hắn s ử s u ấ t hai trăm phần trăm thậm chí cao hơn chẳng phải là võ thần đang h ã i nhiên lại cảm giác triệu càn k h ô n trên thân kia cố m ê n h mông nội lực thu liễm được rồi dùng chiêu này đánh ngươi có chút khi dễ người triệu càn k h ô n hì hì cười nói tới đi để cho ta nhìn xem ngươi sau khi chủ sinh tăng nhiều ít bản sự nghe nói triệu càn khôn không có ý định dùng cốt mạch thiên diễn võ thần theo bản năng nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó hắn liền vì mình may mắn mà cảm thấy xấu hổ lập tức g i ậ n tí mặt hắn vì t r i ệ u c à n khôn không đem hắn để vào mắt mà p h ẫ n nộ càng vì hơn chính mình trong nháy mắt đó nhu nhược mà p h ẫ n nộ ngươi cứ việc xử suất toàn bộ bản sự đi võ thần rít lên một tiếng ta là võ thần là mạnh nhất chiến sĩ vô luận đối mặt cái gì đ ị c h nhân ta đều tuyệt không đuổi bước nói hắn điều động toàn thân chân khí trực tiếp hướng t r i ệ u c à n khôn p h ó n g đi đối mặt khí t h ế hung hăng võ thần chịu c à n khôn bình thân ra một cái tay trực tiếp bắt lấy hắn đánh tới năm đấm võ thần toàn lực giấy a nhưng căn bản thoát không ra triệu càn khôn bàn tay dưới tình thế cấp bách chỉ có thể một cái quay thân d ơ chân đá hướng khô lâu đầu triệu càn khôn nâng lên một cái tay khác chỉ vươn một ngón tay liền chặn võ thần đá chân không không chỉ là ngăn trở bởi vì ngón tay quá nhỏ võ thần một cước này bị đá xương đùi của mình đau nhức một đạo vết máu có thể thấy rõ ràng nô、no. võ thần kêu lên một tiếng đau đớn thu đá chân đã thấy triệu càn khôn nâng lên cây kia ngón tay ngả và gót của hắn trước sau đó gậy hắn một cái cốc đầu ẩm võ thần cái chán truyền đến bạo tạc tiếng vang Cả người bay rớt ra ngoài thật sâu nện vào nóng chạy chất trong nham thạch đây là cường đại cỡ nào lực trùng kích vậy mà đem hình tròn tan hố đều nện đến thay đổi hình kéo dài ra ngoài một khối biến thành một cái bầu hình dạng cái này cốc đầu để võ thần nhớ tới tuổi nhỏ lúc bị phụ thân trừng phạt một cái trong nháy mắt đánh bay thống khổ sao lại thế làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy trinh lệch võ thần rõ ràng cảm giác được vừa mới kia mấy lần đối thủ cũng không có sử dụng gọi là cái gì cốt mạch thiên diễn nội công kỹ xảo dựa vào là chỉ là ma lực đây cũng không phải là hai trăm linh có thể miêu tả quả thực là một trời một vực tranh l ệ n h đây cũng là nhiều ít võ thần phí sức từ tàn trong hầm bò lên ra bóng loáng làn da có c ư ơ n g khí hộ thể không có bị r u n g nham gây thương tích nhưng là sọ não lại rõ ràng có một cái xương đỏ bao lớn nhìn qua phẳng phát sinh một chi độc g i á c có chút buồn cười kim cương khô lâu lung lay ngón tay vừa mới cái kia tính năm trăm linh đi kế tiếp nói kim cương khô lâu đột nhiên biến mất tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở võ thần trước mặt đưa tay bắt lại đầu của hắn lần này tính một phần trăm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì đến cùng thế nào là võ thần thắng vẫn là cái kia trình rào kim thắng mọi người bắt đầu hướng tan hố tới gần nhưng là bởi vì tràn ngập hơi nước ai cũng không biết trong hố xảy ra chuyện gì thế nhưng là liền tại bọn hắn cả gan hướng bờ hố đến gần thời điểm đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng nổ đùng sau đó nháy mắt sau đó trải rộng trong hầm hơi nước đột nhiên từ giữa đó vỡ ra một đạo hình tròn thông lộ một cái nhanh như thiểm điện thân ảnh bay ra trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách đập vào xa xa thánh võ cự tượng trước ngực vê anh kinh khủng lực trung kích đem thánh võ hoàng đế cự tượng đều chấn động đến lui về phía sau một bước ngực nguyên tố che đậy hợp kim bị nện đến nghiêm trọng và mẹo thật sâu lõm khương dần thao túng cự tượng vườn tay ra từ ngực lõm bên trong móc ra cái kia đã hôn mê tiểu nhân đặt ở trước mắt nhìn kỹ mặc dù nhìn qua trẻ lại rất nhiều nhưng này rõ ràng chính là võ thần khương dần không thể tin được cảnh tượng trước mắt theo bản năng lại lui về sau hai bước cự tượng cũng theo đó rút lui dọa đến bên trần đám binh sĩ nhao nhao t r ố n tránh võ thần chiến bại khương dần theo bản năng t h ố c gia thanh âm thông qua cự tượng phong đại tất cả người vây xem đều nghe cái rõ ràng lập tức tất cả phe nhân loại đều lâm vào tuyệt vọng mà những cái kia yêu ma quỷ quái, thì vừa mới hắn nhưng là thấy được võ thần cùng cái kia t h ì n h giảo kim đấu cái lực lượng ngang nhau bây giờ võ thần sử xuất loại này kinh thiên động địa đại t h i ề u coi như chiến bại quái vật kia cũng tuyệt không tốt hơn khẳng định cũng hết sức yêu ớt bực này nhân vật nguy hiểm nếu như thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận nhất định phải thừa dịp hắn suy yếu trừ cho thông khoái mà hiện trường tất cả mọi người duy nhất có thể sờ đến cấp độ thần thoại bên cạnh cũng chỉ có chính mình thao túng cự tượng vì tôn nghiêm của hoàng thất vì đại chu giang sơn không bị cái này đại ma vương tàn phá vì thiên hạ thường sinh an nguy thao túng cự tượng hóa thân siêu nhân tiểu hoàng đế trong lòng dâng lên vô biên sứ mệnh cảm giác lần này hắn không chỉ muốn làm hoàng đế còn muốn làm anh hùng chương hai mươi tám thân không sợi vải lúc này tại tan hố chỗ sâu triệu càn khôn lại phạm và khó hữu tâm ra ngoài đại sát tứ phương đem bê trang biên mắn đi cái này thân bộ xương xác thực không tốt gặp người một cái võ thần vẫn còn có khả năng cứu vãn nếu là trước mắt bao người xuất hiện khẳng định h i ế n phức nói thực ra cái này võ thần thực lực đúng là hắn thấy qua nhân loại thậm chí tất cả hình người sinh vật bên trong cường đại nhất cho dù là chưa đột phá thần thoại trước đó cũng không kém cỏi năm đó bất tử đ ế vương thậm chí càng mạnh lên một cái cấp bậc đột phá thần thoại về sau lực lượng càng là sinh trường tốt thực sự trở thành đủ để cùng miếu đường bên trong cung phụng thần linh sánh vai tồn tại nhưng là đối phó kim cương câu lâu hắn còn kém đến có chút xa luận lực lượng luận tốc độ triệu càn khôn còn có kim sĩ đại bằng chi được đâu có nhục thân thời điểm cố nhiên không dám dùng linh tinh nhưng bây giờ hóa thân khâu lâu căn bản không hề cố kỵ gia tốc nhanh quay ngược trở lại tùy tâm sở dục vo thần kiêu đóa hồng v â n căn bản đừng nghĩ đội kịp liền xem như trận chiến dưới mặt đất triệu càn khôn còn học được lao ăn mày sơn hạ bộ hiện tại không cần lo lắng đ ụ n thể vung ra d à y vò tốc độ này cũng càng thắng võ thần tuyệt đỉnh k i n h công nói tóm lại cố nhiên trên kỹ xảo triệu càn khôn cùng võ thần kém cách xa vạn dặm nhưng là cơ bản tố chất chỉ sợ là lấy năm ánh sáng làm đơn vị nghiền ép vậy hắn vì cái gì còn muốn dùng cái gì năm mươi trăm phần trăm loại hình m ạ n h lưới cùng võ thần công bằng đối chiến đâu rất đơn giản l á o triệu sau khi ăn xong võ thần kích thứ nhất thời điểm liền phát hiện chính mình tựa hồ mỏ tới cái kia cốt mạch thiên diễn cải tiến gõ cửa võ thần chân khí trong cơ thể vận hành phương thức cho hắn tham chiếu cùng dẫn dắt không nói những nội lực kia đánh vào trong cơ thể mình sau du tẩu phương thức cũng làm cho hắn bắt được một chút phương pháp chỉ bất quá võ thần còn chưa đủ mạnh loại kích thích này còn chưa đủ rõ ràng cho nên triệu càng khôn ngôn ngữ miệng a i nhau hướng dẫn lấy võ thần từng bước một đột phá bản thân càng ngày càng mạnh đặc biệt là cuối cùng cái này tự bạo đại chiêu càng là bị hắn đầy đủ kích thích có chút đả thông láo triệu hai mạch nhâm đốc cảm giác làm hắn cốt mạch thiên diễn rốt cuộc tìm được đột phá đường đi mặc dù đời này dốc lòng muốn làm ma pháp sư nhưng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước trong lòng của hắn còn có một c ố lau không đi võ hiệp tình tiết lần này mượn võ thần c h i lực làm hắn bộ khô lâu này lĩnh n g ộ thượng thừa nhất khí công có thể nào để hắn không vui làm cảm tạ lao triệu cũng không có giết cái này nhìn thấy hắn chân diện mục võ thần mà chỉ là đem hắn đẩy đi ra ban cho hắn một cái nào chấn động mà thôi bất quá bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp che giấu chính mình khô lâu thân thể mặc quần áo ngay cả trên người hắn tơ vàng bảo giáp đều bị khí hóa phương viên ngàn mét nơi nào còn có có thể mặc quần áo cũng không thể đem nhàm tương thoa lên người đi ra ngoài đi khoác một thân nơi này ngoại trừ chính mình nơi nào còn có vật sống cho dù có chỉ sợ cũng tt tt chính có nhiễu một trận trói hai sôi trào âm thanh hấp dẫn triệu c ả n không chú ý hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp mấy trăm mét bên ngoài đầu kia bị tan hố liên lụy dòng sông còn tại ừng ư ợ c ừng ư ợ c hướng trong hố t ớ i chỉ bất quá nước tiến đến liền bị bốc hơi tương ứng tan trong hầm nhàm tương cũng đang không ngừng bị làm lạnh mà theo nước cùng một chỗ tiến đến còn có một số cá đây là có khả năng xuất hiện tại tan hố bên trong duy nhất sinh vật chỉ bất quá bởi vì nhiệt độ cao những n à y cá vừa tiếp xúc với nham tương liền bị đốt thành cho bụi tốt một chút cũng thành cản ư ớ n g nếu không phải ném đi nhục thân lao triệu sợ là đã sớm ngửi thấy mùi t h ị t đi đó là cái biện pháp tốt lao triệu trong lòng vui mừng tăng tốc độ vọt tới dòng sông kia mở miệng trực tiếp chui vào sau một lát một cái trần như nhộng hơn hai mươi tuổi tiểu h o a tử liền từ chạy xiết trong nước sông lộ đầu ra chính là triệu cản khôn nhân loại hình thái lao triệu siêu thoát ra nước sông đứng tại hơi nước dày đặc nhất tan bờ hố duyên nơi này nham thạch đã làm lạnh đến không sai bị lắm Đi chân triệu ầ n lên vẫn bỏng. đạp là rất r t càn a vang, bay n khôn đánh cái chỉ vang, một dòng nước từ trong sông bay tới, tự động đệm ở hắn lòng chỉ đệm cái tới, một từ tự b ở chân, thành làm bằng nước、dài. Cảm giác lòng bàn chân lạnh bước xúc cảm, láo triệu mỉm cười, dơ tay lên bên trong một cái cự cá. Đây là một cái cá chép cá, nước can thành lạnh nhỏ nhỏ. Đây bằng lòng bàn lên bên trong long môn đầu cá, trứng bại nước nhỏ lớn nhỏ. triệu tay một một Triệu làm dài. láo là mỉm đại bại đầu đầu dơ khôn hiện tại cái này thân ra chính là đến từ một đầu trùng hợp đi ngang qua cá chép long môn dài mấy mét cá lớn có thể cung cấp đủ nhiều mới mẻ huyết đ ụ c mà xem như thủy tộc quái thú còn cho hắn cung cấp không kém thủy nguyên tố lực tương tác đây ể h cũng không phải lão triệu tham sống sợ chết nếu là hắn lẻ loi một người đâu để ý kia rất nhiều một đường thần cản sát thần phật cản giết phật liệt tốt nhưng vấn đề là hắn mục đích lần này là muốn danh chính ngôn thuận mang đi tuyết liên cái này đại chu nhận định hoàng hậu vì điểm này hắn hổ nháo thành lập một cái đại ma quốc còn hướng cường đại đại chu tuyên chiến uy hiếp đại chu hoàng đế đem thần đô nháo cái ú t x ố c vì chính là tự mình một người hấp thu đến từ đại chu tất cả cựu hận mà làm đây hết thẻ người nhất định phải là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì ngoại trừ tuyết liên bên ngoài cùng bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực đều không có liên quan thân phận tự xưng trình rảo kim ban đầu là hắn nhất thời hưng khởi mà bây giờ cái này hư cấu thân phận lại là hắn thích hợp nhất ngụy trang thử nghĩ một chút nếu như hắn lấy triệu càn k h ô n thân phận cướp đi hoàng hậu đại chu hoàng thất hơi chút điều tra liền sẽ phát hiện ra hỏa này từng t ạ i ý l ì ổng thông quan phán quyết tri tháp cùng sàn dơ dồ nhà rất thân cận tiếp theo sẽ còn phát hiện hắn tại cạ lẻn học viện được đi học cùng ai giao qua bằng hữu mà những người này cùng thế lực đều sẽ trở thành đại chu nhằm vào đối tượng bị trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất để mắt tới cũng không phải tốt như vậy chơi triệu càn khôn cũng không muốn nghe nói sàn dơ dộ gia tộc bởi vì đại chu uy hiếp mà phá sản đã từng đại lục thứ một cậu ấm sợ tạ nỉ thiếu ra lưu lạc đầu đường mãi nghệ duy sinh Đương nhiên, vì bảo vệ bọn hắn triệu càn khôn cũng có thể trực tiếp xử lý đại chu khương ra tất cả mọi người nhưng n à y dạng cái này khổng lồ đế quốc liền sẽ lâm vào hỗn loạn dẫn xuất phiền thoái càng lớn lao triệu vẫn là rất thích cái này làm hắn trùng sinh thế giới tiểu hoàng đế mạnh cưới tuyết liên việc này xác thực không quá địa đạo nhưng là quản lý quốc gia vẫn là một tay hào thủ không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn nhìn thế giới này c u ố n vào chiến tranh lâm vào hỗn loạn bách tính trôi giạt khắp nơi kêu trên khắp nơi trên đất cho nên thích hợp nhất biện pháp chính là duy trì được trình g ả o kim cái này cha không thể cha thân phận giả khuyên ngươi vẫn là tiếp nhận ta hữu nghị a thánh vo cự tượng n g n bước bước chân nặng nề g h đi vào tan hố bảo kiếm trong tay nắm chặt để phòng không biết ở nơi nào địch nhân cái này tan hố phương viên ngắn mét nhưng là đối với cao mấy trăm thức cự tượng tới nói cũng chính là cái phòng ngủ lớn nhỏ khương dần ở bên trong chuyển hai vòng cũng không có gặp cái gì dị thường chẳng lẽ mình nghĩ sai tiểu tử kia đã bị g i ế t khương dần bắt đầu hoài nghi không có khả năng hán chết vo thần là bị ai ném ra tới chẳng lẽ là chạy uy ngươi tìm cái gì đâu tiểu hoàng đế đang một mực bất quá cái này cự tượng vóc dáng quá cao trên mặt đất người coi như tích đủ hết khí lực hô hắn cũng chưa chắc nghe được thế nhưng là lần này thanh âm nghe vào cũng không khàn cả giọng hắn lại nghe được rõ ràng phảng phất có người ở bên thai nói nhỏ tiểu hoàng đế theo bản năng quay đầu nhìn lại đã thấy đến cự tượng trên bờ vai vậy mà đứng đấy một cái đỉnh lấy đầu cá toàn thân trần trụi nam nhân Hoa. hoàng đế giật nảy mình cự tượng đều nhảy lên mà triệu càn khôn thì hướng lên nhảy lên rơi vào pho tượng trên đỉnh đầu đi nơi nào khương dần điều khiển cự tượng nhìn chung quanh lại không nhìn thấy triệu càn k h ô n thân ảnh lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ đỉnh đầu chuyển đến là cự tượng đỉnh đầu tiểu hoàng đế ngẩng đầu lên mang đến cự tượng cũng ngẩng đầu lên thế nhưng là ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng vang chuyển đến đồng thời phòng điều khiển trần nhà còn nâng lên một cái bọc nhỏ không đúng không phải cự tượng đỉnh đầu khương dần chừng lớn hai mắt cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy sợ hãi là đỉnh đầu của ta sau đó tiếng thứ ba tiếng vang truyền đến cách c á c một tiếng cái kia nổi một phá vỡ một cái máu lăn tăn nắm đấm dối vào bắt lấy cự tượng vách tường kia đồng dạng dày huyền thiết xương sọ dùng sức hướng lên kéo một phát chỉ nghe kích xoay xoay tiếng vang cái kia chỗ thủng bị xé mở có thể cung cấp một người thông qua sau đó một cái cự đại đầu cá dối vào đôi khương dần lên tiếng c h à o tham kiến hoàng đế bệ hạng hòa a a a tiểu hoàng đế hoảng sợ đến hét dầm lên hắn hiện tại vô cùng hối hận vừa mới quyết định chính mình quá mức tin tưởng cự tượng lực lượng triệu càn h đ g khôn không nhịn được nói về phần như thế sợ hãi à trước đó có một con gà mái cùng ngươi gặp được đồng dạng cảnh tượng người ta vẫn là cái mâu lây này cũng không giống ngươi như thế không có tiền đồ nói triệu càn khôn chính cá nhân đều t h u i đi vào cứ như vậy khởi chuồng đứng ở hoàng đế trước mặt triệu càn không tiến vào phòng điều khiển trong n g a y mắt trên mặt đất toàn bộ tin tức hình ảnh liền hồng quang đại t á c đồng thời vang lên cảnh cáo thanh âm sau một lát phòng điều khiển triệt để tối xuống thánh v õ cự tượng cũng rơi vào trầm mặc trong sách đám biểu cái này phòng điều khiển không có cửa cửa sổ thông hướng bên ngoài vách tường còn từ huyền thiết bao trùm nguyên tố che đậy hợp kim tạo thành không thể phá vỡ chỉ có hoàng gia huyết mạch mới có thể lợi dụng mà pháp ra vào một khi kiểm chắc đến không phải hoàng gia huyết mạch sinh vật tiến vào liền sẽ lâm vào trầm mặc vì cái gì chính là phòng ngừa hoàng thất bên ngoài người lợi dụng cự tượng nhưng mà lần này t vì, vì, vì cái gì không mặc quần áo vì để cho ngươi tự tin một chút triệu càn khôn lung lay xương hông vì cái gì muốn làm đây hết thảy vì để cho bảng hữu của ta thoát ly khổ hải triệu c a n khôn không chút do dự trả lời hiện tại không ai có thể đánh nhiều chúng ta vẫn là ba cái kia điều kiện chiêu cáo thiên hạ thừa nhận ta đại ma quốc thừa nhận chiến bại đem hoàng hậu bại bởi ta thừa nhận ta những cái kia đại ma quốc cư dân không nên quay dày cuộc sống của bọn hắn để báo đáp lại các ngươi sẽ thu hoạch được ta hữu nghị đại chu cùng đại ma quốc vĩnh thế kết làm liên bang như thế nào có thể đáp ứng a tiểu hoàng đế trầm mặc nửa ngày cuối cùng lắc đầu ngươi rõ ràng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng vì cái gì tại sao muốn chấp nhất tại một nữ nhân không tiếp đôi kháng đại chu làm được việc này vậy còn ngươi triệu càn khôn cười nói ngươi là cao quý thiên tử tại sao muốn vì một nữ nhân không tiếc khiêu chiến ta đây khương dần ngây ngẩn cả người sau đó lắc đầu cười khổ nguyên lai ta vẫn luôn sai lầm a nguyên lai chúng ta mới là chọc dẫn tới thiên uy một phương quyền lực lại cao hơn quân đội mạnh hơn cũng trung quy là phản phu tục tử tạo thành liên minh đối mặt cấp độ thần thoại thậm chí mạnh hơn địch nhân ai mạnh ai yếu căn bản cũng không cần chất vấn ta có thể tin tưởng n g ư ơ i a đại chu thiên tử ngẩng đầu nhìn triệu càn khôn con mắt xác thực nói đối mặt viên này đầu cá hắn cũng không có tìm được con mắt chỉ là nhìn qua tấm hũ tiêu cá lớn miệng hạ âm ảnh nhưng hắn có thể cảm giác được t ấ m mắt của đối phương chỉ cần ta đáp ứng điều kiện của ngươi ngươi liền sẽ không lại tại ta đại tru gây sóng gió cùng chúng ta kết làm minh hữu nghe tiểu hoàng đế nghi vấn triệu càn khôn cười ha ha thế nào còn muốn ta cho ngươi lập cái chữ theo ấn cái thủ ấn sao thương dần hơi xứng sở lập tức tự dễu cười một tiếng ta còn là không có thể thay đổi biến thế tục tư tưởng hướng thần linh cầu nguyện làm sao lại ký kết khế ớt đâu ngươi là thế tục thế giới hoàng đế cần nhất chính là thế tục tư tưởng triệu c à n khôn cười nói yên tâm lời hứa của ta vĩnh viễn sẽ không quá thời hạn tuất ta liền tin tưởng ngươi cái này không quá thời hạn hứa hẹn tiểu hoàng đế tiến lên một bước hướng triệu c à n khôn đưa tay phải ra triệu c à n khôn cũng đưa tay ra đến cùng hắn giữ tại cùng một chỗ đây là hai chúng ta mặt đối mặt đến nay ngươi lần thứ nhất không có chút nào phòng bị hướng ta đi tới hoàng đế s ư n g sở lập tức thản nhiên cười một tiếng sau đó từ trên cổ tay c h ú t bỏ cái tay kia vòng tay đưa cho triệu c à n khôn đây là c à n khôn vòng tay cùng hoa liên trên cổ tay lục hư hoàn là một đôi tác dụng duy nhất chính là hạn chế lục hư hoàn lực lượng lục hư hoàn chính là nàng dùng để triệu hoán nguyên tố cự nhân cái kia vòng tay đi đây chính là cái lợi hại đồ chơi triệu càn khôn tiếp nhận càn khôn vòng tay lợi hại thì lợi hại tiểu hoàng đế nghiêm túc nhắc nhở nhưng là tùy tiện dùng sẽ cho thân thể tạo thành gánh vác lúc cần thiết ngươi phải dùng cái này ngăn lại đáp ứng ta chiếu cố thật tốt nàng cái này không cần ngươi quan tâm triệu càn khôn cười cười đem càn khôn vòng tay mang theo trên tay ngươi biết không tại cố hương của ta lời nói bên trong tên của ta y tứ chính là càn khôn、Ồ. khương dần tự dễu cười một tiếng xem ra cái này mệnh trung chú định chính là của ngươi đ ổ vật ta từ đó triệu càn k h ô n cùng khương dần xem như bắt tay giảng hòa lão triệu cũng không chỉ hoãn trực tiếp rời đi khoang điều khiển trước khi đi còn giật hoàng đế một nửa long bảo q u ấ n ở trên lưng xem như che chắn một chút tại hắn sau khi đi thánh vật cự tượng một lần nữa trở về vận hành tiểu hoàng đế lúc này mới phát hiện không ít cấm vệ quân cùng đại nội cao thủ đều vọt vào tan hố bọn hắn dùng t â m chắn làm bàn đạp dẫm tại dung nham bên trên chậm rãi tới gần mặc dù hoàng đế thét lên đình chỉ về sau hơi nước lần nữa tràn ngập thấy không g i đường nhưng vừa mới kêu thảm vẫn là để bọn hắn vô cùng lo lắng lúc này l i ề u mạng đều muốn tới cứu giá hoàng đế gặp cũng có chút cảm động thao túng c ự tượng ngồi sổm xuống đem bọn hắn nâng ở trên tay mang theo đi ra tan hố tan ngoài hố chúng yêu còn tại nhân loại cao thủ vây công phía dưới hiện tại tam đại truyền kỳ yêu quái đều không tại đối mặt đông đảo cao thủ và mấy vạn cấm quân chúng yêu vốn là ứng phó không được nhìn thấy kia cự tượng đi ra lập tức đều lâm vào tuyệt vọng nhưng ai biết cái này cự tượng ra về sau vung tay lên vậy mà mệnh lệnh quân đội rút lui thả chúng nó đi chúng yêu nửa tin nửa ngờ cẩn thận l ưu lại xác nhận đối phương xác thực không đùa mánh khỏe về sau mới yên tâm rời đi